Chương 1. Học bán nghịch tập 1. Chương 1. Học bán nghịch tập 1. Ngoài cửa sổ mây trắng nhàn nhã trôi nổi, ngay trước tầm mắt là một cửa sổ khổng lồ cao từ trần đến sàn, đối diện là dãy núi xanh tươi. Những tấm rèm màu xanh lam bị gió thổi bay, những sợi lông tơ mịn màng tỏa ra ánh sáng ấm áp dưới ánh nắng. Cách trang trí tông màu vàng cam trông tươi sáng, ấm áp, việc trang trí ngẫu nhiên thể hiện sự khéo léo của gia chủ. Sàn nhà bằng sứ trắng dưới thân truyền đến cảm giác lạnh lẽo, có những mảnh ghép rải trên tấm sàn Những chiếc đèn chùm lộng lẫy và tinh xảo trên trần nhà tỏa ra vầng sáng ảo, khiến căn phòng khách trải trông đặc biệt tinh tế. Trường Ly ngơ ngác ngồi trên mặt đất, kinh ngạc nhìn bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của mình. Đây là xuyên qua. Sau khi nhớ lại ý thức hỗn loạn trong đầu, đại khái hiểu được tình hình hiện tại của mình. Cố thân thể này tên thật là Cố Trường Ly, là con trai thứ hai của Cố thị ở thành phố Thiên Hải, bên trên có một cái huynh trưởng lớn hơn hắn 5 tuổi, dưới có một cái tiểu muội mới xuất sinh 3 tháng. Gia chủ Cố gia đương thời là ông nội của Cố Trường Ly, phu mẫu tuy là thùng gia, nhưng trong đó có một đoạn cố sự khác, bởi vậy, vậy cũng phá lệ ân ái. Cố thị nay dương thị em sui, Cố lão gia tự sinh năm cái con trai cũng không được một đứa con gái. Cố thị huynh đệ phạm là thành hôn sinh ra cũng là con trai, bởi vậy vị này mới ra đời Cố thị tiểu công chúa liền phá lệ được chiều chuộng. Hôm nay tiểu công chúa có chút trân kinh, Cố phụ Cố mẫu liền vội ôm lấy nàng lao tới bệnh viện, bảo mẫu đi theo ca ca Cố trưởng Thành, cũng trực tiếp đem cửa khóa lại, lưu lại mới 3 tuổi Cố Trường Ly. Ngược lại vị này nhị công tử Cố Cô thị từ khi sinh ra chính là một bộ trầm tính ngoan ngoãn, không đáng yêu bằng trưởng tử thông minh hoa bát, bây giờ lại thêm cái chúng tinh phụng mệnh tiểu công chúa, thì càng không nhận Cố gia coi trọng 3 tuổi ký ức hết sức mơ hồ, vị này Cố Trường Ly tiểu bằng hữu tuổi tác quá nhỏ, còn không có biện pháp phân biệt cảm giác của mình và có lẽ là bản tính lạnh lùng, trong ký ức của hắn cũng không có cảm xúc mơ hồi như cái thị. Hắn chỉ là thờ ơ nhìn xem người một nhà ấm áp vui vẻ, nhưng xưa nay không tham dự vào, phản phất như một người xa lạ. Hôm nay chẳng biết tại sao, linh hồn cố trưởng ly tăng thêm ý thức trưởng thành, đối đại những sự tình này thì càng thờ ơ, duyên cha mẹ loại vật này, không phải ngươi cương cầu liền có thể được. Lòng người có thiên vị, yêu thích hài tử nếu là đần độn cũng có thể nói thành hồn nhiên, lộ mãng cũng có thể biến thành thẳng thắn, xúc nổi cũng có thể nói thành dũng cảm, trái lại cũng thế. Tiểu hài tử không chịu được mệt mỏi Trường Ly đang nhớ lại chốc lát sau liền có chút buồn ngủ, ôm một con gấu đông nằm xuống đất, chầm lặng ngủ. Cơn đói không thể kiểm soát để cho hắn trong giấc ngủ cũng không thể an bình. Xoa bụng ngồi dậy, nhíu nhíu mày, cơ thể tiểu hài tử quá không chịu được đói. Bầu trời ngoài cửa sổ đã biến sắc, hoàng hôn đám mây mờ ảo tỏa ra ánh sáng lờ mờ, đã là lúc chạm vào tối, cố ra người hay là chưa có trở về. Biệt thự này có 3 tầng, cố Trường Ly tự mình ở tại tầng thứ ba. Suy nghĩ một chút tòa biệt thự rộng lớn này, hắn lập tức không còn nghĩ đến việc xuống tầng tìm đồ ăn, nhịn đói lại ngủ tiếp đi, không biết vì cái gì, hắn luôn có chút cảm giác mê man. Chỉ muốn ngủ một giấc đến thiên hoàng địa lão. lần nữa qua tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau đói bụng rrò ra trong một đêm cố trường ly gương mặt có chút tiể tụy hắn ngơ ngác ngồi ở trên giường chờ lấy cố ra bảo mẫu tới gọi hắn chỉ chốc lát sau một vị nhìn qua hơn 30 tuổi tướng mạo bình thường trong dung mạo lộ ra một chút sắc sảo bước lên cầu thang. thangà là cố mẫu từ nhà mẹ để mang tới đã phục vụ người cố ra 10 năm bảo mẫu để cho cố trường ly rửa mà xong liên dắt cố trường ly từ trên tầng đi xuống thanhạ Vương vị để cho đang đói cố trường ly khó mà nhất lại mà lúc này bữa sáng đã được dọn sẵn ở tầng dưới Sau khi Cố Trường Ly tới liền tự động ngồi vị trí ở phía bên phải, ở bên cạnh hắn là trong một vị nam hài khuôn mặt thanh tú mang theo trầm ổn cùng điềm tĩnh, đúng là đại ca hắn Cố Trường Thanh. Ngồi ở phía trên là Cố phụ, mặc dù đã qua 30, nhưng thoạt nhìn bất quá 2728 tuổi, gương mặt nho nhã mang theo nụ cười nhạt, lộ ra phong lưu phong khoáng. Ngồi phía dưới bên trái là một người phụ nữ đang bế một bé gái, nhìn tướng mạo khoảng 2526 tuổi, mặt mũi dịu dàng, như Châu Như Ngọc, tràn ngập từ ái chăm chú nhìn bé gái trong ngực, chính là Cố Ngẫu cùng Cố Tam tiểu thư. Nhìn thấy Cố Trường Ly xuống, Cố phụ liền trực tiếp tuyên bố dùng bữa, nhất thời mùi thơm của bữa sáng tràn ngập phòng khách. Cố mẫu một lòng chú ý trong lượt non nớt tiểu cô nương, Cố phụ thỉnh thoảng ân cần thăm hỏi hai câu. Trong lúc Cố trưởng thanh hứng đối Cố phụ quan tâm cũng là liên tiếp hướng về tiểu nữ hài nhìn lại, nhất thời trên bàn ăn chỉ có Cố trưởng Ly đang nghiêm túc ăn bữa sáng đến hắn ở độ tuổi này, dù cho không thành thạo trong việc sử dụng đũa, nhưng ăn sáng với một số thứ phụ trợ hay không thành vấn đề. Tại thời điểm người một nhà ấm áp ân cần thăm hỏi, Cố trưởng Ly một bên tờ lạnh nhạt một bên chậm rãi ăn uống, ăn vượt qua 50% lượng đồ ăn mà trẻ con tuổi tác này nên ăn, đứng ở một bên phục vụ bảo mẫu có chút giận mình nhưng đến cùng cũng không có xen vào việc của người khác. Thằng đến bữa sáng kết thúc, người Cố ra cũng không có hỏi một câu hôm qua trường Ly ở nhà một mình thế nào, cũng không có hỏi hắn một câu làm sao ăn nhiều đồ như vậy. Liền như là rất nhiều gia đình một dạng, đứa bé thứ hai lúc nào cũng không có người để ý, bọn hắn không phải không yêu thích đứa bé này, mà là tại trên tình cảm trực tiếp không để mắt đến hắn. Chính như Cố ra, bên trên có trưởng tử trước mặt nũng nịu lấy lòng phụ mẫu, bên dưới lại có tuổi nhỏ yếu đất nữ, kẹp ở giữa, nhu thuận an tĩnh nhi tử liền không có trọng yếu như vậy. Hai tử khóc mới có đường ăn, câu nói này vẫn rất có đạo lý. Bọn hắn theo bản năng cho rằng con trai thứ hai không cần lo lắng, không cần chú ý, lâu dài coi nhẹ tự nhiên là sẽ dẫn đến sự thờ ơ về mặt cảm xúc. Đối với loại tình huống này, Trưởng Ly cũng không cảm thấy tủi thân, cố ra như thế nào coi nhẹ cố trường Ly cũng sẽ không để hắn thiếu ăn thiếu mặc. Thời gian cứ như vậy không mặn không nhạt trôi qua, cố ra hoàn toàn giống như trước đây ấm áp vui vẻ, cố gia tam tiểu thư cố Trưởng ca cũng từ từ lớn lên. Nàng là kết hợp tất cả những ưu điểm của phụ mẫu Trưởng thành, nhưng lại thêm vào một phần trung linh dục tú, lông mày mọc chậm như hoa dâm bụt dưới mưa, trong trẻo sáng ngời như sương núi. Tuổi còn nhỏ liền đã lộ ra tư thái mỹ nhân đắm người cố thị đối với nàng yêu thương triều chuộng, liền nàng nghĩ vượt cấp đi học ý nghĩ này cũng không chút nào cho là ngang ngược, dùng mối quan hệ liền thỏa mãn yêu cầu này của nàng. Đương nhiên, nàng sẽ động ý nghĩ này cũng là bởi vì Cố Trường Ly. So sánh với đại ca mặt ngoài nghiêm túc kỳ thực rất thương nàng, cái này nhị ca lạnh lùng thờ ở một mực liền thân cận không nổi, mà thiên phú tại trên học tập của hắn cũng một mực tạo áp lực cho nàng. Cố thị Tam tiểu thư muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng ở trong trường học vẫn là không so được cái này nhị ca không được ái, mặc dù đối với tiểu thư thế gia học giỏi không phải việc rất trọng yếu. Nhưng cô trưởng ca từ nhỏ liền muốn mạnh, mắt thấy Cố Trường Ly bất quá 13 tuổi liền lấy được thư mời đại học, từ nhỏ liền kiêu ngạo nội liếm nàng tự nhiên là không muốn thua, năn nỉ lấy trưởng bối trong nhà đem nàng chuyển đến trường cấp 2. Chương 2: Học bán nghịch tập 2. Chương 2: Học bán nghịch tập 2. Vào ngày Cố Trường Ly nhận được thông báo nhập học đại học, hắn lần thứ nhất chủ động gõ cửa phòng Cố phụ, "Ba ba." Hắn lạnh nhạt kêu một câu. Cố phụ có chút hiếu kỳ nhìn xem cái này nhị như tử, hắn ngồi ở sau bàn đọc sách, nhấn vào giữa lông mày, vẫn là nói một câu, "Vào đi, có chuyện gì?" Hắn đặt tài liệu trong tay xuống, bình nói, Cố Trường Ly thần sắc cùng hắn không có sai biệt, hắn lấy ra hôm nay nhận được thư thông báo chứng tuyển, đem hắn đưa cho Cố phụ đây là ta thư thông báo chứng tuyển, ta dự định đi nước ngoài du học. Cố phụ đưa tay cầm lấy giấy thông báo nhập học có phù hiệu của một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, ngạc nhiên nhìn Cố Trường Ly một chút, sau khi xác nhận thư thông báo thật giả, hắn nghiêm túc hỏi một câu, ngươi có tính toán gì? Cố Trường Ly không có đi vào mè đứng tại chỗ nói, ta muốn trực tiếp kết thúc chương trình học cấp 3, trực tiếp đi du học. Nhìn xem cái này nhạt tiểu nhi tử, Cố phụ than thở thật dài một tiếng, đã ngươi đã quyết định xong, vậy thì đi thôi. Mặc dù biết hắn rất có thiên phú ở trên học thuật, nhưng là không nghĩ đến có thiên phú đến nước này, cũng coi như là xứng đáng với cố gia bồi dưỡng. Cố trưởng ly những năm này ở cố gia mặc dù không thể nói là người tàng hình, nhưng cũng trên lệch không xa đại ca năm trước đã bắt đầu tham gia vào công việc của công ty, tiểu mội tại trước mặt trường bối có được sùng ái, các vinh đệ cùng thế hệ phần lớn lực chú ý không ở trên người hắn, dù là thành tích học tập của hắn rất tốt. Nhưng điều cố gia không thiếu nhất chính là con cháu yêu tú, có rất nhiều người làm chính trị, kinh doanh, y học, nghệ thuật và không thiếu những nhân tài học thuật như thế này Khi lúc biết hắn muốn đi tới nước ngoài du học, cố gia trưởng bối cũng chỉ là gọi điện hỏi thăm ý định của hắn, sau khi biết được sự lựa chọn của hắn cũng sẽ không can thiệp nữa, nhưng vẫn là sắp xếp người ra nước ngoài chăm sóc hắn. Một cái đứa trẻ 13 tuổi, cố gia cũng liền bỏ mặc như vậy. Không thể nói là hoàn toàn không thèm để ý, nhưng cũng chỉ là hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cố trường ly kể từ sau 3 tuổi năm đó, liền càng thơ ơ, di vãng cùng người nhà tương tắc cũng bởi vì hắn vô tình hay cố ý tránh đi mà càng thêm xa cách. Cố thị vợ chồng mặc dù cảm thấy cùng Tiểu Nhi tử quan hệ quá mức xa lạ, nhưng cũng không quá để ý Đại Nhi tử kế thừa gia nghiệp, tiểu nữ nhi hầu hạ dưới gối, không thiếu hắn một cái người lấy lòng, nhiều lắm thì sau này tại thời điểm chia ra sản chia cho hắn một chút cổ phần, để cho hắn có thể ăn mặc không lo. Những năm gần đây việc Cố Trường Ly thường làm nhất chính là ngủ, cơn buồn ngủ thỉnh thoảng ập đến khiến hắn ngủ thiếp đi bất kể dịp nào, tại cố gia không có người để ý qua hắn, nhưng ở trong trường học lại có lao sư lo lắng. Nhưng mỗi lần sau khi hắn tỉnh dậy đều cảm giác đầu óc càng thêm rõ ràng, tại trên học tập cũng càng thành thạo yêu luyện, thời gian trôi qua cũng không còn người quan cái thói quen này của hắn mà cái này cũng là nguyên nhân hắn 13 tuổi liền có thể học tập đại học. Kể từ sau khi Cố Trường Ly quyết định ra nước ngoài du học, đông đảo học sinh trường trung học cơ sở Thiên Hải chính là vui mừng hưởng hở, cho dù là ai nghe được đặt ở đỉnh đầu 7 năm lão đại ca rời đi cũng sẽ là bộ dáng như vậy. Trường trung học phổ thông Thiên Hải là trường học tốt nhất thành phố Thiên Hải, ngoài ra còn có trường tiểu học cùng trung học cơ sở, Cố Trường Ly từ khi 5 tuổi nhập học liền một mực ở nơi này học tập. Ngoài những người đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh cấp 3, phần lớn học sinh ở đây đều là những học sinh nhìn Cố Trường Ly lớn lên, cũng là học sinh nhìn xem Cố Trường Ly xoả xoạt cấp liên tục 8 năm. Chỉ cần có cố trưởng ly tham dự kỳ thi chính là đứng đầu, bị hắn đạp ngoại trừ đông đảo cùng cấp học tạt bã, càng nhiều hơn chính là cấp cao học bá, càng là tại thời điểm bọn hắn vẫn khởi tiến lên, muốn gắng sức đuổi theo trực tiếp vượt qua qua bọn hắn, chân đạp cao cấp hơn học thần Bước này biến thái ngoại trừ để cho người ta ngước nhìn cũng còn lại chỉ là im lặng, trong khi những người cùng tuổi vẫn còn học cấp 2, hắn cũng đã muốn rời xa cấp 3, bay về phía thiên điệu rộng lớn hơn điều này làm sao có thể không khiến người ta hâm mộ tăng thêm ghen ghét. Nhưng mà Cố Trường Ly tại trường Trung học Phổ thông Thiên Hải cũng không nhận qua nửa phần quy kết, coi như tuổi của hắn còn nhỏ, nhưng thành tích học tập của hắn là thật, thời điểm mỗi lần vượt cấp đều dẫn tới lao sư tranh đoạt. Dù có biết lưu hắn tại lớp học không được bao lâu, nhưng chỉ cần lưu lại được hắn thì có thể tại trong năm học xuất một lần danh tiếng, đây chính là công lao thật. Cái này cũng là lý do các lao sư đem hắn xem như tổ tông cùng mái, coi như hắn ở trên lớp đọc chút sách linh tinh, cho dù hắn chưa bao giờ giao bài tập về nhà, cho dù hắn hết sức không thích sum trùng, cũng không có ai đến đây tìm hắn gây phiền phức. Thời gian trước còn có một chút người bị bệnh đỏ mắt, đến trước mặt lao sư tố cáo Cố Trường Ly Đáng tiếc không có một cái thành công. Coi như không có phần thành tích này, học tại trường trung học phổ thông thiên hải phần lớn đều là những đứa trẻ thông minh, ai có thể trêu ai không thể trêu những lũ hoác con này phân biệt rõ ràng. Dù cho cố trường ly tại cố gia không được xứng ái, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt, thú chí cố trường ly người này cũng không phải người dễ trêu. Trong những ngày đi học, cũng có rất nhiều hoàn khố công tử ca muốn gây sự làm khó hắn, nhưng không có một người nào thành công qua, dù là tuổi tác của hắn nhỏ nhưng người làm phiền hắn không phải phạm lỗi không rõ nguyên nhân vừa vặn bị bắt, chính là không một tiếng động chuyển đến trường học khác, lâu này, trong trường học những cái kia công tử bột nhìn thấy khuôn mặt thờ ơ của Cố Trường Ly liền có chút sợ hãi. So với một cái con mọt sách đơn thuần, vẫn là người biết được lợi dụng bản thân như thế, đồng thời có hợp lý thủ đoạn càng khiến người ta kính sợ, cho dù hắn tuổi còn nhỏ đương nhiên, cái này cũng cản lại một chút các thiếu nữ tuổi nhỏ hoa si nhìn hắn dáng dấp xinh đẹp, liền muốn sắm sỡ. Cố Trường Ca tại Cố gia được yêu thương chiều chuộng, ở trường học lại vẫn luôn bị cái này luôn luôn thờ ơ ca, ca chế. Nghe được người bên ngoài đối với hắn sùng bái cùng kính sợ, trong lòng vẫn là có chút ấm ức, lại thêm trong trường học thường xuyên nghe được một ít lời nói thì ra nàng là muội muội của Cố Trường Ly a, khó trách có thành tích khá như vậy. Nàng lần này thành tích chẳng ra sao cả a, muội muội Cố Trường Ly chính là cái dạng này sao? Coi như nàng là muội muội Cố Trường Ly thì thế nào, thành tích còn không phải không sánh được lớp bên cạnh cùng tuổi đệ nhất. Những thứ đánh ra cùng khác loại ánh mắt này xuất phát từ việc nàng là muội muội của Cố Trường Ly mà sinh ra, cũng làm cho nàng có chút cảm giác khó chịu. Bất quá tiểu cô nương mặc dù kiêu căng chút, nhưng còn không có mất não, không có ngốc đến mức tại trước mặt trưởng bối kệ khổ. Nàng bây giờ muốn làm nhất chính là học tập cho giỏi, gắng sức đuổi theo người ca ca này, mặc dù độ khó có chút lớn vốn. Trong hai cái ca ca của nàng, nàng tương đối thân cận đại ca từ nhỏ đã sủng ái cưng chiều nàng, đối với cái này nhị ca nhưng là có chút không hiểu sợ, mỗi khi hắn nhìn qua, Cố trưởng Ca đều có chút hái hùng kia vía. Tại Cố gia có một cái hiện tượng rất kỳ lạ, Cố Trường Ca nhận hết sủng ái, nhưng tại trước mặt Cố Trường Ly lại thận trọng dè dặt. Cố Trường Ly không được coi trọng nhưng người cả nhà vẫn như cũ khách khí lịch sự với hắn. Cố Trường Ca như thế một cái tiểu cô nương được nuông chiều từ bé không ngang ngược cản dỡ, trong đó bộ phận nguyên nhân rất lớn là có Cố Trường Chương 3, hoặc bán lịch tập 3. Chương 3, hoặc bán lịch tập 3. Mang đêm mù mịt, phía chân trời mơ hồ có vài ngôi sao treo lơ lửng, nhìn từ xa như có như không. Cố Trường Ly đứng tại trước cửa sổ lớn, thanh âm câu có câu không trả lời đầu điện thoại bên kia. Lời nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo hương vị nhẹ nhàng ấm dịu, "Ngươi khi nào có thời gian về nước một chuyến, không gặp lâu như vậy, người trong nhà cũng hết sức nhớ ngươi." Nghe nói như thế, Cố Trường Ly lông mày hơi như lên, nợ nụ cười nhàn nhạt trầm trọng, người bên đầu điện thoại kia không nghe thấy trả lời, tựa hồ muốn nói lại. Nhưng không đợi đối phương tiếp tục tận tình thuyết phục, Cố Trường liền thản nhiên nói một câu ta đã biết. Người ở đầu bên kia điện thoại bên kia tựa hồ hơi kinh ngạc, nàng thận trọng hỏi, "Vậy ngươi lúc nào thì trở về?" Cố Trường Ly dứt khoát nói, "Hai ngày nữa à, chờ ta đem trong tay chuyện xử lý tốt liền sẽ về nước." Người bên đầu điện thoại kia có chút hoài nghi, phải không? Nhưng mà nhìn hắn đáp ứng thống khoái như vậy, tựa hồ cũng biết hắn sắp hết kiên nhẫn, "Vậy ngươi thật tốt bảo trọng thân thể tùy ý Hàn huyền hai câu sau đó liền cúp điện thoại. Lúc này khoảng cách Cố Trường Ly xuất ngoại đã có 12 năm rồi, hắn sau khi đến Anh quốc lại bắt đầu học đại học, tại sau 2 năm học, lấy được chứng chỉ chuyên nghiệp về sinh học, sau đó liền bắt đầu ở nước ngoài du học sinh học. Mấy mấy năm qua nhận được chứng chỉ đến không hết, không chỉ là chuyên nghiệp sinh học, những ngành nghề khác cũng có chỗ học lướt qua, chỉ là không có sâu vào như vậy thôi. Tại trong quá trình du học không ngừng mà phát biểu văn trường, thỉnh thoảng có một số bằng sáng chế, những thứ này đã đầy đủ hắn thu được cực lớn danh lợi. Hắn đã sớm không nhận cố ra quan thúc, cùng cố ra liên hệ tự nhiên cũng không có chặt như vậy, mà cố ra phái tới người chiếu cố hắn sớm tại thời điểm hắn trưởng thành liền bị đuổi đi. Nói là chiếu cố, lại tại thời điểm hắn thiết kế luận văn, tính toán đem bản thảo bán cho một vị khách học sinh trong học viện. Cũng may mắn hắn tỉnh táo, bảo vệ thành quả nghiên cứu Nhưng ở thời điểm hắn chuẩn bị báo cảnh sát, một cái lâu ngày không gặp đến từ Cố ra gọi điện thoại ngăn cản hắn. Người chiếu cố hắn là họ hàng xa của Bảo Mẫu Cố ra, Bảo Mẫu hướng Cố ra cầu tình, Cố Mẫu liền vội vàng gọi điện thoại tới yêu cầu hắn không nên làm khó người kia đối với Cố Mẫu tới nói, hắn đứa con trai này có lẽ không trọng yếu bằng Bảo Mẫu chiếu cố nàng mười mấy năm đáng tiếc hắn cũng không phải kẻ đáng thương khát vọng tình cảm gia đình, trực tiếp liền đem người kia giao cho cảnh sát, Cố Mẫu cũng bởi vậy càng không thích hắn đứa con trai này. Hoặc tới nói, lại càng không để ý Cố phụ ngược lại là không nói gì thêm, hắn mười phần yêu thương vợ mình, chỉ cần là chuyện để cho vợ hắn không vui. Hắn đều sẽ bí mật xử lý tốt, chỉ là sự kiện dính đến con của hắn, hắn mới không có làm to chuyện. Chỉ là hắn cũng bởi vậy mà khóa thẻ tín dụng của Cố Trường Ly, nhưng Cố Trường Ly cũng không thèm để ý, nếu như ngay cả nuôi sống chính mình cũng làm không được, hắn như thế nào dám nói độc lập ra Cố ra. Ngày đó thật vất vả cất giữ luận văn bị tạp chí khoa học tiếp thu, để cho hắn nhảy lên trở thành ngôi sao mới trong lĩnh vực sinh học. Sau đó rất nhiều thành quả cũng đều bởi vậy bày ra. Cố ra cũng không thiếu một cái học giả, coi như biết được địa vị của Cố Trường Ly tại giới sinh học cũng sẽ không đòi tới nợ. Cố Mâu 800 không thăm hỏi một lần, đối với hắn đứa con trai này lo lắng không đủ gets bỏ có thừa, nhưng lần này lại gọi điện thoại nhiệt tình thúc giục hắn về nước, chỉ sợ không có chuyện sẽ không tới cửa, chỉ cần tới cửa tất có việc muốn nhờ. Vừa vận hắn tại thế giới phương Tây ở cũng chán, lần này về nước xem xét môi trường nghiên cứu trong nước cũng tốt. Giao phó một chút tiến độ công việc, tại ba ngày sau liền dẫn người dưới tay về nước đối với chuyện hắn về nước thăm người, những cái kia thủ hạ ở viện nghiên cứu không khỏi là vui mừng khôn xiết đại ma vương phải rời đi một đoạn thời gian, mặc kệ thời gian dài ngắn đây lúc nào cũng là một chuyện tốt, ít nhất có chỗ trống thở dốc một chút sau một thời gian dài bị ngưng ép. Cố Trường tại phương Tây chờ đợi 12 năm, mới đầu chỉ là phát biểu một chút quan điểm Chính là như vậy cũng muốn đề phòng một chút sao chép cùng số dục của giảng viên và sinh viên đến sau đó một bài lại một bài văn chương học thuật ra mắt không còn người nào dám đứng tay từ việc trường học chia bằng sáng chế của cố trưởng ly đến việc chủ động nhường lợi và mời cố trưởng ly thăm ra từ một cái thiếu niên phương đông ẩn ẩn chịu kỳ thị đến bây giờ nắm giữ một nhà nghiên cứu nổi tiếng ở một học viện có ảnh hưởng lớn trong ngành những quá trình này tuyệt không dễ dàng nhưng cố trưởng ly cũng cưngngrăng chống tiếp lần này về nước phía anh Quốc cũng ẩn ẩn có chút âm thanhth thường bất quá tại sau khi cố trường ly biểu thị Hiệp hội nghiên cứu tiếp tục ở anh Quốc tiến hành phía anh Quốc cũng liền lòng không phụctha người Một thiên tài sinh vật học xuất hiện không dễ mà tuổi trẻ như vậy nhà sinh vật học xuất hiện liền càng thêm khó khăn tuổi thọ của hắn quyết định những thành tựu trong tương lai của hắn là vô hạ cố trườngly cũng mơ hồ biết được việc đàm phán cấp quốc gia nhưng nên tới không tránh khỏi cũng liền theo hắn đi ba ngày sau sân bay thành phố Thiên Hải một chiếc máy bay riêng từ anh Quốc hạ xuống nhân viên sân bay tự động đứng ra xử lý vấn đề tiếp theo từ trên máy bay một nhóm người mặc vt bước xuống nhưng thủ lĩnh của đám người này lại cùng bọn hắn khác biệt rõ ràng thanh niên bất quá khoảng. 2526 tuổi mặt mũi Thanh Tú Nhưng trong sự thanh tú đó lại có một vẻ thờ ơ không thể xóa nhòa, đôi mắt xanh đen lộ rõ vẻ mệt mỏi không thể xóa đi, trong con ngươi thanh tịnh như đầm nước chứa đầy gợn sóng không biết, hắn tựa như ở thế giới rất xa, nhưng cũng dường như đang đi sâu vào pháp trận. Nhưng giọng điệu mà hắn dùng để chỉ thị những người dưới quyền, liền biết hắn tuyệt không tùy ý như vẻ bề ngoài William, việc kiểm tra khảo sát các doanh nghiệp Trung Quốc liền giao cho ngươi, ngươi có vấn đề gì muốn biết sao? Người đàn ông trung niên mặc vest đen, đeo kính gọng vàng, trên khuôn mặt hiện lên nét sảo năng lực, không có vấn đề, nhưng mà nếu ngài đã trở về Trung Quốc, vì cái gì không đích thân đi khảo sát? Nếu như sự tình gì đều cần chính ta đi làm, vậy ta tại sao muốn bỏ tiền thuê các ngươi?" Giọng nói rất nhanh vang lên. William nhìn về phía trước dáng người mạnh khảnh, bất đắc gì nhún vai, "Tốt à, lão bản vẫn như cũ lười biếng như vậy, nhưng lại không thể làm gì vì đây là quyền lợi vốn có của hắn." Người trong nước nhận được tin tức lúc này đã đợi chờ ở sân bay, nhưng cố trưởng Lý lúc này cũng không có tâm tình thảo luận những chuyện này, liền đuổi bọn hắn rời đi, ngồi lên xe đó tiếp, một đoàn người đi khách sạn. Lần này về nước không chỉ là vì cố gia, mà còn vì vấn đề hợp tác bằng sáng chế của viện nghiên cứu. Những người hắn mang đến lần này không phải là các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, mà chỉ là một số nhà quản lý xử lý các vấn đề đối ngoại, không có gì lạ khi khoảng cách giữa Cố Trường Ly và bọn hắn lại lớn như vậy. Sau một ngày tu chỉnh, đem vấn đề hợp tác ném cho dưới tay người quản lý, Cố Trường Ly liền tự mình rời đi khách sạn, lâu dài cuộc sống nghiên cứu, cho dù là hắn không ngừng mà nghiền ép người dưới tay, cũng khiến cho hắn hết sức mỏi mệt Lần này quan tâm chuyện Cố Gia, ngoại trừ trong lòng ẩn ẩn có cảm giác, nhiều hơn chính là muốn ở trong nước thật tốt nghỉ ngơi một chút, điều tiết một chút tâm tình. Cố Gia vẫn như ở tại biệt thự ngoài thành phố, thời điểm Cố Trường Ly đến nơi, người Cố Gia chưa kịp phản ứng. Thời điểm bảo mẫu hơn 40 tuổi từ phòng an ninh đến đón vị này nhị thiếu ra, liếc mắt một cái liền nhận ra vị này lạnh nhạt nhị thiếu ra. Chương 4. Học bán nghịch tập 4. Chương 4. Học bá nghịch tập 4. Lúc này, Cố Trường Ly đã đợi ở ngoài khu biệt thự nửa giờ, từng đạo ánh mắt hoài nghi từ trên người hắn quét qua. Nếu không phải nhìn hắn một thân khí chất thanh quý, bảo vệ khu biệt thự đã sớm đuổi hắn đi. Thời gian trước, hắn đem cháu trai xa của vị bảo mẫu kia đưa vào nhà tù, vị bảo mẫu được Cố mẫu tin tưởng cũng ghi hận trong lòng, cố tình để Cố Trường Ly đợi ở bên ngoài. Lúc này, khóe mắt nàng rũ xuống, Nếp nhăn ở khỏe mắt đủ để kẹp trên môi ơi, nụ cười dối trá có chút hà khắc, giọng nói the thé ẩn chứa sự khinh miệt khó tả, nhìn thiếu gia, "Chào mừng ngài tới cửa, tiên sinh cũng ở trong nhà chờ ngươi." Cố Trường li nhẹ nhàng cười cười, không để ý đến, "Tới cửa, tới nhà làm khách sao?" Về nhà, đến cùng là trở về nhà của hắn, hay là trở về nhà của vị bảo mẫu này đâu? Tâm nhãn cũng không nhỏ a, mẹ của hắn, nếu như không có cha hắn bảo hộ, Haha, ha, sợ là liền bị người bán còn muốn giúp người đếm tiền nhà. Sau khi bước vào cửa Cố gia, liền trực tiếp đi vào phòng làm việc của cha hắn. Mặc dù hắn mười mấy năm không có trở về cố gia, nhưng cố gia biến hóa vẫn như cũ không lớn. Trong phòng làm việc, người cha lịch làm anh tuấn cũng không hề lộ ra vẻ ngoài gián uam mà thay vào đó trông trưởng thành và quyến rũ hơn. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Cố Trường Ly chợt hiểu tại sao Cố Mỗ sẽ kiên trì dùng bảo mẫu, hiện tại ngươi trở về hắn nhìn xem trước mắt cái này nhi tử trưởng thành, đột nhiên lại nghĩ thở dài một hơi, bọn hắn những năm này, đến cùng bỏ lỡ cái gì đâu. Cố Trường Ly gật đầu một cái, "Ba ba, thân thể ngươi còn tốt chứ?" Hắn có chút không quen nói con tốt, "Tất nhiên trở về, liền ở trong nhà đợi mấy ngày a, ca, ca cùng muội muội của ngươi đều rất nhớ ngươi." Cố Trường Ly dứt khoát cự tuyệt, "Không cần, nghiên cứu của ta vẫn đang tiếp tục, ta không thể rời đi quá lâu, ngươi vẫn là nói thẳng cho ta biết ngươi muốn ta làm gì à. Cố phụ đưa mắt nhìn, đáy mắt thoáng qua một tia buồn bã, bắt đầu kể lại chuyện lần này đã xảy ra. Cố Trường Ly nghe xong câu chuyện này, có chút dở khóc dở cười nhìn cha mình. Lúc này hắn mới hiểu rồi, tình huống của Cố gia lúc này quả thực không lạc thể quan. Cố Trường Thanh nhìn chúng một vị cô nương, vị cô nương này ra cảnh bình thường, dung mạo bình thường, năng lực bình thường, nhưng không bình thường là tính cách của nàng, giống như cỏ dại mọc ven đường, không thể đốt cháy hết, gió xuân thổi qua lại mọc, hết sức kiên cường lạ quan. Cố Trường Thanh chính là bị đả động bởi loại này kiên cường dũng cảm, tại một lần nàng vô tình đổ cà phê lên người hắn, thời điểm vội vã giúp hắn lau, trái tim xử nam yên lặng 30 năm của hắn bắt đầu chuyển động. Sau khi trái tim hắn đập thình thịch, tình cảm của hắn dành cho nàng mất kiểm soát giống như sông hoàng hà vỡ bờ, nhất định phải hủy bỏ hồ nước, muốn cùng nàng tới một đoạn yêu thương xúc động làm người, nhưng mà thật đáng tiếc là, vị cô nương kia không nhìn chúng hắn. Cố đại ca loại này tổng giám đốc bá đạo không phải thức ăn của nàng, nàng chân chính yêu là, tổng giám đốc càng thêm bá đạo bá đạo, nhưng vị này tổng giám đốc thật bá đạo đúng lúc là chồng chưa cưới của Cố tiểu muội, cái này cũng rất lúng túng. Cố Tiểu Muội ngay từ đầu là đánh ý tứ nhìn xem trò cười của Kaka, nhưng nhìn nhìn xem đám lửa này liền đốt tới trên đầu của mình, lập tức liền không nhịn được. Không phải nàng có bao nhiêu đưa thích vị tổng giám đốc thật bá đạo nào đó, chỉ là việc đính hôn nhằm mục đích hợp tác kinh doanh, có thể thành hay không còn chưa xác định. Nhưng vì đối phương đã đính hôn với nàng, còn cùng nàng, thậm chí là nữ nhân yêu mến của đại ca nàng làm dối lên cùng một chỗ, làm cho dư luận xôn xao, đừng nói nàng một cái tiểu cô nương được nông chiều từ bé, liền xem như sả tình kinh nghiệm xa trưởng cũng không chắc chắn có thể nhịn được. Nhịn không được liền đi tìm hiểu sự thật, lại bị chồng chưa cưới của nàng cản lại. Sau đó lại ba lần bốn lượt đi tìm nguồn gốc của cái kia muội muội kiên cường, đáng tiếc lập đi lặp lại nhiều lần thất bại, thẳng đến lúc này đã thất bại thảm hại. Mà Cố Đại ca bá đạo truy cầu, Cố Tiểu muội trợ rút, khiến cho vị kia tổng giám đốc thật bá đạo càng thêm nhìn chúng đối với vị kia muội muội kiên cường ngươi không thích ta, ta không thể đối với ngươi động tình a, người ta thích quả nhiên có một phong cách riêng, thật là khiến người ta không kiểm hãm được lún đi vào. Hai người dạng này ngươi tới ta đi, thành công để tính cách cởi mở Cố Tiểu muội Tại dưới mấy người dây dưa, phần này ngược luyến cũng dần dần đi tới hồi cuối. Hai người một đường vượt mọi chông gai, sau khi thu thập một vòng yêu ma quỷ quái, Đi vào lễ đường hôn nhân. Trong đám người bị thu thập kia, Cố Đại ca cùng Cố Tiểu Muội chính là nhân tài kiện xuất Trước đây Cố Đại ca lợi dụng Cố gia quyền thế muốn cưỡng đoạt, làm khó xử vị cô nương thật lòng yêu mến kia, kết quả trộm gà không thành lại mất năm cốc, danh tiếng quém rác, ảm đạm kết thúc. Liên công ty Cố cô Thị đều hứng chịu tới ảnh hưởng, ban giám đốc cảm nhận trở nên kém đối với dạng này một cái tổng giám đốc công và tư trạng phân biệt được, vị trí của Cố Trường Thanh vốn là không vững chắc lập tức càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Nhưng Cố Trường Thanh dù sao cũng là người thừa kế thứ nhất của Cố gia, vì thu thập tang cuộc, Cố phụ không thể không đem Cố Trường Ly gọi về nước. Cố Trường Ly mặc dù cùng Cố ra quan hệ mở nhạt, nhưng không một ai sẽ coi nhẹ giá trị của hắn, hàng chục bằng sáng chế trên tay hắn, đại biểu cho một đầu đại đạo đặt ở trước mắt, chỉ cần hợp tác với hắn, liền có thể nhận được rất rất nhiều lợi ích, có vô số người trong nước đang nhìn chằm chằm hắn. Những cái công ty dược phẩm kia hận không thể coi hắn là thành tổ tông một dạng cùng bái, chỉ là Cố Trường Ly từ đầu đến cuối đem độc quyền nắm ở trong tay, hắn những cái đối tác kia cũng không dám làm phật ý của hắn, tùy tiện trao đổi lợi ích, dù sao nắm giữ nòng cốt kỹ thuật chính là Cố Trường Ly. Nghe xong cái cố sự khả ái này, Cố Trường Ly xem như hiểu rồi dự định của Cố phụ, cũng biết vì cái gì lúc trước hắn tức đen mà lại Hắn cũng là người làm kinh doanh, có chút dở khóc dở cười vì nhi tử mình lại rơi vào hoàn cảnh đơn giản như vậy, nhìn xem tiểu nhi tử cái kia gương mặt biểu lộ chế dê hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá gọi tiểu nhi tử về trừ giải quyết lần này phiên phức, càng nhiều hơn chính là vì độc quyền trong tay hắn, cố thị hoạt động đa dạng nền nghề, trong đó có công ty dược phẩm, nhưng quy mô không lớn và tính cạnh tranh không cao thôi đến nỗi nguy cơ của cố thị, xem ra cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, chỉ là cố trưởng thanh vấn đề cá nhân gây ra, không phải là cố thị vấn đề của chính mình Những chuyện tầm thường như vậy rốt cuộc không thể lay chuyển được địa vị của Cố thị, các công ty công nghiệp không dễ bị lung lay như vậy đến nỗi vấn đề hôn ước của Cố tiểu muội, không đề cập tới thân phận Cố tiểu muội, chỉ là đối phương cử động hủy hôn ước chính là hết sức không chân chính, Cố ra bao quát bản thân Cố tự mình cũng không cần cầm bồi thường của đối phương. Lấy trình độ Cố tiểu muội tại Cố ra được sủng ái, còn sợ không gả ra được sao? Bất quá tại sau khi cách thật xa tổng giám đốc bá đạo cùng muội muội ngoài Cố tiểu muội đang mở mang kiến thức, cũng có một chút ý nghị không tốt, ít nhất nàng xem thấy chung quanh nam tính cũng có trước kia cảm giác thưởng thức, ngược lại khi nhìn đến tiểu tỷ tỷ xinh đẹp sau đó hai mắt phát sáng. Đây thật là một cố sự thật bí thương. Chương 5, Học bán Lịch tập 5. Chương 05, Học Bảng Lịch tập 5. Sau khi nghe xong cố sự này, trong thâm tâm Cố Trường Ly tựa hồ có chút mơ hồ hiểu ra. Nếu không phải những năm này hắn đắm chìm trong đại dương học thuật không thể thoát ra được, sợ là trong cố sự này còn phải lại tăng thêm một cái. Nam vối u buồn vì lâu dài người nhà coi nhẹ bị hấp dẫn bởi nữ chính là Quan Ôn Hỏa, như vậy cố ra ba huynh muội giống như thu thập con rối, toàn bộ thu thập đủ. Ha, ha, ha đây thật là cố sự cái đặc sắc. Hắn không khỏi may mắn học thuật hào làm mê người như vậy, để cho hắn khó kìm lòng nổi khó mà thoát ra được. Nếu như ở trong nước, nói không chừng trí Thông Minh sẽ xuống đến trình độ cùng Cố Đại Ca cùng Cố Tiểu Muội ngã hàng, cùng nhau tạo nên một màn trình diễn tuyệt luôn đặc sắc. Suy nghĩ một chút cảnh tượng đó, Cố Trường Ly đôi lông mày hơi nhướng lên, đây là sĩ nhục không thể rửa sạch. Đoán chừng Cố gia cùng thế hệ sẽ cười hắn cả một đời, giống như hắn bây giờ đối với Cố Đại Ca cùng Cố Tiểu Muội. Tại sao khi gặp mặt Cố Đại Ca chịu đủ tình thương hành hạ cùng Cố Tiểu Muội mặt mày tỏa sáng, người một nhà liền xuất phát trở về láo trách? Cố lão gia tử vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú với vị này cháu trai đại học giả. Lão nhân gia vẫn rất có văn hóa, sau khi gặp lại Cố Trường Ly, Kiểm tra một lần kiến thức học vấn của hắn, đáng tiếc là những khía cạnh mà hắn kiểm tra không phù hợp với hướng học tập của Cố Trường Ly. Cố Trường Ly tại trước 13 tuổi đọc rất nhiều sách vợ không liên quan trực tiếp đến chuyên ngành, tại sau 13 tuổi liền chuyên trú vào phương diện sinh học, sự hiểu biết về văn hóa truyền thống Trung Quốc cũng liền trở nên lạnh là nhạt. Lão gia tử cũng không có làm khó hắn, nhìn hắn cái bộ dáng bằng phẳng kia cũng coi như hài lòng, lập tức liền thả hắn rời đi ôn chuyện một chút cùng các vinh đệ Cố gia. Nói là ôn lại chuyện xưa, nhưng thực chất chỉ là tụ tập cùng nhau xem chuyện cười của Cố Trường Thanh. Chuyện tình của hai người từ lâu đã được lan truyền khắp nơi trên mạng. Mà Cố Gia huynh mội xem như đóng vai phụ quan trọng đương nhiên được một số người quan tâm biết đến. Hôm nay Cố Trường Ly về nước, rất nhiều người từ nơi khác cũng đặc biệt trở về, thứ nhất là để chào hỏi người huynh đệ đã lâu không gặp này, thứ hai là tận tỉnh chế giễu Cố Trường thành một trận, Cố Tiểu Muội bởi vì là duy nhất nữ hài cho nên được thả. Hiếm khi nhìn thấy chuyện cười của vị huynh đệ nghiêm túc nghiêm trình này, không ngờ dịp thời điểm sự tình còn không có đi qua tới một đợt, còn chờ cái thời điểm gì? Tiểu Lục, lần này ngươi thật đã tạo dựng được danh tiếng lớn cho mình, bây giờ khắp nơi trên mạng đều đang ca tụng lấy sự si tình của ngươi, còn có rất nhiều tiểu cô nương khóc thét kêu muốn cho ngươi sinh con khí. Cố Nghị ca người mặc quân phục mang theo ý cười nói đúng vậy à đúng vậy à, hiếm thấy chúng ta Cố ra thế mà ra một vị tỉnh thánh, mấy ca chính là cố ý trở về chiêm ngưỡng tỉnh thánh hào quang đó a, có phải hay không a, Tam Minh đệ. Đương nhiên à, các ngươi là không biết, gần nhất tại trong vòng, có thật nhiều tiểu cô nương ánh mắt nhìn ta đều chiếu lấp lánh, ta hỏi một chút mới biết được, vẫn là dính ngươi lại tình thánh ánh sáng a, nghe một chút nhân ra nói thế nào ca ca của Cố Trường Thanh nhất định cũng là một dạng tình thánh giống hắn, hắn chỉ là dùng hắn bề ngoài lăng nhăng để che giấu chính mình, cô độc mà thôi, hắn nhất định có nội tâm ôn mà thâm tình, chờ đợi chính mình thiên mệnh chân nữ. Chuyên gia trịch dạng Cố Tứ ca sau khi nói xong, một đám huynh đệ lập tức cười ha ha. Cố Đại ca biểu lộ đừng đắn, che giấu một tia sáng lóe lên trong cặp kính gọng vàng của hắn, hắn thân thiết hướng về phía Cố Trường Ly nói, "Tiểu thất, ngươi cảm thấy thế nào?" Cố Trường Ly trầm ngâm phút chốc, tại dưới sự chờ mong của Cố Trường Thanh mở miệng, "Ân, ta cũng cảm thấy giống vậy." Cố Trường Thanh ánh mắt mong đợi triệt để chuyển hướng phiền một ầm ý đến nửa đêm. Sau khi cười nhạo Cố Trường Thanh một cách thỏa mãn, những huynh đệ bận rộn sự nghiệp này lần lượt đi. Cố Trường Thanh liền đem ánh mắt nhìn về phía trên thân cái này đệ đệ từ nhỏ đã không hòa thuận lắm ngươi lần này trở về chính là chuyên môn đến xem chuyện cười của ta sao? Lời nói nghiêm túc mơ hồ mang tới phiền muộn. Vừa mới dứt lời, liền thấy vị này lạnh nhạt đệ đệ khẽ mắt hơi nhảy, lộ ra một cái thích hợp biểu tình nhìn có chút hạ hệ, chẳng lẽ không đúng sao? Mang theo ngữ khí rêu cợt không chút lưu tình đập vào bên trên tâm linh bị thương Cố Trường Thanh truy cầu một cái nữ nhân các phương diện đều không xuất chúng chỉ có thể nói rõ ngươi khẩu vị đặc biệt, cơ không đủ cũng chỉ có thể nói sức hút cá nhân của ngươi không đủ, nhưng mà để cho nàng đạp lên đầu vai của ngươi cùng tiểu muội leo đến chỗ cao. Còn ngược lại đem chính mình làm cho chật vật như thế, cái này không phải nói rõ sự bất lực của ngươi. Trên thế giới chuyện thay đổi trong nháy mắt, không có đầy đủ năng lực như thế nào có thể bảo toàn chính ngươi. Ngươi trời sinh nắm giữ gia tộc đầu tư cùng bồi dưỡng, nhưng cũng chỉ là một chuyện nhỏ liền để cho ngươi không biết tương đối, thậm chí ở thời điểm này không nghĩ tới cứu văn như thế nào, ngược lại là trở lấy người khác tới cứu vớt, đây chính là năng lực của ngươi. Đây chính là ngươi cho gia tộc hồi báo. Cũng không trách chúng ta như thế chế giễu ngươi, ngươi có lý do để chúng ta không chế giễu sao? Hôm nay ngươi tại giới điều kiện thật tốt có thể thành dạng này, ngày mai ngươi liền có thể bị những cái kia nóng vội cầu lấy người làm ra chuyện chê cười tiếp, đừng xem gia tộc đầu tư là vô hạn, ngươi đã không làm được, vậy thì nhanh chóng thoái vị cho người có thể làm được đi lên." Lời không chút lưu tình nói xong, Cố Trường Thanh liền đứng dậy đi tới lao ra từ nơi đó. Cố thị Phong ba mặc dù không có dao động căn bản, nhưng mà cũng thiệt hại không nhỏ, muốn bảo trụ vị trí của Cố Trường Thanh, ngoại trừ Cố phụ trả giá, cũng chính là đồ vật trong tay Cố Trường Ly. "Thân huynh đệ, tính rõ ràng, Cố thị gia tộc muốn tiếp tục ủng hộ Cố Trường Thanh liền cần Cố Trường ra." nhưng bọn hắn dù sao cùng cố thị đánh gãy xương cốt liền còn gần, liền xem như quan hệ lại lạnh lùng, cũng không thể phủ nhận cố gia đối với cố trưởng Ly cùng cố trưởng Thanh trả giá đem trong tay mình đổ vật giao cho cố gia, vừa có thể trả lại gia tộc, cũng có thể bảo toàn cố trưởng Thanh, đây cũng là một bút mua bán thích hợp. Cố trưởng Thanh ngồi ở tại châu hai tay ông đầu, tùy ý suy nghĩ tùy ý phát tán. Hắn không phải không hiểu ý tứ của đệ đệ, cũng không phải không hiểu lý do hắn đột nhiên từ châu Âu trở về, nhưng chính là dạng này mới càng làm cho hắn khó mà tiếp thu. Từ nhỏ được chú ý chính là hắn, thu được gia tộc đầu tư là hắn nhưng cuối cùng vẫn là phải dựa vào hy sinh của cái này để đệ rất ít dựa vào gia tộc, bị biên giới hóa tới bảo chủ hắn, cái này khiến hắn một cái có tâm lý một đường thuận buồn sôi gió có chút chịu đả kích. Hắn cũng không biết vì cái gì, tại một khắp này nhìn thấy nàng liền phảng phất một dạng không có lý trí muốn có được nàng, đã dùng hết đủ loại thủ đoạn. Sau đó thời điểm đang cùng một người khác tranh chấp, cơ hồ quên đi hắn 30 năm giáo dục cùng lý trí, chỉ muốn dùng thủ đoạn hết sức thô bạo lại đơn giản một chút, theo đuổi nàng, đi gặp nàng, đi ép buộc nàng. Không nghĩ tới một điểm kết quả. Phảng giống như mê muội, mất đi lý trí vốn có của hắn. Quên mất hắn đến cùng thật sự ưa thích, hay là bởi vì mong mà không được sinh ra chấp nhiệm, thẳng đến sau khi hết thể đều kết thúc, mới một dạng bừng tỉnh đại nộ tỉnh táo lại đây quả thật là hắn làm ra sao. Hắn thật hy vọng không phải. Sau khi ý thức được phía trước mình làm chuyện có nhiều nực cười, hắn liền hiểu chính mình muốn gặp phải là cái gì, cũng không trách các huynh đệ như thế chế giêu hắn, liền chính hắn đều nghĩ trở lại quá khứ giết chết chính mình, mất thể diện như vậy chuyện, thực sự là sỉ nhục. Sỉ nhục, chương 6. học báo nghịch tập 6. Chương 06, Hoặc báo nghịch tập 6. Việc Cố Trường Ly trở về Trung Quốc không chỉ có các công ty dược phẩm biết được, mà còn có những người quen của Cố gia cũng như một số trường đại học nổi tiếng cái trước sau khi biết cố gia phong 3 đoạn thời gian gần đây đều cho là cố ra có phải hay không có cái gì thay đổi mà cái sau chủ yếu ý đồ đến chính là mời cố trường ly đi trường học nhậm chức hoặc là diết thuyết cố trường ly làm giáo sư danh dự ở nhiều trường đại học nước ngoài mặc dù dành phần lớn thời gian ở viện nghiên cứu nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn tổ chức lớp học mở các sinh viên trong giới sinh học đều đã nghe đến đại danh của hắn sau khi gia đình tụ hội kết thúc cố trường ly liền lưu tại cố gia láo Trạch ngoại trừ ứng phó những cái tên mời chính là củng cố lao ra tự giao lưu trao đổi cảm tình một vị lao nhân trải qua vô số người gió có kinh nghiệm nhân sinh tuyệt đối là đáng giá đi lắng nghe mà đúng lúc cố lao gia tử cũng rất có hứng thú đối cái này tiểu bối tuổi còn trẻ liền đã nổi tiếng trong ngành Mặc dù có vô số khoảng cách thế hệ giữa một già một trẻ nhưng bọn hắn vẫn có một số điểm tương đồng cố trường thanh một lần nữa ngồi lên vị trí tổng giám đốc tập đoàn cố thị có thủ đoạn tâm tính cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt lại thêm cố trường ly thời gian dài ở tại lao Trạch rõ ràng rất được lao gia tử niềm vui địa vị cố gia tại cố thị c cũng cố hết thể đều hướng về phương hướng tốt phát triển nhưng hoàn toàn trái ngược lại là tình trạng hôn nhân của cố ra ba Huynguội cố trường thanh một lòng nhào vào trong công tác lạnh lùng như khác Điều này khiến những người muốn bước vào trái tim vị tổng giám đốc này không khỏi rút lui. Cố Trường Ly sống ẩn giật và danh tiếng chỉ lan truyền trong lĩnh vực nghề nghiệp, làm người lạnh lùng, tựa hồ không biết tình yêu nam nữ là vật gì. Cố Trường ca ánh mắt chợt chuyển biến, đối với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp càng có hứng thú, tất cả những điều này đều để Cố gia vợ chồng lo lắng. Một năm sau, phong ba của Cố gia triệt để tan đi, Cố Trường Ly liền rời đi quê hương, giải quyết vấn đề mình đang nghiên cứu. Hắn rời đi được một năm, tiến độ nghiên cứu bị trì hoãn rất nhiều, viện nghiên cứu cùng Cố thị hợp tác cũng sắp định xong, hai bên đã đạt được đồng thuận, trước kia công ty quy mô khá nhỏ nhanh chóng phát triển. Từ cố trưởng ca phụ trách. 3 năm sau, Cố Trường ly lần nữa về nước, tham gia hôn lễ của Cố trưởng Thanh. Cố Trường Thanh lại một lần nữa bị một nữ nhân giống như bé thỏ trắng điểm đạm đáng yêu bắt lại, đôi mắt điểm đạm đáng của nàng giống như đại dương sâu thẳm, để cho Cố trưởng Thanh hoàn toàn lạc vào trong đó, Liều Lĩnh sau khi kết hôn liền cùng trong nhà ngả bài. Cố ra rất vui mừng vì nhi tử có thể nhanh chóng vượt qua nỗi đau tinh thần, sẵn khoái đồng ý hôn sự của bọn hắn, sau đó hai người liền hạnh phúc bước vào lễ đường hôn nhân đương nhiên. Muốn thành tiểu dạng này một có hôn sự, vẹn vẹn chỉ là cố gia đồng ý là không được, cho nên cố trưởng Linh này lần về nước chính là lại muốn cùng cố lao ra tử giao lưu tình cảm. Trước đây 3 năm đã đầy đủ hắn hoàn thành những dự án trước đó và đạt được những kết quả nhất định. Trên thế giới nào có chuyện dễ dàng như vậy? Cố ra bồi dưỡng cố trưởng Thanh cũng không phải là vì để cho hắn ngồi ở trên chức vị tổng giám đốc chơi cho yêu nhau. Muốn có được liền phải trả giá, cố trưởng ly bỏ ra đầy đủ đánh đổi, cố ra tại cố thị địa vị cũng có thể bảo toàn đương nhiên Cố Trường Ly có thể trưởng thành cũng không thiếu được sự che chở của Cố gia, bây giờ để cho hắn vì Cố Trường Thanh hộ giá hộ tống đem lợi ích đường lại, cũng không phải sự tình 10 phần khó chịu, tiền để hai kiếm lời cũng có thể, vì cái gì không thể? Là người trong nhà. Sau khi thấy qua vị này bé thỏ trắng điểm đạm đáng yêu, Cố Trường Ly lập tức hiểu rồi vì sao Cố gia vợ chồng lại đồng ý thống khoé như vậy, bé thỏ trắng điểm đạm đáng yêu đang mang thai, lại không thành hôn liền không che giấu được đương nhiên, tại cùng ngày Cố gia đồng ý, bé thỏ trắng này còn tưởng rằng Cố gia tuyệt đối sẽ không đồng ý cho con của mình cưới một nữ nhân không có thân phận, nói không chừng đến lúc đó ngay cả hại tử đều không thể bảo vệ. Cho nên liền chuẩn bị dẫn bóng chạy, dẫn bóng mang thai. Sau khi Cố Trường Thanh biết tin tức đó liền nhanh chóng chặn lại, hai người đã tạo nên một câu chuyện tình yêu gắn bó sinh tử tại sân bay, để cho vô số cư dân mạng như được xem một bộ phim truyền hình dài tập, hô to đã nghiền đằm, cõi hoành tráng khiến cho nữ nhân nào nhìn thấy cảnh đó đều có cảm giác như đang sống trong mơ, các nàng nhìn thấy bé thỏ trắng điểm đạm đáng yêu người mà cao cưới trắng đoản, từ từ đưa tay giao cho Cố trưởng Thanh, toát ra biểu lộ không ngừng hâm mộ, nữ nhân nào mà, không có một cái mộng công chúa. A, Cố Trường ca loại này, nữ nhân nữa thích tiểu tỷ tỷ không có. Mỹ Thảo trắng điểm đạm đáng yêu tràn đầy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt điểm đạm đáng yêu, khi bọn hắn hai người mặt đối mặt, một cố dòng điện tại ánh mắt đung đưa ở giữa lưu chuyển, bắn đến trong đám người tham gia hôn lễ. Ở trong đó liền có Cố Trường Ly cùng Cố Trường Ca. Bọn hắn cũng không có tiến lên làm phù rể cùng phù dâu, thậm chí không có ngồi ở trên ghế người nhà, chỉ là tìm một cái góc xó yên tĩnh, yên lặng nhìn xem chỗ kia vui vẻ, Cách đó không sao nào náo động cùng bọn hắn cách ly, giống như thân ở một thế giới khác. Cố Trường Ca quay đầu lại nhìn về phía cái ca ca lạnh lùng này, khẽ cười nói, "Ca bọn hắn rất hạnh phúc." Cố Trường Ly gật đầu một cái, "Ta biết." Cố Trường Ca vừa cười nói một câu, chỉ là ý cười cũng chưa có đạt đến đáy mắt, thế nhưng là ta không vui vẻ một chút nào. Cố Trường ly cũng không có hỏi nàng vì cái gì không vui. Nàng tự mình nói, lúc trước đại ca tìm được ta, muốn ta tác thành cho hắn cùng người yêu của hắn thậm chí muốn đem vị trí tổng giám đốc Cố thị nhường cho ta, ta đồng ý. Nàng vẫn như cố cười, cười làm người thấy chua xót. 3 tháng trước, Cố Trường Thanh cầu hôn bé thỏ trắng điểm đạm đáng yêu ở sân bay, nàng đồng ý, Cố ra rất nhanh liền chuẩn bị cử hành hôn lễ. Thế nhưng khi đang thương nghị sự việc hôn lễ, tình địch ngày xưa của Cố Trường Ca tới cửa chúc mừng sự tình trước kia hãy để cho nó qua đi gia cùng A Phong cũng sẽ không lại để ý, cũng hy vọng ngươi sẽ lại không để ý, sau này hai nhà chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, hợp tác cùng có lợi, nhất định có thể thu được thành công lớn hơn. Ngươi cũng có thể không cần chịu đến những thứ chuyện trước kia ảnh hưởng, thu được hạnh phúc thuộc về ngươi. Gương mặt bình thường của nữ nhân kia hiện lên một biểu cảm cảm động, ánh mắt kiên định nhìn nàng. Cố Trường Ca vẫn đang không hiểu ý tứ trong lời nói khó hiểu kia của nàng, ngay sau đó A Phong trong miệng nàng liền đi đến, dùng ánh mắt dò xét nhìn xem nàng, Cố Trường Ca, ngươi tự giải quyết cho tốt ta, nếu như ngươi lại nổi lên ý nghi cũng đừng trách ta ra tay ta nhẫn. Thằng đến sau khi về nhà đem chuyện này nói với phụ mẫu, lại nhìn thấy cô Trường Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhận, Cố Trường Ca mới hiểu rõ tới, bọn hắn câu kia người một nhà là có ý gì. Cô Trường Thanh bao hàm ánh náy nhìn xem nàng, "Tiểu muội." Trong ánh mắt của hắn có một tia lấy lòng, một tia hối náy, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Dù cho biết quan hệ giữa người yêu hiện tại của hắn cùng người hắn đã từng yêu, hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi. Cố Trường Ca biểu lộ có chút hoảng hốt, trước mắt của nàng phảng phất hồi tưởng lại lúc nữ nhân kia đem trà tạt vào trên người nàng, Cố Trường Thanh không hỏi nguyên do che chở. Phản Phất nhớ tới lúc nàng nén giận tát nữ nhân kia một bạt tay, Cố Trường Thành không chút lưu tình quá lớn. Phản Phất nhớ tới, lúc sinh nhật, Cố Trường Thành vì an ủi thụ thương nữ nhân kia, không có chút nào chiếu cố đến rời đi bốn. Nhưng càng nhiều hơn chính là, tiểu ca ca hồi nhỏ cầm đồ chơi lấy lòng nàng, ca ca trong trường học vì nàng ra mặt, Kaka vì nàng tại trước mặt cha mẹ đánh nghiệm trợ. Chương 7. Hợp bán nghịch tập 7. Chương 07, Học bán nghịch tập 7. Cố Trường Ca từ khi ra đời lên liền sôi gió sôi nước, đáp ý vạn phần, tuy nhiên cú đầu tiên lại đến từ anh rồ nàng. Hôn lễ vẫn có trật tự diễn ra, buổi tối vẫn tổ chức tiệc ở đại sảnh. Dinh thự sáng rực, nam nữ thanh nhã say xưa trong nơi sang trọng. Cố Trường Ca cùng Cố Trường Ly lại đang ngồi ở một góc vườn, tận hưởng làn gió mát. Cố Trường Ca càng ngày càng ưa thích cái ca ca lạnh lùng này, thậm chí còn có thể bỏ qua khí chàng người lạ chớ tiền gần của hắn, thường xuyên tiến đến trước mặt của hắn. Nàng mỉm cười nói, "Ca, ngươi cũng đã từng tuổi này, tại sao còn không tìm được bạn gái?" Không phải là nàng biểu lộ có chút cổ quái ở trên người hắn dò xét một vòng, mang theo ý cười cổ quái. Nhìn xem cái này muội muội càng ngày càng xinh đẹp chói mắt, Cố Trường Ly giọng bình thản trả lời một câu. Ngươi mấy năm này xen lẫn trong trong đám nữ nhân cũng không thấy ngươi tìm trốn trở về, chẳng lẽ vẫn là khó quên tình cũ. Gió trong vườn chậm rãi thổi, màn đêm dưới ánh đèn càng ngày càng mờ mịt, Cố Trường Ca nghe được những lời không khách khí này, nhất thời sửng sốt. Nàng vừa cười vừa nói, "Ca, có thể ngươi chường nghe nói đi." Nhà bọn hắn bây giờ thế, nhưng là trò cười trong vòng, hắn lấy về một người không thích xứng được hoàn cảnh gia đình của bọn hắn. Giao tiếp trong vòng, các phu nhân ở giữa ngươi tới ta đi, ở giữa họ hàng thân thích khách sáo phụ họa, nàng toàn bộ cũng sẽ không, càng không ngừng lạm ra trò cười. Đến nỗi để cho nàng xử lý việc nhà, chủ trì gia sự càng là không cần nói. Nhà bọn hắn cái kia một đống lớn họ hàng thân thích cũng không phải ăn chay. Qua không lâu, nàng liền bị bài trừ ra khỏi vòng tròn. Mà sau khi nàng nhận đến lạnh nhặn, liền không nghĩ tới như thế nào đi dung nhập cái vòng này, ngược lại đòi muốn chính mình lập nghiệp. Đáng tiếc bản lãnh của nàng không có lớn bằng khẩu khí của nàng, có nhà chồng nàng trợ giúp vẫn như cũ chẳng làm nên trò trống gì. Chồng nàng ngay từ đầu còn giúp lấy nàng, bây giờ tình cảm vợ chồng lại xuống, đã tới tình cảnh nhìn thấy nàng là cảm thấy phiền. Nàng cầm cốc nước chậm rãi uống vào, tư thế tao nhã, thu liễm cao ngạo cùng góc cạnh ngày trước. Trở nên ôn nhuận mà nội liếm có thật nhiều người chuyên môn luồn túi còn tưởng rằng hắn liền đưa thích cái kia một cái nữ nhân bình thường, thanh tú, kiên cường ngạc quan. Đưa thật nhiều người, tới rất nhiều loại ngẫu nhân gặp, nam hay nữ vậy đều có, để cho hắn phiền phức vô cùng. Có ít người thậm chí âm ý đến tận nhà bọn hắn, vợ hắn tự nhiên không thể bỏ qua, hiện tại nhà của bọn hắn cũng là ba ngày một cái nhau nhỏ, 5 ngày một cái nhau to, âm ý dối bởi, trở thành một hồi trò cười từ đầu đến nuôi. Nàng kết thúc câu nói này với giọng điệu giễu cợt, như chờ đợi một lời khen ngợi, nhìn xem cái này ca ca từ nhỏ đã ở xa tận đám mây đến nỗi vị mọi mọi kiên cường kia đến cùng là vì cái gì vẫn luôn không dung nhập được vào vòng tròn, vì sao lại nghĩ tự mình lập nghiệp, những nữ nhân kia đến cùng là ai an bài đưa tiễn, những lời này toàn bộ dấu ở sau lưng không có nói ra. Thật lâu, Cố Trường Ly nhàn nhạt nói một câu, "Ngươi trưởng thành, ít nhất cũng biết chút dẫn theo cách của riêng mình, thay vì chỉ dựa dẫm vào người khác đương nhiên, chẳng lẽ là giống đại ca một dạng không có chút nào tiến bộ sao?" Trước sự việc kia 3 năm trước, Nàng luôn luôn sùng bái đại ca cùng nàng từ đã thân thiết, nhưng kể từ thời điểm 3 năm trước hắn đứng ở phía bên người nữ nhi nhất kia, tới mắng chửi nàng, giữa bọn họ liền không còn như vậy không có chút nào khoảng cách. Sau đó tất cả mọi chuyện cũng là vị này nhị ca từ nhỏ quan hệ lãnh đạm tới xử lý, nên nàng không khỏi này sinh khuynh hướng tình cảm, đi kính ngưỡng cái ca ca lạnh nhạt này. Cố Trường Ly cười vớt lên nàng đầu, một khắc này, khí tràng lạnh nhạt quanh người hắn toàn bộ tan đi, liền phảng phất giống như một cái gia đình bình thường, anh trai đi bảo vệ em gái của mình. Cố Trường ca cảm thụ được đỉnh đầu nhiệt độ, có chút sợ sệt, cho nên nói, những năm vừa qua, Cố gia đến tột cùng bỏ lỡ cái gì đâu? Người Cố gia không thèm chú ý đến Cố Trường Ly, cho nên Cố Trường Ly cũng không thèm chú ý đến bọn hắn. Nếu là có thể nhanh chóng đẩy ra tầng này lạnh lùng, có phải hay không hết thể tất cả đều sẽ không giống nhau? Có phải hay không hắn cũng sẽ không giống nhau? Không có dấu vết của cuộc trò chuyện trong các vườn, Cố Trường Ly cùng Cố Trường Ca chưa bao giờ đề cập đến nó với bất cứ ai, như thể một cuộc trò chuyện như vậy chưa từng xảy ra trước đây. Cố Trường Ly ngày hôm sau liền rời đi, Cố Trường Ca cũng không trực tiếp tiếp quản vị trí của Cố Trường Thanh, mà là từ cơ sở đi lên, từng bước từng bước lên, khi có đủ năng lực, chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám đốc Cố thị. Vợ chồng Cố thị nhìn thấy kết quả này cũng chỉ có thể cảm thán con cháu tự có con cháu phúc, kệ bọn hắn đi. Nhân sinh là một kiễn sự tình rất kỳ diệu, có được vợ chồng mong đợi đại nhi tử trở thành tồn tại muốn rượi vào gia đình, bị biên giới hóa nhi tử lại trở thành chối để người nhà ỷ lại, mà từ nhỏ nuông chiều lớn lên nữ nhi cũng một đêm trưởng thành, biết cách sử dụng chính đôi tay của mình đi đạt được điều mình mong muốn. Vào ngày Cố Trường ca trở thành chủ sở hữu của Cố thị, Cố phụ cùng Cố mẫu lại bắt đầu lữ hành du lịch vòng quanh thế giới, muốn đi xung quanh nhìn xem một chút. Cố Trạch từ Cố Trường ca tiếp thụ, cách xưng hô của người hầu trong nhà thời điểm nhìn đến nàng không còn là tiểu thư. Mà là lão bản đến nỗi vị kia bảo mẫu rất được Cố Ngẫu yêu thích, đã sớm tại nhiều năm trước bị đuổi ra khỏi Cố gia. Con của nàng nghiện cờ bạc, nợ một số tiền khổng lồ cho vay nặng lãi, nàng vì trả nợ liền đánh chủ ý lên Cố gia. Thời điểm tại một lần Cố phụ không chú ý từ trong phòng làm việc lấy ra một lần tài liệu mật, bán cho công ty đối thủ. Cũng may mắn bị kịp thời ngăn lại, nếu không Cố thị sẽ bị tổn thất rất lớn. Sau khi chuyện này xảy ra, Cố mẫu cuối cùng cũng hung ác hạ quyết định. Lúc cảnh sát tới cửa, vị này bảo mẫu quỳ trên mặt đất ôm lấy Cố mẫu, kêu khóc nói: "Tiên sinh phu nhân, ta thật không phải là cố ý." Ta cũng là có lý do bất đắc gì à các cácươ liền tha cho ta lần này A ta cũng không dám nữa xem như vì ta nhiều năm như vậy làm việc cho cô ra bỏ qua cho ta lần này A Giọng nói theo thế vọng trong đại sảnh, nước mắt tứ phía Lan tràn lộ ra bộ dáng hết sức chật vật đáng tiếc cố trường ca quyết tâm đem nàng đưa vào nhà tù nàng mắt thấy không có chỗ chống văn hồi liền trắng trận chửi mắng ta vì cố cô ra công tác nhiều năm như vậy các người cứ như vậy đối xử với ta các ngươi không có kết quả tốt các người chết không yên lành đáng tiếc nàng chưa bao giờ từng nghĩ thời điểm nàng dung tung cháu trai mình khó xử cố trường đi cố ra đối với nàng Hog dùng càng không nghĩ đến Cố gia khoan dung là có thể tùy thời thu hồi. Trong nháy mắt lại là 10 năm trôi qua, Cố phụ Cố Ngô từ từ đi về phía già yếu, Cố Trường Thanh cùng bé thỏ trắng điểm đạm đáng yêu vẫn hoàn toàn ân ái như trước đây. Con của bọn hắn khi còn bé bị ném cho phụ mẫu dạy dỗ, sau khi lớn lên liền bị tiểu cô cô cùng tiểu Thúc Thúc thay phiên dạy dỗ. Lúc này, Cố Trường Ly đã nổi tiếng quốc tế và trở thành một học giả vĩ đại được cả nước coi trọng, Cố Trường Ca cũng tiếp quản vị trí của Cố Trường Thanh, trở thành người kế thừa thế hệ mới của tập đoàn Cố thị. Thế hệ này Cố gia cũng chỉ có một cái người thừa kế như thế, Cố Trường Ly không dính sắc dụng. Cố Trường Ca vượt qua vạn bụi hoa cánh hoa không dính vào người. Cái người thừa kế duy nhất này là tâm huyết của cả cô gia, rất nhiều kỳ vọng đặt trên người hắn. Mà cái này tiểu người thừa kế mong đợi nhất chính là đi tới tiểu thúc thúc nơi đó, so sánh với ông nội bà nội trở mong, phù mẫu coi nhẹ, cô cô chính sách áp lực cao, cái này tiểu thúc thúc lạnh nhạt không thể nghi ngờ là tồn tại để cho người thoải mái, cho dù thời điểm tiểu thúc thúc sai sự hắn không chút nương tay, đáng tiếc cái này tiểu thúc thúc tại 10 năm sau liền trắng nghiên mắt sớm. Cố Trường Ly chết sau một thời gian dài thí nghiệm sinh học. Một số thí nghiệm đã gây ra tổn thương không thể khắc phục cho cơ thể hắn, nhưng chúng chắc chắn có giá trị lớn hơn đối với sự tiến bộ của nhân loại nói chung. Mọi thứ sau khi hắn chết đều được Cố thị kế thừa, xem như một lối thoát khác cho Cố thị ở nước ngoài. Chương 8. Giờ đi Thái y 1. Chương 08. Giờ đi Thái y 1. Ngày 3 tháng 3, mùa xuân đến, gạch xanh phản chiếu gạch đỏ, ánh đèn pha lê soi rọi, tiếng ve sầu trong sân lần lượt kêu lên, giọng nói khàn khàn khiến người ta cảm thấy đặc biệt chán ngắt, phản ánh sự im lặng ngày càng tăng trong bức tường hoàng cung, trong viện Thái y đi đồng dạng là cả phòng tĩnh mịch. Trong hoàn cảnh tĩnh mịch này, những âm thanh ken tẻ dường như đặc biệt buồn Mọi người như bừng tỉnh sau dòng suy nghĩ sâu xa, nhìn người đàn ông đang đi phía sau tủ y tế. Khuôn mặt bình thường Sắc mặt dần nhạt, nhạt, như thể đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng trong lông mày lại ẩn chứa một vẻ lạnh lùng thờ ơ kéo dài, khiến vẻ ngoài không quá xuất sắc của hắn lộ ra vẻ không nén được lòng mà nhìn thêm. Người này mặc dù không xuất chúng, nhưng ở thời tiết trước mặt, hắn vẫn mang lại chút bình yên cho những y quan đang mất tập trung này bạch thị địa chính, không biết nội đỉnh tình huống như thế nào, chúng ta còn có ngày có thể trở về sau. Một người y quan trung niên không lo được vị này ý chính tính tình lãnh đạm, tiến đến trước mặt hỏi nội đỉnh sự tình, chúng ta nho nhỏ y sĩ ha có thể nhìn trộm. Không mềm không cứng trả lời hắn một câu, cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Chiêu đại này lấy mật thám nổi tiếng Thiết lập Thiên Vũ vệ giám sát sự tình bên ngoài cùng, lại thiết lập Ngự xá giam để phụ trách các công việc trong cung, phía trước thời điểm mấy vị thánh nhân lâm triều mặc dù dần dần sa sút, nhưng sau khi kim tự đăng cơ lại bắt đầu sử dụng một lần nữa. Lời nói hôm nay nếu là để cho người ta truyền ra ngoài, chỉ sợ là không gặp xui cũng phải rót nấm móc. Lần này cơ thể của Vân Chiêu nghi được hoàng đế sủng ái nhất xảy ra chuyện, Ngự y cùng viện phán của viện Thái y đều rối rít chạy tới, xét đến yêu thích của hoàng đế dành cho vị kia Chiêu nghi, nếu là viện Thái y cứu chữa không được, chỉ sợ là đều phải ăn liên lụy đó là lý do tại sao những y sĩ này mới tâm loạn ý hoang như vậy, không lựa lời nói ra những lời này Sau khi nghe Bạch Trường Linh nào hay xong, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhận, hắn cảm thấy vô cùng hối hận vì đã nói ra những lời này mà không hề suy nghĩ, sao có thể ngu xuẩn như thể đầu góc vào nước. Sau khi Trường Ly từ biệt kiếp trước, linh hồn của hắn dường như được điều gì đó dẫn dắt, phiêu phiêu đáng đáng xuyên qua đến cái vị diện này, hơn nữa thời điểm xuyên qua chính là thời điểm láo ra tử Bạch ra dầu hết đèn tắt Lão nhân ra nằm ở trên giường bệnh, một đôi con mắt đục ngấu tha thiết nhìn xem hắn, hai tay run run rôi tới, càng là hồi quang phản chiếu Trường Ly, người từ nhỏ đã tài năng xuất chúng Trong nháy mắt có thể ghi nhớ những bức tranh minh họa về thảo dược do Bạch gia truyền lại, ngươi không chỉ nắm vững các bệnh án và đơn thuốc được truyền lại từ Bạch gia, còn có thể điều chỉnh sửa đổi. Nhìn, nghe, hỏi, sờ càng là thành thạo điều luyện. Ngươi nhất định phải kế thừa y thuật của Bạch gia chúng ta, đừng để danh tiếng của nó bị hủy hoại. Bạch Trường Ly trong thân thể vẫn như cũ lưu lại cảm xúc thương cảm, cặp mắt hắn đỏ bừng tiến lên cầm tay lão nhân ra, "Ta nhất định sẽ xin nghe dạy bảo của ngài, kế thừa phát triển y thuật của Bạch gia, ngài yên tâm đi." Lão nhân gia nắm thật chặt tay đứa cháu này, đã dùng hết khí lực cuối cùng. Sau khi lấy được hứa hẹn, mới như chút được gánh nặng vông lòng ra cánh tay như vào cây, thân thể ngựa về sau một cái, cứ như vậy đi. Bạch Trường Ly nhìn xem lão nhân chết đi, thần sắc mà mịt, ngoài viện không ngừng kêu to, trong chính viện một mảnh tinh mịch, bằng hưu thân thích biết được tin tức rất nhanh chạy đến, hỗ trợ xử lý đám tang. Bạch gia xưa nay chính là y gia, bởi vì y thuật tổ truyền được quý nhân nhìn chúng, dẫn tiến vào cùng, được thánh nhân ngay lúc đó nhìn chúng, được bổ nhiệm làm thái y, đồng thời có thể chuyển thừa đến đời sau. Kể từ khi có nơi xuất thân, người Bạch gia liền một mực nhậm chức tại viện thái y Bạch gia con cháu không nhiều. Đến thế hệ phụ thân của Bạch Trường Ly đã là con một, cơ thể hết sức không đầy đủ, thật sớm thành thân, sinh ra Bạch Trường Ly. Nhưng cuối cùng vẫn không thể sống sót, tại thời điểm hắn 3 tuổi liền buông tay rời đi nhân gian. Mẹ của hắn cũng đi theo cha hắn. Vì vậy, có thể nói Bạch Trường Ly được hai tay ông nội nuôi lớn lên, học được một thân bản sự của ông nội hắn. Đáng tiếc cuối cùng ông nội hắn cũng không thể sống sót qua mùa đông, chỉ để lại gia sản đủ để Bạch Trường Ly sinh hoạt. Nghĩ đến một nhà Bạch Trường Ly đã nhiều thế hệ cẩn trọng làm việc tại viện Thái y y ngày Bạch lão gia tử qua đời, Thái y của viện Thái y thì còn cố ý truyền đến lời nói cũng coi như là lưu lại vị trí cho Bạch Trưởng Ly tại viện thái y giữ khi Bạch Trưởng Ly lo liệu xong tang lễ cho ông Nội, cũng không có vội vã luôn túi, mà là đóng lại cánh cửa sở trị một lần bài phủ. Mãi cho đến khi những người hầu thực sự hiểu được tính cách của vị tiểu thiếu gia cô tịch này, không dám tiếp tục chậm trễ hắn, sau đó hắn mới bắt đầu dung hợp ký ức thân thể, trình hợp kiến thức đã học được. Thế giới này mặc dù là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng ý đạo phát triển cùng lúc trước hắn vượt qua thế giới có chỗ trùng hợp, thậm chí cùng thời kỳ trong lịch sử còn càng thêm rất lại phía sau. Nguyên nhân là do chính quyền trung tâm của thế giới này thay đổi quá thường xuyên, chỗ đỉnh núi mọc lên như rừng, Thế đạo càng hiểm ác hơn, không gian sinh tồn của thầy thuốc càng thêm nhỏ hẹp. Nếu muốn biên soạn một cuốn sách y học, không chỉ cần nền tảng được chuyển từ đời này sang đời khác mà còn phải liên tục điều tra thực tế chuyên sâu. Khả năng thực hiện được một trong hai điều đó là tương đối nhỏ. Triều đình không coi trọng, thế gia đều có bí chuyển, sửa sang lại phương thuốc biên soạn cuối cùng chỉ được lưu truyền trong giới thượng lưu. Hơn nữa cho dù có phương thuốc, nhưng cái kia dược liệu quý kiếm cũng không phải dân chúng tầng dưới có thể có được, cho nên bọn hắn bị bệnh chỉ có thể cứng rắn vượt đi qua, điều này cũng làm tổn hại một phần sức mạnh quốc gia. Tại trong loại này hoàn cảnh của mình mình quý ấy học có thể phát triển được mới là chuyện lạ. Những đơn thuốc và bệnh án được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong Bạch gia ở thời đại này rất hiếm, mặc dù nhìn từ góc độ hiện đại, chúng vẫn còn tương đối thô sơ. Nhưng ở thời đại này, đó là bảo bối khó tìm được, chỉ có hậu duệ trực hệ của Bạch gia mới có thể học được. Thoáng một cái 3 năm đã qua, Bạch Trường Ly đã hết hiếu kỷ thiếu niên ngày xưa còn mang theo non nớt đã biến trở thành thanh niên chín chắn vững vàng, Bạch Trường Ly cũng chính thức đảm nhiệm chức vụ của mình tại viện thái y cùng may mắn Bạch gia con cháu không nhiều, không có ai trong dòng dõi trực hệ của hắn có thể thay thế hắn, bằng chi thì càng không thể nào. Này mới khiến hắn có thể tại sau 3 năm thuận lợi kế thừa bạch lao ra tử di trạch. Vị tiêu Thái Y truyền lời tại 2 năm trước đi về coi tiền người đi chẳng ngội, lưu lại đã qua 3 năm, đã sớm không người để ý hắn tại trong viện Thái Y để làm việc 3 năm, bằng vào bạch gia độc môn y thuật cuối cùng có một chỗ cắm rủi, được phong làm y chính. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế, kế tiếp nếu là không có cơ duyện hoặc công lao rõ rệt, sợ là muốn từng bước từng bước tăng cấp. Mà căn cứ hắn ở cái thế giới trước xem ra, phần cơ duyên này liền ở trên thân vị kia Vân th Bất quá sau khi Bạch Trường ly tại có chỗ dự cảm, ngược lại là chuyên tâm tại trong y thuật, mặc kệ trong ngoài hoàng cung như thế nào ba động, ta cứ lủ lù, lù bất động. Chuyện của thế gian, có chỗ được cắt có chỗ mất, hắn tất nhiên có thể bằng vào cái kia một tia sáng loé lên thu được vinh sủng, nhưng cũng có thể bởi vì cái kia một tia sáng loé lên mà bỏ mình di tộc. Ông nội muốn hắn làm vinh dự Bạch ra, nhưng càng lớn mong đợi là bảo trụ chuyển thừa của Bạch ra đi đường tắt có thể được chỗ tốt lớn bao nhiêu, thì phải bỏ ra giá bấy nhiêu, có đôi khi một lựa chọn chính là khác nhau một trời một vực. Chương 9. Giời đi thái úy 2. Chương 9. Giời đi thái úy 2 trong viện thái ý địa đỉnh núi mọc lên như rừng, chân chính có thể xưng là thái ý chỉ có chút ít mấy người, nếu là vượt qua bọn hắn đi lấy lòng Vân Chiêu Nghi, mới là thật thai họa. Vị Vân Chiêu Nghi kia chẳng qua là con gái của một con nhỏ, có thể đi đến trình độ này cũng không dễ dàng. Phải biết rằng mặc dù triều đình không chấp nhận con gái của các con lớn, nhưng con gái của các quý tộc lại không ở trong hàng ngũ này. Xưa nay quý nhân leo lên cao vị đều là quý nữ xuất thân danh môn, đứng phía sau đứng thẳng từng tòa phủ đệ công văn, tâm cơ cổ tay hết thảy không thiếu, công dung ngôn hạnh mọi thứ có, chính là như vậy cũng đệ không được vị kia Vân Chiêu Nghi. Vân Triêu Nghi có thể lấy bối cảnh như vậy, trải qua rét cắt ra cắt thịt, leo lên vị trí dạng này, nói là nhờ trời may mắn, nếu không có 10 phần tâm cơ, 10 phần cổ tay, làm sao có thể bảo trụ được bây giờ địa vị. Nghe vị kia Triêu Nghi chính như hắn phong hào giống như, trong sáng như mây trời, thanh cao vô hạ, khi mới vào cùng không muốn làm những việc bình thường để tranh thủ tình cảm, dùng thân sắc có bệnh để gặp người, phía sau càng là cáo ốm ở chỗ hẻo lành trong cung, không được hoàng đế triệu kiến, làm sao biết được sau 3 tháng, khi đang đi dạo ở trong cung, tình cơ gặp được vị hoàng đế ăn mặt nhẹ nhàng, nhất thời không nhận ra được. Trong chiều, ngoài hoàng tử Chỉ còn có một số người có quan hệ với hoàng thất có thể di chuyển trong nội cung, sau khi tiểu thư có lòng chỉ đường cho công tử kia, lấy lý do tránh hiểm nghi, sau đó 3 tháng ở trong cung chưa từng bước ra nửa bước, trước kia bởi vì dung mạo nàng đối với nàng có chỗ nhìn chúng cung nhân cũng dần dần tán đi. Lại không biết vì cái gì chờ được hoàng đế phong thượng, nói nàng thanh tao thoát tục, phẩm hạnh cao thượng, liền như vậy diện thánh, nối thẳng thiên thê, 3 năm sau đó càng là lên như diều gặp gió, trở thành người được hoàng đế sủng ái nhất. Nếu là ở trước khi vào cung, bạch gia cùng vị Chiêu nghi này cũng coi như là có chỗ dây dưa, Chiêu nghi từng sống gần Bạch gia. Tại khi còn bé cũng có duyên gặp mặt mấy lần, chỉ có điều Chiêu Nghi ra đạo sa sút, không thể làm gì khác hơn là bán đi phủ đệ, thay chỗ ở hai người đã nhiều năm không gặp, tự nhiên cũng không thể nói là có giao tình gì. Trong hoàng cung biến đổi bất ngờ, cái tầng quan hệ này có lẽ không người chú ý tại thời điểm Vân Chiêu Nghi chưa từng hiển hách, nhưng ở thời điểm Vân Chiêu Nghi thanh thế đang lên tự nhiên có người thuận theo tìm tới. Đủ loại thăm dò cùng khó xử ùn ùn kéo đến, Bạch Trường Ly đều tất cả ngăn cản trở về. Nhưng kể từ lần này Chiêu Nghi bệnh sau, Bạch Trường Ly tại viện thái y bên trong thời gian liền không dễ chịu đứng lên. Dĩ vãng hắn rủ cho làm người lạnh nhạt. Nhưng cùng với Liêu ở giữa cũng có thể nói là cùng tính hữu lễ. Nhưng thời điểm gần đây Đồng Liêu thấy hắn lúc nào cũng hận có khí mị, người khiêu khích rất nhiều, mở ra đơn thuốc thỉnh thoảng bị rất bỏ, cấp trên y quan đủ loại bắt bẻ, thủ hạ y sĩ si ra sức khước tử không chịu tiến lên, nếu có ca bệnh khó cuối cùng là để cho hắn tiến đến. Nếu cái này còn không biết rõ, cũng hưởng phí 3 năm Bạch Trường Ly lăn lộn trong tại viện Thái y dự khi cẩn thận suy nghĩ trước mặt cách cục. Bạch Trường Ly liền rất quát từ trước, ngược lại chính là có người nghĩ đảm nhiệm việc làm trong viện Thái y. Việc quản lý hộ khẩu của triều đại hiện tại không nghiêm ngặt, dù cho hắn là y gia, cũng sẽ không có gì đáng tiếc nếu hắn từ bỏ công việc đang làm. Sau khi về nhà, hắn gọn gàng đuổi người hầu về trang viên, nghiêm phong nhà rồi tự mình đi du lịch. Mặc kệ chuyện lần này là vị nào làm chủ, là muốn chèn ép hắn hay là muốn thu phục hắn, cũng không có quan trọng, triều địa này lấy luật pháp trị quốc, hắn không nhượng điểm trong tay người, đương nhiên sẽ không có người từ trên mặt nổi đối phó hắn. 4 năm sau, bên ngoại thành Tư Vân, một căn nhà tranh đơn giản được xây dựng, bên trong nhà tránh có một thanh niên nam tử đang ngồi ở sau bàn tư vấn bệnh. Khuôn mặt tái nhật của hắn đã trở nên ngăm đen sau chuyến hành trình dài, nhưng giữa lông mày càng thêm khí khái hùng, hai mắt có thần, làm người tăng thêm lạnh lùng, chính là du lịch gần 4 năm bạch trần ly. Khi mới rời đi kinh thành, Bạch Trường Ly chẳng có gì ngoài y thuật, tuy nhiên, chính vì y thuật này mà hắn đã nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm, dù sao trên đời này còn chưa có người gây khó dễ cùng đại phu. Trong 3 năm qua, hắn đã đi sâu vào núi rừng hiểm trở để tìm dược liệu phù hợp. Hắn đã đến những bản làng xa xôi miễn phí xem bệnh, chỉ để xác minh những gì đã học được, hắn du lịch tứ phương, quan sát phong cảnh các nơi, cũng giúp hắn thích nghi với điều kiện địa phương, đối với tự thân sở học vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. 4 năm qua, đã trải qua không biết bao nhiêu lần giống như ngày hôm nay miễn phí xem bệnh, hầu hết ở các làng, thì chấm nhỏ không có bao nhiêu quan hệ lợi hại cùng những ý quán lớn kia, còn nữa bản thân hắn chính là y gia, đã từng nhậm chức trong viện thái y, cũng liền không người đến gây phiền phức cho hắn. Lời nói bình tĩnh truyền vào lòng bệnh nhân như dòng nước trong vắt từ vực sâu, người dân làng nước ra xanh sao ngồi bên bàn nghe thấy Bạch trưởng Lý nói, đối với các triệu chứng phong hàn, âm dương mất cân bằng, cơn lạnh và sốt nhẹ, ta sẽ kê đơn thuốc, ngươi tự đi hái thuốc ca. Những người dân làng này đều rất nghèo, nếu là muốn bọn hắn tiến vào trong thành mua thuốc, cái tiêu đơn thuần là làm khó sự. Vì vậy Bạch Trường Ly chỉ có thể tìm hiểu tình hình ở bất cứ nơi nào hắn đi và sửa đổi đơn thuốc cho phù hợp, hắn mang theo loại thuốc này bên mình, những dược liệu mà hắn chưa từng thấy trước đây cũng được đánh dấu bằng hình dạng, vị trí và tác dụng chữa bệnh, đây có lẽ là một lợi ích lớn khác khi đi du lịch khắp nơi. Mặc dù không hiểu lời nói của Bạch Trường Ly, nhưng người dân làng cũng không dám coi thường Bạch Trường Ly, tự đi tìm trong làng tìm người biết dược liệu. Bạch Trường Ly tuy không nổi tiếng nhưng những người dân làng lần cận khi tiếp xúc với nhau đều nghe nói đến hắn, biết đây là người tốt bụng những gặp, không ai dám gây ra rối. Về việc thiếu một toa thuốc thống nhất, Bạch Trường Ly không muốn lừa dối bất cứ ai, triều đại này mặc dù tứ hải Thái Bình, phát triển không ngừng, nhưng cuộc sống của những người dân bình thường ở phía dưới không dễ dàng như vậy. Những dân làng này có thể bảo chứng không chết đói liền xem như tốt, cơ thể của bọn hắn đã bị bảo mòn sau nhiều năm làm việc vất vả, bọn hắn gần như đã kiệt sức, một cơn bệnh nhẹ cũng đủ để giết chết bọn hắn. Nếu là tùy ý mà làm, sợ không phải chữa bệnh mà làm muốn giết người. Điều kiện của người dân trong những ngôi làng này khác nhau, Bạch Trường Ly tự nhiên không thể dạy mà không có sự phân biệt. Sau khi người dân làng ở phía trước vừa rời đi, một người dân làng khác với nước da tái nhợt tiến tới. Còn chưa chờ Bạch Trưởng Ly bắt mạch hỏi bệnh, liền nghe thấy một tiếng động ầm ầm ở phía xa, mặt đất rung chuyển nhẹ, bùi mù bay khắp nơi. Bạch Trưởng Ly xua tay xua tan bụi bặm trước mắt, nhìn thấy một dòng nước đen bay tới từ xa. Một dân làng có tuổi ra lệnh cho mọi người tránh đường, nhưng một lúc sau, họ nhìn thấy một con ngựa nhẹ chạy ngang qua, nhìn thấy bên đường dân làng cũng không dừng lại hỏi thăm. Thành Tương Vân tuy không lớn nhưng lại nằm trên một con đường quan trọng, người đi đường qua lại là chuyện bình thường. Chờ sau khi người đi đường kia đi qua, dân làng mới nghị luận ầm ĩ, Bạch Trưởng Ly xong một hồi sau đó, liền chưa từng để ý tới. Dưới sự thúc thúc của trưởng làng, tiếng bàn tán dần dần biến mất. Chuyện này sao có thể được người dân nông thôn thảo luận? Chính là đàm luận ra một cái như thế về sau cũng không phải chuyện gì tốt. Việc lấy lòng Bạch Lang Trung vẫn là đứng đắn nhất, bất cứ nơi nào Bạch Lang Trung đi qua, dân làng ít nhiều sẽ được hưởng lợi, bao nhiêu người bởi vậy kéo dài tính mạng, đây mới là điều thực sự có quan hệ mật thiết với dân làng. Chương 10. rời đi Thái Uy 3. Chương 10. rời đi Thái Uy 3. Sau 3 tháng, tin tức truyền khắp thiên hạ, Vân Quý Phi đã sinh ra hoàng tử đầu tiên của bệ hạ, được phong làm thái tử, Bạch hạ ban lệnh đại thiên hạ. Lúc này Bạch Trường Ly lại đi sâu vào núi rừng, rất nhiều người nghe tin và đến tìm kiếm đều thất bại. Năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, Bạch Trường Ly bước đi trên hành trình này không mệt mỏi. Trong núi Không Nhật nguyện, bất chi bất giác đã là 10 năm trôi qua. Một ngày nọ, một lực khách mặc thường phục xuất hiện ở cổng phía Nam kinh thành. Hắn có khuôn mặt bình thường, khí chất bình thường, nhưng đôi mắt như vực sâu, toát ra khí chất lạnh lùng không hiểu rõ. Nhìn hắn đưa ra lộ dẫn có thể thấy được hắn cũng là hộ khẩu ở kinh thành, quan binh thủ thành không có ngăn cản, liền thả hắn vào thành, sau đó thông báo tin tức cho trưởng quan. Bạch lần đầu trở về kinh thành sau nhiều năm, ưu tiên thứ nhất chính là trở lại Bạch phủ. Hầu hết mọi thứ trong Bạch gia đều đã được giao cho Bạch thị tông tộc sau khi anh rời đi, chỉ có tòa này dinh thự chưa từng chuyển tay. Tòa dinh thự này cũng coi như là tổ chạch của Bạch gia trực hệ, tự nhiên không thể dễ dàng bán ra. Hắn du lịch khắp nơi qua nhiều năm như vậy, đã có người Bạch thị tông tộc thay thế hắn nhậm chức ở viện thái y này là có một cái quý nhân nhìn chúng dinh thự này, tông tộc mặc dù nhận ân tình của Bạch Trường Ly, nhưng vẫn là không, có cách nào, chỉ có thể gọi hắn trở về. Nhiều năm không trở về Bạch phủ, trong phủ mặc dù có hơi cũ kỹ nhưng vẫn không bị bỏ hoang, hai cái chạch viện xử lý coi như thỏa đáng, cái này cũng là Bạch Trường Ly nhiều năm qua nhờ tông tộc chăm sóc mà Hắn cũng không suy nghĩ đến cùng là người phương nào muốn mua lại ngôi nhà này, có lẽ tại Nam Thành có dạng này một tòa dinh thự xem như không tệ, nhưng nó không cùng đẳng cấp với dinh thự chính thức ở Đông Thành. Bạch Trường Ly tại trong kinh thành tu trình ba ngày, cuối cùng có người đến đây trả lời. Bạch Trường Ly được bí mật đưa ra khỏi thành, xe ngựa rẽ trái rẽ phải đi tới một chỗ thôn trang. Chỗ thôn trang này rất tao nhã, cỏ hoa xanh tươi, rừng cây cổ thụ, non bộ dòng nước chảy, khung cảnh thơm mộng như tranh vẽ được bao phủ bởi một lớp xương mù dưới ánh trăng khiến nơi đây càng thêm phong lưu lãng mạn. Người dẫn đường chầm mặc ít nói đem Bạch Trường Ly đưa vào phòng khách, liền nhìn thấy sau cái kia tầm bình phòng có hai bóng người, một ngồi một đứng, ánh nến mở áo đung đưa trong gió đêm, khiến xung quanh càng thêm yên tĩnh. Bạch Trường Ly thi lễ sau đó đứng tại chỗ, chưa từng nhiều lời. Sau khi nghe thấy âm thanh thanh thủy của tách trả va chạm với tách trả, liền nghe thấy một giọng nói tào nhã mang theo huy nghiêm phát ra từ phía sau bức bình phòng, Bạch Trường Ly, người sinh năm Vĩnh Gia thứ 36, ông nội qua đời năm thành nghiệp thứ 3, năm thành nghiệp thứ 6 vào viện y nghiệ 3 năm sau từ đi chức vị du lịch tứ phương, năm thành nghiệp thứ 10 hỗ trợ người dân địa phương ở huyện Chiêu Minh Tây Nam giải quyết một lần dịch bệnh, năm thành nghiệp thứ 12 biên soạn đất quốc, truyền cho các nơi ở phương Nam, nhiều năm cứu tế dân chúng, mãi đến bây giờ đã qua vài năm. Nghe được xuất thân lai lịch của mình bị vị này quý nhân nhàn nhạt nói đến, Bạch Trường Ly không nói tiếng nào, hắn biết vị này quý nhân cũng không hi vọng chính mình trả lời. Quý nhân phía sau tấm bình phong cũng có vẻ thích thú nhìn bóng người trong trèo như che phía trước tấm bình phong, lần nữa lên tiếng nói, vì cái gì từ chức viện Thái Y, Bạch đời đảm nhiệm chức vụ tại viện Thái tay người Đây không phải đang làm trái Lâm Trung Di ngôn của ông nội ngươi sao? Lấy năng lực của vị này, quý nhân biết được Lâm Trung Di ngôn của Bạch lao ra Từ một điểm không hiếm lạ, Bạch Trường Ly cũng không có trả lời muộn, âm thanh nhàn nhạt rõ ràng vang lên Bạch ra đời đời đảm nhiệm chức vụ tại viện Thái Y nhiều năm ở trong cung, mặc dù danh tiếng không hề suy giảm, nhưng truyền nhân Bạch ra cũng một đời không bằng một đời, không bỏ qua danh lợi làm sao có thể nhìn thấy ngàn dặm xuống núi, không đi vạn dặm đường làm sao biết được chuyện thế gian, không biết gì về. Nhân sự làm sao biết được sự thật, không bắt kịp thời đại làm sao giữ được chuẩn thượng. Nghe đến những lời có thể coi là đại nghịch bất đạo, vị quý nhân này cũng không tức giận. Hắn chỉ là Lơ đãng hỏi lại, ở trong cung ý thuật liền không thể tiến bộ sao? Cũng không phải là. Nói xong câu đó, Bạch Trường Ly liền tự phát giải thích những chuyện xảy ra lúc ở viện Thái Y, -y. quý nhân này vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là lại hỏi một câu, ngươi chính là vì thế mới rời khỏi viện Thái Y à? Đúng vậy. Tiếng nói vừa ra, liền nghe được quý nhân Bao Hàm Uy Nghiêm hỏi một câu, ngươi có biết tình hình trong đó? Tiếng nói vừa ra, trong phòng áp lực liền hướng về Bạch Trường Ly mà đi, bầu không khí ngột ngạt tựa hồ đại biểu cho tâm tình của người này. Bạch Trường Ly vẫn là tỉnh táo trả lời một câu, không biết. Trong phòng bầu không khí tiến một bước nghiêm Trong phòng lâm vào yên tĩnh như chết, tại lâu dài sau khi trảm mặc, chỉ nghe được một tiếng uy nghiêm nho nhã âm thanh nói: "Xem ở công lao người nhiều năm qua tạo phúc cho dân chúng, đến đây thì thôi, sau này coi như chưa từng có chuyện này à. Câu nói này đã là phân phố với Bạch Trường Ly, cũng là phân phó với người xung quanh. Sau khi có người dẫn Bạch Trường Ly rời đi, người đàn ông đứng bên cạnh quý nhân cẩn thận nói: ra. Sắc bén trong giọng nói đầy áp thăm dò. Quý nhân lần theo tiếng nói nhìn hắn một cái, một tia ánh mắt mang theo mười phần lạnh nhạt cùng nhìn xuống, trong đó âm trầm giống như có thể nhìn vào trong lòng của người ta, để cho đứng tại người bên cạnh hắn hai chân mềm nhũn liền muốn quy xuống, nhưng lúc này chủ tử thần sắc nhưng lại không nghiêm túc như vậy, khoát tay áo, không làm tính toán. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, thật lâu đi qua, vị chủ nhân này ra mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, rời đi phòng, mà chú lưu tại các nơi người cũng lặng yên không tiếng động tùy theo rời đi. Khi bước lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, mây đen che khuất vầng trăng sáng đã bị thổi bay, ánh trăng sáng dọi xuống, chiếu sáng tấm gấm màu tím trên góc áo được thêu mở nhạt hình rồng cuộn màu bạc. Bạch Trường Ly sau khi trải qua lần này dò hỏi, liền rời đi kinh thành, bạch gia dinh thự vẫn là lưu tại trên tay của hắn, ngay cả những người trước đó tỏ ra quan tâm cũng không còn hỏi thăm đến. Nhiều năm qua tại phương Nam dừng lại, lần này Bạch Trường Ly đổi phương hướng, hướng về phía Đông. So sánh với nhiều năm trước không lưu loát cùng nó lướt, đã lịch luyện nhiều năm Bạch Trường Ly lộ ra càng thêm thành thạo điêu luyện, đi qua các nơi, nhìn thấy những khung cảnh khác nhau, nhìn thấy đủ thứ kỳ lạ, và biên soạn những cuốn sách đi học còn răng rỡ, tất cả đều khiến hắn càng thêm mừng rỡ. Trên đường đi, quên góp quần áo, thuốc men, tiến hành chữa bệnh miễn phí, xoa dịu dịch bệnh. Bạch Trường Ly cơ hội là đi đi lại lại, sau khi gặp được quý nhân, hành trình của hắn trở nên suôn sẻ hơn, chính quyền địa phương nơi đó cũng một mắt nhắm một mắt mở đối với hành vi của hắn. 3 năm sau, kinh thành Dương tố sắpập đến, hoàng đế cao ốm thật lâu, chưa từng vào chiều, tường thành u ám buồn thảm, bầu không khí ngột ngạt lan tràn khắp hoàng cung, khiến cho bọn hắn toàn thân run rẩy. Các quan chức ngoại chiều cũng hoảng sợ, cổng son đóng chặt, ngay cả kinh thành cũng hỗn loạn. Những khu chợ thường ngày nhộn nhịp đều đã đóng cửa, những người ăn chơi thời gian dài lang thang quanh chợ đã lâu cũng không thấy đâu. Thái tử con nhỏ, không thể một mình lãnh bác, những hoàng tử, công chúa khác lại càng mọn nớt. Nếu có điều gì bất ngờ xảy ra với hạ, cái này Giang Sơn tốt đẹp nhất định là chuyển an. Kể từ khi bệ hạ sức khỏe không tốt, các bộ lạc ngoại quốc dường như cũng cảm nhận được điều này. Tất cả đều trở nên không an phận, vùng biên giới liên tục xảy ra chiến tranh. Lãnh thổ của triều đại cũng mơ hồ không ổn định, các quan chức ở nhiều nơi hoặc bất động, hoặc bận rộn làm việc, hoặc lo lắng. Mặc dù người dân giới quyền không hiểu điều đó, nhưng thời gian dài đi ở các nơi Bạch Trường Ly lại là hiểu rồi điểm này. Tại loại thời tiết đặc thu này, Bạch Trường Ly liền lại rời đi trấn thế, mang theo đầy đủ vật tư đi vào trong núi rừng. Chương 11: Rời đi Thái Uy 4. Chương 11: Rời đi Thái Uy 4. Vào dịp Tết Thanh Minh trời mưa to, cuối xuân, những cơn mưa phùn và xuân dịu dàng đến, cuốn trôi khói bụi dọc đường. Kiến kinh thành trông trẹo như được gột rửa bằng nước nhưng không thể xóa sạch ma trướng trong lòng người. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi u ám, tràn ngập đường phố vắng vẻ, để cho tòa thành trì cổ lão này nhiều một chút hốt hoảng. Trong thành trì cổ này, sự căng thẳng, cấp bách của cơn báo sắp xảy ra khắp nơi, ở nơi trung tâm quyền lực này, sự lạnh lùng và trang nghiêm lơ lửng trong không khí đang đè nặng lên trái tim mọi người, không cách nào ẩn nốt. Giao thái điện, thẩm cung của hoàng đế. Trên những tấm ngói tráng men có những đố xương, một làn sương mù dày đặc bao trùm bức tường sân cổ kính này, không còn ngày cũ bộ dáng. Tiên Vũ vệ bên ngoài đang canh giữ chặt chẽ cung điện, người đứng đầu là người đàn ông ít nói dẫn Bạch trưởng Ly đến Tôn Trang ngày hôm đó, hoàng đế trước người đại thái giám Bình An đứng tại ngoài điện, cung kính tư thái mang theo quyết tâm khó có thể dùng lời diễn tả được. Trong điện, trống rỗng, trên bàn gỗ đàn hương có một chiếc bình màu xanh lá cây, trên đó có một đông hoa như bầu trời trong vắt sau tuyết nghiêng, hương thơm thoang thoảng bay quanh, phản chiếu những đồ trang trí tao nhã xung quanh. Nó không giống như phòng ngủ của hoàng đế mà giống phòng khách của một tiểu thư giang nam hơn. Bước bình phong được têu hoa, chim, cá và côn trùng, phản chiếu những hình mảnh khảnh dưới ánh Hoàng đế gương mặt tái nhợt ngủ say ở trên giường, bộ dáng anh tuấn ngày xưa bị ốm đau mài mòn, không còn uy nghiêm. Không bao lâu, hoàng đế tỉnh lại, nhìn về phía Vân Quý phi ngồi ở trước giường, trong đôi mắt hiện ra một tia lành ý nhìn không thấu, hắn chậm rãi nói, hiếm thấy hái phi còn nhớ đến chấm. Tư thái huyền chuyện, như đám mây trên bầu trời Vân Quý phi lộ ra cung kính ý cười, thiếp thân làm bạn nhiều năm cùng bệ hạ, biết được thân thể bệ hạ có bệnh, hận không thể lấy thân đối đãi, làm sao có thể rời đi bệ hạ vào lúc này. Dung mạo gần 40 tuổi vẫn như cũ bảo dưỡng rất tốt, giống như một phụ nữ 30, giữa lông mày mang theo quyến rũ thành thủ. Hoàng đế trên giường bệnh, nghe thấy lời ấy, Trên khuôn mặt mệt mỏi mang theo nhàn nhạt ôn hòa nói, "Khanh khanh thật là có lòng này." Tại thời điểm hai người ân ái, hoàng đế chưa bao giờ gọi nàng quý phi, cũng không gọi nàng ái phi, chỉ là Khanh Khanh. Chỉ là bệ hạ mấy năm này chẳng biết tại sao, lại đối với nàng càng thêm lạnh nhạt, hai người ở chung ngày càng thêm thưa thớt, tự nhiên cũng khó nghe thấy một tiếng Khanh Khanh. Nghe được tiếng này Khanh Khanh, Vân Quý phi hiếm có chút mê người, liền nghe được hoàng đế hư nhở cơn thanh nói, cho là không sớm đi." Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong phòng dần dần trở nên trì trệ. Vân quý phi thái độ tùy ý nói, Thì ra bệ hạ cũng biết, nếu là như thế, bệ hạ liền an tâm đi à, cái này vạn giảm giang sơn, giao phó cho thái tử, nhất định sẽ phù hợp với bệ hạ giải bảo, không phụ sự kỳ vọng của tổ tông, còn xin bệ hạ lưu lại chiếu thư, thần thiếp sẽ không phụ lòng bệ hạ tín nhiệm. Vì cái gì? Hoàng đế cũng không đón lấy quý phi lời nói, chỉ là nhàn nhạt hỏi, hai mắt khắc kín, ẩn ẩn có một tí vẻ đau xót. Tướng phu thê ở bên nhau gần 20 năm, từ những năm tháng tuổi nhỏ làm bạn đến nay, từ sau ngày đầu gặp nhau, chính là vô thượng viên sủng, dù cho biết được nàng không phải ngây thơ trong sáng như vậy, cũng vẫn cho nàng đầy đủ sủng ái. Dung Tú nàng tính toán phi tần, chỉ vì sự quan tâm của hắn 10 phần ít đòi, ít đến chỉ nguyện quan tâm một mình nàng, Dung Tú nàng buộc hoàng hậu phải sống ẩn dật trong hoàng cung, độc trưởngvarphi vẫn, chỉ vì yêu sâu mà tin trọng, Dung Tú nàng sinh ra con trai, phong làm thái tử, chỉ vì sợ nàng không có ai dựa vào khi hắn mất đi. Thậm chí Dung Tú nàng liên lạc cẩn thận, bởi vì thái tử là ruột thịt của nàng, nhưng gia đình đế vương không tình thân, nàng không người thân đắc lực, sau này chưa hẳn có thể bảo đảm nàng mọi chuyện chu toàn. Chính là như thế, chính là như thế. Mọi chuyện lấy nàng làm chủ, vẫn như cũ không lấy được sự chân thành từ nàng. Còn nhớ lần đầu gặp Trong cung thất vắng vẻ, nhìn thấy một mỹ nhân, tựa như minh châu rửa sạch bụi bặm, cả phòng bừng sáng, gặp một lần liền nhớ mãi không quên. Từ đó sau, mỗi lần đều lấy thân phận con của ngoại thần để gặp nàng, cùng nàng đàm luận thơ ca, cùng nàng thưởng thức trà xem tranh, nghe nàng đánh đàn ngắm hoa, không một chỗ không hợp ý, nàng hoặc là biết được thân phận của hắn, mỗi lần tại thời điểm hắn có vẻ siêu lòng liền rời đi, càng làm cho hắn càng ngày càng yêu nàng, mong mà không được, càng ngày càng nghĩ về nàng. Thẳng đến sau 3 tháng, một đạo thánh chỉ, phong nàng làm phi. Trong cung nhiều long đong, thân là vương Hắn cũng không thể tùy tâm sử dụng, nhưng hắn vẫn như cũ đem hết khả năng bảo hộ nàng Chu Toàn, cho tới khi nàng đưa lên vị trí quý phi. Khi ở cùng nhau nhiều hơn, hắn cũng thường xuyên sẽ có nghi hoặc, vì sao nàng luôn có thể đoán trước được tương lai, vì sao nàng tuổi nhỏ lại như phụ nhân chìm đắm trong thâm cung nhiều năm, tâm tư sâu kín, vì sao hắn đã độc tình, nàng lại ở bên kia bờ, không gần không xa nhìn xem hắn trầm luân. Vì sao nàng lại quan tâm đến vị kia thái y của Bạch gia như vậy, luôn phải người đi tìm hắn, rõ ràng đã xa cách đã lâu, vì cái gì cái này vô thượng vinh sủng đổi lấy lại là vô tình trả đạm. Vì cái gì? Vì cái gì bốn? Hắn từng suy nghĩ kỹ nhưng không tìm được câu trả lời, hắn đã từng muốn giết cái kia Bạch trường Ly, sau khi gặp hắn một lần lại nhẹ nhàng buông tha, hắn từng muốn đưa nàng đi thật xa và không bao giờ gặp lại, nhưng hắn không bao giờ có thể ngừng nhớ nàng. Hắn là đế vương, tay cầm thiên hạ, hắn đã ban cho nàng tất cả những vinh dự và ân huệ mà hắn có thể ban tặng, đem hắn tôn nghiêm thả xuống, lại không tìm được một câu trả lời, có lẽ thế gian này vạn sự khó được chính là hoàn mỹ, một chữ tình, tâm tâm nhệm niệm, lại là cơ cầu, cũng cầu không được một cái viên mãn. Thằng đến 3 năm trước đây, nàng đột nhiên yêu thích Trầm Hương, hắn tìm tới thế gian hương lạ cung cấp nàng vui đùa, chẳng biết lúc nào Tần Tần khoan phẳng bay trong phòng ngủ hắn cùng với nàng, mỗi lần ngủ được, liền luôn cảm thấy tâm thần rõ ràng, không tự chủ liền có điều ý lại. Cái này mùi thơm ngát cùng nàng trong ống tay phụ động hoa mai tương hợp để cho hắn mỗi lần động tình, hắn tự hiểu sự tình không đúng, lại không nghĩ rằng, nàng càng lại như thế quyết tâm tàn nhẫn. Ngắn ngủi 3 năm, ngắn ngủi 3 năm. Vân Quý phi nhìn xem trên giường bệnh hư nhược hoàng đế, nghe hắn hỏi nàng vì cái gì, vì cái gì. Chuyện của thế gian này, cái nào vì cái gì nhiều như vậy. Nàng xuất thân nhà con bé, bởi vì mạo xuất chúng bị đưa vào trong cung, phong làm hạ đẳng cung phi, cho hắn sủng vốn cho rằng từ đó lên như diều gặp gió lại không nghĩ hắn đối với nàng lại là nửa điểm quyến luyến cũng không, chỉ lưu lại nàng cái này hàn thất nữ bị người tham mãi. Thâm cung 20 năm, dung mạo già đi, mỹ mạo không còn, bao nhiêu hùng tầm tráng chí đều đã làm hao mòn, liền nho nhỏ cung nữ cũng là khinh thường nàng, chỉ có đồng bạn hồi nhỏ thỉnh thoảng giúp đỡ một hai. Nếu không phải như thế, nàng sợ là sớm đã ngọc nát hư tan, chính là như vậy dày vò, nàng cũng là nhẫn mãi xuống, trong thâm cung này, bao nhiêu mong mà không được, bao nhiêu mỹ nhân như hoa tại trong thời gian già đi, nàng cũng bất quá là một người trong đó. Nhưng chính là như thế, tại sao khi hoàng đế băng hà, Cuộc đời còn lại của nàng là Phật Thành đăng cổ khiến nàng không cam tâm, không muốn. Nhưng tiền mệnh đã định, nàng chỉ có thể tại trong yên tĩnh chết đi, không người nhớ kỹ, không người biết được. Tại nàng một giấc chiêm bao sau khi tỉnh lại, lại tựa như về tới nhiều năm trước đó, chưa vào cùng, nhìn qua chưa nợ rộ dung nhan trong gương, nàng âm thầm hạ quyết tâm, trang sinh ngọc điệp, bất kể có phải hay không trong động, đời này, nàng nhất định phải vinh cực thiên hạ, nhất định không còn bờ bãi vô danh, thì nát xương tan cũng vui vẻ chịu đựng. Chương 12. Giờ đi thái úy năm. Chương 12. Giờ đi thái úy năm. Tiếp trước bị tha mại tại trong thân Tại trong miếu thờ thành đăng cổ Phật, nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là hương liệu. Tiếp này có địa vị cao, đủ loại kỳ hương cũng như cối ngựa xem hoa, nàng hao tốn mười mấy năm tinh tế suy xét, từng giờ từng phút đem những hương liệu này thẩm thấu vào bên cạnh thân đế vương. Hương cốt ăn mòn từ từ thẩm thấu vào xương tủy của đế vương, để cho hắn một ngày so ngày suy yếu, một ngày so một ngày càng ủy lại vào nàng. Nàng cũng thường xuyên đang suy nghĩ, đế vương đối với nàng rốt cuộc có bao nhiêu thật tình, đến từ nàng tận lực tính toán tới vĩnh lại có thể giữ lại đến lúc nào. Hậu cung 3000 mỹ nữ, thường làm bạn bên người vương chỉ một mình nàng. Thế nhân thường nói nàng mình sủng vô song, nhưng cái này vinh sủng cũng giống như tại đi lại ở vạn trượng trời cao, hơi không chú ý liền có thể ngã tan xương nát thịt y lại tại ngoại vật sinh ra thật tình, cũng cuối cùng rồi sẽ theo ngoại vật rời đi mà tiêu thất, nhiều năm như vậy, nàng sớm đã không có con đường quay lại đế vương cùng nàng ở chung chưa từng tránh hiềm nghi, càng là cùng nàng ở chung một chỗ, nhiều năm. Xâm hại, đế vương cơ thể đã sớm suy yếu lâu ngày. 3 năm trước, chợt tăng thêm, đế vương không chịu nổi gánh nặng, bị bệnh nằm liệt giường, hết lần này tới lần khác tứ phương xâm phạm, trong triều lo ngoại hoạn, không cho phép vương lòng, dưới trướng kỳ lo liệu Vốn là khổ sở chứng bệnh đã xảy ra là không thể ngăn cản, mãi đến hôm nay. Hiện nay, thái tử đã từ từ lớn lên, tuy là từ hoàng đế tự mình dạy bảo, nhưng mẫu tự huyết mạch thân tình không cách nào chặt đứt, thái tử chắc chắn sẽ như nàng mong muốn, thừa dịp thời điểm phụ hoàng ăn ốm yếu giáng quốc, nắm giữ trong tay quyền hành thiên hạ, đợi đến sau khi quyền thế củng cố, liền đưa tiến bệ hạ, nàng có thể tự tôn phong thái hậu, không người có thể khống chế. Nàng tại trong thâm cung kinh doanh mấy năm, hiện nay, nội cung vẫn là nàng một mực quyền, trống vệ cũng nghe lệnh nàng, chỉ đợi ngày cải thiên nhật, chính là thời điểm nàng vinh dự vô hạn. Tại thời điểm vào cùng, tất lực bệnh nặng một hồi, Nhược Hoa tướng mạo, giảm đi đám người ồn ào, tùy ý cung nhân đem nàng phân đến vắng vẻ cung thất, cùng hoàng đế gặp nhau, một mắt liền nhận ra kiếp trước phu quân. Hắn lúc này còn tụ nhỏ, nàng vốn mình theo người, nàng tận lực lột túi, chính là vì để cho hắn cảm mến nàng, quả nhiên, sau 3 tháng chính là ý chỉ phong phi. Từ xưa đế vương không thật tình, đợi nàng dung mạo ra đi, đế vương lại có thể có mấy phần quan tâm, nàng không tin chân tình hư vô này, nàng chỉ tiện tay nắm lấy quyền lợi. Chen Ep Phi tần, Chen Ep hoàng hậu, trong hậu cung này cho tới bây giờ đều là người chết ta sống. Từ một khắc nàng bước vào cái hoàng cung này, tiếp trước đủ loại tơ vương đã hóa mây khói, nàng sẽ không đi si ngốc chờ đợi, sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Nàng vốn định tại thời điểm nàng được vinh sủng, dữu dắc bạch Trường ly một hai, để cho hắn vì nàng sử dụng, không nghĩ đến bạch trừng ly trực tiếp rời đi, du lịch thiên hạ, mà nàng năm lần bảy lượt tra tìm đã là gây nên đế vương chú ý tại 3 năm trước đây biết được đế vương cùng bạch trừng ly ra mặt, chính là trong lòng cảm giác nặng nề, nàng cũng không cho rằng đế vương đối với nàng làm những chuyện như vậy không hề có cảm giác, đã như vậy, vậy liền tiên hạ thủ vị cửng. Hoàng đế không có chờ được câu trả lời của nàng, liền không hỏi thăm nữa. Hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nghiêng đầu đi, không nhìn tiếp tục nhìn thấy cái nữ nhân làm bạn 20 năm này. Lắc lắc chiếc chung một mực đặt ở trong tay, âm thanh trong trẻo vang vọng trong cung điện trống trải khiến Vân Quý phi gương mặt hiện lên kinh ngạc. Một nhóm thị vệ mặc đồ đen bước vào phòng, im lặng quỳ xuống đất. Sau khi hoàng đế vẫy tay, thị vệ liền đem Quý phi còn ở vào trong kinh ngạc cầm xuống. Tại thời khắc này, trong lòng Quý phi phảng phất giống như bị lưu tình tập chúng, đột nhiên hiểu rõ ra, vì cái gì kế hoạch tiến hành thuận lợi như vậy, đường đường thủ lĩnh Thiên vệ, hoàng đế đại giám cũng tùy tùy tiện, tiện mua được, vì cái gì ngự xá giang mọi thứ đều nhẹ nhàng tha thì ra hết thảy đều nằm ở trong tay hoàng đế. Nàng dãy ruột tại trong tay Thiên Vũ vệ, quay đầu lại nhìn về phía hoàng đế, trong dung mạo thanh lệ vẫn hoàn toàn quật cường như trước đây, nàng kiên định nói, ta không hối hận, chưa từng hối hận. Hoàng đế không cần phải nhiều lời nữa, liền như vậy nhắm mắt. Sau khi Quý phi bị mang rời khỏi, từ bên cạnh trong phòng tối đi ra một vị thiếu niên, bất quá 1516 tuổi, giữa lông mày mang theo điểm mê nô, nhưng ở giữa hai mắt lưu truyền ẩn lộ ra khước kẽo, hắn nhìn xem trên giường đế vương, trong mắt đều là ân cận, cùng với một tia tức giận cùng thương cảm. Hắn tới trước giường, bĩ thường hỏi một câu, phụ hoàng. Hắn không rõ Lúc phụ hoàng đối với hắn Mộ Phi vinh sủng, thậm chí còn phong hắn làm thái tử, đợi đến phụ hoàng sau khi không còn, liền có thể phong làm thái hậu, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thế gian này, vinh cực thiên hạ, vì sao còn phải hành sự như thế? Nghĩ so với hắn những cái kia tịch mịch thành cũng không người hỏi thăm nữ tử, hắn Mộ Phi là bực nào may mắn. Thế nhưng là phần này may mắn lại bị nàng tùy ý phun phí hết, mặc kệ là cái gì may mắn. Trên giường bệnh hoàng đế vui mừng nhìn hắn chờ tử, ho khan hai tiếng, vô sự. Đối với đứa con trai này dần dần dậy một lát sau, liền khó có thể chống đỡ ngủ thật say. Thái tử là từ hoàng đế tự tay nuôi lớn, giữa cha con cảm tình vô cùng tốt cùng những huynh đệ tỷ muội khác so sánh, hắn càng thân cận phụ hoàng. Hắn chưa trưởng thành, đối với sự thật cuối cùng còn có một tiếng ngây thơ, vì vậy đối với mẫu phi hắn làm ra chuyện như thế, trong lòng của hắn cũng không phải tiếc nối đại nghiệp chưa thành, mà là thật sâu may mắn. So sánh với phụ hoàng lao luyện của hắn, hắn cái này thái tử chưa chấp trưởng quyền hành, nếu là phụ hoàng thật sự qua đời, trong chiều rắn bắt đầu, tứ phương man di quấy phá, hắn làm sao có thể thuần phục những cái kia chiều thần tinh minh, làm sao có thể bình định tứ phương chiến loạn, lại làm sao có thể an ổn làm hoàng đế, hoàng thất bị người quấn chế, lại làm sao có thể để thiên hạ an cư lạc nghiệp, lại nối tiếp thái bình thịnh thế? 3 ngày sau, hoàng đế thân thể chuyển khỏe mạnh, liền mệnh thái tử Lâm Triều chấp chính, xử lý quốc sự, vẫn quý phi một thời cực thịnh bị hoàng đế đuổi đến trong tông miếu, vì hoàng thất cầu phúc. 3 năm sau, hoàng đế băng hà, thái tử kế vị, thái tử gia phong mẹ cả là thái hậu, mẹ đẻ gia phong đạo hiệu, mặc cho mấy vị huynh muội cầu khẩn, cũng chưa từng vì quý phi gia phong thái hậu tôn hiệu. Mãi đến nhiều năm sau, quý phi chết giả tại trong đà quan, hoàng đế cũng mời ra tiên hoàng di chỉ, quý phi không thể chôn theo đế lăng. Bạch Trường ly tại thế giới này sống hơn 50 năm, kiến thức giang nam mưa kiến thức làn khói cô độc trong sa mạc, nghe thấy tiếng gầm của biển, cũng nghe tiếng hát chăn dê đi khắp thế giới, vượt qua hàng ngàn sông núi. Sách lý học của hắn được hoàn thành thông qua việc tóm tắt và cải tiến hết lần này đến lần khác, tại sao khi hắn mất đi để vào Bạch Thị Tông Tộc bảo quản. Tại trong triều đại thay đổi, chiến hỏa bay tán loạn, cái này cuốn sách lý học vẫn như cũ được bảo tồn hoàn hảo, trở thành bí mật bất chuyển của Bạch Thị Tổng tập. Tại thời điểm triều đại mới thiết lập, hoàng đế hạ lệnh tổng kết thiên hạ sách thuốc, biên soạn y điển, được hiến vào cung đình. Hậu thế tương lai nhiều năm sau, nhà khảo cổ học tại trong đế vương phát hiện một y này, tính như bảo. Sau khi dùng toàn lực nghiên cứu Bản trường Ly lưu lại một quyển sách thí học là Tồn tại trong đó giá trị nghiên cứu cùng giá trị thực dụng cao nhất, trong sách rất nhiều phương thuốc tại cả nước các nơi tồn tại phương thuốc giống nhau y hệt, trong mơ hồ càng thêm hoàn thiện. Tại dưới kiểm chứng của các nhà khảo cổ học, người lưu lại phương thuốc cùng người soạn sách xác thực là cùng một người. Từ đó, nổi tiếng thế giới, chú ý lịch sử thì càng thêm hoàn thiện. Chương 13. Lạnh lùng quyền quý 1 Chương 13. Lạnh lùng quyền quý 1 Tích tích tích, sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, tại đầu hẻm liền nghe được tiếng còi của ô tô. Không lâu, liền nghe được một hồi tiếng bước chân dập, người đến là một vị nam tử anh tuấn Nhìn xem bất quá 2526, an mặc lịch sự, đeo cặp kính gọng vàng càng lộ ra lịch lãm bức vàng. Nhưng lúc này, hai má người này đỏ bừng vì chạy quá nhanh, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi. Hắn đi thẳng đến ngôi nhà ở cuối con hẻm, thực chất ngôi nhà này là nơi ở của một quan đại thần thời nhà Thanh cách đây vài năm đã được người mua lại, sửa chữa rồi chuyển vào ở 5 tiếng trạch viện chiếm cư tại đầu này trong hẻm nhỏ, ở đây cũng liền như vậy một gia đình. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên rất lâu, mới có người hầu đến đây mở cửa, thật sự là tính cách chủ nhân nhà này yêu thích yên không thích có quá nhiều người, trong trạch viện lớn như vậy chỉ có vài người. Cửa vừa mở ra, Vị nam tử này liền vội vã mà hỏi: "Hoàng tẩu, các ngươi tiên sinh đâu?" Hoàng tẩu nghe được tiếng ồn ào lớn như vậy, lập tức có chút nóng này nói: "Trình Thiếu ra, ngươi cũng không phải không biết tính tình của tiên sinh, như thế sáng sớm tới đây, tiên sinh như thế nào lại tại, ngươi đây không phải tự tìm phiền phức sao?" Nói xong trong giọng nói cũng mang tới một chút bất đắc dĩ, người nào không biết, vị tiên sinh này nhà bọn hắn thở bình sinh chuyện yêu nhất chính là ngủ, thở bình sinh ghét nhất chính là phiền phức tìm tới cửa, hết lần này tới lần khác vị này Trình Thiếu gia khác biệt bộ, đây không phải tìm không thoải mái sao? Tiên sinh tâm tình không tốt, bọn hắn những thủ hạ này cũng không tốt. Vị này trình thiếu ra sau khi nghe được hoàng tẩu lời nói, có chút ngượng ngùng thu liễm bộ dáng đội vàng. Lần nữa thúc dùng nói, "Nhanh đi đem nhà ngươi tiên sinh gọi tới, nhanh nhanh nhanh." Tiếng nói vừa ra, liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng mệt mỏi từ bên ngoài viện chuyển đến, "Không cần gọi." Nói xong câu này, hắn tựa hồ có chút mệt mỏi, căn bản không có giải thích gì thêm. Không bao lâu, liền thấy một vị thanh niên cùng trình thiếu ra tuổi tác trên lệch không bao nhiêu bước vào công sân. Dung mạo của hắn không tính là tinh xảo, nhưng tổ hợp lại với nhau lại làm cho người khác có cảm giác phá lệ hài lòng, khuôn mặt ôn tao nhã chi khí mang bên mình, lúc mới nhìn Hình như có cảm giác năm tháng qua tốt, nhưng duy chỉ có một đôi mắt giống như vực sâu trong núi, lộ ra một tia lạnh lùng. Từ sau khi hắn bước vào cổng sân, không khi đã có một chút lạnh lẽo, hướng về Trình Thiếu ra mà đi, gọi lớn như vậy làm gì, gọi hồn sao? Bên trong giọng nói lạnh nhạt lộ ra chút bất mãn. Quay người hướng về phía cung kính hoàng tổ nói, đi chuẩn bị bữa sáng a. Hoàng tổ tự đi rời đi, chỉ để lại Trình Thiếu ra đứng tại chỗ có chút quấn bách đi đến trước bàn đá ngồi xuống, hướng về phía Trình Thiếu Dương nói, trong giọng nói có chút gắt bỏ, ngẩn người làm gì, chúng ta. Nghe được câu nói không chút khách khí này, Trình Thiếu ra giống như vừa mới đại mộng tỉnh lại, đi tới đối diện Từ trường Ly ngồi xuống. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Hoàng Cẩu đã mang bữa sáng đến, chính là một bát nhỏ gồm thịt gà xé và cháo đết, mỗi ngày trong bếp sẽ chuẩn bị một ít cháo, dù cho Từ trường Ly không ăn sáng. Men làm có độ khúc xạ tròn và trong, bát cháo nhỏ chỉ là một bát nhỏ không lớn bằng khẩu vị của trẻ con nhưng Từ trường Ly ăn gần nửa tiếng. Trình Thiếu Dương ngồi ở đối diện nhìn xem Từ trường Ly bộ dáng không nhanh không chậm, hết sức nhức cả trứng, càng ăn càng chậm, hắn giống như là gắn mô tơ vào đít ngồi không yên, từ lại thiếu gia, ngươi đủ chứ? Không phải liền là một bát cháo sao? Chuyện hai ba miếng liền giải quyết, ngươi liền ăn một giờ. Tiếng nói càng ngày càng cạn, tại Từ Trường Ly chăm chú dần dần biến mất, không muốn đợi có thể không đợi, không, có người buộc ngươi lưu lại. Thả xuống bát, rửa tay, Từ Trường Ly tự mình rời đi đại viện, đi tới thư phòng. Các bộ chậm rãi đi theo vị đại gia này, Trình Thiếu Dương khỏe miệng giật giật, biết mình quấy rầy hắn ngủ, để cho hắn hiện tại tâm tình hết sức không tốt, tâm tình của hắn một khi không tốt liền nữa thích làm khó người khác, hắn cũng coi như là tự làm tự chịu, nhưng không, có cái nào, ai bảo hắn liền không thể chờ cái này nhất thời nửa khắc đâu. Phòng khách, Từ Trường Ly ngồi tại chủ vị nhẹ nhàng bưng lên chén trà. Bắt trà cùng nắp trà và chạm phát ra thanh âm trong trẻo, nhìn xem hắn bộ dáng không nhanh không chậm, Trình Thiếu Dương không chịu được cười khổ thế nào. Cho đến lúc này, trường linh ngữ khí mới bình hòa xuống, lại gây họa gì? Nói nào chuyện, ta gần đây một mực khắc khổ kinh doanh, chính là nghĩ lấy lòng Triệu lao gia tử, bài hắn làm thầy, cũng tốt để cho người nhà ta xem, ta cũng không phải chẳng làm nên trò trống gì. Ai biết nửa đường giết ra tới một Trình Giảo Kim, ta cùng hắn đấu lên mấy lần, cũng không có thắng nổi hắn, Triệu lao gia tử mắt thấy liền muốn thu ta làm đồ đệ, kết quả là kém bị quá nhiều. Nghe nói Triệu lão gia tử gần nhất đang thu thập phỉ thúy, ta liền đi thủy lệ Vân Nam. Suy nghĩ tìm khối vật liệu tốt, mọi người đi khắp đưa qua, kết quả tại Thụy Lệ Từ gặp được tiểu tử kia, ta nuốt không trôi khẩu khí này, liền cùng hắn đánh cược, kết quả quần đều nhanh thua sạch. Ngươi nói hắn một người xuất thân địa phương nhỏ, từ nhỏ không có sở qua mấy khối phỉ thúy, càng không gặp qua cái gì đồ cổ, làm sao lại xem xét cái nào cũng chuẩn đâu? Cha ta biết việc chuyện này, giáo hấn ta như cháu trai, ngươi nói ta làm sao lại xui xẻo như vậy, đúng phải tên sát tinh như vậy. Nghe hắn oan trách một chàng, Từ Trường liếc mắt nhìn hắn hai cái, nói điểm chính. Trình Thiếu Dương lúc này thu hồi bộ kia khuôn mặt oan phụ, ta vốn là muốn thật tốt chuẩn bị một chút lê bái sư, nhưng lần này thua sạch túi, thật sự là không còn biện pháp. Nghe nói Triệu đại sư có một bộ hoa thần ly, trong số 12 chén chỉ thiếu mai hoa ly, ngươi ở đây vừa vặn có một cái, ta là có một cái hoa thần ly, vừa vặn cùng Triệu lao đầu hợp thành một bộ. Triệu lao đầu tìm ta mấy lần, đều bị ta ngăn cản trở về, như thế nào, muốn ta lấy ra hoa thần ly thay ngươi đi lấy Triệu lao đầu niềm vui. Ca, ta gọi ngươi ca, ngươi liền rút một chút tiểu đệ ta đi, ta cũng liền điểm ấy trông cậy vào. Từ Trường Ly nghe nói như thế, nhẹ nhàng xuýt một tiếng, ngươi kêu ta tổ tông không cần, Triệu lão đầu rõ ràng chính là thiết kế ngươi. Để ngươi tới cầu ta, lao ra tử nhà ngươi cùng Triệu lão đầu nửa đời giao tình, Triệu lao đầu còn không phải là cầu nhà các ngươi, lao ra tử nhà ngươi mới mở miệng, Triệu lao đầu làm sao dám có ý kiến, nếu là hắn không muốn thu ngươi, mặc cho ngươi như thế nào trên nhảy rối tránh, hắn cũng lười để ý ngươi, ngươi lại còn nghĩ ngươi tư chất thiên hạ vô song, để cho đã sớm không thu đồ đệ Triệu lao đầu phá lệ. Mặc kệ ngươi có hay không lễ gặp mặt, Triệu lao đầu đều quyết định thu ngươi, ngươi gấp cái gì mà gấp, đến nỗi cái kia tiểu tử ép của ngươi, đoán chừng là thiên phú vô song thật sự, để cho Triệu lão đầu cũng động tâm, suy nghĩ đem các ngươi cùng một chỗ nhận lấy. Muốn ta nói, ngươi cần gì trông nóng triệu lao đầu một người, bằng của cải của ngươi, thật muốn muốn học chút gì còn không đơn giản, coi như ngươi bái nhập môn hạ triệu lao đầu, ngươi cũng muốn cùng tiểu tử kia cùng một chỗ học, cứ như vậy, còn bái cái gì sư, bái cho mình ấm ức. Nghe được từ trường lý phân tích, sắc mặt Trình Thiếu Dương vừa xanh vừa đỏ, hắn cũng không phải nghĩ không ra, chỉ là nhất thời bị ép buộc đầu góc hồ đồ thôi. Chính xác, trên đời này người tài ba ngàn ngàn vạn vạn, lại không chỉ hắn một người, hắn cần gì phải bị khuất chính mình cùng tiểu tử kia cùng một chỗ làm việc với nhau? Suy nghĩ một chút liền xuống giá được, không, có chuyện khác liền lăn a, ta mệt mỏi. Ngươi mệt mỏi Mới vừa dậy ngươi liền mệt mỏi, ngươi sợ là biến thành heo a. Lặp lại lần nữa, ta liền để ngươi lập tức biến thành heo. Trình Thiếu Dương tiếng lẩm bẩm còn chưa nói xong, liền bị Từ Trường Ly không chút khách khí đánh ghế cuối tháng tư có một buổi hội đầu giá, có đi hay không. Tại lúc Từ Trường Ly sắp đi, Trình Thiếu Dương giữ chặt Từ Trường Ly, vội vàng hỏi ở đâu. Thành phố Minh Châu. Tính toán, từ Bắc Kinh đến thành phố Minh Châu ít nhất phải ngồi 3 giờ, chắc chắn rất mệt mỏi, ta lười nhác phí công sức này. Ngươi liền không thể sửa đổi một chút ngươi tật xấu này. Không thể. Vừa mới dứt lời, Từ Trường Ly đã bước ra cổng sân, lưu lại thở hổn hển Trình Thiếu Dương chính mình rời đi. Chương 14, Lạnh lùng quyền quý 2. Chương 14, Lạnh lùng quyền quý 2. Cuối xuân, trong không khí vẫn còn động lại một tia hơi nước, bị mặt trời mọc dần dần bốc hơi, nhiệt độ trong sân dần dần tăng lên, xua tan cái lạnh của buổi sáng sớm. Trong ngôi nhà cổ kính, có mộc, chim vàng anh bay lượng, cây cối xanh tươi rợp bóng mát khiến người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy vui vẻ. Từ trướng ly nhìn khung cảnh sáng sớm hiếm hoi này, suy nghĩ một lúc, quyết định không bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp đẽ như vậy, tự ý trở về phòng đánh một giấc ngon, thẳng đến vào lúc giữa trưa mới tỉnh. Một thế này, hắn tại khi 6 tuổi tỉnh lại, đúng lúc là tại trên đám tang của mẹ hắn. Mẹ hắn gặp hai nạn máy bay trên đường đến Hải Nam đi nghỉ phép, ngốc nát hư tan. Mọi người trong đám tăng đều rất trang nghiêm, hắn nhìn xem người trên danh nghĩa là cha hắn, tuy vẻ mặt có chút tiếc nuối nhưng cũng không có gì đau đớn, đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng, hắn ôm lấy ông ngoại đến đây thương tiếc, chứ không ngờ tay ông ngoại hắn lớn tuổi mới có một đứa con gái như vậy, từ trước đến nay hết sức yêu thương, kết quả lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng tự nhiên hết sức bi thương. Nhìn thấy cháu ngoại nhỏ cực giống nữ nhi lại hắn như thế, trong lòng tốt xấu cũng có chút vui mừng. Thế là liền cùng ông nội của từ trường ly bàn bạc một phen, không biết trong đó có cái giao dịch gì, cứ như vậy Từ Trường Ly được nuôi dưỡng trong nhà ông ngoại, ông ngoại sinh ra ở gia đình có truyền thống học thức, là một họa sĩ và nhà thư pháp nổi tiếng, đồng thời ông cũng giữ chức vụ trong hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Vợ của hắn sớm tại nhiều năm trước liền qua đời, mấy người con trai phân tán các nơi, dưới gối chính là một cái Từ Trường Ly, tự nhiên đối với hắn yêu thương tuyệt đối. Từ nhỏ tay cầm tay dạy hắn học đọc, viết, ngâm thơ, vẽ tranh, chơi piano, cờ vua, nếm trà và hương. Mà Từ Trường Ly sau khi trải qua ba cái thế giới, trí thông minh vốn là hết sức xuất sắc. Huống chi tại cổ đại chờ đợi 50 mấy năm, học tập những thứ này càng là thuận buồm xuôi gió. Ngắn ngủi mười mấy năm, ông ngoại hắn một thân bản lĩnh đều đều chuyển cho Từ Trường Ly. Hắn từ lúc 6 tuổi học tranh chữ, lúc 10 tuổi ông ngoại cầm tranh chữ của hắn đi tham dự các giải tranh tài. Dần dần, danh tiếng của hắn nổi lên, bây giờ những người khác cũng là gương mặt sợ hai thán phục khi nhắc lên Vân Sơn cư sĩ. Hắn đã tích lũy đủ danh tiếng trong hơn 10 năm, đặc biệt là chữ của hắn. Không giống với vết tranh kiếp trước ở cổ đại, hắn viết chữ phồn thể mấy chục năm, phong cách đã được hình thành từ đâu? Tại sao thở thiếu thời cơ bắp được ký ức, phong cách độc đáo của hắn càng để người kinh ngạc hơn. Mấy năm trước, sau khi hắn góp đủ tiền Liên thông qua ông ngoại quan hệ, mua tỏa trạch việc này, thỉnh thoảng tới ở một hồi. Hôm qua, hắn chợt có linh cảm, thức đêm vẽ lên một bức tranh thu trên sông Hàn, vừa mới ngủ chưa bao lâu, liền bị Trình Thiếu Dương đánh thức, cái này khiến hắn rất tức giận. Không giống với ở kiếp trước tại cổ đại phải cẩn thận chặt chẽ, một thế này có ông ngoại đối với hắn hết sức yêu thương, cũng liền để cho hắn càng thêm tùy ý lười nhác. Lúc trước hắn xuyên qua núi sâu rừng rậm, đi qua những con đường nhỏ ngõ hẹp, cần lực mấy chục năm mới viết được cuốn sách lý học kia, linh hồn đều cảm thấy từ thâm tâm mệt Một thế này, không thật nghỉ ngơi hồi đủ vốn, như thế nào xứng đáng với kỹ thuật đầu thai của hắn? Cuối tháng 3, một cuộc triển lãm tranh quốc họa được tổ chức ở thành phố Minh Châu, từ trường Ly vốn không muốn đi, nhưng mà Lao gia tử đã tự mình đem tiếp mời đưa tới, hắn đương nhiên không thể giả vờ như không biết. Lao gia tử là Lao tiểu Lao tiểu, càng già càng tiểu. Kể từ khi từ Trưởng Ly đến dưới gối hắn mua dưỡng, việc làm của hắn thích nhất chính là khoe khoang đứa cháu ngoại tài năng suất chúng này. Nghe từ trường Ly không muốn động thân, lão nhân ra ông ta ngồi trong sân vuốt râu chờ mắt, quả thực là buộc từ trường Ly tiến đến đã như vậy, từ Trưởng Ly cũng chỉ có thể đáp ứng được sự mong đợi nhiệt thành của lão gia tử. Sau khi tiện tay lấy được một viên mực mà lão gia tử đã sưu tầm được nhiều năm, Liên cùng Trình Thiếu Dương khởi động xuất phát đi trước hướng về thành phố Minh Châu. Trình Thiếu Dương xuất thân từ một gia đình chính trị, nhưng không biết vì cái gì, hắn vị tiểu thiếu gia Trình ra này thế mà cùng Từ Trường Ly chơi thân, một lòng muốn đi vào giới nghệ thuật đồ cổ đến thành phố Minh Châu. Sau khi Trình Thiếu Dương bội tiếp Từ Trường Ly tham gia triển lãm xong, liền kéo lấy hắn lưu lại, muốn tham gia hội đấu giá đồ cổ. Từ Trường Ly suy nghĩ nếu như là đã tới thành phố Minh Châu, ngay ở chỗ này chơi một vòng, cũng không hưởng phí hắn thời gian công sức đến đây một chuyến. Hai người họ lang thang khắp thành phố thành phố Minh Châu, lần lượt xem xét nhiều điểm tham quan và triển lãm các nhau, khi sự quan tâm dần dần Cuộc đấu giá đồ cổ cuối cùng cũng bắt đầu sở dĩ trình thiếu Dương kéo từ trường ly đi là vì mặc dù từ trường ly không nghiên cứu đồ cổ nhưng từ nhỏ ra học yên thâm lại thêm thiên Phú dị bằng nữa Phàm là đồ cổ trải qua tay của hắn phần lớn có thể nhìn ra một chút lúc đạo. mấy ngày nay bọn hắn đi dạo hết thị trường đồ cổ lớn nhỏ ở thành phố Minh Châu cũng tìm được một chút đồ tốt Cuộc đấu giá này dành riêng cho tranh và thư pháp nhà đấu giá này đã chuẩn bị rất lâu trước khi mở hội thật là có chút độ tốt hội đấu ra không phải người bình thường có thể đi vào từ trườngly cùng chỉ thiếu Dương tự nhiên cầm được đến thứ mời nhưng đúng gì là thời điểm khi tiến vào phòng đấu giá còn chứng kiến Triệu Lao ra tử cùng đồng chí Trình Giáo Kim hứa Hạo. Người anh em này dáng dấp mắt to mày rậm, gương mặt bừng bừng khí khái hào hùng, tại xung quanh hắn còn đứng một vị nữ tử cười duyên dáng, từ trường Ly cũng nhận biết vị mỹ nữ kia, là vị hôn thê tiền nhiệm của Trình Thiếu Dương, Hàn Nguyễn Nghiên. Nhìn thấy hai bọn họ đi theo bên cạnh Triệu Lao, không coi ai ra gì nói chuyện, mặt Trình Thiếu Dương lập tức lộ vẻ khinh thường, gương mặt bất mãn nhìn xem hai người. Mà sau khi từ trường Ly ánh mắt tại trên mặt Hứa Hạo chuyển hai vòng, liền trở về Triệu lão gia tử trên thân. Nhìn xem lão nhân này, một mặt mỉm cười bộ dáng vui vẻ đứng ở nơi đó, ánh mắt hoài hã dường như đang chờ lấy Từ trường Ly chủ động tiến lên chào hỏi, Từ Trưởng Ly lại là không thèm để ý, trực tiếp hướng về phía trước, bên cạnh Trình Thiếu Dương cũng là vội vàng đuổi theo. Triệu lao ra tử nhìn xem Từ trường Ly không chút khách khí bộ dáng, khuôn mặt tươi cười cứng đờ, tại sao lưng nói, tiểu tử à, không gặp như vậy, ngươi chính là như thế đối với Triệu ra ra đó à, coi chừng ta tố cáo ngươi, nhìn ngươi ông ngoại thế nào giáo hơn ngươi. Từ Trưởng Ly cũng không quay đầu nói, ông ngoại ta bản thân đã lớn như vậy, còn không có giáo hơn ta, ngài nếu là có thể để cho hắn giáo huấn hai ta câu, ta còn thực sự là bội phục bản lĩnh của ngài. Triệu lão gia tử nghe vậy một cái. Trong vòng người nào không biết Kỳ lao đầu coi trọng đối với bảo bối cháu ngoại kia của hắn, nếu là Kỳ lao đầu biết hắn đánh chủ ý cháu ngoại của hắn, không chừng bị tức giận a đứng tại từ trường Ly sau lương trình thiếu dương tượng trưng lên tiếng chảo, liền theo hắn cùng một chỗ tiến vào hội trường. Mà đi theo Triệu lao ra từ phía sau hứa hạo cùng Hàn Nguyệt Nghiên nhưng là bị hai người không nhìn. Hàn Nguyệt Nghiên đối với từ trưởng Ly bộ dáng lãnh đạm không để bụng, hứa hạo lại là có chút hiếu kỳ dám cùng Triệu lao ra từ hắc âm thanh người là ai. Liên trực tiếp hỏi Nghiên, cười yêu kiều nói, nói đó là tiểu thiếu gia đời 4 từ gia, tại từ gia xếp hạng thứ 7. Ông ngoại hắn là một nhà thư pháp và họa sĩ nổi tiếng ở trong nước, kỳ Lao gia tử, hắn thở nhỏ chính là được tăng bước lớn lên, cho tới bây giờ cũng là một bộ dáng cao ngạo. Liền xem như sau lưng chỉ trích người khác, Hàn Nguyệt Nghiên vẫn là một bộ dáng mỹ hảo huyền truyện, mà đi ở phía trước Triệu Lao gia tử cũng giống như ngầm thừa nhận một dạng không có mở miệng. Cười híp mắt đi vào hội trường. Chương 15. Lạnh lùng quyền quý 3. Chương 15. Lạnh lùng quyền quý 3. Từ trường ly cùng Trình Thiếu Dương được an bài vị trí ở bên trái, không khéo chính là Triệu lão gia tử vị trí cùng bọn hắn chỉ cách xa hai cái chỗ đấu giá được tiến hành nhanh chóng. Trong đó nhiều thư họa nổi tiếng đã bị ném ra ngoài, hoặc là bị người đấu xuống, hoặc là đấu giá không thành công. Một bộ Hàn Tiễn tích lộ đồ của Từ Trường Ly được một vị nam tử trung niên đấu giá đi. Mặc dù Từ Trường Ly tuổi nhỏ nổi danh, nhưng kỳ lao ra tử làm việc giữ bí mật cũng không thể lắm. Từ Trường Ly danh tiếng phần lớn lưu truyền tại giới thư họa, người ngoài cũng không biết Vân Sơn cư sĩ đại danh đỉnh đỉnh an vị tại bên trong phòng đấu giá. Kiến thức rất nhiều thư họa, Trình Thiếu Dương ngược lại là ra tay tham dự cạnh tranh, cùng Hứa Hạo độ phải, hai người lẫn nhau nâng lên giá cả, nhấc lên một cỗ phong ba đấu giá. Người chủ trì cuộc đấu giá đang cười đến tận mang thai, nhưng Từ Trường Ly lại tại thời điểm Trình Thiếu Dương kích động hai mắt đỏ bừng kéo lại hắn, tùy ý hứa hão lẻ loi ra giá cả. Trình Thiếu Dương nộ khí bị Từ Trường Ly đánh gãy, đầu góc liền thanh tỉnh, dùng ánh mắt hỏi thăm. Từ Trường Ly lắc đầu, Trình Thiếu Dương chợt hiểu rõ ra, từ bỏ cái này vật đấu giá, cuối cùng bộ thu lan đồ kia bị hứa hão đấu đi được như nguyện đấu tới thứ họa, hứa hão lại cũng không cảm thấy cao hứng, mi tâm của hắn nhíu một cái, nguyên bản diện mạo anh Tu dương Quang có vẻ hơi trầm, một tia mịt mờ mắt đảo qua trên thân Từ Trường Ly. Sau đó liền bị Hàn Nguyệt Nghiên ánh mắt mong đợi hấp dẫn đi đấu giá hội dần dần sắp đến hồi kết, thúc, Từ Trường Ly cũng có mấy lần muốn động thủ đấu. Xuống 12 bức tranh, nhưng lúc nào cũng cùng Hứa Hạo đụng vào nhau, giá cả bị rơi lên đến có chút quá cao, cuối cùng từ bỏ. Hắn là ưa thích thư họa, nhưng không có nghĩa là nguyện ý làm loan đại đầu. Tổ tiên kỳ ra lưu truyền xuống rất nhiều bảo vật độc đáo, đầy đủ từ Trường Ly thưởng thức suy ngẫm. Cuộc đấu giá kết thúc, Từ Trường Ly cùng Trình Thiếu Dương thu hoạch bình thường chậm rãi bước ra khỏi phòng đấu giá, liền gặp được Hứa Hạo đang đợi ở một bên. Hứa Hạo trực tiếp đi lên phía trước, mở nói, "Trình tiên sinh, đã lâu không gặp." Trình Thiếu Dương giễu cợt nói, "Phải không? Ta thế nhưng là nửa điểm cũng không muốn nhìn thấy ngươi." Hứa Hạo vẫn là cái kia một bộ bộ dáng cứng trặc, hắn nhìn về phía phía trước đi tới Triệu Lao cùng với Hàn Muẫn Nghiên, Trình tiên sinh Hà tất nói như vậy, phía trước mấy trận tỷ thí thua cũng không tính là gì, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể cùng ta lại so một hồi, tin tưởng Triệu Lao cũng có thể nhìn thấy Trình tiên sinh cố gắng, nhận lấy Trình tiên sinh làm đệ tử." Trình Thiếu Dương lặng lặng nhìn xem Hứa Hạo, trong lòng lặng lẽ đang nghĩ, nhìn thấy cố gắng của hắn, cũng chính là trò phúng thiên phú của hắn không bằng Hứa hạo. Nhưng hắn giờ phút này cũng không có giống mấy lần trước như thế mất lý trí, mà là rêu cẩn nói, ta muốn bái ai là thầy còn không đến lượt ngươi đến nói chuyện, trước khi quan tâm chuyện của người khác hay là quan tâm một chút chính mình a, tiết kiệm giọt chút múc nước, phí công vô ích. Hứa Hạo hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, đang chuẩn bị phản bác, liền nghe được từ trường Ly lời nói, được rồi, nói nhảm làm cái gì, một sướng một họa, ngươi coi đây là cùng đấu sao? Chờ lấy ai sủng hạnh, Triệu lao đầu. Hắn nhẹ nhàng suy một tiếng, vẫn là thôi đi. Đi tới gần Triệu lão đầu khuôn mặt xanh đen, Trưởng Ly không chờ hắn cậy giá lên mặt, trực tiếp quay người, Trình Thiếu Dương cũng trực tiếp đợi kịp. Trên đường đến khách sạn, Trình Thiếu Dương hắc hắc cười nói, "Từ ca, vẫn là người lợi hại. Đem bọn hắn tức giận thành như vậy." Từ Trường Ly cũng không quay đầu lại nói, người nếu là thêm chút đầu góc cũng có thể lợi hại như vậy." Trình Thiếu Dương yên lặng ngậm miệng lại, "Từ Trường Ly lợi hại thật đúng là chẳng phân biệt được đi bạn." Sau khi về tới Bắc Kinh, Trình Thiếu Dương liền khác bãi người khác, Triệu Lao Đầu cũng bởi vậy bị trình ra xa lánh. Cuối tháng 5, thời tiết càng thêm nóng bức, Từ Trường Ly đang suy nghĩ tìm một chỗ tránh một chút nóng, liền nghe được ngoài cửa truyền tới âm thanh của Trình Thiếu Dương. Khi hắn đi ra khỏi sân, liền nhìn thấy Trình Thiếu Dương đang đứng trong sân ôm một chiếc hộp nhìn xung quanh. Trong thấy hắn, bước nhanh đi tới, nói: "Từ lao đại, ngươi xem một chút lần này chất lượng như thế nào." Vừa nói, hắn vừa mở chiếc hộp được bọc chặt, bên trong là một khối phỉ thúy chưa chạm khắc, dưới ánh mặt trời càng xanh đậm hơn, giống như một cây cột trụ bị mưa làm ướt, toát ra sáng rực sức sống. Ngoài việc giỏi về thư pháp hội họa, từ trường ly còn học các lĩnh vực khác, bao gồm cả điều khác, nhưng cũng chính là có chỗ học lướt qua mà thôi, tuyệt đối không đạt được tinh thông. Hắn đem tầm mắt từ trên phỉ thúy rời đi, tỉnh táo mà hỏi: "Nói đi, lần này lại có chuyện gì?" Nghe được hắn khẩu khí này, Trình Thiếu Dương liền biết chuyện lần này có hy vọng. Ai bảo từ trưởng Ly không sở trường điều khắc lại vẫn cứ đưa thích trả đạm phỉ túy đâu viên vịúy hình Vông này được trình thiếu dương siêu tầm từ một công ty trang sức chất lượng rất tốt khoảng cách pha lê loại chỉ có một chút nếu không phải là chuyện lần này thực sự khó xử hắn cũng không nỡ lòng bỏ tiền vốn lớn như vậy tuần sau tại thành phố vân khai có một hội giao lưu đồ cổ hứa hạo tiểu tử kia cũng sẽ đi ta gần nhất trong tay hắn cắm mấy vòng lần này liền liềnghi ép một chút danh tiếng của hắn hảo hảo maả giận người có thể nhất định muốn giúp ta ngay xong lời này từ trườngly ngữ khí hơi kinhạ nói liền vì chuyện này phải biết những thứ này con em hoàn khú mặc dù Hà cố nhưng cũng là không thấy họ không thả chi vương chủ, liền vì xả giận, liền trả giá đánh đổi lớn như vậy, thật sự là ra ngoài ý định. Chẳng lẽ Hứa Hạo thật đem Trình Thiếu Dương tức giận thành thần kinh thất thượng? Vậy thật đúng là thật đáng mừng liền vì chuyện này. Ngươi không biết, Hứa Hạo tiểu tử kia ngoại trừ Tằng tiểu với Hàn Ngân Nghiên, còn có Thẩm Lữ Đan, Cao Phư Phỉ, Cổ Tinh, còn có một số các cô em sinh đẹp khác, ngươi nói ta như thế nào nuốt được khẩu khí này. Khó trách, Hàn Ngân Nghiên, xuất thân nhà đại nhân, vẻ von phong lưu đại nhân, đi theo bên cạnh Triệu Lão Gia tử học tập, Trình Thiếu Dương muốn đánh chủ ý Triệu Lão Gia tử cũng có nàng nguyên nhân là một trong những người được lựa chọn làm vị hôn thê của hắn. Thẩm Lưu Đan, xuất thân gia đình chính trị, em họ của Trình Tiểu Dương, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tiểu thư khuê các tao nhã lịch sự. Cao Phương Phỉ, xuất thân trong gia đình quân nhân, đối tượng mối tình đầu của Trình Tiểu Dương, nữ vương điện hạ tư thế hiên ngang. Cố Tinh, cổ gia nguông chiều giai nhân yếu đuối, đối tượng hắn sẽ phải đính hôn luôn. Thật đúng là trùng hợp, những mỹ nhân coi trọng hứa hão đều cùng Trình Tiểu Dương có như vậy điểm chuyện xưa không thể nói buốn. Cũng chẳng trách hắn như thế vắt hết óc muốn đem hứa hão đè xuống người cùng quá tuổi ba, cứ như vậy tùy để hắn đào gấp tượng. Từ Trường Ly nhìn có chút hạ hệ nói: Trình Thiếu Dương vẻ mặt vừa buồn vừa giận, cái này có thể trách ta sao? Lúc trước đến Triệu lao đầu nơi đó bái sư tự dương bị hắn làm dối, về sau buổi tiếp lưu đan cùng đi Kim Lăng giải sầu, kết quả không biết hai người bọn họ như thế nào quyến rũ lấy nhau. Sau khi nói xong nét mặt của hắn bóp méo một chút, sau đó thời điểm tại Thụy Lệ đổ thạch gặp Cao Phương Phỉ, ta đều không kịp trốn, liền thấy hai người bọn họ bánh quậy lại với nhau, còn bị Cao Phương Phỉ sửa chữa một trận. Sau khi trở về mẹ ta để cho ta cùng cổ tình gặp mặt, hảo hảo mà khắp nơi quan hệ. Ta hảo ý nàng về nhà, nàng một bộ dáng vẻ lâm Đại ngọc, muốn khóc không khóc, rất giống ta khi dễ nàng. Kết quả là gặp tiểu tử kia tới anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi nói ta đây là cái gì vận đạo, chỉ gặp gỡ chút chuyện xui xẻo." Từ trường Ly vô vô trình thiếu dương bà vai, nói: "Tốt à, xem ở ngươi xui xẻo như vậy, ta liền giúp ngươi lần này." Nói xong liền đem trên bàn phỉ thú thu vào ca, "Ngươi đồng tình tâm đâu, ta đều xui xẻo như vậy, ngươi không an ủi ta coi như xong, còn như thế cười nhạo ta, ngươi vẫn là người sao?" Hắn ngữ khí giận dữ nói, hai mắt tràn đầy lưu luyến không rời. Nhìn xem khối phỉ thú ta không phải là người chẳng lẽ là ngươi. Ngượng ngùng, thật sự là thông cảm không nổi ánh mắt từ trường Ly nhìn như đồng tình nhưng bên trong lại cất dấu sáng loáng ý cười để cho Trình Thiếu Dương khuôn mặt lại chạy ra nước. Chương 16. Lạnh lùng quyền quý 4. Chương 16. Lạnh lùng quyền quý 4. Sân bay thành phố Vân Hải, từ trường ly cùng Trình Thiếu Dương trang bị nhẹ nhàng đi ra. Sớm đã có người nhận được tin tức đón tại sân bay, hai người đến khách sạn nghỉ ngơi một ngày, liền đi triển lãm. Tiêu chuẩn của triển lãm này khá cao. Đây là nơi để những người trong ngành trao đổi kinh nghiệm, trao đổi các bộ sưu tập, trước đó ngoại trừ phải có tiếng mời, càng phải lấy ra bộ sưu tập. Thứ mà Trình Thiếu Dương chuẩn bị là một tấm ngọc cẩn Càn Long, không có ý nghĩa gì lớn lao trong hàng vạn tấm ngọc cấn, không có gì nổi bật, giá trị không cao. Từ trường Ly chuẩn bị là một bức thư pháp do ông ngoại hắn viết đây là sau khi hắn biết quy củ của hội triển lãm cố ý để cho ông ngoại hắn viết dựa vào tình trạng phong bút hiện tại của lão nhân ra ông ta giá trị của bức thư pháp này tương đối cao tại sau khi hai người bọn họ đi vào hiện trường triển lãm hội đã hết sức náo nhiệt, các tiểu hàng triển lãm đã trưng bày đi ra sau khi từ trường Ly xử lý tốt mang tới đồ cất giữ liền cùng trình tiếu Dương cùng một chỗ bắt đầu tham quan chưa kể ở đây thực sự có rất nhiều thứ hay ho vĩnh nhạc điều Bạch Minh Thanhòa Khang Hy phân thải Trương đại thiên Liên Hà đồ gương viênương đạo Quang của Tri đại nhà Thanh, chén thành Hóa nhà 14 Bên trong những vật này có thật có giả, cũng tỉ như cái kia chén thành hóa, nếu là chính phẩm, giá trị không thể đo lường, sớm đã bị người giấu ở tàng bảo khố trong trong nhà tinh tế thưởng thức, làm sao sẽ lấy ra triển lãm. Từ trường Ly thậm chí ở bên trong thấy được bộ hoa thần lý của Triệu lao đầu, chỉ thiếu một cái hoa mai ly, nghĩ cũng biết lao nhân này có chủ ý gì. Sau khi triển lãm chính thức bắt đầu, một nhóm lao đầu ngồi ở giữa nói chuyện về các vật trưng bày, Từ Trường Ly bợ vì bối cảnh xuất thân của mình mà lấy được một ghế, nhìn lên liền thấy được Hứa Hạo đứng tại sau lưng Triệu lão đầu. Hunterer nhìn đi chỗ khác, không nhìn tới nụ cười xảo quyệt của Triệu lão đầu. Trong khi Trình Thiếu Dương ở bên cạnh hắn từ lúc nhìn thấy Hứa Hạo liền sắc mặt tâm trầm Các vật trưng bày từ mọi phía lần lượt được trưng bày, bọn này lao nhân thường nhìn thấy bảo bối quý hiếm chính là đối với chén thành hóa nhà Minh nhìn với con mắt khác, khen nó màu sắc tươi sáng, hình dáng lớp men đẹp thể hiện rõ sự khéo léo của nó. Ngay cả khi là bản sao được sản xuất từ thời Trung Hoa dân quốc, nó vẫn có giá trị. Thời điểm đám lao nhân này trong quá trình thẩm định không quên dịu dắt tiểu bối, Trình Thiếu Dương cùng Từ Hạo đều ra giải thích, trong đó lấy Hứa Hạo là sáng chói nhất. Hắn định thành công một kiện hàng nhái thời kỳ nhà Thanh, để cho đám lão nhân này nhìn với con mắt khác. Xương là một nhân tài hiếm có trong thế hệ trẻ, Triệu Lao đầu thu đệ tử tốt. Triệu Lao đầu được người khen hồng quang đại mặt, nhưng vẫn là mất tự nhiên nói, nơi nào, nơi nào? Từng kiện chân phẩm thay nhau mà lên, nhận được hoặc là tán thưởng hoặc là đánh giá bình thường. Sau đó không lâu, từ Trường Ly chuẩn bị cái tiêu bức thư pháp liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dẫn đầu vị lao nhân vừa nhìn thấy một chữ kia liền đem ánh mắt nhắm ngay từ Trường Ly, "Tiểu tử, bức thư pháp này là ngươi chuẩn bị a?" Từ Trường Ly trực tiếp gật đầu, nói, "Đúng vậy, Trần gia gia." Chúng bên mấy cái lão nhân sau khi nghe được, cũng đều nhìn nhau nở nụ cười, giữ im lặng. Triệu lão gia tử không phải nghiên cứu thư họa, cùng kỳ lao ra gia tử giao tình bình thường, không hiểu nhìn xem bọn hắn, cũng không có nhìn ra. Hứa Hạo nhìn thấy phản ứng của mọi người, có chút không hiểu, nhưng hắn nhớ tới mấy tháng trước trưởng Ly giúp Trình Thiếu Dương xỉ nhục mình, liền đi tiến lên. Nhìn xem bộ từ cổ kia, trong lòng đã có dự tính nói, bức thư pháp trong bức tranh này rất đẹp, táo bạo mạnh mẽ, vui vẻ điểm tĩnh, giống với phong cách của Nhị Vương, nhưng càng thiên hướng về Đại Vương, nhìn vào con dấu phía trên, có vẻ như là thư pháp của Triệu Mạnh Vũ. Hắn nói một hơi sau đó, trong thần sắc mang theo ý, lại nói tiếp, nhưng nét chữ trong bức tranh này giản dị hơn, có chút nét chữ thảo. Tuy chữ viết trông cũ kỹ nhưng vẫn tỏa ra mùi mực tươi mát, trên giấy cũng vậy. Giấy từ thời nhà Tống bảo quản đến ngày nay không được tốt như vậy. Hắn nói một cách nhình tình, không biết từ tiên sinh là từ nơi nào có được bức thư pháp này, hẳn là hiện đại hàng đãi, từ tiên sinh tuổi còn trẻ cũng có thể tìm ra một bộ thư pháp chứa giống như thế, cũng là không dễ dàng, không biết từ tiên sinh đem bức thư pháp này cầm tới đây, là muốn tìm người giúp người giám định một hai, hay là muốn trực tiếp bán ra. Đây là tại nói móc mắng từ trường ly ánh mắt kém cỏi, không phân rõ thư họa giả, hoặc có lẽ là nhân phẩm không được, cố ý cầm hàng giả mạo đến nơi đây lừa gạt người. Từ trưởng không trả lời. Nhìn về phía lúc trước ân cần thăm hỏi Trần Lao gia tử. Trần Lao gia tử nghe được hứa Hạo lời nói, nhíu nhíu mày, ngự khi có chút lanh đậm nói, "Hứa tiên sinh ánh mắt không tệ, bức chữ này đúng là hiện đại bắt trước, người bắt trước ta cũng nhận biết, chính là Lão Kỳ." Hắn xem hướng về phía chung quanh một số người, chậm rãi nói, bức thư pháp này mặt trên còn có ám ký của Lão Kỳ, hắn trước kia học cách viết chữ thảo của đại vương, về sau lại chuyển lối viết thảo của trưởng hội tổ, thư pháp có đặc điểm của cả hai người, phong cách đặc biệt." Các vị cũng đều biết được danh tiếng của Lão Kỳ, hắn bây giờ cũng phất bút, đoán chừng là tiểu tử câu hắn. Hắn mới viết một bức như vậy, giá trị như thế nào cũng không cần ta nhiều lợi a. Đến nỗi những cái kia cố ý làm cũ liền sơ lược, người đều có thân sơ xa gần, so sánh với Hứa Hạo, đương nhiên là nhìn xem lớn lên từ trường ly càng thân cận. Về phần hắn vì cái gì lấy được bức thư pháp này, cũng bất quá là chuyện nhỏ. Sơ hở cùng ám ký lưu lại trong thư họa đầy đủ để người khác phân biệt được. Tiểu từ cũng không có khả năng cố ý cầm bức thư pháp của ngoại đến lừa gạt người, như thế một bộ thư pháp đơn giản, giá trị trên hội đấu giá cũng chưa chắc kém đến đâu. Hứa Hạo nghe nói câu nói này, âm thầm cắn răng, lạnh giọng nói: Từ tiên sinh thực sự là có chuẩn bị mà đến, cố ý chuẩn bị như thế một bộ tác phẩm để cho mọi người thưởng thức, thật sự là không thể không khiến người nói một câu bội phục. Từ trường Ly cũng không nhanh không chậm trả lời một câu, không sánh được Hứa tiên sinh cao kiến. Bên kia Triệu lao gia tử nhìn thấy giữa hai người bầu không khí không tốt lắm, giàn xếp nói: "Tiểu tử cùng Hứa hạo cũng không tệ, người trẻ tuổi có loại ánh mắt cũng mười phần hiếm thấy a." Đằng sau lại có người nói tiếp: "Không tệ, không tệ, cũng không cần chậm trễ thời gian, xem tiếp Nói xong liền có nhân viên công tác đem thư họa thu hồi, thả lại sảnh triển lãm, Hứa cũng xám xịt về tới sau lưng Triệu lão gia tử. Cuộc triển lãm thuận lợi kết thúc, từ trưởng Ly cùng chỉnh Thiếu Dương cũng theo đó rời đi, bộ thư pháp kia mặc dù được trả giá rất cao, nhưng mà từ trường Ly vẫn không có đem nó lưu làm đồ giao dịch, trực tiếp rời đi. Sau khi Kỷ lão gia tử cho từ trưởng Ly viết xong bức thư pháp này, thế nhưng là nghiêm túc nói, ta không biết người lại muốn chơi trò quỷ gì, nhưng mà người như thế nào đem hắn mang đi, liền như thế nào đem hắn cầm về, bằng không thì đừng trách ta đối với người không khách khí. Từ trường Ly ở trong lòng nói, ta chờ người đối với ta không khách khí, nhưng vẫn là không đành lòng làm trái ý của lão gia tử, bằng không thì giá giá cao như vậy, hắn thật có khả năng thuận tay bán đi, coi như thêm một chút tiền tiêu vặt. Chương 17, Lạnh lùng quyền quý năm. Chương 17, Lạnh lùng quyền quý năm. Một năm sau, kinh thành, trong tứ hợp viện, từ trường Ly khó được dạy thật sớm. Hôm nay là sinh nhật của Kỳ Lao gia tử, với tình hình giao thông hiện tại ở Bắc Kinh, nếu không dậy sớm, liền có thể không cách nào đúng giờ đến chỗ ở của Lao gia tử. Mặc dù hắn làm chung ý mấy chục năm, biết rõ tầm quan trọng của làm việc và nghỉ ngơi đối với một người, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào giảm bất quyến luyến đối với giờ lớn, huống chi liền xem như hắn ngày đêm liên não, tố chất thân thể của hắn cũng chưa từng có trở nên kém đi. Lúc hắn tuổi nhỏ ở tại lão gia tử nơi đó, Lao gia tử đối với hắn cũng thể chất biểu thị ngạc nhiên nhưng sau khi mỗi ngày hắn thể hiện ra thiên phú y học lao Gia tử cũng sẽ không xen vào chuyện của hắn nữa lao gia tử là một trong số ít người biết trình độ trung y của hắn cao hơn trình độ thư pháp hội họa bây giờ lão nhân ra ông ta có thể như thế chung khí 10 phần mang hắn cũng là do hắn thời gian dài điều trị khu vực ngoại thành một tòa trang viên chiếm diện tích vài mẫu lặng lặng đứng sừng sững ở tại chỗ tại lúc sáng sớm nơi đây vẫn là yên lặng cũng là bởi vì thời gian còn sớm nếu như chờ qua một tiếng nữa đáng người đến ăn mừng kỳ lao ra từ 70 đại gọ liền sẽ đem ở đây trắng đến chật như nên tối các học trò Thuộc hạ cũ nhân vật nổi tiếng về chính trị và kinh doanh người thân cùng bạn bè đều sẽ đến đây chúc mừng mấy cái cậu từ ly cùng tiểu bối con cái cũng sẽ một cái không thiếu trở về lúc này vị lao nhân ra được mọi người chúc Thọ đang ngồi ở trong thư phòng đánh cờ cùng cháu ngoại ngoan của hắn một thân màu đỏ sậm trang phục nhà đường tăng thêm vị khí từ lông đôi mày trong sáng có thể mơ hồ nhìn thấy phong thái thời trẻ của hắn đến già càng gia tăng một phần thản nhiên trải qua thế sự vị lãoo xoái này ca ánh mắt ở hứng đem trong tay cờ trắng quăng ra thôi có chút ghét bỏ nói không được liền ngươi trình độ này còn không biết xấu hổ cùng ta chơi cờ đâyạy ngươi 20 năm Vẫn là như vậy không nên thân. Từ trưởng Ly cũng cầm trong tay cờ đen qua ra, không cùng ta chơi ngải còn nghĩ cùng ai chơi, ta cờ vây không phải là cùng ngài học sao? Nghe được cháu ngoại lời nói không khách khí như vậy, Kỳ lao ra tự duy trì lấy trạng thái cao lánh bưng lên một ly trà uống một ngụm, ta có thể dạy không ra học sinh kém cỏi như vậy, cũng chính là ngươi tư chất đần độn, không triển vọng. Từ trường Ly nghiêm chỉnh trả lời, đó là, ngài cũng liền tìm xem tự tin tại trên thân ta loại này gỗ mục, ngài những cái kia lão bằng hữu cái nào chịu cùng ngươi chơi. Ông cháu hai người duy trì trạng thái cao lãnh, bưng phẩm bị, coi như màu xanh biết nước trà cũng sớm đã ngắt. Trên thực tế, hai người này cờ vây trình độ đều chẳng ra gì cả, nhưng vẫn là có một cái khác biệt rõ rệt, đó chính là Kỳ lao gia tử kiên nhẫn, tận tụy tìm người đánh cờ, mấy chục năm đều chưa từng từ bỏ, nhưng vẫn như cũ không có gì tiến bộ. Mà từ trường Ly sau khi biết chính mình không có năng khiếu, liên quả quyết từ bỏ một hạng vĩ đại sự nghiệp này, nghiên cứu vật gì khác đi. Cũng không có ai quy định người xuất thân gia đình trí thức nhất định phải đánh cờ giỏi a. Nhưng mà Kỳ lão gia tử đối với cháu ngoại như thế xa đọa hết sức không coi nhìn, mỗi lần đều kéo lấy hắn đánh cờ, từ trường Li chuyển đến tứ học viện ở cũng có phương diện này luôn nhân. Dạng đạo lý người kỳ ra liền không có cái thiên phú này chuyện nhiều thế hệ như vậy cũng không nghe nói qua có cái nào tổ tiên trở thành danh thủ quốc gia ngay cả mấy người cậu của từ trường Ly cũng đều mở dạng tại trên con đường gờ vây này thành tựu còn không bằng từ trường ly mặt trời chậm rãi bay lên trời dần dần đến giữa trưa những vị khách đến trúc thọ cũng lần lượt đến ngay cả ông nội ruột của từ trường Ly từ lao ra tử cũng đến từ lao ra tử lâu không xuất thế khách mời có mặt đều có chút sợ hai ththa phục quả nhân vẫn là mặt mũi của kỳ ra tương đối đủ a nhưng kỳ lao ra từ bao quát kỳ ra mấy người cậu thân sắc cũng là không chú ý chỉ là làm đủ công phu mặt mà thôi Khi tiệc mừng thọ sắp bắt đầu, cha của Từ Trường Ly mới lưng thững tới chậm, bên cạnh còn mang theo một vị thanh niên hơn 20 tuổi, dương cương xoáy khí, mặt mũi thanh tú, ngũ quan có phần giống tự phụ, thời điểm tại đối mặt đám người không tự ti không lên tiếng, lộ ra hăng hái khó che giấu, chính là Hứa Hạo. Thời điểm khi nhìn đến tự phụ cùng người thanh niên này, Kỳ lao gia tử sắc mặt liền trận trầm xuống, ung dung nói, "Từ tiên sinh ròng đến nhà tốn, kỳ ra thực sự là vô cùng vinh hạnh." Tự phụ nhìn xem Kỳ lao gia tử, nghe được lời của lão gia tử, chợt cảm thấy lung tung, ngài nói đùa, "Có thể tham gia tiệc chúc thọ của ngài chính là vinh hạnh của ta." Xung quanh khách nhân nghe đối thoại của hai người đều có chút không hiểu được, ở giữa đối thoại của cha vợ cùng con rể từ lúc nào cùng kính khách sáo như thế. Nhìn xem vị kia người đàn ông đi theo sau lưng từ phụ, đại đa số người trong lòng có đáp án, ánh mắt nhìn về phía từ phụ không khỏi quái dị. Rút đi tiệc chúc thọ vui mừng, tại chỗ bầu không khí lập tức lúng túng, từ lao ra tử ngồi ở vị trí đầu, không giận tự uy, hướng về kỳ lao ra tử nói, nếu đã trễ, cái kia còn ngẩn người làm gì, còn không cho cha vợ người dập đầu. Phân phó từ phụ một câu. Lại nói, bọn nhỏ cũng là sai lầm vô ý, kỳ lão đệ liền chớ có tính toán chi li, vẫn là sớm đi ngồi vào vị trí a. Kỳ lão gia tử từ từ chối cho ý kiến, trực tiếp dẫn đám người rời đi, nhìn cũng không thèm nhìn người đứng bên dưới. Các vị khách mời là hướng về phía mặt mũi của Kỳ Lao gia tử tới, đương nhiên sẽ không Phật tâm ý của chủ nhân, cùng nhau đi, chỉ để lại lẻ loi Tử phụ cùng Hứa Hạo. Từ Lao gia tử cũng cùng nhau đi, nhìn cũng không nhìn hai người, hắn là nga ngược, nhưng không phải là không có tính toán trước, tại nơi loại này đánh kỳ ra khuôn mặt, là nghĩ trở mặt thành thủ sao? Thật không biết hắn như thế nào sinh ra cái nhi tử ngu xuẩn như thế, không chỉ là ngu xuẩn, còn không có nửa điểm đặng mất hết mặt mũi của hắn. Trén bữa tiệc các vị khách mời ngươi tới ta đi, chủ và khách đều vui vẻ. Chỉ có từ phụ cùng hứa hạo lẻ loi ngồi ở xóa xỉnh, không người lý tới. Hứa hạo rất lâu không có chịu đến lạnh nhạt như vậy, kể từ khi vô tình ngoại ý muốn thu được dị năng, có khả năng nhìn rõ mọi vật, hắn ngay tại vòng đồ cổ cùng giới cờ bạc lẫn vào như cá gặp nước. Lúc phân biệt đồ cổ cùng tiếp xúc ngọc thạch, dị năng của hắn cũng theo đó tăng cấp, không chỉ có hiệu quả sẽ để thăng tố chất nhân thể, bảo trì nhân thể khỏe mạnh, ngay cả ngoại hình cùng khí chất của hắn cũng theo đó thay đổi. Bây giờ đã 2 năm trôi qua, hắn từ một cái địa phương nhỏ đi tới Bắc Kinh Từ một kẻ không có thành tiểu gì trở thành võng thẩm định quốc lỗi, từ một kẻ thuần túy thất bại bị bạn gái bỏ rơi đến cao phú xoáy có nhiều mị nữ vây quanh, ở giữa cũng may mà có dị năng trợ giúp. 3 tháng trước, hắn theo Triệu lao đến Bắc Kinh để tham dự một buổi giao lưu đồ cổ, ngoài ý muốn gặp một vị tiểu thiếu gia của Từ gia, đi qua hắn mời, đến Từ gia làm khách, mặc kệ là từ lao gia tử vẫn là từ lao phu nhân đều đối với hắn rất coi trọng, trong đó lấy từ phụ đối với hắn là thân thiết nhất. Tại thời điểm biết mẹ của hắn là người nào, quê quán ở chỗ nào, càng là đối với hắn không giữ lại chút nào. Hứa Hạo cũng từng hoài nghi từ gia có phải hay không có ý địch ác. Nhưng thời điểm nhìn xem khuôn mặt từ phụ cùng hắn giống nhau ý hận, trong lòng cũng ẩn ẩn có ngờ tới. Chương 18. Lạnh lùng quyền quý 6. Chương 18. Lạnh lùng quyền quý 6. Hôm nay đến tiệc chúc thọ của Kỳ lão gia tử, nhìn xem Kỳ lao gia tử chợt biến sắc, hắn đối với suy đoán trong lòng cũng càng thêm chắc chắn, suy nghĩ một chút từ trường ly hai lần làm có hắn, trong lòng của hắn liền có loại mơ hồ khoái cảm. Từ trưởng Lý chính là con ruột của tử phụ, nhìn tuổi tắc cũng so với hắn nhỏ hơn 12 tuổi 4. Hắn biết rằng không có gì trên thế giới có thể chịu được sự điều tra, có từ gia xem như chỗ dựa đương nhiên được. Hôm nay Tử lão gia tử cố ý đi ra ngoài vì hai người bọn họ giải vây hắn là hiểu, cũng không hưởng phí hắn nhiều lần dùng linh khí vì bọn hắn điều trị cơ thể. Thẳng đến chăng lên giữa trời, khách mời mới hoàn toàn rời đi, lưu lại ngoại trừ người Kỳ ra, cũng chính là Tử Lao gia tử, từ phụ còn có hứa hạo. Khoảng sân nhỏ dưới ánh trăng trông đặc biệt sạch sẽ, tương phản rõ rệt so với khung cảnh náo nhiệt của tiệc trúc thọ ban ngày. Khi phồn hoa biến mất, có thể nhìn thấy lòng người. Kỳ Lao gia tử cùng Từ trường Ly ngồi tại dưới ánh trăng pha trà, người xung quanh cũng cùng nhau yên tĩnh trở lại, Kỳ thực Từ trưởng cũng không thích uống trà, nhưng Kỳ lão gia tử đã từng lời lẽ đúng trách mắng hắn. Văn nhân không uống trà vậy còn gọi là văn nhân sao? Sự thanh lịch của ngươi đâu? Tình cảm cao quý của ngươi ở đâu? Phong thái tao nhã của ngươi ở đâu? Sau khi nghe được hàng loạt lý do này, Từ Trường Ly không còn cách nào khác đành phải xấu hổ chịu vua. Kỳ thực hắn biết lao đầu cũng không thích uống trà, nhưng hắn vì bức cách uống mấy chục năm, không nhìn nổi Từ Trường Ly sống so với hắn thoải mái, liền buộc Từ Trường Ly lấy hắn làm tiêu chuẩn. Một chén trà ước chừng uống nửa tiếng, các cậu hắn sớm đã thành thói quen phong cách của một gia một trẻ này, ngồi ở bên cạnh tập giọng nói thầm, các anh chị họ của hắn cũng là gương mặt tập mãi thành thói quen. Bọn họ cùng vị này em họ ở chung được 10 mấy năm. Từ nhỏ đến lớn chính là một bộ bộ dáng học giả lãng mạn như thế, làm cho người ta không nói được lời nào đồng thời cũng dẫn dần quen thuộc. Lúc này ở bên cạnh cầm điện thoại di động giao lưu, nhìn phía trên kia rõ ràng viết, a ah, a ah, a, ah, có chuyện cười nhìn. Chấn kinh, vì sao người đàn ông không vợ mang theo thanh niên tuấn tú đi tới nhà cha vợ mừng họ? Đây rốt cuộc là đạo đức không có, hay là nhân tính sa đoạn? Mấy vị huynh muội gương mặt nghiêm chỉnh tại dưới ánh đèn điện thoại chiếu dọi lộ ra hết sức hiện mọn, cái kia lưu chuyển đôi mắt, kinh hỉ kích động ánh mắt thấy từ trưởng ly khệ mắt hơi hơi có chút hai cái. Lúc này, trên điện thoại di động xuất hiện đại bá phụ trả lời, ngầm miệng Đứng đắn một chút, nghiêm túc nhìn. Mặc dù đã sớm biết đích hành của các trưởng bối cùng các huynh đệ của hắn, từ trường Ly vẫn còn có chút khó mà tiếp thu. Hắn quyết định sau khi kết thúc chuyện này, liền vẽ một bức tiểu viện dạ yến đồ cực lớn băng biểu ngự, đưa đến triển lãm tranh trung tâm nhất, để cho người ta thật tốt mà thưởng thức, cần phải nô ra mấy vị huynh trưởng vẻ mặt hiền mọn. Kỳ lao ra từ tám ngọn gió thổi cũng không lay động, Từ lao ra tử uy nghiêm đứng đắn, từ phụ treo lên áp lực thật lớn, nghiêm hướng về phía từ trưởng nói, "Trưởng Ly, đây là em trai ngươi, gần nhất mới tìm trở về, ta nợ hắn rất nhiều, gần nhất liền phải đem hắn đưa vào gia phả, ngươi đến lúc đó nhớ kỹ tới xem lễ." Hắn đã rõ ràng nhận thức đến sự sủng ái của Kỳ lao gia tử đối với đứa cháu ngoại này, chỉ cần Từ trường Ly đồng ý, chuyện này liền 89 phần 10. Nghe nói như thế, Kỳ lão gia tử trong tay chén trà dùng sức vừa để xuống, những người thân xem náo nhiệt kia cũng khuôn mặt bình tĩnh, liền nghe được Từ trường Ly nói: "A, ngươi đây là ý gì?" Từ phụ có chút bất mãn không có ý gì, ngươi muốn nhận liền nhận a, ta không có ý kiến." Từ trưởng Ly chẳng hề để ý nói. Lúc này đứng ở một bên giữ yên lặng hứa Hạo rất là giật mình nói: "Từ bá phụ, ngươi đây là ý gì? Cái gì như tử? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ngươi ở chỗ này ngoại trừ Từ phụ không có người phản ứng đến hắn." Từ phụ thật tốt biểu diễn, hài tử, ta chính là cha ruột của ngươi, những năm này khổ ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở lại từ gia, thật tốt đền bù ngươi. Sau khi dùng ngữ khí tràn ngập từ hái nói xong câu đó, từ phụ liền đối với Từ Trường Ly cường lạnh nói, Trường Ly, ngươi nghe rõ sao, em trai ngươi ở bên ngoài mấy chục năm bị bao nhiêu đắng, ngươi tại từ gia cầm y ngọc thực làm ngươi đại thiếu gia, làm người phải biết cảm ơn, sau này em trai ngươi trở về, phải nhớ thật tốt cùng em trai ngươi ở chung, muốn nhường nhịn em trai ngươi, biết không? Từ Trường Ly nghe cái kia mở miệng một tiếng em trai ngươi, lơ lên nói, cái gì em trai, mẹ ta lúc nào lại sinh ra con trai? Chẳng lẽ là cái kế hoạch nghiêm hiểm? Nói xong trong mắt mang theo quan sát liết hứa Hạo một cái, bộ dáng này nếu là em trai ta, dáng dấp kia cũng quá xấu rồi, thật thiệt tỏi mẹ ta sinh đi ra. Người ở chỗ này nghe được lời nói của Từ Trường liếc khẽ miệng co giật hứa Hạo cùng Từ phụ nhưng là chán nộ gần xanh lên. Kỳ lao ra tử bật cười không che giấu chút nào, lại nghiêm mặt nói, làm sao lại? Bộ dáng này xem xét cũng không phải là mẹ ngươi sinh, mẹ ngươi tướng mạo đây chính là hấp nhất, lúc nào lớn thành bộ dáng này? Nói xong, gết bỏ liếc hứa Hạo một cái, lại nói, mặc dù mẹ ngươi tại ngươi hồi còn nhỏ liền cũng có, nhưng dù sao cũng sinh ra ngươi nuôi ngươi. Ngươi phải luôn có lòng tính sợ mẹ ngươi cũng không phải là người ăn chơi làm sao lại từ hư không có thêm một người con trai từ trường ly dùng sức gật đầu một cái biểu thị thủ giáo hai người này ngươi một câu ta một lời ép buộc để cho trên mặt từ phụ âm trầm hắn hướng về phía kỳ lao ra từ lầm bầm nói nhạc phụ ngài hay là đừng nói đùa phản quá mức hướng về phía từ trường ly khiến trách lớn như vậy cũng không biết lễ nghi trên giới loại đùa giỡn này là có thể tùy tiện nói sao không đợi hắn nói tiếp kỳ lao ra từ liền trọng trọng hư một tiếng hắn là ta một tay mới lớn người mắng hắn hắn không hiểu lễ nghi trên thế có phải hay không muốn ngay cả ta cùng một chỗ mắng Thực sự là vì phong thật to Nghe câu này quen thuộc mà nói từ trường ly liền biết kỳ lao ra từ gần nhất nhìn xem không ít phim cung đấu thật sự là có phong cách thái hậu nương nương từ phụ không đúng cùngvangg lấy lại tại đối mặt từ trường ly thời điểm vông tay bông chân hắn nghiêm khắc trách cứ người đứa nhỏ này như thế nào không hiểu chuyện như vậy ta đem người nuôi đến lớn như vậy cho tới bây giờ liền không có thua thiệt người Hạo nhi ở bên ngoài lại nhận hết khổ sở bây giờ ta nghĩ cho hắn đền bù một chút người còn muốn cùng ta đối nghịch sao người làm sao lại không biết thông cảm một chút phụ mẫu gian khổ như thế từ trườngly ngay một đoạn như vậy lời nói không biết xấu hổ Hết sức phiền chán, ngươi dưỡng ta đến lớn như vậy, ngươi đang mở trò đùa sao? Mẹ ta thời điểm đến từ ra ông ngoại cho nàng rất nhiều đồ cưới, đủ cho nàng mấy đời ăn mặc không lo, chứ đừng nhắc tới còn có những cái tia đồ cổ tranh chữa giá trị rất cao. Hiện tại thế nào? Những vật này ở nơi nào? Từ phụ nghe được câu này liền giống bị bóp mặt môn, khuôn mặt đỏ lên. Từ trường Ly không có phản ứng hắn, tiếp tục nói, thời điểm ông ngoại đem ta mang về Đoán Trừng liền đã cùng ngươi nói rõ à, những vật kia coi như là mua ta một cái mạng, ngươi như là đã đem ta bắn mất, còn cùng ta nói cái gì dưỡng dục tri ân. Thông cảm. Cảm ơn. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ? Từ trưởng Ly giọng mang giễu cợt nói, liền xem như nằm mơ giữa ban ngày, ngươi bây giờ cũng cần phải tỉnh. Chương 19, Lạnh lùng quyền quý 7. Chương 19, Lạnh lùng quyền quý 7. Từ phụ đang định mở miệng quát lớn, liền nghe được từ Lao gia tử chuyển đến lời nói, tốt. Từ lão gia tử quay đầu lại đối kỳ Lao gia tử nói, lại như thế dây dưa tiếp cũng không có kết quả. Tại sao khi trừng mắt liếc như tử, liền vui vẻ nói, "Thân ra, việc này là ta không đúng, xem ở bọn nhỏ phân thượng, ngươi liền bỏ qua lần này, trưởng Ly là từ gia tử đệ, từ gia đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn, hứa Hạo lưu lạc bên ngoài nhiều năm, cũng không dễ dàng." Ngươi thoải mái tâm tình, cũng để hai người huynh đệ bồi dưỡng cảm tình, sau này còn phải giúp đỡ lẫn nhau. Hắn nhìn về phía bị lãng quên Hứa Hạo, ra hiệu hắn hướng về phía trước, Hứa Hạo mặc dù có chút khó chịu, nhưng đến cùng hay là muốn buông xuống, nhăn nhăn nhó nhó tiến lên. Lại đi đến tử lao ra từ trước mặt thời điểm, liền nghe được Từ trường Lý nói, "Mẹ ta không cho ta sinh ra cái gì anh em trai, ta cũng sẽ không nhận cái này một số người, ta mặc kệ Từ tiên sinh nghĩ nhận bao nhiêu người con trai con gái, đều không liên quan gì đến ta, đồ của mẹ ta còn giữ lại ông ngoại đã sớm giúp ta cầm trở về, Từ tiên sinh đồ vật ta cũng không hiếm có." Sau này chuyện của Từ Tiên Sinh liền không liên quan gì đến ta, nếu là Từ gia không yên lòng, ta có thể ký hiệp nghị đoạn. Tuyệt quan hệ, còn có từ bỏ quyền kế thừa, cam đoan không dính vào ánh sáng của Từ gia. Nghe được câu này, Từ lao ra từ ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, một luồng khí thế trải qua chính trị vết sạch tiểu viện, để cho Từ phụ cùng hứa hạo có chút hoảng hốt đến nỗi đám người kỳ gia làm như không nhìn thấy, qua nhiều năm như vậy, kỳ gia sớm đã đem Từ trưởng Ly xem như con cháu trong nhà, hôm nay Từ gia ép buộc Từ trưởng Ly nhận một cái em trai, bọn hắn đều hết sức phiền chán. một mực lưu tại nơi này cũng là đang chứng tỏ thái độ của kỳ gia, cho hắn làm chỗ dựa. Từ mẫu trước tiên là mỹ nhân nổi danh Bắc Kinh, các vị tử đệ nhau nhau truy cầu, nhưng mà Kỳ lao gia tử trung niên có co con gái, tự nhiên không nỡ lòng để chính mình nữ nhi thật sớm gả đi. Nhưng lúc ấy tuổi còn nhỏ từ mẫu gặp từ phụ, bị hắn thâm tình thế công đà động, liền cùng hắn tự ý quyết định hôn nhân, mang thai từ trường ly, Kỳ lao gia tử không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đồng ý vụ hôn nhân này. Kết quả tại sau khi cưới mới biết được từ phụ có người yêu khác, theo đổi nàng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ trong nhà giao gia, sau khi từ mẫu mang thai, hắn cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, lại cùng như hình với bóng cùng tình nhân của hắn đi. Từ mẫu tuổi còn quá nhỏ, Chịu không nổi đặc kích tại sao khi sinh ra từ trường ly liền không gượng dậ nổi vài năm sau nàng gặp thai nạn máy bay khi đang bay về phía Nam nghỉ dưỡng qua đời tại trước khi nàng quyết định đi phía Nam nghỉ dưỡng từ Ly từng chính thai ngay được mẹ hắn cùng từ phụ gọi điện thoại hắn đã có một cái con trai lớn hơn từ trường ly hắn muốn để con trai cả Quang Minh chính đại tiến vào từ gia, thuưởng thụ giáo dục tốt hơn đối ngoại liền nói là xong bà thai sinh ra cơ thể không tốt đặt ở bên ngoài môi từ mỗi bị tức giận sôi lên hôm sau liền quyết định đi nghỉ dưỡng còn 6 tuổi từ trường ly không hiểu ý thứ trong lời nói của cha hắn nhưng trường ly lại là hết sức rõ ràng Từ hắn tại trong trí nhớ từ trường Ly thấy được đoạn ký ức này, hắn liền lại không có trở lại từ gia, cũng không cứ gọi qua từ phụ một tiếng ba ba. Nhưng từ gia không thèm để ý, không phải liền là một tên tiểu bối sao? Từ gia chính là không bao giờ thiếu người, liền như là mẹ của từ trường Ly một dạng. Từ phụ cũng là giống như vậy, hắn đã có một đứa con trai hắn yêu quý, cho dù hắn bị kỳ ra bức bách không thể đi gặp con trai, hứa Hạo cũng vẫn là con trai ngoan của hắn. Từ trường Ly sống 20 mấy năm, nhìn thấy vị này phụ thân số lần có thể đến được trên đầu ngón tay, hôm nay nếu như không phải hắn chủ động tiến lên cho thấy thân phận, từ trưởng còn chưa nhất định nhận hắn. Từ lão gia tử nói như đinh chém sắt, trường Ly vẫn luôn là con cháu Từ gia, điểm này là sẽ không thay đổi. Hứa Hạo cũng sẽ ở 3 tháng sau chính thức ghi vào gia phả, chư vị các bằng hưu thân thích đều sẽ thông tri đúng chỗ, đến lúc đó mong rằng Kỳ Lao đệ đến. Kỳ Lao gia tử nghe nói như thế mắt đều không ngáy, đã sớm biết Lao gia họa này bao che khuyết điểm, nếu không phải là hắn, Từ gia làm sao dám như vậy làm tổn thương nữ nhi của hắn, như vậy ức hiếp cháu ngoại của hắn, còn đi tham gia cái gì hội nhân thân, làm hắn xuân thu đại động. Từ gia đời đời tham gia chính trị, không thể nhất có chính là Ô Danh, một cái con sinh, từ Lao chấp nhận thì cũng tôi đi. Từ gia còn giống chống thua chiến, đây không phải tiến đưa nhược điểm cho người khác. Thật coi hắn những cái kia kẻ thù chính trị là ăn chay sao? Từ phụ trước khi rời đi tức giận nói, ngươi như thế ngỗ người ta, cũng đừng trách ta không nhận ngươi đứa con trai này. Từ Trường Ly bật cười một tiếng, đã sớm không phải. Bây giờ trong ánh mắt của hắn chứa đầy lạnh nhạt, ngươi cho rằng ta không biết ta mẹ là thế nào chết sao? Từ phụ kinh hãi, hắn chỉ vào Từ Trường Ly ngón tay càng không ngừng trên không trung run lên. Giờ khắc này, trong tiểu viện tràn đầy hương vị sơ xác tiêu điều, dẫn đầu Từ Lao gia tử cũng dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Từ Trường Ly. Từ trưởng Ly chậm rãi thuật lại ra một đoạn văn, ta cùng Vân Hề đã sớm có một đứa con trai, so với con của ngươi còn lớn hơn 2 tuổi, hiện tại hắn đã đến tuổi đi học, cũng là thời điểm nhận về từ gia. Ngươi đã là thất phu nhân từ gia, nên có một cái bộ dáng hiển thuộc đại độ, đối ngoại liền tuyên bố là song bảo thái ca ca của đứa con trai ngươi. Ngươi tốt nhất dạy dỗ hắn, sau này gia nghiệp từ gia sẽ đến trên tay hắn, hắn cũng sẽ tôn kính ngươi. Đến nỗi đổ cưới của ngươi cũng giống như vậy, hắn nhưng cũng nhận lấy đồ vật của ngươi, chờ ngươi chết, liền nhất định sẽ thật tốt đối đãi với con của ngươi. Đoạn văn này là từ phụ trước kia nói với mẹ của hắn, hắn nhớ kỹ từng chữ một. Tư phụ trên mặt hiện ra từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh, đôi môi run rẩy, "Ngươi!" Kỳ Lao gia tử hung hăng đem chén trà ngã ở trên người hắn, thở mạnh, "Các ngươi cút cho ta." Hiển nhiên đã giận dữ. Thứ ra một đoàn người chật vật rời đi. Kỳ Lao gia tử dùng một đoạn thời gian bình phục tâm lý, hắn biết nội tình cái chết của nữ như hắn, nhưng lại không biết tên Súc Sinh kia nói những lời này. Sự tình sau khi lắng lại, Kỳ Lao gia tử cùng các vị các trưởng bối các huynh đệ liền thận trọng thử thăm dò Từ trường Ly tâm tình, chỉ sợ hắn là mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực nội tâm đau đớn. Từ trưởng Ly lại cũng sớm đã không thèm để ý không kiên nhẫn bọn hắn dáng vẻ nhìn đồ dễ vỡ, trực tiếp rời khỏi. Về tới tứ hợp viện ngủ một giấc thật ngon, ngày thứ hai lại là một cái ngày tốt lành, bắt đầu vẽ tiểu viện dạ đến đồ. Sau 3 tháng, từ gia nhận trở về Hứa Hạo, đổi tên Từ Hạo, kể từ có cái thân phận này, Từ Hạo tiếp xúc được những báo vật đồ cổ, phỉ thúy ngọc thạch càng ngày càng nhiều, dị năng của hắn thăng cấp càng lúc càng nhanh. Nhưng đến cuối cùng, cần linh khí càng ngày càng nhiều, thời gian trôi qua Từ Hạo cũng cung ứng không được, chỉ có thể tận lực từ trong đồ cổ hấp thu, bị hắn hấp thu đồ cổ không chịu nổi gánh nặng, thời gian dần qua đã mất đi tia sáng vui có. Theo càng ngày càng nhiều đồ cổ đánh mất linh tính, Từ Hạo linh khí tích góp dần dần đến hạn mức cao nhất, không có thích hợp công pháp vận chuyển linh khí, sinh sôi không ngừng, từ Hạo đến cũng không thể đột phá nhân loại cực hạn. Mà kết bạn với hắn mấy vị nữ tử, nhưng đều là thiên tri kiều nữ, các nàng tại phát hiện từ Hạo không có những thứ giá trị lợi dụng khác, lại phát hiện cái khác nữ tử bóng dáng, quả quyết đem từ Hạo bán cho quốc gia. Những điều mà từ gia cẩn thận che giấu cũng bị hốc đi ra, từ Hạo bắt đầu cuộc sống của mình với tư cách là một nhân viên được chăm sóc sức khỏe và sản phẩm bị nghiên cứu. Từ trường ly danh tiếng bởi vì tiểu viện yến độ nâng cao một bước. Khoảng sân yên tĩnh vắng lặng, những vị khách nớ ngẩn và phong túng. Bầu không khí huyền bí, cách bố trí tinh tế cùng tính công khai hợp lý đã khiến bức tranh này trở thành một tác phẩm kinh điển trong thế giới hội họa đương đại. Từ Trường Ly vẫn nổi tiếng trong những thập kỷ tiếp theo và trở thành một đại sư khác của giới quốc họa. Chương 20. Tiểu giao nam phối 1. Chương 20. Tiểu giao nam phối 1. Tháng 6, trên những con phố Paris, những cơn gió ấm áp nhàn nhạt thổi, như bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt ve đôi má con người. Những đám mây trắng đồng bềnh trôi trên bầu trời xanh, trong không khí có chút ẩm ướt, môi trường thoải mái khiến người ta rất vui vẻ ở thành phố cổ này, việc người đến và đi đã trở thành thông lệ. Mỗi người đến đây sẽ vô thức trút bỏ gánh nặng trong lòng, lặng lẽ tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp. Lúc này, một thiếu niên tuấn tú đang lặng lẽ đứng trên đường phố rải gốp, giữa lông mày của hắn còn hàm chứa non nốt đôi xanh quyến rũ như bầu trời xanh, khi hắn nhìn xem người, giống như đang nhìn một đồng hoa sắp nở, thật bình yên và tĩnh lặng. Trong máu của hắn dường như chứa đựng dòng máu phương Đông, khiến đường nét ba chiều của hắn trông bất đột nổi hơn, tuyệt đẹp như một bức tranh màu phấn tươi nhiên. Khí chất bí quanh hắn thu hút sự chú ý mọi người. Hắn lặng lẽ đứng bàn vẽ, dùng bút chỉ lên giấy. Tiếng xào sạc giống như tiếng lá cây cọ sát trên đường, và một bản sao độc đáo của con hẻm xuất hiện trong ngòi bút chỉ của hắn. Hắn nhanh chóng lấy giấy vẽ ra. Trên bảng vẽ của hắn đã có rất nhiều giấy vẽ như vậy. Vị thiếu niên này chính là Trường Ly, Kiếp này hắn sinh ra ở Paris, cha là một vị nghệ thuật gia, mẹ là một cô gái du học tới từ Trung Quốc, hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên trên đường phố Paris, liền nhanh chóng kết hợp lại với nhau. Hai người tại sau khi cưới như keo như sơn, rất nhanh sinh ra Lǐn, mẹ của hắn thậm chí còn đặt cho hắn một cái tên Trung Quốc là Lâm Trừng Ly đáng tiếc là khi Lǐn 8 tuổi, cặp đôi đã qua đời trên hành trình đi tìm linh cảm. Ở tại nhiệt độ rất thấp, cả hai ôm nhau thật chặt và chìm vào giấc ngủ sâu cùng với nụ cười. Khi Lin nhìn đến cơ thể hoàn hảo nguyên vẹn của bọn hắn, đã từng có một đoạn thời gian thương cảm, nhưng cuối cùng vẫn là đi giai đoạn cảm tình kia, tiếp tục cuộc sống của mình. Hai vợ chồng đều là những nghệ thuật gia nổi tiếng khi còn sống, vì Lin lưu lại đầy đủ tài sản, nhưng hai bọn họ đã lập di chúc trước khi qua đời, tài sản thừa kế này sẽ được Lin thừa kế khi hắn trưởng thành, liên quyền giám hộ cũng lưu tại trong tay luật sư. Hiện tại đã 8 năm trôi qua, Lin đã thành công được nhận vào trường mỹ thuật quốc gia Pagi, tiếp trước hắn chủ yếu nghiên cứu chính là quốc họa. Đối với phương diện khác nhưng là đọc lập qua liền thôi ở kiếp này, do ảnh hưởng của cha từ khi còn nhỏ, Lín đã sớm bước vào con đường học vẽ tranh sân dầu, nhưng trước khi thực sự học tập, hắn vẫn phải đặt nền móng vững chắc. Trong học viện, giáo viên cũng sẽ giao rất nhiều bài tập xem như luyện tập. Lín bây giờ chính là đang hoàn thành nhiệm vụ tìm cảm hứng ở cuối con đường, một người đàn ông có mái tóc màu màu nâu sấm dần dần bước tới, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, ngay cả tàn nhang cũng như bay đi. Hắn nói rất nhanh, "Lín, lại gặp mặt, người bài tập lần này sắp hoàn thành sao?" "Ta đã hoàn thành đủ số bài tập do người hướng dẫn quy định, hy vọng lần này ta sẽ không bị yêu cầu làm lại." cũng gần đến ngày nghỉ, ngươi có kế hoạch sao? Ta đã chuẩn bị ký cằng đi Vũng Đá Ti A Na lướt sóng, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Còn có, Lin có chút bất đắc gì đánh gãy lời nói của hắn, đơn giản nói, đúng vậy, bài tập đã làm xong, ta ngày nghỉ chuẩn bị đi một chuyến Trung Quốc, tìm kiếm linh cảm mới. Ngôn sau khi nghe được có chút bất đắc gì đưa nhún vai, "Tốt à, hắc, đừng lạnh lùng như vậy a tiểu nhị, ngươi lần này muốn đi Trung Quốc, chẳng lẽ nơi đó có cái gì hấp dẫn ngươi sao? Có lẽ ta cũng nên suy nghĩ một chút muốn hay không đi Trung Quốc một chuyến, Lin, nói xem, ân, đây là một cái ý kiến hay." Lin lúc này đã cất kỹ bản vẽ. Cách xa con hàng ổn nào này, gồn bước mau tới phía trước, cùng hắn cùng một chỗ đồng hành. Tháng 7 không phải là thời điểm thích hợp để du lịch Trung Quốc, nhưng trường chỉ có 3 tháng nghỉ phép. Mặc dù Lin thường xuyên ra ngoài thu thập tin tức trong quá trình học tập, nhưng trong thời gian dài hắn vẫn không thể rời trường đại học. Giữa hẻ có một cơn gió thiêu đốt thổi qua, mặt trời treo cao trên bầu trời, tỏa ra hơi nóng thiêu đốt như muốn nấu chín con người. Sau khi Lin từ sân bay rời đi, liền trực tiếp tới Bắc Kinh. Vào thời điểm này, Bắc Kinh còn chưa phải phải là đô thị quốc tế nơi mọi người đến và đi, một cái thiếu niên ngoại quốc tuấn tú đi ở trên đường, đã thu hút sự chú ý rộng rãi của mọi người. Hắn nhìn sức sống trên khuôn mặt của những người đi qua đường, biết rằng thành phố cổ kính xinh đẹp này đang tràn đầy sức sống mới. Sau khi giành được quyền đăng cai Thế vận hội Olympic thành công, đất nước cổ xưa này đã bước vào thời kỳ phát triển tốc độ nhanh chóng. Những tòa nhà cao tầng mọc lên bên cạnh những ngôi nhà đồ nát. Sự hủy diệt và tái sinh hình thành một chu kỳ mới. Sức sống manh liệt lan tỏa khắp đất nước, lá cờ đỏ rực rỡ tung bay dưới nắng, giống như mặt trời mọc. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, liền khách sạn để thực sự quan sát những thay đổi trong thành phố. Mặc dù kiếp trước hắn đã sống ở thành phố này nhiều năm nhưng nó đã bước vào một kỷ nguyên mới, không đợi hắn thưởng thức, mọi thứ đã kết thúc. So với thành phố hiện lên từ quá khứ, Linh càng muốn xem ở đây liệu có người quen, đồ vật quen thuộc hay khung cảnh quen thuộc hay không. Nhưng thật đáng tiếc, tuy đều là Trung Quốc, nhưng mọi thứ đã thay đổi, những ký ức đã qua đó cuối cùng sẽ bị thời gian nhấn chìm, không còn tồn tại. Nửa tháng sau, Lin nhìn sơ qua thành phố này rồi rời khỏi đây, đi đến những thành phố khác ở đất nước mới này, mỗi thành phố đều có những phong tục riêng. Hắn đã dành 3 tháng để tìm hiểu đất nước này và lại rời đi sau 3 tháng. Hắn sẽ không đặt chân đến vùng đất này nữa. Sau khi trở lại Paris, hắn đã thành công vượt qua huấn trong kỳ nghỉ, so với gồn bị đánh về Không thể nghi ngờ là có càng nhiều không gian. Hắn đang thử vẽ tranh sơn dầu, hắn thích tranh sơn dầu cổ điển hơn tranh sơn dầu hiện đại. Nhưng loại tranh này cũng cần có sự hỗ trợ tài chính đầy đủ. May mắn thay, cha mẹ hắn đã để lại cho hắn không ít tài sản, nếu không hắn sẽ phải cố gắng kiếm sống bằng nghề bán tranh. 3 tháng đi qua, tác phẩm mới của Lิ่น chính thức hình thành. Đó là một bức tranh sơn dầu khổng lồ về một thành phố cổ, với những chi tiết tinh xào lấp đầy mọi ngóc ngách của bức tranh. Tại trong cái này Tân Sinh quốc gia, mỗi cái thành thị đều có khác biệt phong tình, hắn dùng 3 tháng đi tìm hiểu quốc gia này, tại 3 tháng sau đó lần nữa đi, trong một đoạn thời gian rất lâu Hắn sẽ không tại đặt chân mảnh đất này trở lại ba di sau ngày nghỉ của hắn luyện tập thành công thông qua so với bị đánh về gồ không thể nghi ngờ là có càng nhiều không gian hắn cũng tại thử nghiệm vẽ tranh sơn dầu so sánh với trường phái hiện đại tranh sơn dầu hắn càng có khuynh hướng cổ đi tranh sơn dầu nhưng mà loại này họa Pháp cũng cần phong phú tài lực ủng hộ may mắn hắn phụ mẫu để lại cho hắn một bút không ít di sản bằng không hắn liền muốn thử bán vẽ mà sống 3 tháng đi qua linh tác phẩm mới chính thức tạo thành đó là một bộ tranh sơn dầu to lớn vẽ lên là một cái thành phố cổ xưa tinh xảo chi tiết hiện đẩy họa bên trong mỗi một góc Từ một góc hoang tàn đến một thế giới mới, từ một khoảng sân đơn sơ đến tòa nhà cao chót vót, từ một ông già ăn mặc giản dị đến một chàng trai trẻ đầy sức sống, nắng vàng tràn ngập từng tấc lòng, những lá cờ tung cao chào đón ánh bình minh, mang theo ánh mắt hy vọng của mọi người, bay trên mây. Bức tranh này được Lin đặt tên là Tân Sinh, đây là một quốc gia Tân Sinh, cũng là một cái dân tộc Tân Sinh, càng là một đoạn chuyển kỳ Tân Sinh. Bức tranh này được các giáo viên của trường khen ngợi, khiến họ cũng quan tâm đến đất nước Phương Đông huyền Mỹ này, sau đó được trưng bày trong trường và được một doanh nhân Phương Đông mua với giá cao. Linh cũng trở nên nổi tiếng nhờ bức tranh này và từ đó dẫn thân vào con đường trở thành đại sư về tranh sân dầu. Chương 21. Tiểu giao nam phối 2 Chương 21. Tiểu giao nam phối 2 7 năm sau, bên bờ sông xỉn, một phòng trưng bày cổ điển vẫn lặng im đứng đó, lúc này cánh cửa vẫn chưa mở ra, khiến những người đến tham quan đều thất vọng. Chủ nhân của phòng trưng bày này không ai khác chính là Linh, người được thừa kế tài sản của cha mẹ, bao gồm cả phòng trưng bày này, khi hắn 18 tuổi. Trong thời kỳ này, nó luôn được quản lý bởi những người quản lý chuyên nghiệp và bây giờ vẫn như vậy, nhưng phong cách của phòng trưng bày đã thay đổi theo phong cách mà Linh thích. Trong 7 năm này, tác phẩm của Linh nhiều lần trúng thưởng, tại phòng đấu giá cũng nhiều lần sáng tạo thành tích tốt, danh khí phòng trưng bày tranh này cũng càng thêm lớn. Một nửa dòng máu Phương Đông trong người và bức tranh Phương Đông tân sinh của hắn đã khiến nhiều người Phương Đông nhớ kỹ người họa sĩ trẻ này. Với sự phát triển kinh tế nhanh chóng trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều khách du lịch Phương Đông đến Aji, người đến tham quan phòng trưng bày ngày càng nhiều, nhưng ít người được nhìn thấy vị họa sĩ trẻ kia. Aji tháng 12 trời nhiều mây và nắng, thỉnh thoảng có những cơn mưa nhẹ rơi xuống, không khí lạnh lẽo xâm nhập khắp mọi nơi giống như rọi trong xương, gây ra từng đợt run mình. Nhiều cư dân đã đến địa trung hải để nghỉ dưỡng và tận hưởng ánh nắng ở đó, nhưng vẫn có rất nhiều người tiếp tục đến thành phố này và Lâm Viễn Hàn là một trong số đó. Nàng Trung Sinh, về tới thời điểm tuổi nhỏ. còn chưa được nhận về Lâm ra, còn chưa Lâm vào tranh đấu không ngừng không nghỉ, còn chưa vị sinh tồn mà một chân bước vào cái vòng tròn ngũ quang thập sắc kia, còn chưa gặp phải người kia, càng chưa bị hắn lường gạt, chưa có gì cả, chết ở trong tay người tỷ tỷ an bài. Lúc này, nàng không phải là một đứa trẻ mồ côi cô đơn, mẹ nàng vẫn còn sống, toàn bộ hết thảy đều chưa bắt đầu. Nàng vẫn còn một tương lai tươi sáng, lại được sống một lần, nàng thề, nhất định phải thật tốt hiếu thảo với mẹ. Để cho nàng bình an trôi chạy, nàng sẽ đạp vào đi phòng, để cho những cái kia người hại hắn chết không yên lành. Kể từ khi trở lại 16 tuổi, nàng liền lấy lý do vì kiếm lấy học phí, thuyết phục mẹ mình bước vào giới thời trang một lần nữa. Nàng ấy biết rõ xu hướng thời trang trong vài năm tới. Nàng có hiểu biết sâu sắc hơn về thời trang. Nàng cũng có ngoại hình xinh đẹp, thủ đoạn thành thục, biết các quy tắc công khai bí mật. Cứ như vậy, nàng đã từng bước leo lên, mọi thứ cản trở nàng đều trở thành bàn đạp, người Lâm gia đã từng không ai bị nổi tại dưới sự vận hành của nàng trở nên không chịu nổi một tích. Cái ngu xuẩn mẹ cả cùng tỷ tỷ của nàng, cái kia cha cùng bà nội âm hiểm Cái kia bạn trai bẩn thỉu, bọn hắn đều đã mất đi hết thể chỗ dựa vào, trở nên giống như những người mà bọn hắn từng coi thường, vẻ lũ sú nịnh. Nàng từng muốn chấm dứt hoàn toàn bọn hắn, nhưng lý trí mách bảo nàng không nên bị thù hận mù quáng mà từ bỏ tất cả vì bọn hắn. Sau khi được mọi người biết đến và trở thành số một trong làng thời trang trong nước, nàng không hề cảm thấy hài lòng khi sự nghiệp đang phát triển không ngừng. Những làn sóng trống rỗng ập đến, những người ngưỡng mộ nàng cũng không thể khiến nàng cảm thấy hài lòng. Sau khi trải qua sự phản bội, nàng không còn tin tưởng ai nữa, cho dù là vị kia tổng giám đốc lạnh lùng, dùng vô thượng quyền thế trợn nàng đạp vào đi phong. Nàng vẫn như cũ không cách nào toàn tâm toàn ý yêu hắn. Dù là hắn yêu nàng nhiều như vậy, vì nàng đối kháng áp lực gia đình, cự tuyệt vị hôn thê xuất thân cao quý, mỗi khi lúc hắn cứ gọi nàng là tiểu Giám Miêu, nàng không phải là không có xúc động. Nhưng cái này lấp không đầy dục vọng của nàng, nàng muốn nhìn một chút thế giới này, muốn chinh phục thế giới này, còn có trên đời những nam nhân ưu tú kia. Thế là nàng buông xuống hết thẻ trong nước, đi tới Paris, bắt đầu lại một đoạn hành trình. Lúc này Lâm Viễn Hà đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ được trang trí theo phong cách cổ điển và giai điệu du dương khiến người ta cảm thấy lơ điếng. Ngoài cửa sổ trời đang mưa nhẹ, người đi đường cầm ô hoặc chỉ đi dưới mưa, tận hưởng quà tặng của thiên nhiên. Người đại diện của nàng là một người đàn ông trung niên sành điệu với đôi kính mắt viền vàng khiến hắn trông trở nên càng già dặn. Hắn cũng không phải rất xem trọng Lâm Viễn Hàn tới Paji phát triển, chỉ là nàng khư khư cố chấp, nàng là người có giá trị nhất trong số những người dưới tay của hắn, cũng liền buông tay đánh cược một lần, cùng với nàng tới Paji ngươi thật sự đã làm xong quyết định. Giọng nói dịu dàng của người đại diện có vẻ khư vui. Lâm Viễn Hàn ưu nhã gật đầu một cái, "Như vậy, đều đã đến đây, người vì sao còn cần hỏi lại ta? Ta cho là ngươi chỉ là muốn đến nơi đây tìm vàng." Nào biết được ngươi lại muốn từ bỏ hết thảy trong nước, đến bên này phát triển." Hắn lông mày nhíu sâu hơn. Chiếc trà sứ trắng đang khói trong tách cà phê, hương thơm nồng nàn bay lên, cũng không nhất định là từ bỏ trong nước." Nàng lươi biến nói. Người quản lý bình tĩnh nhìn nàng hai mắt, "Ngươi thật đúng là người không biết không sợ. Ngươi cho rằng thị trường nước ngoài là dễ mở ra như vậy sao? Hàng năm có bao nhiêu người đến bên này phát triển, nhưng cuối cùng ra mặt lại có bao nhiêu? Từ bỏ những gì trong tầm tay của mình để đi lấy thứ ngoài tầm tay, ngươi thật đúng là tự tin." Trong giọng nói của hắn mang theo nhẹ nhẹ phúng. Lâm Viễn Hàn lại giống như là không có nghe được, nàng bình tĩnh nói, Ngươi yên tâm, ta tất nhiên dám đến, liền chắc chắn có thành công, ngươi chẳng lẽ không hy vọng ta trở thành siêu mâu chân chính sao? người đại diện lấy lại bình tĩnh trước đây, hy vọng như thế. Sau cặp kính của hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn, thực sự là một cái nữ nhân không biết trời cao đất rộng. Lâm Viễn Hàn không phải là người đánh trận chiến không chuẩn bị trước, trước khi tới, nàng đã thông qua tổng giám đốc lạnh lùng cùng bên này bàn bạc một phen, hơn nữa nhận được lời mời lên sàn cắt toát từ một nhà thiết kế độc lập Sau sau thời trang này, nhà thiết kế đã đạt được thành công lớn, ngoài thiết kế xuất sắc, nguyên nhân dẫn đến thành công còn là mối quan hệ với một người mẫu bí ẩn đến từ phương Đông, thể hiện xuất sắc ý tưởng thiết kế, khí chất huyền bí và quý phái là phong cách độc đáo của đối phương. Vài năm sau đó, người mẫu này mở ra cơ hội thông qua sản cáp tốt này, nhanh chóng trở nên nổi tiếng và trở thành ngôi sao sáng trong làng thời trang. Lúc ở trong nước, Lâm Viễn Hàn liền vận dụng quan hệ trong tay, đem cái kia người mẫu để ép xuống, thu được lần này mời. Nàng tin tưởng nàng nhất định có thể thành công, bằng vào thực lực của nàng tất nhiên sẽ làm tốt hơn so với người mẫu kia, nhanh chóng mở ra cục diện tại phương Tây đáng tiếc. Sau khi nàng cùng nhà thiết kế tiên sinh gặp mặt, nhà thiết kế kia đối với nàng sinh ra một chút do dự, bây giờ nàng đang tại vắt hết óc muốn thuyết phục vị tiên sinh kia. Người đại diện cũng không có xen bảo, Lâm Viễn Hàn luôn luôn rất có chú ý, hắn nói nhiều hơn nữa nàng cũng sẽ không tiếp thu, còn không bằng theo chính nàng dày vò, nói không chừng sau khi ở chỗ này đụng vỡ đầu máu chạy sẽ biết sâu cạn, trở lại trong nước củng cố địa vị của nàng. Nếu như không phải Lâm Viễn Hàn lên quá nhanh, thời gian quá ngắn, trên tay hắn không có người khác có thể mang ra, hắn cần gì phải như thế chiều theo nữ nhân này? Chương 22. Tiểu giao nam phối ba. Chương 22. Tiểu giao nam phối ba. Mục tiêu ban đầu của Lâm Viễn Hàn là họa sĩ mới nổi tiếng gần đây ở kiếp trước. Họa sĩ này đã nổi tiếng khắp thế giới và được mệnh danh là ngôi sao của giới hội họa thế kỷ mới. Đồng thời nàng cũng thích tác phẩm Viễn Hành giả sẽ được triển lãm năm nay của anh. Bức tranh này có màu sắc mạnh mẽ và kết cấu tinh tế. Trung tâm của bức tranh là một chiếc ngai vàng lơ lửng trên mây, trông cũng giống như một ngai vàng thiêng liêng tỏa sáng với ánh sáng. Từ dưới ngai vàng, một con đường nhỏ trải dài ra, vô số quái vật xấu xí đang bò trên lề đường, nhìn một cách tham lam, thèm khát, nở nụ cười méo mó xấu xí. Có vô số chiếc lông vũ màu trắng đồng bên trên đường đi, giống như những thiên thần đang hát những bài hát tang lễ. Vô số gai bao phủ toàn bộ con đường. Trên con đường đấm máu này, một cô gái bước đi loạn choạng trên đó. Đôi chân xinh đẹp của cô bê bết máu, bộ quần áo giản dị bị gai xé rách, những vết thương khủng khiếp kể lại câu chuyện về những khó khăn gian khổ của cô gái trên đường đi. Vào lúc cô sắp ngã, hai tay vẫn chấp về phía trước, đôi mắt trống rông khao khát, như đang ôm lấy mọi thứ xa xăm trên mây. Bức tranh này đầy xa hoa cùng huyền ảo, vẻ đẹp cùng sự xấu xí nhảy múa cùng nhau, sự sống cùng cái chết nợ dỗ trên đường. Hoa hồng đỏ như máu tỏa ra hương thơm, không còn vương trên tóc cô gái, vẻ đẹp đẫm máu được truyền tải qua bức tranh khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Cô gái luôn theo đuổi phía trước, liệu cô ấy có đang theo đuổi ngai vàng đại diện cho quyền lực, hay nó đại diện cho ánh sáng thần thánh, hay là tìm kiếm cái kêu cứu rỗi xa không với tới cùng với tân sinh? Mọi thứ nói lên sự khéo léo và sự theo đuổi của người họa sĩ giữa sự sống cùng cái chết, liệu sự lựa chọn có thực sự quan trọng? Có đang từ bỏ mọi thứ để theo đuổi sự cứu rỗi trên mây không? Có lẽ ai đó sẽ biết câu trả lời vào một ngày nào đó. Lâm Viễn Hàn muốn tìm đến vị họa sĩ này, cùng hắn giao lưu một hai, lại mượn nhân mạch của hắn nhanh chóng mở ra vòng tròn, đáng tiếc đánh giá cao chính mình, vị này họa sĩ trời sinh tính lừa nhác, ngoại trừ chuyện vẽ tranh bên ngoài. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tại trên những chuyện khác. Lâm Viễn Hàn là đánh chủ ý nàng biết được tương lai, có thể cho hắn cung cấp vô số linh cảm, để cho hắn đối với nàng lao mắt mà nhìn, thuận tiện chinh phục cái này, người bình thường giống như hòa thượng đáng tiếc, liền cũng không muốn gặp nàng, coi như thấy được cũng không nhất định để nàng như ý hắn thờ ơ với hầu hết mọi thứ, nhưng hắn rất coi trọng những thứ quan trọng đối với mình. Tất cả các bức tranh được trưng bày đều cố gắng đạt đến sự xuất sắc, đặc biệt là những tác phẩm trưng bày chính, được hình thành trước nhiều năm và trải qua nhiều lần hoàn thiện. Lâm Viễn Hàn trước khi trùng sinh không phải là nhân vật trong giới hội họa, chỉ đọc qua một chút tin đồn. Đối với một số chuyện trong giới hội họa cũng không biết nhiều, làm sao có thể hiểu được thói quen của họa sĩ? Nàng nếu là ở trước mặt Linh bày ra nàng linh cảm chỉ có thể làm cho hề cho thiên hạ. Trường Ly không có cụ thể ký ức xuyên qua trước đây, nhưng có chút tri thức cũng đã trở thành bản năng, khác ở sâu trong linh hồn, hắn chưa hẳn không hiểu ý tưởng những người này, hắn sống nhiều năm như vậy, lại có cái gì nhìn không thấu. Tiếp trước hắn lúc rảnh rỗi đọc rất nhiều sách, tiểu thuyết trên mạng cũng không ngoại lệ. Xáo lộ gì chưa thấy qua. Bây giờ nghĩ lại, vị kia Vân Quý phi khó tránh khỏi chính là một người chủng sinh, vị này Lâm Viễn Hàn cũng giống vậy. Hắn cũng không phân biệt đối xử với những người chủng sinh. Nhưng sau khi chủ sinh, liên tục bị giam giữ trong vực thẳm của quá khứ, vậy thì có gì đáng kiêu ngạo? Nhân sinh mấy chục năm, đã có kỳ ngộ không giống nhau, tại sao không nhìn những khung cảnh khác nhau, biết đâu chỉ cần nhìn thôi là trí thông minh của mình sẽ được tăng lên. Cuộc triển lãm diễn ra suôn sẻ và viễn hành giả đã được những người hâm mộ lỉnh nâng lên một mức giá nhất định. Linh La may mắn, hắn niên thiếu thành danh, không nói một đường suôn sẻ, cũng coi như là bình an, đi đến bây giờ, trên đường không thể thiếu gặp nạn, nhưng đều bị hắn lần lượt giải quyết, huống chi chính hắn còn thừa kế một phòng trưng bày, không cần chịu tư bản lấp thuốc. Xuất sắc thiên phú khiến cho hắn không cần lẫn lộn cũng đạt tới thành tựu bây giờ, người đại diện của hắn càng là chịu mệt nhọc hầu hạ vị tiểu tổ tông này, ai bảo hắn cho chia hoa hồng tao đâu. Trên thực tế, Linh Hoàn Toàn không có mặt ở Paris trong thời gian này, tuần lễ thời trang đã bắt đầu và các nhà thiết kế theo đuổi vẻ đẹp nam nữ đang thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Sau một lần lộ diện nơi công cộng, bởi vì ngoại hình của Lิ่น Hoàn Toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của nhà thiết kế, bị đám nhà thiết kế độc lập kia làm phiền rất lâu, họ xưng hô hắn là linh cảm diệu rõ ràng hy vọng hắn tới đại ngôn sản phẩm của bọn họ, đối với loại thuyết pháp này, linh tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Bọn này nhà thiết kế một năm có bao nhiêu cái miệu kế, chỉ cần tướng mạo phù hợp, vậy thì có thể thành công nhậm chức, linh nếu là đồng ý mới là đã trúng bọn hắn tả. Bọn hắn càng coi trọng chính là cái danh xưng họa sĩ trẻ thiên tài này. Từ tháng 9 đến tháng 2 hàng năm, Linh đều sẽ đi tới các nơi trên thế giới siêu tầm linh cảm, cũng chỉ có người không làm điều tra mới có thể ở thời điểm này đến đây bái phỏng. Lâm Viễn Hàn đến cùng không thể đạt được ước muốn, nhưng nàng cuối cùng thuyết phục nhà thiết kế kia, sâu diễn thời trang kia từ nàng mở màn. Nhưng khí chất quyến rũ lệ của nàng rõ ràng không phù hợp với sự bí ẩn quý phái. Chương trình này nói về những bộ quần áo nổi tiếng chứ không phải những người nổi tiếng, nàng không thể tại Paris nhất phi trùng thiên, nàng chỉ có thể trộn vào vòng tròn như những người Trung Quốc khác, không mặn mà cũng không nhạt. Thỉnh thoảng, những video trình diễn cắt quát được gửi về Trung Quốc sẽ khơi dậy tiếng reo hò của fan hâm mộ, nhưng tiếng hò reo càng ngày càng yếu. Ngành giải trí trong nước không ngừng thay đổi, ngành thời trang còn hơn thế nữa, sự xuất hiện không ngừng của những người mới đến khiến mọi người phân tâm, và nhiều fan hâm mộ đã rời đi. Ngoại hình xinh đẹp và sắc xảo của nàng không chinh phục được trái tim người phương Tây, cũng như không thể giữ được trái tim hay thay đổi của khán giả phương Đông. Sau khi 4 năm, vẫn như cũ không nóng không lạnh, nàng chịu không được gáp lực từ công ty, chỉ có thể mang theo keo kiệt phô trướng trở về nước, nhưng lúc này bởi vì nàng đi xa 2 năm, nhất khí trong nước không có bắt được kịp thời củng cố, tản đi quá nhiều. Công ty cảm thấy thua lỗ, muốn cho nàng đi đón một chút công việc không thanh cao, giống như các nghệ sĩ khác như thế, nhưng nàng không thể tiếp nhận, nàng là ai? Là hoàng hậu nương nương trong miệng fan hâm mộ, là thiên tri tiêu tử của thế giới này, là người nhất định sẽ chinh phục thế giới. Bây giờ ngăn trở không thể để cho nàng thỏa hiệp, nhưng trên hiệp nghị quy định viết rõ ràng nàng không muốn đi, cũng chỉ có thể bị tuyệt tạm. Nếu như chấm dứt hợp đồng, nàng cũng không thể tiếp nhận nổi cái kia một số tiền lớn bồi thường hợp đồng. Phần lớn số tiền tiết kiệm của nàng được dùng để hưởng lạc, sau khi thanh toán số tiền bồi thường hợp đồng, nàng liền uống gió tây bắc. Khi hợp đồng được ký kết, nàng còn chưa nổi tiếng, chính vì cựu chủ tịch đặc biệt yêu thích nàng nên mới có được hợp đồng thuận lợi như vậy, nhưng chiếc khấu cao cũng đồng nghĩa với việc nàng không có nhiều thời gian để lãng phí nên chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Tại trong lòng tràn đầy oán niệm, nàng càng là thể nhất định muốn lấy lại công đạo. Thế nhưng là trên thế giới nơi nào có nhiều như công đạo vậy? Vô số người tại trong oán hận cùng không cam lòng chết đi. Hóa thành bụi đất, bọn hắn cũng không có nhận được công đạo, thậm chí ngay cả tồn tại dấu vết đều bị xóa đi. Mà Lâm Viễn Hàn lại nắm giữ cơ hội làm lại một lần, cái này chẳng lẽ không phải là công đạo lớn nhất sao? Chương 23. Tiểu Giao Nam phối 4. Chương 23. Tiểu Giao Nam phối 4. Nàng bắt đầu tìm kiếm nhân mạch trước đó lưu lại, đáng tiếc người đi chẳng ngội, nàng rời đi quá lâu, đã không có bao nhiêu người nguyện ý cho nàng cơ hội. Sau khi gặp khó, nàng đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ chi kỷ nam giới của nàng, nhưng mà vị tổng giám đốc lạnh lùng kia phía trước bội vì đem quá nhiều tài nguyên ưu tiên tại trên thân Lâm Viễn Hàn, để cho người trong công ty tràn đầy lời giận không cách nào phục chúng, lại thêm không có bắt được hồi báo hợp lý, khiến cho người trong hội đồng quản trị bất mãn đối với hắn, tại sau khi một vị đường đệ hướng hắn khởi xướng kêu chiến, hắn vị trí liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Gia tộc vị hôn thê trước của hắn cũng bỏ đa xuống giếng, hắn cũng chỉ có thể buồn bã từ trước, chăm chỉ làm việc trong ngành, đợi cơ hội đồng sơn tái khởi. Nhưng làm thế nào để phát triển một công ty có thể dễ dàng đến vậy? Trước đây, hắn kế thừa công việc kinh doanh cực kỳ thịnh vượng của gia tộc, theo đó tham vọng của hắn cũng ngày càng mở rộng. Chỉ sau khi thực sự xuống cấp cơ sở, hắn mới hiểu được việc xây dựng sự nghiệp khó khăn như thế nào. Không có gia tộc che chở, ai sẽ cho hắn mặt muối? Những khó khăn tầng tầng lớp lớp, những mối quan hệ không thể giải quyết, đội ngũ nhân viên thiếu tổ chức, công việc kinh doanh khó đi đúng hướng và vô số chi phí đều khiến hắn kiệt sức. Lâm Viễn Hàn trở về nước, hắn cũng không thể nhận được tin tức ngay lập tức, hơn nữa, với tình trạng hiện tại của, hắn cũng không thể giúp đỡ nàng được bao nhiêu đến nỗi những người theo đuổi thứ khác, chỉ có thể nói cảm tình bọn hắn đối với Lâm Viễn Hàn còn không có sâu đến loại trình độ kia. Tại thời điểm xuôi gió xuôi nước nâng một chút có thể, nhưng muốn bọn hắn tiêu phí giá cả to lớn, theo đuổi một vị mỹ nhân thanh cao, đó là không có khả năng. Ngẫu nhiên có người đầu góc không tỉnh táo cũng là nhân vật dâu gia trong gia tộc, không cho được nàng quá nhiều trợ giúp. Một ngày, khi Lâm Viễn Hàn đang mua quần áo cho buổi họp báo, liền gặp vị hôn thê trước của tổng giám đốc lạnh lùng. Nàng cùng cô bạn thân nhìn xem Lâm Viễn Hàn cái kia một thân trang phục lỗi thời, phát ra chế nhạo không rõ ý nghĩa gì. Vị kia bạn thân càng là bắt bẻ nhìn xem những cái kia lễ phục, ánh mắt như có như không đảo qua Lâm Viễn Hàn, nàng mang theo giễu cợt nói, "Vân thượng, ngươi nhìn, bộ y phục này cũng sớm đã quá hạn, lại còn được bày tại trước sân khấu." cũng chính là những cái kia người thấy không rõ cao thấp quý tiện mới sẽ vừa ý các nàng, ngươi ưu nhã như vậy, làm sao có thể mặc loại quần áo này, vẫn là đi nhanh một chút a, nghe nói phía trước mới mở một nhà trung tâm thương mại, chỉ có người cao quý chân chính mới có thể đi vào, cũng miễn cho bị những vật này làm bẩn con mắt, những thứ này đồ vật cũ nát, vẫn là nhường cho người thích hợp mà a. Hoa Hoan âm thanh mang theo ôn nu nói những lời này, béo von dễ nghe, nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu hà khắc ẩn chứa trong đó. Tề Vân Thư có chút bất đắc dĩ nhìn bản thân một mắt, bình tĩnh mà tự tin nói, "Đã ngươi nói như vậy, vậy liền đi sang bên kia xem một chút." đã không có chắc chắn, cũng không có phủ định. Thời điểm Lâm Viễn Hàn cướp vị hôn phu của nàng, ngoài sáng trong tối nói, thứ thuộc về chính mình ai cũng không cướp được, bị cướp đi liền nói do chính mình không có cái kiêu mệnh, nhưng lời này càng đau lòng. Lâm Viễn Hàn tức toàn thân phát run, hai mắt có chút đỏ lên, móng tay cắt tỉa sắc bén cắm dài vào da thịt, gây ra từng đợt đau đớn. Những người phục vụ ở bên cạnh chỉ im lặng và kính trọng nhìn xem, mặc dù bọn họ coi thường quần áo trong cửa hàng này, bởi vì các nàng nói cũng là nói thật, hôm nay quả thực là mẫu cũ ngày xưa, mẫu mới sẽ không được lên kệ cho đến khi mùa giảm giá kết thúc. Lâm Viễn Hàn lúc nào nhận qua dạng sỉ Dù lần nàng thời điểm ở kiếp trước cũng là cùng các thân thích cái gia đình kia đánh đến phong sinh thủy khởi, chỉ là cuối cùng tin làm người, an thiệt tội thôi. Nếu không phải tại phương Tây 2 năm này mòn hết nàng một chút góc cạnh, nàng sợ là đã sớm phát tác. Bây giờ nàng xem thấy nhân viên phục vụ bên cạnh đều hết sức không thoải mái, cảm giác bọn hắn đang âm thầm cười nhạo mình, nàng ở trong lòng mặc niệm, luôn có một ngày, luôn có một ngày. Nàng chưa kịp giải quyết tốt chuyện trước mắt, ngày thứ hai, trên internet liền xuất hiện một màn rằng có hôm qua bất ngờ. Tình nhân nghèo túng cùng tiền nhiệm vị hôn thê cao quý, chuyện tình bí mật cựu chủ tịch Minh An. Tại trong cái này tài khoản marketing này, lưu loát kể lại ân oán giữa Lâm Viễn Hàn cùng Tề Vân Thư, mà xen lẫn ở trong đó tổng giám đốc lạnh lùng chính là một cái ngu xuẩn có mắt không biết kim tương, cuối cùng cả người cả của cả hai mất, chán nản đến cực điểm. Tại trên hình ảnh Bắc Quái, có Lâm Viễn Hàn khuôn mặt hung dữ cùng Tề Vân Thư sang trọng tự tin, càng có tổng giám đốc lạnh lùng hốc hác xanh sao, một màn vở kịch này đã sắp kết luận, để cho cư dân mạng nói chuyện say xưa. Cũng có rất nhiều người cảm thán, trong kẻ có tiền cũng có đồ đần, để tới tay chỗ tốt không cầm, ngược lại từ bỏ hết thảy, nếu như bọn hắn gặp chuyện tốt như vậy, vậy đời này còn sầu cái gì? Fan hâm mộ của Lâm Viễn Hàn đã từng dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng thời gian 4 năm để cho nhóm fan hâm mộ chưa được chuẩn hóa đã hoàn toàn phân tán, người top 3 tốt 5 không thể ảnh hưởng đến xu hướng chung ở trong đó tự nhiên có tay chân của tổng giám đốc hiện tại của Minh Anh, có thể đen một chút đường hình, đoạn mất con đường để hắn trở về, càng thuận thế vì Minh Anh tuyên truyền một cái. Còn nữa, dù có thể chuyện này hướng Tề Vân Thư lấy lòng, lấy giai nhân niềm vui, một mũi tên chúng ba con chim, cớ sao mà không làm. Sau lần này danh tiếng của Lâm Viễn Hàn e tăng thêm lên một tầng bóng ma, người đại diện của nàng đã sớm vứt bỏ nàng mà đi, thời gian không còn, nghệ sĩ không còn giá trị muốn nàng làm gì. Nếu là nàng sớm ngày nghe khuyên, cũng không đến nỗi rơi xuống tình trạng hôm nay, người cố chấp lại ngu xuẩn như vậy, vẫn là tôi đi. Thừa dịp còn có thể liều mạng, việc đúng đắn là nhiều thêm mang mấy cái nghệ sĩ. Tình cảnh của nàng gần như đã đến hồi kết, nàng không rõ đây là vì cái gì, rõ ràng hết thảy đều đang tiến hành thuận lợi, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp một cái bướm mặt, tại sao lần đó, hết thảy sự tình đều không thuận lợi, tựa như trước kia thời khắc ấy khó khăn cùng lúc bộc phát. Khi thời cơ đến trời đất cùng hợp tác, khi mất thời cơ anh hùng mất tự do. Lúc này nàng mới hiểu rõ ràng, mọi thứ nàng có được đều dễ dàng như vậy. Đến lúc đánh mất nó cũng dễ dàng như vậy đáng tiếc nàng hiểu quá muộn, nàng lúc này đã trượt về chán trường vực sâu, coi như bây giờ nàng muốn hào hảo cố gắng, đám địch nhân của nàng cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Tại thượng một thế cuối cùng, nàng dựa vào đầu cơ trục lợi đi tới một bước kia, một thế này cũng tái diễn lần trước vận mệnh đáng tiếc nàng hiểu ra quá muộn, lúc này nàng đã rơi vào vực sâu suy sụp, cho dù hiện tại nàng muốn nỗ lực, kẻ thù cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Linh không biết những điều này, sự hỗn loạn trong giới giải trí cũng không liên quan gì đến ý hắn. Mùa hè năm đó, ban đầu hắn dự ở lại Paris, nhưng vì cảm hứng bất chợt nên cuối cùng hắn đã rời đi. Có lẽ cái này cũng là ông trời cho hắn công đạo. Hắn đã vẽ nhiều tác phẩm xuất sắc ở đời này, nhưng nổi bật nhất là tác phẩm tử vong chỉ được trưng bày sau khi hắn qua đời. Cô gái áo trắng chết trong một thế giới lệ hoa, dưới chân là địa ngục bẩn thỉu và hung dữ, trên đầu là thiên đường trắng xóa thần thánh. Với nụ cười thản nhiên, nàng nhìn chằm chằm vào thiên đường trống giống, nhưng cơ thể nàng đang chìm dần xuống địa ngục, mọi thứ thật hài hòa cùng tự nhiên. Chương 24. Siêu nhiên pháp sư 1. Chương 24. Siêu nhiên pháp sư 1. Tháng năm là mùa tuyển sinh của học viện Tạ Dật. Một dòng người liên tục xếp hàng từ cổng trường đến cổng thành, dòng người mới đến đều đạt khiến các chuyên gia đặc biệt trong thành phố đặc biệt vui mừng. Học viện Tạ Dột là học viện số 1 ở đại lục ma pháp, rất nhiều cường giả cũng là tại trong Tạ Dột các bước, nó là rất nhiều người mộng tưởng, đồng thời cũng là cái nô của cường giải Nếu muốn học tại học viện Tạ Dột bổ dưỡng, nhất thiết phải vượt qua một bài kiểm tra thống nhất, ngoại trừ thiên phú, sức bền, sức mạnh, tinh thần lực, nội tính đều cần phải được kiểm tra. Dù vậy, cũng chưa chắc chắn vào được cùng Tạ Dột, và đám đông tại học viện Tạ Dột lúc này cũng minh họa cho điểm này. Trong số mấy vạn người có đủ tư cách tham gia tuyển chọn, chỉ có 2000 người được chọn để đi danh. Trưởng lý ban đầu cần tham gia cuộc tuyển chọn này. Nhưng với tư cách là một tiểu vương tử đến từ quốc gia lớn nhất đại lục, Trưởng Ly đã trực tiếp vượt qua vòng khảo sát ngoại vi và trở thành một học sinh mới đang chờ đánh giá. Sau khi mẹ của Trưởng Ly sinh ra hắn liền truyền miên giường bệnh, rất nhanh liền đi, phụ thân rất nhanh có người khác, rất nhanh sinh ra một cái người thừa cái mới. Dòng dõi của Vương Hậu trước lúc nào cũng hết sức chứng mắt, thế là Trường Ly liền bị đuổi đến học viện Tạ Dật. Trong vương thất tranh đấu quyền lợi phức tạp, Vương Hậu trước cùng với gia tộc của nàng sau khi bị thua, liền không có đi chú ý chuyện này, tùy ý vị tiểu vương tử này đi. Tại trong phòng viện trưởng Trường Ly cẩn thận nhìn khung cảnh mờ mịt xung quanh, màn cửa màu đen hoàn toàn che khuất ánh nắng mặt trời, mặt đất được trải thảm đỏ dày đặc, trên đó có những bông hoa hồng xinh đẹp nở rộ, màu sắc màu đỏ sẫm mang theo không rõ, khoảnh khắc ngươi nhìn vào đó, ngươi có thể thấy những đường nhấp nháy, dường như là ma phát trận. Có những chiếc đèn cổ treo trên tường, nhưng thứ được đặt trên chúng không phải là đèn dầu mà là những viên tinh thạch phát sáng cỡ nắm tay, một vầng hào quang mở áo phát ra từ chúng, để cho Trường Ly có thể nhìn rõ người ngồi sau chiếc bàn gỗ tử đàn. Lúc này, hắn cũng đã ở đây ngồi gần 1 giờ. Người này một mực nhắm hai mắt, dường như tiến nhập cấp độ sâu tự hỏi, nếu không phải tay của hắn thỉnh thoảng gõ hai cái, trường Ly đều phải cho là hắn có phải hay không ngủ tiếp đi đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng không nóng nảy, nâng chén trà lên tinh tế thưởng thức. Có một vài mảnh lá trà đổi trong tách trà trông giống như những bông hoa xanh mới hái, đây là lá trà đặc thụ từ tinh linh tộc chuyển đến. Nhân loại dùng đủ loại vật tư cùng bọn hắn trao đổi mà đến, có tác dụng tăng cường sức mạnh nguyên tố ma pháp, chỉ là hương vị tựa hồ hết sức tương tự cùng lá trà phương đông. Vì vậy, dù thần kỳ đến đâu, Trưởng Ly vẫn như cũng uống suốt một tiếng đồng hồ, từ bốc hơi đến ngụ Không lâu Người đang ngồi cuối cùng tỉnh lại, hắn từ từ đứng dậy, thân ảnh cao lớn từ trong bóng tối đi ra. Lúc hắn nhìn về phía Trường Ly, Trưởng Ly lúc này mới thấy rõ hình dạng của hắn, cũng không phải là hình tượng lao đầu giống như hắn nghĩ, mà là một cái đại thúc đẹp trai nhìn qua hơn 30 tuổi. Hắn ấy có mái tóc dài màu nâu, những lọn sóng tóc lớn khiến hắn trông giống như một cô gái xinh đẹp, đôi mắt xanh lam của hắn lấp lánh trí tuệ, khỏe miệng hơi nhếch lên khiến hắn vẻ dễ gần hơn đây chính là viện trường học viện Tạ Dốt, Lò Kệ. Mặc dù coi như hết sức trẻ tuổi, nhưng hắn đã hơn 200 tuổi, là cường giả được công nhận trong nhân tộc, khó gặp thánh ma pháp sư. Có thể tại hơn 200 tuổi thì đến được cái thành tựu này, thiên phú của hắn không thể nghi ngờ, mà cùng thiên phú của hắn giống nhau, chính là trí tuệ của hắn giống như trên đại lục xảo trá nhất là hồ tộc, đồng thời lại có tâm tính tầm thường hoa ăn thì người, lúc nào cũng tại không một tiếng động ở giữa giết chết con mồi, nhưng hắn gần nhất mười mấy năm tựa hồ là đang tu thân dương tính, đi tới làm viện trưởng học viện tạ ruột. Kể từ sau khi hắn đảm nhiệm viện trưởng, nguyên bản bên trong học viên ít học viên nữ cũng lập tức nhiều hơn, để cho người ta không thể không tán thưởng tầm quan trọng của khuôn mặt đẹp Nguyên bản cái vương tử bị từ bỏ giống như trường Ly chắc chắn không gây nên sự chú ý của hắn, nhưng từ lúc Trưởng Ly bước chân vào trong học viện, nguyên tố thủy cả tòa học viện đều kịch liệt biến hóa. Nguyên tố thủy ấm áp dịu dàng vốn di từ một vực sâu tĩnh lặng không gợn sóng chuyển thành một dòng suối sôi động vui tươi, xoay quanh hắn. Loại hiện tượng này hết sức hiếm thấy, chỉ có thánh ma pháp sư thủy hệ tại thời điểm không tu liễm khí tức tự thân mới có thể làm được, nhưng thánh ma pháp sư đều có thể rất tốt khống chế khí tức của mình, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh thiên phú của Trưởng cực kỳ tốt, tốt đến mức đáng ngạc nhiên. Bản thân lọ kẻ là ma pháp sư song hệ thủy mục năm giữ lấy học viện cơ chế đối với trong học viện bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều có thể trong nháy mắt phát ra được lúc những người khác còn chưa phản ứng kịp hắn liền đem trường ly gọi tới phòng viện trường đồng thời mở ra bên ngoài công chế đã cách trở người khác điều tra để cho một đám người không kịp trở tay phản ứng lại lúc này này một đám ma pháp sư đang nhao nhao vào đầu bức thai đứng tại bên ngoài muốn phá giải lò k kẻ cho pháp mà những cái kia chân chính có tư cách cùng lọ kẻ tranh đoạt các đại lao nhưng là tại thông qua trong nguyên tố không khí phụ động giao lưu cùng lọ kẻ lọ k lúc trước chầm mặt không nói ngoại trừ muốn thi xem xét khảo sát tâm tính của trường Ly, cũng có nguyên do cùng những người khác tranh luận thoát thân không ra. Lúc này tất cả tranh luận đều có kết quả, Lạc Khệ tự nhiên là phải thật tốt chiêu đãi vị tiểu bằng hưu kem chút dẫn tới học viện đại chiến này, người rất ưa thích trà Lever. Ta chỗ này còn rất nhiều, người muốn có thể cầm lấy đi." Lạc Khệ ôn hòa nói đối mặt với tư chất ma pháp vô cùng tốt người mới, người trong học viện cũng là 10 phần yêu thích, nếu như có thể tự tay dạy ra một cái học sinh hài lòng, đó là một kiện chuyện rất đáng được vinh dự. Lạc Khệ ở trong học viện chờ đợi mười mấy năm, cũng nhiễm phải ma bệnh thích lên mặt dạy lời, cho nên hết sức để ý đối với Trưởng Ly. Trường Ly bình tĩnh nhìn hắn, âm thanh hư nhược nói, không, ta rất không thích. Mặc dù nói chính là cự tuyệt, nhưng lại bên ngoài thong rong. Lò kẹ cũng không có để ý thái độ của hắn, mà lại ôn hòa tiếp một câu rung tung, đã ngươi không thích, vậy kế tiếp học viện liền không cùng tinh linh hối đoài lá trà Vì cái gì? Nếu như ngài muốn tu đồ, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện ý đến đây. Trường Ly nói, lò kẹ cũng không có dấu giếm, bởi vì thiên phú của ngươi. Hắn lấy ra một cái quả cầu thủy tinh trong suốt, trường Ly liền chủ động đưa tay đặt vào trên quả cầu thủy tinh, chợt sáng lên ánh sáng xanh chiếu sáng toàn này văn phòng mở tối, bốn phía khắc xuống ma pháp trận càng rõ ràng rành mạch, lọ kệ thậm chí có cảm giác gai mắt. Sau đó một cái trước mắt, trên quả cầu thủy tinh sáng chói chuyển đến sát sát tiếng vỡ vụn, tại trường Ly trong tay biến thành cho tàn. Trưởng Ly trầm mặt nhìn một màn trước mắt này, vẫn là bình tĩnh gật đầu một cái, như ngài mong muốn lão sư của ta. Chương 25. Siêu nhiên pháp sư 2. Chương 25. Siêu nhiên pháp 2. Mà giờ khắc này, học viện, trên sân kiểm tra Một vị đạo sư phụ trách kiểm nghiệm tư chất nhìn xem quả cầu thủy tinh tỏa hào quang rực rỡ, vô cùng ngạc nhiên. Nhìn cái quả cầu thủy tinh kia phát ra tia sáng giống như như mặt trời, cùng với nhiệt độ nóng bỏng tàn mát ra bốn phía, liền có thể biết vị học viên này tư chất tốt bao nhiêu. Mà ở bên cạnh, còn có một cái hậu duệ quý tộc chế rêu vị học viên kia, đồng thời cùng hắn lập xuống đánh cược, bờ môi không ngừng run lên từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy qua. Hắn khó mà khắc chế kêu la, không đúng, không đúng, ngươi cái người hạ tiện này làm sao có thể nắm giữ thiên phú cao như vậy, nhất định là ngươi sử dụng phương pháp đặc thù gì, ta làm sao có thể so sánh không bằng ngươi, ta không tin, ta không tin. Ánh mắt học viên xung quanh nhìn hắn có kinh bỉ, cũng có thông cảm, bởi vì bọn họ tiền đánh từ là, từ đây cũng không thể bước nửa bước vào học viện Tạ Dột đạo sư khảo nghiệm nhìn xem vị học viên điên cùng này, không chút lưu tình nói, "Mọi người mau mau rời đi." Trận này đáng cực là từ hắn làm chứng. Hậu duệ quý tộc khàn cả giọng gọi lên, "Nhất định là người đang ăn gian, nhất định là các người đang giúp hắn, ta khư phụ." Đạo sư không có để ý tới vị hậu duệ quý tộc này, mà gọi là tới chiến sĩ hộ vệ ở một bên, để cho bọn hắn đem hậu quý tộc ném ra bên ngoài. Khảo thí tiếp tục. Hữu cũng bởi vì thiên phú tuyệt cao được người trong học viện chú ý, hữu là con trai của một bá tước đến từ đế quốc Jolend. Mẹ của hắn là một cái nữ tử thần bí, nàng sở hữu vẻ đẹp không ai sánh bằng trên đời, để cho bá tước đại nhân vì nàng thần hồn điên đảo. Sau khi sinh ra Hữu, nàng lại không lưu luyến chút nào rời đi, tuổi nhỏ Hữu thậm chí cũng chưa từng gặp qua mẹ mình. Mà cha của hắn tựa hồ bị mẹ của hắn làm tổn thương, chỉ để lại Hữu tiếp nhận sự hành hạ của bá tức phu nhân. Khi 16 tuổi, sau một lần Hữu rơi xuống nước chết thẳng cẳng, thay vào đó là một người đến từ thế giới khác. Người kia do ngoài ý muốn chết đi, lại bất ngờ xuyên qua thời không lấy một loại phương thức khác sống xuất còn có tương tự với tinh linh tộc, thú nhân tộc, địa tinh tộc, hải nhân tộc, thú nhân tộc, long tộc, các loại hoặc cường đại hoặc nhỏ yếu tộc đàn. Tại sao khi hắn trở thành Hữu, ý chí cầu sinh không có gì sánh kịp bất ngờ khởi động dây chuyền mã mẹ Hữu lưu cho hắn, tại sao khi nhận chủ, cái nguyên tố ma pháp khổng lồ kia trực tiếp cải tạo thân thể của hắn, để cho hắn mừng rỡ như điên. Mà hắn tại chính thức biết thế giới này tin tức sau, liền quyết định thay thế Hữu hảo, hảo mà sinh hoạt. Từ nay về sau, hắn chính là Hữu, Hữu chính là hắn, hắn sẽ hoàn thành nhân sinh của hắn, để cho Hữu cái tên này chân chính vọng đại lục. Từ lúc hắn bắt đầu thức tỉnh, hắn đang tại tính toán muốn làm sao thoát đi phủ bá tước. Sau khi biết học viện Tạ Dột tới Đế quốc Jolland quốc chiêu sinh, hắn không chút do dự rời đi phủ bá tước, miễn cho lại bị bá tước phu nhân làm khó, bỏ lỡ khảo hạch. Trong người hắn không có bao nhiêu tiền tài chỉ có thể đem ngày gấp rút lên đường, ở một bìa rừng rầm cổ lão, hắn ngoài ý muốn gặp một vị ma pháp sư bị thương rất nặng. Nàng có không có gì vẻ đẹp không gì sánh kịp cùng trang sức hoa lệ, nhưng biết chắc chắn nàng không phải một người đơn giản. Hắn cứu được nàng, tại sau khi nàng tỉnh dậy biết nàng là đạo sư học viện Tạ Dột, Sau khi biết được tình cảnh của hắn cùng dự định, vị đạo sư mỹ lệ kia liền dẫn hắn tham dự khảo hạch trực tiếp, kết quả tự nhiên là viên mãn thông qua. Sau khi hắn thu được giấy thông hành, liền theo nữ đạo sư một đường trở về trường học. Vị nữ đạo sư này hình dạng hết sức mỹ lệ, hơn nữa toàn thân tỏa ra hơi thở thanh xuân cùng sức sống, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra giá tâm không nói ra được, giống như là một cái mâu báo săn khỏe mạnh lay động tâm thần của người ta, vô số nam nhân vì nàng thần hồn điên loạn, hưu tự nhiên cũng là như thế. Càng là ở chung, liền càng là hâm mộ, ở trên đường cũng gặp phải rất nhiều nam nhân thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, nhưng mỗi một lần Hữu đều không chút lưu tình phản kích. Cho dù ở thời điểm thế cục đối với hắn rất bất lợi, hắn cũng có thể lấy yếu thắng mạnh, tại trong một đường đánh mặt, nữ đạo sư cũng đối hữu lau mắt mà nhìn, hai người lẫn nhau có ý định, rất nhanh, hai người thời điểm đối mặt liền giấy lên vô số hòa hòa. Khi đến đô thành, Miu cũng tại trong không ngừng khiêu chiến mà nhanh chóng trưởng thành, nguyên bản nhát gan cùng gầy yếu rút đi, đã biến thành một cái nam nhân anh tuấn mà nhiều tạ khí. Bằng vào kinh nghiệm một đường rèn luyện, Miu thuận lợi tiến nhập học viện, tại trên lễ nhập học, hắn thấy được cường Hắn nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng vì chính mình ho hét, ta nhất định phải trở thành người dạng này, ta nhất định phải trở thành người dạng này. Trường ly tự nhiên cũng tham dự lễ nhập học này, nhưng cũng không thu hút, không biết cái là thân thể tư chất trời sinh, hay là tại hắn đến sau đó mới có thể cải thiện. Hắn thời thời khắc khắc cũng có thể cảm giác được nguyên tố ma pháp khổng lồ hướng về thân thể của hắn vào tới, nhưng chưa học qua cơ thể không thể chịu được ma pháp khổng lồ như vậy, thế là tình huống thân thể của hắn hết sức đáng lo. Lò quẻ lão sư tại sau khi triệt để kiểm tra tình huống của hắn, liền có hai cái biện pháp, một là cố gắng học tập như thế nào vận dụng ma pháp, đem những thứ này ma pháp quy nạp đến vốn có chỗ, Hai chính là bố trí xuống trận pháp, khống chế đưa vào ma pháp đối với hai loại tình huống, trường ly đều có thể rất tốt tiếp nhận, nhưng muốn đạt tới hiệu quả dự trụ không phải một sự kiện ngắn như vậy. Hắn bây giờ 16 tuổi, rất nhiều chuyện thuận theo tự nhiên liên tốt, không cần thiết quá mức gấp gáp, chỉ là không thể tham dự học viện thi đấu năm nay. Thời điểm hắn nghe nói Hựu một người đi qua năm cửa hải trại 6 tướng, đè xuống Đông Đảo đối thủ thực lực mạnh mẽ, thu được đứng đầu tân sinh lần này, cũng chỉ là cười một tiếng. Trong học viện rất nhiều người đều đang đàm luận sự tích của Hựu, từ một cái con trai nữ nô một đường đến bây giờ đứng đầu, phú cùng nghị lực của hắn rất lạ để cho người ta tán thưởng rất nhiều người tự động vây quanh đi lên trở thành tùy tùng của hắn mà dung mạo anh vấn kia của hắn cũng được các nữ đệ tử ngầm nghị luận trong lúc nhất thời danh tiếng của hiệu ở trong học viện không ai sánh bằng trường Ly tại ngẫu nhiên nghe được cũng có chút hiểu rõ ra hắn mỗi lần xuyên qua chắc chắn sẽ gặp gỡ mấy cái người như vậy cùng hắn có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ lần này chính là hưu mà lúc này trường Ly đang tại trong phòng đọc sách xem học viện sách báo chân tàng nhiều năm thân là học sinh viện trường tiến vào thư viện vẫn có thể làm được lọ kệ bình thường cũng không để ý dạy hắn sẽ thấy tuổi của hắn cũng không thể dạy quá nhiều đồ vật mà kệ hắn muốn nhìn cái gì thì nhìn cái gì bởi vì hắn được viện trưởng trực tiếp dạy bảo, rất nhiều chương trình học đều không tham dự, cho nên các bạn học đều không để ý đến còn có người như vậy. 3 năm sau, Willow vẫn như cũ danh tiếng đang nổi, hắn một lần lại một lần đánh bại người khiêu chiến, bảo vệ chính mình vị trí đứng đầu, giành được các bạn học nhất trí tán thành, càng ngày càng nhiều người đuổi theo hắn, càng ngày càng nhiều nữ tử sinh đẹp cảm mến hắn, để cho hắn rõ ràng ý thức được, chính mình quả nhiên là thế giới chí tử. Bị rất nhiều người nhớ thế giới chí tử. Chương 26. Siêu nhân pháp sư 3. Chương 26. Siêu nhân pháp sư 3. 3 năm qua đi, Trương Ly vẫn là bộ dáng trẻ con. Mặc dù trải nghiệm cuộc đời khác nhau để cho hắn cảm thấy hết sức thú vị, nhưng mỗi lần đều biến thành một cái thằng nhóc con vẫn là để hắn có chút bất mãn. Lao sư của hắn Lạc kẻ viện trưởng đã từng rêu cận đối với hắn nói, người đáng yêu như thế, tại sao muốn suy nghĩ mau mau lớn lên đâu? Phải biết, đám lao giả trong học viện này thế nhưng là mười phần thích người dạng này. Trường lý cũng dùng tiên chân khả hãi ngữ khí trả lời hắn, là sao? Giống như lão sư thích ta, à, xin lỗi, lao sư cùng những lao gia hỏa kia khác biệt, ngài tựa hồ so với bọn hắn càng già một chút, ngài như thế ưa thích trẻ con, là bởi vì tuổi của ngài lớn. Cho nên muốn khí tức thanh xuân của hải tử tới hoạt động mạnh nội tâm giản mua của ngài. Khó trách những nữ đệ tử xinh đẹp kia không cách nào đả động được ngài, ngài thực sự là quá khó khăn, mặc dù ngài nhìn hết sức kiên cường, nhưng ta có thể tưởng tượng trong tâm của ngài là hoang vu cỡ nào, thực sự là đáng thương. Trương Ly dùng tràn đầy thương sót ánh mắt nhìn về phía hắn, thành công để cho khỏe miệng của hắn bắt đầu run rẩy. Trong gió chuyển đến một chút chế giễu, càng làm cho lọ kẹ bất mãn, đây chính là thái độ ngươi đối với lão sư sao? Tiểu Trương Ly, ngươi dạng này là không đúng, coi thường ta như ngươi. Ân, làm cái gì đây? Như ngươi cấm đoán như thế nào? Nói một chút, ngay ở bên cạnh Trưởng Tư, mang theo ý cười nhìn xem Trưởng Ly, Trưởng Ly không còn để ý không còn hỏi cái người động tinh này, trực tiếp rời khỏi ở đây, hướng về phòng đọc sách đi, hắn mới không vui nhìn xem lão đầu ở nơi đó giả thần giả quỷ. Thư viện là Anna mãi mãi phụ trách trông coi, nàng lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, nhưng mà đối với cái này, trong học hay hỏi tiểu bằng Hữu vẫn là hết sức thân mật. Nàng tại nhìn thấy Trưởng Ly trong mấy mắt, liền từ hái thăm hỏi một tiếng, "Sớm a, tiểu trường Ly, ngươi hôm nay lại là đến xem nguyên tố loại trận pháp sao?" Đúng vậy, Anna Mãnh Mãnh cứ việc đi xem lão sư của không dám tới ở đây qué giở Rõ ràng nàng cũng biết chuyện lúc trước xảy ra, nhưng vẫn là thiên vị trường Ly. Trừng Ly trong 3 năm này học tập rất nhiều thứ mới lạ, để cho hắn mở rộng tầm mắt đồng thời cũng mở ra đại môn mới, thể chất của hắn thật là tài liệu tu luyện ma pháp tốt nhất, lại thêm có lọ kệ cái này thánh ma pháp sư ở một bên chỉ điểm, ma pháp tiến độ càng là tiến triển cực nhanh. Hắn là thủy hệ thuần túy, đối với phương diện phòng ngự cùng chữa trị ma pháp có thiên nhiên ưu như thế, nhưng cũng không phải không có thủ đoạn công kích, ví như ngạn nước, ví như nháy mắt đóng băng, càng ví như sinh tử bình Tại thời điểm hắn còn không có đạt đến cái cấp bậc đó, hắn tựa hồ đã lĩnh ngộ áo nghĩa thủy hệ cấm chú. Lúc hắn minh tưởng, những cái kia phức tạp cấm chú liền sẽ hóa thành một câu câu đơn giản ngôn ngữ, tại trong đầu của hắn sắp xếp tổ hợp, từ từ tạo thành một cái đồ đằng thủy hệ cùng hắn tự thân tương ứng điều này đại biểu lý giải cùng trưởng khống của bản thân ma pháp sư đối với nguyên tố, mà ma pháp sư có đồ đằng liền có thể tạo thành ngực. Tại trong cái vực này, ma pháp sư chính là chúa tể tất cả, đối với người thánh ma pháp sư trở xuống có ưu thế nghiền ép thức. Trưởng Ly đồ đằng đương nhiên cùng thánh ma pháp sư khác biệt, nhưng đã hơi có hình dáng, theo trưởng đang không ngừng tiến bộ, đồ đằng cũng tại không ngừng hoàn thiện, loại này hoàn thiện sẽ kéo dài đến lúc tiến thánh ma pháp sư, nhất cử hoàn thành. Lão kệ sau khi biết hắn trong thời gian ngắn như vậy, liền đã có thể bước đầu tạo dựng đồ đẳng, đối với hắn nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, đáng tiếc không có nghiên cứu ra được kết quả gì, chỉ có thể cảm thán một câu, thiên tài quả nhiên là khác biệt. Trường Ly có thể thuận lợi như vậy, tất nhiên có thiên đạo thế giới này quan tâm, càng nhiều hơn chính là mấy lần hắn tại thời khắc sinh tử luân hồi, đối với bản chất thế giới có nhận thức khác sâu hơn, cho nên có thể rất nhanh lý giải hàm nghĩa đại biểu của đồ đẳng. Nói ra bản chất thế giới này là ngôn ngữ ma pháp, hắn rất dễ liền tiếp xúc đến những thứ ngôn ngữ này, đồng thời có thể giải độc, lại thêm tâm trí của hắn lấy được ma luyện tại ở bên trong lâu dài thời gian. Hơn xa thường nhân mới có thể làm được loại tình trạng này. Sau 3 tháng, mỗi năm một lần thí luyện đến. Lúc này thời tiết đã là cuối thu, nhưng các học viên học viện Tạ Dột lại không cảm thấy rét lạnh. Các vị đệ tử cấp cao đều đi theo tại sau lưng sư trưởng, đi tới dây núi Jolend luyện luyện. Học viện Tạ Dột là chế độ chương trình học 9 năm, ít nhất phải học viên lớp 5 mới có thể tham gia thí luyện, nhưng hiệu quả thực là thuyết phục đạo sư của hắn để cho hắn tham dự lần thí luyện này đúng. Đạo sư của Hữu chính là 3 năm trước đây, Miu cứu người, bọn hắn đều đối lẫn nhau bảo lưu lại đặc thủ chú ý sau khi biết được là nàng dẫn đội, Hữu liền cứng để cho nàng đồng ý, hắn có dự cảm Lần rèn luyện này nhất định sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Tại trong một lần ma thú chiều các học viên bị xung kích phân tán, Hưu lại cùng mỹ nữ đạo sư tỉnh nạ đi thẳng cùng một chỗ. Tại sao khi gặp một cái ma thú cấp cao, Tỉnh nạ vì bảo hộ hưu mà Lâm vào hôn mê? Lúc hai người bọn họ đang tránh né ma thú, đánh bậy đánh bạ tiến nhập một cái hang động dưới đất, tại phía trong cùng của hang động có một cái ma pháp trận cũ nát, Willow cùng tỉnh nạ tại một khắc bước vào trong trận này, liền khơi dậy năng lượng ma pháp trận, còn chưa kịp đánh gãy, liền bị truyền đến chỗ sâu của dãy mắt nhìn thấy chính là một mảnh nham thạch đỏ rực, hồ dung nham chảy tràn ra nhiệt độ nóng bỏng. Tại loại chỗ nguyên tố hỏa vô cùng sống động này, Huy Nguyên bản thân sắc mệt mỏi lập tức liền có chuyển biến tốt đẹp. Hắn hít một hơi không khí nóng rực thật sâu, cũng cảm giác trên lưng người khẽ động, Tín Na mê mang ngẩng đầu lên, thương thế của nàng ở trong hoàn cảnh như vậy cũng đang chuyển biến tốt. Nàng mở mắt ra, nhìn xem trước mắt hoàn cảnh, hết sức chấn kinh, lập tức liền hỏi lên chuyện từ đầu đến cuối trời ạ, nơi này là nơi nào? Thanh âm khàn khàn mang theo nhẹ nhẹ gợi cảm. Cảm thấy nụ thể hai người có tiếp xúc nhẹ nhẹ, Miu không khỏi có chút lâng lâng, ngươi còn tốt chứ? Ta bất ngờ bước lên một cái ma pháp trận, bị truyền đến đây, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Tín Na đầu, Từ dịu trên lưng xuống, "Ta có tốt, ta cũng không biết nơi này là nơi nào." Huy đã sớm cô đơn trước, cũng không có nhiều thất vọng, xem ra chúng ta cần mau sớm tìm được phương pháp rời đi, chúng ta cũng không có chứa đựng đầy đủ đồ ăn. Tín Na gật đầu một cái. Sau khi lý giải trải qua sự tình, hai người liền bắt đầu tìm tòi xung quanh hồ dung nham, không phát hiện thêm những thứ khác sinh vật ở đây. Sau mấy ngày trôi qua, Huy phát hiện nguyên tố hỏa trong hồ dung nham sẽ chủ động bay về phía thân thể của hắn, hắn tưởng rằng bởi vì thiên phú xuất sắc của hắn mới có thể xuất hiện loại hiện tượng này, nguyên tố hỏa sống động khiến cho hắn luyện tập tiến triển cực nhanh. Từ hắn bước vào địa vực hồ dung nham, Cái địa giới chỉ xưa cũ tựa hồ cũng đang hấp thu năng lượng nơi này, giới chỉ trở nên một ngày so một ngày nóng bỏng, loại này nóng bỏng tựa hồ có thể xâm nhập linh hồn của con người. Nhiệt khí bốc hơi tràn ngập ở trong sân gốc, hơi tại dưới nhiệt khí hun đúc càng ngày càng lưng lưng, tựa hồ cơ thể đều không thuộc về mình. Nửa tháng sau, thực lực của hai người đột nhiên tăng mạnh, nhưng hai người chứa đựng đồ ăn cùng nước uống đã không đủ, chỉ có thể dành thời gian tìm kiếm lối ra. Nhưng truyền tống trận lúc tới đã không thấy tam hơi, nghĩ đến là dùng phương thức đặc thù mới có thể kích thích ra. Hoàn cảnh khắc Nguyên tố hỏa sống động để cho hai người đều có chút táo bạo, một mực đang tìm tòi nghiên cứu lấy cách khởi động ma phát trận, mà cái này phát điểm rất nhanh liền xuất hiện. Chương 27, Siêu nhiên pháp sư 4. Chương 27, Siêu nhiên pháp sư 4. Ba ngày sau, hai người hết đạn cả lương. Hai người tìm khắp cả xung quanh hồ dung nhằm có thể ăn đồ vật, nhưng ngoại trừ bên ngoài một loại quả màu đỏ không tìm được những thứ đồ ăn khác. Willow hung ác nhất tâm, chỉ có thể lựa chọn đến thử, hương vị cũng không thể lắm, chua ngọt ngon miệng, tại sau khi giám định được tính, Willow liền để tỉnh nạp yên tâm ăn. Tại tỉnh nạp ăn một khắc này, Willow cơ thể liền dâng lên một đạo nhiệt lưu cực lớn. Nhiệt độ đốt người để cho hắn không nhịn được muốn tởi quần áo ra. Khi nhìn đến Tím Nạ một bộ bộ dáng mặt hồng chứa xuân, Hữu trong đầu liền thoáng qua một vòng linh quang, trong nháy mắt hiểu rõ ra, Trung quy là Tím Nạ thực lực cao hơn, càng nhịn giỏi hơn, Hữu tại dưới dục vọng xu thế khao khát nhìn qua Tím Nạ, trong miệng lẩm bẩm lấy, đáp ứng ta a, đáp ứng ta à, Tím Nạ, ta không chịu nổi. Một mắt hướng về Tím Nạ tới gần. Tím Nạ tại dục vọng cùng lý trí ở giữa không ngừng mà bồi hồi, cuối cùng bởi vì hảo cảm đối với Hữu đáp ứng hắn, hai người tại bên cạnh hồ dung nham hoàn thành nương Nhưng hai người đắm chìm tại trong dục vọng cũng không phát hiện, trên mặt nhận chợt lóe lên tia sáng tinh nghịch, phảng phất như mắt ma quỷ dòng đó. Giữa hai người tản ra tinh khí khởi động lại trận pháp bí ẩn, tại trong bất tri bất giác, trận pháp khởi động, hai người lại trở về cái hang động bí ẩn kia. Chờ sau khi hai người thanh tỉnh, vượt qua trong nháy mắt lúng túng, Tần Na liền mang theo ý cười mập mở quan sát Hựu một vòng, cuối cùng đứng tại nửa người dưới của hắn, rất không tệ à, cũng cưng bé nhỏ, ta rất hài lòng, rất chờ mong lần sau gặp lại. Nói xong, liền mặc vào y phục, trực tiếp đi, lúc rời đi, cước bộ cũng có chút lảo đảo, rơi vào Hựu trong mắt, chính là thú vị mười phần cưng bé nhỏ, hẳn là người để cho ta rất hài lòng mới đúng, người là nữ nhân của ta, vẫn luôn là. Hai người quanh đi tuần lại cuối cùng gặp đại bộ đội, đại đa số người cũng là một thân trật vật. Hơn 300 người đến đây thí luyện, cuối cùng chỉ có hơn 200 người trở về. Thí luyện thành công, sau khi hữu trở lại trường học càng thêm được hoan nghênh, lấy thân phận năm thứ 3 thông qua thí luyện, 10 phần niềm thấy, trong học viện đã có thật nhiều lao sư đối với hắn xem trọng, chờ sau khi hắn lên tới cấp cao. Liên sẽ hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận chuyên môn dạy bảo của bọn hắn. Sau khi trưởng Lý được tin tức bọn hắn trở về từ chối cho ý kiến, Dù hơn nữa bắt quái cũng không thể bỏ đi khao khát của hắn đối với kiến thức, đây là bản năng khắc ở trong linh hồn của hắn, không có cái gì có thể ngăn cản hắn trở thành học bá. Sau khi trở về sau, Vụ cùng Tình Nạ quan hệ dần dần mập mở, trong học viện rất nhiều người đều phát hiện điểm này, mà mấy vị hồng nhan bạn lữ của hắn cũng biết đến một điểm, các nàng lẫn nhau trên phòng, để cho trong học viện mọi người thấy hết chế cười, Vụ vốn là có danh tiếng phong lưu lại hướng về càng xa xôi phát triển. Thời gian nhanh chóng đi qua, ma pháp của trường Ly cũng tại trong một ngày lại một ngày minh tưởng nhanh chóng đề thực tập ma pháp sư Sơ cấp ma pháp sư Trung cấp ma pháp sư cao cấp ma pháp sư đại ma pháp sư chút này khoảng cách nhiều tiền tài dùng cả đời thời gian đều không chắc chắn có thể xuyên qua cứ như vậy bị trường ly nhạy tới cách hắn từ đế quốc lên đến học viện tạ ruột mới vẹn vẹn 18 năm mặc dù khoảng cách thánh ma pháp sư còn một khoảng cách rất dài nhưng dạng này cũng đủ để chứng minh trường ly xuất sắc lọ kẹ không chỉ một lần cảm thán vì cái gì có người có thể lên cấp nhanh như vậy hắn nhìn xem trường ly khuôn mặt tái nhậ mắt màu xanh trong suốt ý nghị hao hay nói nếu như người là con của ta thì tốt biết bao trườngly cũng rất tiế hồi đáp ta cũng rất hy vọng mẹ ta không trống thủy, đáng tiếc nàng cũng không có, nếu như ngài khẩn cấp như vậy muốn có một đứa bé, tin tưởng những nữ nhân đối với ngài mong mà không được kia sẽ thỏa mãn nhu cầu của ngài, chỉ là không biết ngài có hay không năng lực để nữ nhân mang thai. Lò Kế bị hắn nói đến thẹn quá hóa giận, lại một lần nữa thở dài, quả nhiên là đệ tử ta nuôi lớn, liền nói chuyện Phương Thức cũng cùng ta tương tự như vậy. Nói xong, mang theo cảm giác u sầu rời đi. Trường Lý nhìn xem vị này đạo sư yêu buồn, trả lời một câu, đương nhiên, đều bắt nguồn từ ngài dạy bà bể. Lại làm một năm chiêu sinh, năm này lớn nhất điểm nóng chính là người thừa kế đế quốc Zolen muốn đến đây bồi dưỡng. Bực đại sự này trong nháy mắt liền đẻ xuống những thứ bắt quái khác, trở thành chuyện các học viên quan tâm nhất, liền rất nhiều học viên ra ngoài đều chạy trở về, muốn gặp mặt vị tiểu vương từ này. Trên đại lục này có thật nhiều trùng tộc, cường đại nhất trùng tộc chính là nhân tộc, chiếm cứ lấy trung ương của đại lục. Mà tại bốn phía đại lục, còn có tinh linh tộc, thú nhân tộc, địa tinh tộc, ải nhân tộc, thú nhân tộc, long tộc, các loại tộc đàn hoặc cường đại hoặc nhỏ yếu. Bọn họ cùng nhân loại có giao lưu cũng có xung đột, thậm chí còn có nhiều quần cư tộc khu Cho nên nói Đại Lục vẫn là vẫn là sinh cơ bừng bừng đế quốc Jolend xem như đế quốc lớn nhất nhân tộc, người thừa kế của hắn cũng là hết sức quan trọng. Tại thời điểm Vương tử đến, các học viên biểu hiện ra nhiệt tình cực lớn. Trường Ly xem như Vương hậu trước sinh ra Vương tử, cũng không có bị người nhớ lại, thậm chí rất nhiều người cũng không biết hắn tồn tại. Các quý tộc đế quốc Jolend cho là vị vương tử ốm yếu này đã sớm tại trong thâm cung mất đi, quốc vương cùng vương hậu thì lại nghĩ hắn chết ở dọc đường đi tới học viện Tazot. Thời điểm Trưởng Ly rời đi ở Vương tử vừa mới sinh ra ý thức, tại trong quá trình hắn lớn lên cũng không có nghe nói qua một người như vậy. Xem như con độc nhất của quốc Vương cùng Vương hầu người thừa kế duy nhất của đế quốc hắn tự nhiên là tiêu ngạo khi tiến vào học viện một khắc này hắn nói rõ rằng lao sư của hắn chỉ có thể là người cường đại nhất trong học viện cũng chính là viện trường lọ kẻ tại trên tân sinh thi đấu giờ thành công làm tới thủ tịch Tân sinh hắn tự tin hướng về viện trườngỉnh cầu ta chân thành hy vọng có thể trở thành học sinh của ngài điện hạn ta tin tưởng thiên phú của mình sẽ không để cho ngài thất vọng cũng xin ngài cho ta một cơ hội được ngài dạy bảo lo kẻ ý cười tại sau khi nói rathỉnh cầu trở nên thông trầm thật đáng tiếc ta đã có học sinh dạy bảo hắn là trách nhiệm của ta Ta không có ý định lại nhận lấy học sinh mới, hy vọng ngươi có thể lựa chọn những đạo sư khác. Bên dưới các học viên đều hết sức chấn kinh khi nghe được lọ kệ mấy câu nói như vậy, liên lở cũng không thể che giấu tốt vẻ kinh ngạc. Tất cả các học viên hướng về trên đài cao nhìn lại, ngoại trừ mới lên cấp đạo sư, tại chỗ Thâm niên đám đạo sư cũng là một mặt biểu tình bình tĩnh, lập tức hiểu rồi viện trưởng không phải từ chối chi tử. Tất cả các học viên hướng về trên đài cao nhìn lại, ngoại trừ đạo sư mới lên cấp, tại chỗ đám đạo sư lâu năm cũng là một mặt biểu tình bình tĩnh, lập tức hiểu rồi viện trưởng không phải từ ngụ từ chối. Viện trưởng lại có học sinh, là ai? Tại sao không có một chút tin tức truyền tới? Phải biết, hàng năm học sinh muốn tiếp nhận viện trưởng dạy Dô đến không hết, nhưng mà không có một cái nào thành công, lúc này vị này xa là học viên đưa tới đại bộ phận học viên Liênet. Ngờ có chút không cam lòng hỏi, "Xin hỏi học sinh của ngài là vị nào, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh nhìn thấy hắn?" Các ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp mặt." Lò Kệ thần bí nói. Chương 28, Siêu nhiên pháp sư 5. Chương 28, Siêu nhiên pháp sư 5. Sau khi trở về đến phòng viện trưởng, Lò kẹ gặp được học sinh của hắn. Nhìn đôi mắt xanh đầm của hắn, trên tóc đã nguyên tố thủy hóa bát, cảm thụ được khí tức càng ngày càng, càng cường đại của hắn. Lộ kệ thể hiện phong thái viện trưởng của hắn, âm thanh tao nhã như đàn xéo lộ vang vọng trong phòng, "Trường Ly, ngươi còn không dự định gặp một chút đồng học của ngươi sao? Phải biết, bọn hắn thế nhưng là rất muốn nhìn thấy ngươi." Trường Ly cũng bình hòa nói, "Nếu không phải ngài, bọn hắn cũng sẽ không biết ta tồn tại, cũng sẽ không muốn gặp được ta. Chuyện phát sinh trên sàn thi đấu hắn đã biết toàn bộ đã như vậy, ngươi còn không đi ra ngoài ngắm ánh nắng sao? Trong các ngươi học viên lần này, xuất sắc nhất chính là ngươi cùng yêu, hắn bây giờ cũng chỉ là cao cấp ma pháp sư, mà đã trở thành đại ma pháp sư, em trai của ngươi cũng đã đi tới trường học, hắn bây giờ không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi." Tại sau khi Hưu tốt nghiệp thành công ngay tại trên đại lục song sáo, cái này đến cái khác truyền luôn liên quan tới hắn chuyển về trường học. Cái gì hắn cùng với tiểu vương tử thú nhân tộc giao hảo, cái gì vượt cấp giết ma thú, cái gì cứu tiểu công chúa tinh linh tộc, cái gì tại trong tay hải nhân thu được vũ khí đắt giá, phát hiện gì lòng tộc ngủ say vv. Sự tích nhiều vô số kể, để cho tỉnh nạ đi theo bên người hắn không có chút cảm giác tồn tại nào. Lần này thời điểm hắn đang chiến đấu cùng một vị cao cấp ma pháp sư lâm trận đột phá, để cho người ta hết sức tán thưởng, tin tức truyền về học viện, để cho đám học viên mới lấy hắn vẻ vang bọn hắn lại cùng ta có quan hệ gì, cho ta sinh mạng là mẫu thân. Dạy bảo ta kiến thức là ngài, vị kia quốc vương bệ hạ đã sớm quên ta tồn tại, hắn đã triệt để thôn phệ mẫu thân của ta lưu lại hết thảy, kể từ ta bước vào học viện một khắc này, đế quốc Jolend hết thảy đã sớm cùng ta không có quan hệ, ta cần gì phải hiển lộ rõ ràng sự tồn tại của mình mà làm cho tất cả mọi người đều không thoải mái đâu." Giọng nói thờ ơ của Trường Ly giống như tiếng nước chảy róc rách trên núi, mang theo một dạng số mệnh vô tình, hòa tan bầu không khí mê hoặc lọt kẻ cố ý lưu lại tốt ta, tất nhiên đây là lựa chọn của ngươi, ta sẽ không can nữa. Như vậy kế tiếp lại có tính toán gì đâu? Phải biết Muốn trở thành thánh ma pháp sư cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, ở trong học viện đã không cách nào để cho ngươi nhận được càng nhiều tăng lên, ngươi cần phải đi ra trường học, đi xem một chút cái thế giới nhiều màu nhiều sắc này, lĩnh hội cuộc đời khác nhau, mới có thể càng dễ lý giải bản chất của ma pháp, hoàn thành tạo dựng đồ đằng. Trường ly tại học viện mười mấy năm, trong học viện tàng thư đã bị hắn xem xong, lò kẻ cũng dạy hắn tất cả có thể dạy, lại không còn chỗ tăng lên đúng vậy, ta chuẩn bị ly khai trường học, đi tới trên đại lục rèn luyện. Trường ly gật đầu một cái, bình nói Lão cái tự hồ sớm đã có nó trước, hắn thở dài nhìn xem người học sinh này, đây là hài tử hắn một tay nuôi dạy, chứng kiến hắn trưởng thành, cũng tất nhiên sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn trong nháy mắt này hiểu rồi vì cái gì ma pháp sư hứng thú với thu học đồ như vậy, mặc dù có chút không muốn, nhưng chim ưng con trưởng thành liền muốn để cho hắn tự nhiên bay lượn, hắn sẽ nhìn xem đứa bé này hướng đi chỗ càng cao hơn. Hắn bỏ ra đà sớm chuẩn bị song giới chỉ chữ vật, cho Trường Ly, ở bên trong ngoại trừ đếm không hết kim tệ ngân tệ, lóe lên bảo thạch, rất nhiều dược tề ma pháp cùng thảo dược trân quý, vũ khí khắc ma pháp trận. Làm người ta chú ý nhất là một cây pháp trượng hoa lệ Pháp Trượng chỉnh thể lộ ra màu xanh nước biển, từng cái ngôn ngữ ma pháp tinh tế hợp thành ma pháp trận khắc ở bên trên, lộ ra phong cách vừa cổ xưa vừa thần bí. Tại đỉnh cao nhất pháp trượng là một quả bảo thạch trắng bạc cực lớn, tàn mát ra khí tức ma pháp cường đại. Trong bảo thạch lưu chuyển từng đạo cấm chú, cùng ma pháp trận kêu gọi lẫn nhau, để cho khí tức cây pháp trượng này lộ ra vô cùng cường đại. Loại này pháp trượng trận pháp cùng cấm chú kết hợp lại chỉ thánh ma pháp sư có thể làm được, liền trường ly đều không thể hoàn thành. Nhìn xem cây pháp trượng cùng trường ly khí tức kêu gọi lẫn nhau, liền biết đây là lọ kê đặc biệt vì hắn làm, ánh mắt hắn hơi, hơi ba động, cảm kích nhìn lão sư của hắn, đà tặng lại Lão quệ khẽ cười nói, "Ở đây cũng không chỉ là ta chuẩn bị, còn có những người khác tặng cho. Người ở trong học viện vì bọn họ giải quyết rất nhiều nan đề, bọn hắn liền đem những thứ này xem như hồi báo đưa cho ngươi." Trường Ly gật đầu biểu thị hiểu rồi. Sáng sớm hôm sau, hắn rời đi học viện, không cùng bất luận kẻ nào cáo biệt. Trong học viện quanh quẩn đủ loại khí tức cường đại tại thời khắc này đều có chút thương cảm, nhưng vẫn là biến mất theo thời gian dần trôi qua. Lão quệ viện trưởng đứng tại bên cửa sổ nhìn xem trường Ly bóng lưng rời đi, ánh mắt trong bình tĩnh cùng vui mừng, uống một ngụm hồng trà. Kể từ sau khi Trưởng Ly nói qua hắn không thích tí phụ trà, lão quệ liền đổi uống hồng trà. Dù sao hắn cũng không thích trong học viện cung cấp y vụ trả. Rời đi học viện một khắc này, Trường Ly liền dùng ma pháp che giấu dung mạo của mình, con mắt màu xanh, dung mạo phản phất giống như tinh linh rất dễ dàng mang đến phiền phức cho hắn. Hắn một đường hướng tây mà đi, tại ven đường gặp được đến rất nhiều phong cảnh khác nhau, liền trái tim tại học viên nghiên tĩnh mười mấy năm đều có chút ho bác. Khi xuyên qua một mảnh rừng ma pháp, một thân một mình Trường Ly liền gặp một đầu cự long còn vị thành niên. Cự long số lượng hết sức thưa thớt, bình thường đều sinh hoạt tại trên phủ không đảo phía tây đại lục, nhưng cũng có long tộc không thích sinh hoạt đơn điệu trên long đảo. Đi tới nhân loại chư ở cự long sức mạnh thập phần cường đại, bình thường cự long thành niên đều có thực lực tương đương với thánh ma pháp sư nhân loại. Mà cùng bọn họ thực lực cùng so sánh chính là của cải của bọn họ, cho nên trên đại lục mỗi năm đều có người ôm ngậm phát tài tìm kiếm vết tích long tộc khắp nơi. Trưởng Ly tại trong lúc vô tình xông vào lãnh địa cự long, giật, nguyên tố ma pháp khổng lồ đánh thức cự long ngủ say, giật tưởng đây cũng là một cái nhân loại ngốc nghẽ tài phú của hắn, thế là liền không chút do dự khu trục hắn. Mặt đất trở nên ở mức ngay lập tức, muốn đem đẩy vào một vũng lầy Ly không do dự thi triển ma hệ, rút đi trong đất lượng nước, lại một cái ma pháp gì Không chút tổn hao nào đứng ở trước mặt cự long giặt. Giặt mặc dù chưa trưởng thành, nhưng đã có trình độ tương đương với đại ma pháp sư nhân loại, hắn nhận ra sự cường đại của cái nhân loại trước mắt này, liền miệng nói tiếng người, nhân loại, ngươi là vì cái gì đi tới nơi này. Chỉ cần ngươi không quấy giày ta ngủ say, ta liền có thể thả ngươi đi. Cự long âm thanh nhầm ẩm phán phất nổi trống, chuyển khắp khu vực phụ cận, dòa sợ một mảnh chim bay, cùng với xuyên thẳng qua trong rừng rầm những người khác. Vô số tiểu đội lính đánh thuê đều trong nháy mắt sửng sốt sau đó liền phản ứng lại, tiếp lấy mừng như điên hướng về phía trong rừng rậm đi đến đáng tiếc khu rừng rậm này hết sức mênh mông, dựa ở tại khu trung tâm rừng rậm, tạm thời vẫn chưa có người nào có lên phía trước quấy giày hằng trưởng 29. Siêu nhiên pháp sư 6. Chương 29, siêu nhiên pháp sư 6 ta không có ý định mạo phạm ngươi ngủ say, nhưng ngươi đột nhiên công kích khiến cho ta pháp ý nhận lấy tổn thương, ta cần ngươi bồi thường." Trường Ly bình tĩnh nói. Gia nhìn xem trên thân Trương Ly bị làm bẩn quần áo, có chút hối hận chính mình làm sao lại dùng ra vũng bùn ma pháp, chỉ có thể gắng gượng nói, "Tốt à, ta có thể thường ngươi." Nhưng sau khi bồi thường, ngươi phải lập tức rời đi." Trường Ly đồng ý giặt lấy ra một cái giới chỉ chữ vật, Trưởng Ly cảm giác một chút đồ vật bên trong, liền nhận. Bên trong chỉ là một chút sách ma pháp cổ lao, đối với sáng long lanh kim tệ cùng bảo thạch, đối với cự long tới nói, đây mới là đồ vật không đáng giá nhất tới. Chỉ có điều trường Ly quần áo trên người cũng bất quá là trên đường tùy tiện mua, ba cái đồng tệ một bộ, vừa mới chỉ là vì dọa dẫm cự long mới nói đó là bộ pháp y, giật cũng biết điểm này, chỉ là bức bách tại thực lực của Trưởng Ly mới không cách nào phản Sau khi nhìn đến những cái kia sách ma pháp cổ lão, Trường Ly tử trước ngực giới chỉ chữ vật bên trong lấy ra một cái bảo thạch kim quang lấp lánh, ánh sáng màu vàng tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển, mang theo ánh sáng lóa màu mắt. Hắn nhìn xem giật ánh mắt Xime, si mang theo đầu độc nói, "Nếu như ngươi còn có những thứ sách khác, ta liền lấy cái này cùng ngươi trao đổi." Sau khi giặt nghe rõ tiếng nói, đồng nhiên gật đầu. Trước người trên đất trống, liền đột nhiên xuất hiện từng dương sách cổ xưa, những trang giấy ố vàng đầy dấu vết lịch sử, trong đó rất nhiều sự tích cổ lão, cùng bây giờ đại lục hoàn toàn khác biệt. Cự long đều có sự sống lâu dài, dù cho giật chưa trưởng thành, cũng có thể tại trong lúc lơ đãng. Bảo tồn một chút chân quý sách, cổ lao đem sách nhặt lấy, Trưởng Ly liền cân nhắc muốn hay không chuyên môn tìm kiếm Cự Long Long bong dáng, cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, đối tượng giao dịch tốt như vậy, cũng không thể tùy ý buông tha, đương nhiên cái này cần thực lực của hắn đạt đến mức độ nhất định. Tại sau khi kết thúc giao dịch, Trưởng Ly liền nhanh chóng rời đi vùng rừng rậm này, nhất cũng đổi một chỗ ngủ say bí mật hơn. Người đến đây điều tra tin tức nhìn thấy Cự Long lưu lại dấu vết, đều có chút phấn khởi, trong đó có đến đây rèn luyện cùng với các hồng nhan tri kỷ của hắn. Trong quá trình một đường hướng về phía tây, Trưởng cũng gặp được nhân loại thành trấn các nhau, có khai phóng nhiệt tình, có bảo thủ phong bế. Nhưng cơ hội trong tất cả thành trấn đều sắp đặt giáo đường, đây là giáo đường của Quang Minh Thần, giống như thú nhân tộc tín ngưỡng thu thần, tinh linh tộc cùng thụ nhân tộc tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần, long tộc tín ngưỡng long thần, nhân tộc phần lớn đều tín ngưỡng Quang Minh Thần. Nhưng cũng vẹn vẹn tín ngưỡng mà thôi, sức mạnh của thần linh bị khống chế vững vàng, dù cho có thể truyền đạt xuống hạ giới cũng bất quá là một phần rất nhỏ, không đủ để ảnh hưởng thế cục. Mặc dù giáo đường ma pháp hệ Quang Minh hết sức xuất sắc, thực lực của bản thân giáo hoàng cũng rất cường đại, nhưng mà giáo hội vẫn như cũ vững vàng bị quản chế bởi đế quốc đại đa số người lúc tại lui tới khu vực khác biệt, đều thích kết bạn mà đi, tỉ như thuê giông mình, hoặc trở thành giông mình. Nhưng Trương Ly cũng không thích. Trong mấy trăm năm, hắn số nhiều thời gian đều không cần cường đại kỹ xảo giao lưu, thậm chí hắn là lạnh nhạt mà khắc nghiệt. Tại trong một tiểu trấn ven vùng rừng rậm, Trương Ly được thịnh mời gia nhập vào doanh binh tiểu trấn, cùng đi tìm kiếm cựu Long. Nghe được yêu cầu này, Trương Ly có chút buồn cười, dạ thật sự là quá xui xẻo, bây giờ trong tòa trấn nhỏ hẻo lánh này, toàn bộ đều là người tạm thời tụ tập lại săn rồng, còn có người đang quần quẫn không ngừng tới. Trương Ly cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn, nhưng vẫn là dừng lại. Hắn quyết định ở đây tu chỉnh chút thời gian, thuận tiện xem chuyện cười của giặc. Trờ hắn đi vào khách sạn thuê lại, ở một bên góc đường mới đi ra khỏi một đám người, "Vina, ngươi vì cái gì muốn mời tên kia?" Hắn nhìn cũng không phải rất lợi hại. Vừa mới mời Trường Ly, trên mặt có một đạo xèo thật dài nam tử hỏi. Một bên nữ tử lánh diễm trả lời, "Hắn có thể một mình người xuyên qua khu rừng rậm này, toàn thân nhìn không ra một điểm tương thế, thậm chí là hết sức thông đồng, liền có thể biết, hắn cũng không phải nhìn qua vô hại như vậy." Lại nói, "Vị này gọi là Vina nữ tử cả người tốt sát chi khí hướng về đại hán dũng mãnh lao tới, đây là trực giác của ta." Mạo phạm hắn, chỉ có thể là một con đương chết. Có lẽ hắn là một vị pháp sư đại nhân cũng nói không chừng. Nàng tựa hồ có chút hoài nghi. Vị này đại hắn nhìn xem Vina nghiêm túc như vậy biểu lộ, cái trán lập tức toát ra từng tầng mồ hôi lạnh, ta hiểu rồi, sẽ không đi quá giày vị đại nhân kia. Phải biết, vị này Vina kể từ một năm trước, thời điểm nàng bị mẹ kế bán cho một vị lao đầu khắc nghiệt, thời điểm người trên trấn còn rất là đáng tiếc xinh đẹp như vậy cục cưng bé nhỏ, liền bị xấu xí lao đầu hành hạ. Vina lại đột nhiên cải biến phong cách, từ lao đầu nhà bên trong chạy ra ngoài. Thẳng đến sau 3 tháng, mang theo một thân túc sát chi khí từ rừng rậm trở về. Sau đó không lâu Liên truyền ra tin tức nhi tử mẹ kế nàng chết ở trong rừng rậm, mẹ kế nàng tựa hồ nhẫn nhịn không được nhi tử chết đi bình thường, rất nhanh liền chết đi. Mà cái kia lão đầu chán ghét rất nhanh liền không cẩn thận bị hung thú từ trong rừng rậm xuất hiện giết chết. Rất nhanh, tất cả người khi dễ qua nàng đều tự nhiên chết đi, trong trấn nhỏ không có tìm được chứng cứ có thể chế tài nàng, những người bắt nạt nàng chỉ có thể mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Một năm nay, Vina phần lớn thời gian đều trong rừng rậm, nàng có lợi hại thân thủ, trực giác bén nhạy, cùng khí thế bén nhọn. Để cho các nam nhân trên chấn đều cảm thấy đáng sợ, không còn có người dám đánh nàng chú ý trong đoạn thời gian gần nhất, trong chấn nhỏ đi tới rất nhiều người bên ngoài, bọn hắn bộ dáng nhanh nhẹn dũng mãnh để cho người trên trấn cảnh giác, nhưng Vina cũng rất nhanh đánh ngã hai cái kẻ ngoại lai muốn trêu chọc nàng, lần này lại càng không có người dám làm trái ý kiến của nàng. Vina nguyên bản cũng không gọi cái tên này, nàng là một cái đặc công đến từ dị thế giới, tại một lần trong quá trình thi hành nhiệm vụ bất ngờ tử vong, nhập thân vào trên Vina. Lúc Vina sắp bị lao đầu kia xâm phạm, nàng ngoan trốn. Sau khi đón nhận ký ức của nguyên chủ, nàng biết rõ nàng đi tới là thế giới như thế nào. Tại loại kia xã hội hiện đại hòa bình lực lượng cá nhân không mạnh, sức mạnh quốc gia to lớn, đều có rất nhiều mạch nước ngầm không nhìn thấy, huống chi là cái thế giới này, lực lượng cá nhân cực kỳ cường đại. Nàng trước tiên thích hướng vi tắc của cái thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ hết thảy, đây là thông hành pháp tắc của tất cả thế giới. Vina trong rừng rậm cẩn thận ẩn nốt ba tháng, khôi phục trước kia thân thủ, liền giúp nguyên chủ bảo thủ, sau đó càng là tại trong chấn nhỏ dừng lại gần tới một năm, chính là muốn tìm kiếm biện pháp để đại. Nhưng mà tại trên loại này trấn nhỏ hiu liên qua người qua đường cũng không có mấy cái, huống chi là cường giả. Đang lúc nàng chuẩn bị nghĩ biện pháp khác, Một đạo kỳ ngộ đột nhiên xuất hiện, chương 30, siêu nhiên pháp sư 7. Chương 30, siêu nhiên pháp sư 7. Lần này trong chấn nhỏ bất ngờ tràn vào rất nhiều kẻ ngoài lai, nàng từ vài chỗ tìm được nguyên nhân, cũng thêm vào đoàn lính đánh thuê kia. Cái này là một lần khiêu chiến cực lớn, cũng là một hồi kỳ ngộ cực lớn. Chỉ cần nắm chắc trận này kỳ ngộ, nàng nhất định có thể tìm được con đường chính xác. Nhưng trận kỳ ngộ này cũng cất dấu đến không hết nguy hiểm, nàng chỉ có thể cẩn thận phân rõ. Thời điểm khi nhìn đến Trường Ly, nàng từ trong thi thể lịch luyện đi ra ngoài cảm giác chính xác nhắc nhở nàng, nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nhưng nói không chừng cũng là nàng kỳ ngộ đâu. Thế là nàng bắt đầu thăm dò. Trường Ly không biết có người ở đang nhớ lấy chính mình, hắn nhìn xem trong chấn nhỏ người xa lạ càng ngày càng nhiều, cũng là một bộ mạo hiểm giả ăn mặc, cũng có chút vì giặt cảm thán. Nhiều người như vậy, dù cho không thể giết chết nó, cũng đủ phiền lòng nó. Người ngoại lai tính khí hết sức nóng nảy, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, dân bản địa đều xa xa trốn đi, đám lính đánh thuê kia cũng rất hưng phấn xem náo nhiệt. Theo đám người này càng không ngừng tìm kiếm, cuối cùng trong rừng rậm tìm được dấu vết của giặc. là cự long thổ hệ, hắn càng ưa thích hoàn cảnh rừng rậm, so sánh với những cái hoàn cảnh cực đoan kia, hắn lại càng dễ bị tìm ra. Một đám người tiếp lấy một đám người bồi hồi tại lãnh địa giật ngủ say, ngoại trừ cái đám người chấn nhỏ này, còn có người từ những phương hướng khác chạy tới, trong đó liền bao gồm Hữu. Hắn liếc mắt liền thấy được Vina, nhãn tình sáng lên, liền nghĩ tiến lên bắt lời, lại bị bên người Tỉnh Nạ ngăn lại. Nhưng là bây giờ Hiệu thực lực vượt qua Tỉnh Nạ, Hữu cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh Vina. Hắn hướng nàng lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, mang theo một tia tả khí câu người, đáng tiếp còn không đợi hắn ân cần thăm hỏi, Vina liền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại nhìn cách đó không xa Tỉnh một mắt, trực tiếp rời khỏi. Nàng dù ưa thích nam nhân anh tuấn, nhưng công thức nam nhân anh tuấn có bạn lữ, cho dù hắn rất cường đại, có thể mang cho nàng càng nhiều lợi ích. Mew đòi cái vô vị, ngượng ngùng rời đi, cũng không có sinh khí, nữ nhân mỹ lệ lúc nào cũng có rất nhiều đặc quyền. Nhưng ở thời điểm giới chỉ hắn thoáng qua vô quang, nội tâm của hắn lại tràn đầy dục vọng chính phục, cùng với ham muốn thân thể bốc lửa của Vina chiếm cứ thần kinh của hắn. Xa xa đi theo phía sau đội ngũ, Trường Ly đứng tại trên một thân cây, dấu vết tích, nhìn xem giới chỉ dị thường, như có điều suy nghĩ. Thời điểm tại học viện, hắn liền chú ý tới giới chỉ của Mew, cũng từng hỏi qua lọ kẻ. Câu trả lời của hắn là, đây là vận may của hắn cũng là bất hạnh của hắn, giống như vị kia rời đi lão bằng hữu. Trương Ly sau khi lấy được đáp án, liền ẩn ẩn hiểu rõ ra, quả nhiên cực lớn may mắn cũng là khiêu chiến thật lớn. Willow đối với đây hết thể lại là không có chút phát hiện nào, cũng khó trách ma pháp của hắn đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy, nhưng cả người trạng thái nhưng cũng không tốt. Trương Ly cũng không có ý tứ đi nhắc nhở hắn, cái này cùng hắn có liên quan sao? Càng ngày càng nhiều người tụ tập, còn không có đợi bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp hoàn mỹ, trong ngủ mê giật liền lại bị đánh thức. Lần trước gặp phải một cái nhân loại thực lực cường đại, nó đành phải nhẫn nhịp. lần này lại tới nhiều như vậy nhân loại con kiến hôi. Cái này làm tăng lên lửa giận của nó, nó bây giờ hết sức tức giận, nó muốn giết chết tất cả nhân loại trước mắt. Từng cây gai nhọn hóa đá từ dưới nền đất trồi ra, xuyên thấu rất nhiều cơ thể nhân loại, từng khối mặt đất hóa thành vũng bùn, để cho người ta thân hàm trong đó, từ từ ngạt thở, nguyên tố ma pháp khổng lồ mang đến áp lực chí mạng. Trong không khí tràn ngập khí tức trầm trọng, rất nhiều người không có chuẩn bị cứ như vậy đã mất đi sinh mệnh, mà một chút người chuẩn bị trọn vẹn cũng đang khó khăn ngăn cản. Chỉ có một số nhỏ người tại thời điểm cự long lửa giận tăng cao đi tới phụ cận, hướng về cự long công kích, Vưu chính là người nổi bật trong đó. Trận chiến đấu đến cuối cùng Cự Long vẫn như cũ hết sức cứng ngạnh, lửa giận thậm chí để cho hắn càng mạnh mẽ hơn, Huy lại nhận được thương tổn nghiêm trọng. Tại thời điểm tất cả mọi người đều gặp phải bóng tối tử vong, Huy ngoài ý muốn lấy ra Ma tinh Thánh Ma pháp sư, ném về hướng Cự Long. Cực lớn ma pháp phong bạo trên không trung bày ra, trong Ma tinh phong ấn chính là hỏa hệ cấm chú, Thiên Hỏa Liệu Nguyên. Nhiệt độ nóng bỏng để cho thảm thực vật xung quanh mười mấy dặm đều hóa thành cho tàn, chỉ có trường ly đứng trên gốc cây vẫn hoàn hảo. Dật bất ngờ không kịp đề phòng đã nhận lấy lần công này, thân thể cao lớn để cho hắn không thể tránh né, nó nhận lấy thương nặng. Từng mảnh lưng phiến đốt cháy rơi xuống đất, máu tươi màu đỏ chảy ra, rơi về phía lại địa, tạo thành một cái vũng nước đọng. Dật con người màu vàng hư nhược khép mở, hận hận nhìn Lưu một mắt, liền giương cánh, chật vật bay mất. Lưu còn đến không kịp đi thu hồi thành quả, liền hư nhược ngã xuống, vừa mới cầm một chút trong nháy mắt hút hết hắn tất cả ma pháp, để cho hắn ngã vật tại trong lực tìm nạ. Hỏa hệ cấm chú dĩ nhiên không phải có thể tùy tiện sử dụng, nếu là thánh ma pháp sư hỏa hệ sử dụng, phương viên trong dạ đều biết hóa thành biển lửa, Miu rút sạch ma pháp liền có thể dùng đến, cũng coi như vận may của hắn. Loại vật này Trường đương nhiên cũng có, tại trong hắn giới chỉ chữ vạn. Có mười mấy quả lọ kẹ cùng học viện đám đạo sư đưa cho hắn, dùng để phòng thân. Trương Ly Triệt tiêu chú ẩn thân, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, nhìn xem xung quanh một mảnh thổ địa trái đen, cùng với 10 phần phòng bị hữu, nhẹ nhàng một ngón tay, một đạo huyết sắc mạch nước ngầm liền đi tới trên tay của hắn, bị hắn bỏ vào trong bình đó là cự long huyết, lại nhìn về phía cái kia hồ nước, quả nhiên thấy bên trong lưu động huyết dịch thiếu đi một tầng. Hữu còn đến không kịp đau lòng, một cái phụ trợ trị liệu thuật pháp đột nhiên buông xuống đến trên người hắn, thương thế của hắn cũng tại trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Lúc hắn chuẩn bị biểu đạt cảm tạ, liền thấy vị này ma pháp sư trực tiếp rời khỏi ở đây, hắn tâm mới thật sự ổn định lại. Nếu không phải Trưởng Ly vẫn đứng ở đây, để cho giặt hết sức đề phòng, vừa mới giặt liền có thể trực tiếp giết không có năng lực phản kháng chút nào Huy, cho nên trường Ly tới lấy đi một chút long huyết cũng chút nào không lộ tâm. Giác bị tổn thương hết sức nghiêm trọng, nhất định sẽ trở lại long tộc khu quần cư tu dưỡng, đến lúc đó theo huyết dịch chỉ dẫn, trường Ly có thể nhanh chóng tìm được bọn hắn. Tại thời điểm Huy ném ra ma tình, đại đa số người đều chật vật thoát đi, chỉ có một phần nhỏ người đứng xa xa nhìn, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội thích hợp ở trong đó liền có Vina. Nàng tại Hiệu rời đi một khắc này, lại lần nữa về tới chỗ đại chiến, bắt đầu điều tra. Dựa vào nàng kinh nghiệm phong phú cùng với trực giác bén này nàng tìm được một cái bí ẩn cửa vào rất tài phú phần lớn đều bên người mang theo nhưng cũng có một số nhỏ lấy ra để cho hắn quan sát lần này đại chiến không có kịp thời lấy đi những tài sản kia liền tiện nghi trước tiên đến nơi này Vina ngoại trừ một chút kiếm tệ cũng có một chút sách không dùng đến giao dịch tại một cái ưu tối xó so xỉnh Vina phát hiện một bản cổ thư giảng thuật chiến sĩ tu luyện nàng rốt cuộc tìm được phương phápường đại chương 31 siêu nhân pháp xứ 8 chương 31 siêu nhân pháp xứ 8 lại hướng đi phía tây thì đến được biên giới của Đế quốc Jolend, Đế quốc Jolend đối với những cái kia tiểu quốc phải mạnh mẽ hơn nhiều, tại trong thành trấn có thể nhìn thấy đám người tới lui, thương đội hỗn tạp, chiến sĩ mang theo mùi máu canh ma pháp sư thần bí, cùng dị tộc đến đây giao dịch, đây cũng là bởi vì hắn bây giờ đi tới là biên thành Đế quốc Jolend. Cách lần trước rời đi quốc gia này đã 10 mấy năm, Trường Ly đối với nơi này sớm đã không có ấn tượng. So với tiểu trấn Tạ Dột bên cạnh học viện Tạ Dột, nơi này còn là phải kém một chút. Một đường đi qua vô số thành trấn cùng thôn trang, Trương Ly cuối cùng đi tới đô thành Đế quốc Zolen, thành phố Lim. Ở trước cửa thành giao phó mấy cái ngân tệ, Trưởng Ly liền đi vào trong thành. Hoàn toàn như trước đây mà cổ pháp cùng mỹ lệ, ở trong thành còn có thể cảm ứng được khí tức ma pháp trận, nếu là có người ở trong thành vận dụng ma pháp, liền sẽ nhanh chóng xúc động trận pháp, đưa tới phụ trách phòng thủ vệ đội đương nhiên, loại trận pháp trình độ này đối với trường Ly không có tác dụng, hắn muốn dùng ma pháp giết chết một người, trong tòa thành này người có thể ngăn trở rất ít. Một đường đi đến giáo đường ngoại ô, người trung quanh càng ngày càng ít ở nghĩa trang phía sau giáo đường, những mảng bia mộ đứng lặng lẽ ở đó, như đang kể những câu chuyện không lời, những bông hoa nhung trắng như tuyết lặng lẽ nở rộ khắp nơi, mang đến một cảm giác bình yên khó tả. Trường Ly đi thẳng đến một góc văn vẻ, nhìn xem phía trên đơn giản đệ Tì Tạt, một quý cô xinh đẹp đang yên nghỉ ở đây đây là mộ của mẹ hắn. Nàng ở chỗ này nghỉ ngơi, không nhận bất luận người nào cái rầy, mặc dù không biết thế giới này có luân hồi hay không, nhưng Trường Ly vẫn như cũ hy vọng nàng có thể đến tới chỗ an bình vĩnh hằng. Một bó hoa huệ thuần khiết được đặt trước bia mộ. Những bông hoa mỏng manh nõn sương trong vắt, phản chiếu vẻ ngoài xinh đẹp của mái tóc xanh và đôi mắt xanh của Trường Ly. Những dòng giai điệu cầu được hát lên từ miệng ta, ngơi, vẻ, không còn chịu đựng gian bi thương, đến chỗ hằng. Thế gian hết thệ cực khổ đều sẽ cách ngài đi xa, vui vẻ cùng hòa bình sẽ vinh viên thuộc về ngài. Những giai điệu trong trẻo, tiên bình vang vọng khắp nghĩa trang, vương vấn bên bia mộ với hàm ý êm dịu. Những bông hoa nhung nhảy múa trong không trung theo dòng nhạc, nhẹ nhàng và thuần khiết như những chiếc lông vũ được thiên sứ thả xuống. Nguyên tố thủy trong không khí được Trường Ly điều tới đây, một cái thủy hệ cầm chú phiên bản đơn giản hóa lặng lẽ tại trên bia mộ ân khắc, đây là thủy chi thủ hộ. Một tia sáng khúc sáng mềm mại như nước mắt của nàng tiên cá, khắp sâu trên mộ. Bất kể Trường còn có thể đến đây hay không, cấm chú này có thể tồn tại cho đến khi đế quốc Jolland biến mất đứng trước bia mộ 3 ngày 3 đêm. Trưởng Ly rời khỏi nghĩa trang, trước khi rời đi, hắn cung kính thăm hỏi đại giáo chủ đứng ở một bên, "Đa tạ ngài." Vị giáo chủ tóc hoa dâm nhìn trường Ly bằng ánh mắt bình yên mà ấm áp, "Con của ta, nguyện nàng có thể được yên nghỉ ở thiên quốc." Sau khi hắn tại cảm ứng được ma pháp hoạt động xung quanh mộ địa, hắn liền đến nơi này, nhìn xem cái kia hài tử nhỏ yếu trưởng thành đến bộ dáng bây giờ cường đại, hắn cũng hết sức vui mừng, ngày xưa cái kia hài tử nhỏ yếu cũng đã trưởng thành. Tại trong giáo chủ chúc phúc, Trưởng Ly rời đi đế quốc Zolen. Tại sau khi vương hậu qua đời, không ngợi che chở tiểu vương tử tại trong cung đình Giang Khổ. Lúc khó mà sinh tồn, chính là vị giáo chủ này đề nghị đem hắn mang đến Tạ Dốt, phái người của thần điện một đường hộ tống. Sau khi chấm dứt một cái tâm nguyện, Trưởng Ly liền một đường đi hướng bắc đi qua lãnh địa tinh linh tộc, các tinh linh cao ngạo mà xinh đẹp cũng không có ngăn cản cái nhân loại mạnh mẽ này, bọn hắn thậm chí mời hắn đến trong lãnh địa làm khách. Tại trong rừng rậm tí lạn, Trưởng Ly gặp được rất nhiều tinh linh xinh đẹp, đôi thai nhọn vẹn cao, đôi mắt trong veo tràn đầy niềm vui vì cuộc sống trong sáng. Bọn hắn không hổ là sinh vật được sinh mệnh nữ thần yêu quý, thế gian hết thảy mỹ lệ đều dốc vào trong trên người bọn họ, để cho người ta khen ngợi đồng thời càng là theo bản năng đi che chở. Đây cũng chính là nguyên nhân vì cái gì vô số quý tộc nhân loại muốn đánh chủ ý tinh linh. Tiếc nỗi duy nhất là bọn hắn nữa thích dùng nghệ vở trà tới chiêu đái Trường Ly, cái này có chút làm khó hắn. Tại rừng rậm tí lạnh lưu lại 3 tháng, Trường Ly liền bước lên rời đi bước chân. Càng đi về phía bắc, nhiệt độ không khí lại càng thấp, sinh mệnh tồn tại lại càng ít, nguyên tố thủy cũng hoạt động càng ngày càng mạnh. Tại thời điểm chính thức bước vào trung tâm cực bắc, khối kia lục địa băng giá, nguyên tố thủy nồng nặc nước treo ở trên không. Ở mảnh thế giới màu trắng này, tất cả đều quay về đến bộ dáng bản chất nhất. Trong mấy trăm năm Đây là lần đầu tiên Trưởng Ly nhìn thấy cảnh tượng bao la như vậy. Trong thân thể lưu chuyển nguyên tố thủy trước tiên trở nên sống động, trong khoảnh khắc đó, Trưởng Ly thậm chí cảm giác trước mắt phảng phất bốc một tấm lụa mỏng, thế giới sáng tỏ mà rõ ràng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Trường Ly. Trong loại kia từ trong ra ngoài thỏa mãn nháy mắt lan khắp toàn thân, nguyên bản đồ đằng tạo dựng chậm rãi, tại sao khi cảm ứng được Trưởng Ly vui sướng đột nhiên chậm rãi vẽ ra, tự chủ hoàn thiện một bộ phận ở mảnh thế giới hàn băng này, cũng sinh tồn một phần nhỏ nhân loại, bọn hắn lợi dụng xây lên pháo mặc da lông thật cầm vũ khí đặc biệt Tại trên cánh đồng hoang săn bắt hung thú, trở thành một hợp cách chiến sĩ tại một lần lại một lần trong chiến đấu. Trường Ly xuất hiện không có cái yếu bọn hắn. Hắn bước lên phong tuyết một đường hướng về chỗ sâu cực bắc đi đến, bao tác nguyên tố càng ngày càng mãnh liệt để cho hắn đều không thể không thả chậm bước chân. Băng tuyết tựa hồ đem nguyên tố sinh mệnh đông cứng, trong một mảnh thế giới tồn trắng, ngoại trừ Trưởng Ly, không có bất kỳ cái gì một cái nhân tộc nào đến chỗ này. Tại trước đây cực kỳ lâu, đã từng truyền ngôn cực bắc có cự long tổn, tại đây là một đầu cự long cực kỳ hắn đem giành được tài bảo đều đặt ở bên trong vùng cực bắc, dùng lớp băng che đi dấu vết của hắn. Từng dòng sông băng từ tảng bảo địa lan tràn mà ra, tạo thành bây giờ tầng băng cực bắc. Rất nhiều người nghe được lời đồn đại tới cực bắc tầm bảo, đáng tiếc cũng không có tìm được vết tích của cự long, coi như tìm được, những người bị lợi ích làm mở mắt kia cũng không có khả năng thành công nhận được cự long tài bảo. Càng ngày càng nhiều người biến mất tại trên sông băng cực bắc, thời gian dần qua cũng không có nhân loại đặt chân đến thế giới vắng lặng này. Trường Ly biết có lẽ cực bắc thật sự có sinh mệnh cường đại tồn tại, nhưng nguyên tố bao tác cường đại đã ngăn trở hắn chân tới, hắn cũng vô ý đi tìm một hắn. Trong quá trình đi tới, hắn đối với nguyên tố thủy hiểu rõ càng ngày càng sâu, đối với pháp tắc nhận biết cũng càng ngày càng rõ. Thủy hệ đồ đẳng hoàn thiện một ngày nhanh hơn một ngày. Cuối cùng, tại 2 năm sau, trên sông băng cực bắc đột nhiên nhấc lên một hồi gió lốc. Không giống với nguyên tố bao táp của bão, cỗ này gió lốc ôn hòa dày đặc, cuốn sạch lấy trung quanh đến không hết nguyên tố thủy, hướng về trung tâm phong bạo mà đi. Chương 32: Siêu nhiên pháp sư 9. Chương 32: Siêu nhiên pháp sư 9. Xung quanh mấy trăm dặm bị bao tuyết bao phủ, ở giữa trận báo tuyết, có một bóng người gầy gò đứng ở đó. Hắn lên trượng mà hoa lệ, vô số nguyên tố thủy tụ tập tại đá quý màu xanh nước biển, trong lưu chuyển ứng được chủ nhân biến hóa, lập lòe ánh sáng hòa. Dưới chân cực lớn ma pháp trận cùng bảo thạch kêu gọi lẫn nhau, bao trùm xung quanh sông băng vải trầm lặng, mười mấy quả ma tinh bị khảm nạm ở trong trận pháp, ngăn cản lấy ánh mắt dòng nó. Mà tại sau lưng Trường Ly, một đạo phức tạp đồ đằng ở giữa không trung hiện lên, hắn mỗi một cái đường cong đều tựa hồ cùng thiên điệu kêu gọi lẫn nhau, hoa văn phức tạp như là sóng nước di động, từng cái thủy chi pháp tác tại xung quanh hắn chớp động, cái đồ đằng còn có chút mơ hồ kia cũng hoàn thiện tại dưới quy tắc bổ sung, sắp đột phá hư không gò bó, xuất hiện ở nhân gian. Xung quanh Trường Ly sướng nguyên tố thủy, bọn chúng từng cái từng cái dành trước dành sau hướng về đồ đằng đánh tới. Tại trong pháp tắc thiên địa không ngừng mà hiện ra, Trường Ly cũng không ngừng hoàn thiện nhận thức, rất nhiều pháp tắc ngắm hoa trong màn xương không ngừng được thực hiện, làm cho Trường Ly đắm chìm tại trong cái cảm ngộ đặc biệt này. Mỗi lần tiến thêm một bước, Trường Ly đồ đằng liền rõ ràng hơn một bước, đồ đằng cũng càng rõ ràng. Tại thời điểm tất cả sương mù đều bị vật trần, một cái thế giới hoàn toàn mới hiện ra ở trước mắt Trường Ly. Tại trong nháy mắt cảm ngộ, đồ đằng được kết nối với tâm trí của Trường Ly, nguyên bản đồ đằng phức tạp mà nhiều thay đổi tại nháy mắt dừng lại, đường cong phức tạp tại dưới tác dụng pháp tắc cùng một chỗ chồng lên nhau, nguyên tố lưu động nhập vào bên trong đường cong đơn giản. Tân sinh đồ đằng tham lam hấp thu trung quanh nguyên tố chí lực, nguyên tố thủy phạm vi ngàn dặm đều được triệu hoán mà đến, trong không khí mây đen cũng dần dần mà tan ra, lộ ra ánh mặt trời lâu ngày không gặp. Khí tức cổ lão mà thâm ảo trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ sông băng thế giới, đây là một cái thánh ma pháp sư lại xuất hiện. Tại chỗ sâu sông băng thế giới, sinh linh rất cường đại trong ngủ say tỉnh lại, sau khi cảm giác được cổ lực lượng này tồn tại, hiếu kỳ điều tra, nhưng nhân loại đột phá sớm đã rời đi chỗ ở của hắn, hướng về càng xa xôi đi tới. Tại chỗ sâu sông băng, một cái cự long toàn thân đầy vảy màu băng xanh dong đưa cái đầu cao ngạo, ánh mắt nhìn về phía phương xa ở một chỗ cách cự long xa hàng ngàn dặm, một người nam tử mặc áo choàng pháp sư phức tạp đứng lên trên mai băng, tại phía dưới tầm mắt kia, tất cả sinh mệnh đồng dạng giống như sông băng dưới chân, không đáng giá nhất tới. Nhưng bây giờ, hắn không dao động chút nào đôi mắt lập lòe tia sáng không chắc, lại một cái đồng loại 4. Tại chỗ hạch tâm càng sâu, một đôi con mắt to như ngôi nhà chậm rãi nhấp thật sâu mệt mỏi xuất hiện ở trong mắt của hắn, đang cảm giác một lát sau, nó chìm vào đến đáy biển tà sâu. Trường Ly dạo bước tại trên sông băng, đột nhiên tăng mạnh thực lực để cho hắn có thể cảm giác được bên trong sông băng những cái sinh linh mạnh mẽ kia, sau khi có đủ thực lực, hắn liền có thể chủ động đi gặp một lần. Hắn không chút do dự đi về phía cảm ứng được khí tức long tộc. Mặc dù có một bộ phận lớn long tộc ưa thích tại thế giới loài người du lịch, nhưng cũng cùng một bộ phận long tộc ưa thích ngủ say tại trong hoàn cảnh bọn hắn yêu thích. Sinh mệnh lâu dài giao cho bọn chúng quyền lợi bất đồng, thế giới tựa hồ phá lệ hậu ái bọn chúng, lực lượng của bọn chúng sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ tăng thêm, không cần cực khổ tu luyện lại không chiếm được kết quả tốt giống như loài người, tựa khuyết điểm duy nhất của bọn chúng chính là sinh sản khó khăn. Sau khi trở thành thánh ma pháp sư, không hơn nửa ngày thời gian liền đi được hơn nghìn dặm. Khi đến lãnh địa Cự Long, Trưởng Ly liền biết thực lực của nó vừa sả rạc, liên minh bây giờ cũng rất khó chiến thắng nó. Nhưng hắn cũng không phải tới cùng hắn chiến đấu, hắn giới chỉ chứa vật bên trong bảo lưu lấy rất nhiều bảo thạch, có thể dùng đến trao đổi bốn. Hàn Băng Cự Long sau khi biết trường Ly ý đồ đến, quả nhiên không có cự tuyệt cái này giao dịch không tệ, sau khi hai bên đều vừa lòng thỏa ý, Trưởng Ly liền rời đi Cự Long lãnh địa, đi tới địa bàn vị pháp sư nhân tộc kia. Vị này nhìn cũng không thân thiện, chuyện hắn muốn làm nhất chính là cùng Trưởng luận bàn một Đánh thì đánh không lại, Bất quá cùng là thánh ma pháp sư thủy hệ, trong lần này Lộ Bản, Trường Ly đối với tự thân sức mạnh trưởng không càng ngày càng mạnh. Sau khi cùng vị thánh ma pháp sư này trao đổi một chút vật tư, Trưởng Ly liền quyết định đi tới chân chính hoạch tâm vùng cực bắc, cực bắc băng hồ. Trên đường đi tới, trước kia biến mất sinh linh chi khí dần dần nhiều hơn, những mảnh sen băng nở rộ ở mọi ngóc ngách, điểm xuyết những bông tuyết, tô điểm cho dòng sông băng với nhiều màu sắc khác nhau. Càng bước vào, những bông sen băng đang nở rộ càng đẹp hơn, một số còn phát sáng rực rỡ, biến thành những người thu nhỏ bước đi trên tuyết, đội mũ làm từ bông tuyết trên đầu, tò nhìn người ngoài. Xa xa là một hồ băng vô tận. Nước hồ trong vắt phản chiếu mây trời phía chân trời, ánh sáng trong trẻo khúc xạ trên mặt hồ, lộ ra vầng sáng chuyển động. Sau khi Trường Ly đi điện, trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện sóng, một cái đầu thú khổng lồ từ trong hồ nổi lên, đôi mắt xanh lam như gương, Trường Ly có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong đó, rất lâu không có nhân loại tới qua nơi này, gần 1000 năm ngươi là người đầu tiên. Thủy thú âm thanh mang theo buồn ngủ khó tả, nó cũng đang ở đây ngủ say trên văn năm, nếu không phải lần này Trường Ly tấn cấp đưa tới vùng cực bắc chấn động, hắn cũng sẽ không tỉnh ngàn năm thời gian trôi qua, nhân loại cũng tại không ngừng mà biến hóa. Có lẽ ngươi có thể thử nghiệm đi vào cuộc sống của con người, có lẽ sẽ có bất ngờ kinh hỉ. Đôi mắt xanh của Trường Ly phản chiếu toàn bộ hồ nước và con thủy thú khổng lồ này. Hắn có chút lạnh lùng nói, ở đây sống lâu như vậy, có lẽ ngươi thực sự cần một con người thông báo cho ngươi về những thay đổi bên ngoài, có lẽ ngươi sẽ không tịch mịch như vậy. Thủy thú có chút là người, nó suy tư phút chốc, liền lắc đầu, "Tốt à, ta cũng chính xác muốn có sinh linh cùng ta trò chuyện, cái kia từ chỗ nào bắt đầu nói đâu?" Liền từ hai vạn năm trước nói a. Thời gian dần qua nó nhớ lại những cái kia sinh hoạt lâu đời, khi đó nhân tộc trên đại lục còn không có nhiều như vậy. Rất nhiều chủng tộc phân chia địa bàn, muốn giao lưu cũng không phải một chuyện dễ dàng, mỗi cái chủng tộc đều có thần linh thờ phụ, đủ loại thần điện được xây dựng ở nhiều khu vực tộc địa khác nhau, tín ngưỡng thành tín tràn ngập tại toàn thân sinh linh, thần liền sẽ ban chúc phúc cho bọn hắn. Thủy thú ở trong nước nhớ lại chuyện cũ nhiều năm trước, con ngươi màu xanh lam của nó lộ ra màu sắc kỷ niệm, nó cũng một mực lẩm bẩm nói, Trưởng Ly lặng lẽ lắng nghe hoặc đặt ra một số câu hỏi. Sau khi thủy thú kể xong, Trưởng Ly kể lại câu chuyện của chính mình, không chỉ là câu chuyện một thế này, còn có chuyện của mấy lời trước. Thủy thú quả nhiên có hứng thú với những thế giới khác nhau đó, lần lượt hỏi rất nhiều câu hỏi. Trong bầu không khí yên bình này, 3 tháng trôi qua trong cuộc trò chuyện giữa hai người. Nguyên bản tiểu A Nhi bốn phía đi lại cũng lặng lặng mà ngồi ở bên hồ, mở mắt thật to, nhìn xem hai người trò chuyện. Đôi khi bọn chúng chìm vào rất ngủ sâu, đôi khi bọn chúng ngáp một chút, thức dậy với đôi mắt buồn ngủ. Mọi thứ thật yên bình mà tốt đẹp. Chương 33. Siêu nhiên pháp sư 10. Chương 33. Siêu nhiên pháp sư 10. Mấy tháng sau, Trường Ly sắp rời đi. Thủy thú có chút không nỡ lòng, nói, "Ngươi là một cái nhân loại thú vị, cái này tặng cho ngươi." Một bông sen xanh băng giá mọc lên từ mặt nước, đến trước mặt Trưởng Ly. So với những bông sen trắng xung quanh, đông sen này chứa được sức mạnh nguyên tố cực kỳ tinh vi, thậm chí còn có một số thủy chi pháp tắc thiên nhiên chạy trong cánh hoa, hiển nhiên đây là một đông sen sống xung quanh thủy thú rất lâu, đã bị linh khí của nó lây nhiễm. Trương Ly phóng ấn hoa sen, tất vào trong giới chỉ trữ vật, lấy ra một bình nhỏ màu đỏ sầm đưa cho thủy thú, đây là máu của kẻ độ thần, có thể tiêu trừ tín ngưỡng ước thúc. Sau khi thủy thú cảm giác đến trong bình ký tức, lần nữa nói một câu, cảm tạ ngươi, bằng hữu của ta. Thủy thú tại trên vạn năm trước cũng là sinh linh mạnh mẽ của đại lục, nhưng chúng nó tộc đàn cũng không tiến ngưỡng thần linh bị những chủng tộc khác thảo phạt, tộc nhân từng cái một chết đi, chỉ để lại nó một cái tại sông băng cực bắc tu dưỡng. Thời gian vào năm, cho dù thần linh đã rút lui khỏi thế giới này, trước đây nó bị tổn thương cũng không có khỏi hắn, Trường Ly đưa tới máu mặc dù không thể hoàn toàn đánh tan, nhưng cũng có thể trợ giúp cho nó. Sau khi cáo biệt sau, Trường Ly liền trực tiếp tại bên cạnh băng hồ vẽ lên một cái ma phát trận, nơi này linh khí phong phú đầy đủ để hắn trở lại học viện Tà Dật. Tại trong phòng viện trường, có một cái chuyên môn dùng để liên lạc ma phát trận. Sau khi ánh sáng xanh lên, Trường Ly xuất hiện trong phòng viện trưởng, nhàn nhã cầm lấy hồng trà bên cạnh, như thể chưa từng đi. Lão quệ tại trong phòng dược tề điều chỉnh thử ma dược cảm giác được ba động của ma pháp trận quen thuộc kia, đem trên tay trình tự hoàn thành, liền thản nhiên đi tới phòng viện trưởng. Nhìn thấy Trưởng Ly ngồi an tĩnh ở một bên, trong đôi mắt xanh lam hiện lên một kia vui mừng, so ta tưởng tượng nhanh hơn một chút. Trường Ly để ly xuống vân an, đương nhiên, thân là học sinh của ngài, làm sao có thể quá trẫm đâu. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở trong phòng, lão kẹ cũng không tính toán, ngược lại có chút hăng hái hỏi kinh nghiệm trên đường đi của trường Ly. Khi lúc nghe đến vùng cực bắc ba cái sinh linh mạnh mẽ, hắn cũng không kinh hãi, rõ ràng hắn mặc dù không có đối mặt những sinh linh kia, nhưng đã biết có sinh linh mạnh mẽ sống ở nơi đó. Tại theo thứ tự thăm hỏi trong học viện đám đạo sư, trường ly liền trở về chỗ ở trước kia, củng cố thành tựu khoảng thời gian này. Tại thời gian trường ly bế quan, trong học viện cũng càng ngày càng náo nhiệt, hệ chiến đấu tiểu vương tử sau khi tiến vào học viện liền hết sức cao điệu, có rất nhiều tùy tùng. Tại lúc theo đuổi một cái tiểu công chúa quốc gia khác, hắn cùng với hữu xảy ra xung đột. Hữu sau khi trên đại lục du lịch nhiều năm liền trở về trường học nhập chức, hắn cái kia kinh nghiệm có thể xưng truyền kỳ đã sớm ở trong học viện lưu truyền, hiện nay học viện đối với hắn cũng vô cùng Vị này tiểu công chúa chính là trong đó một cái tùy tùng. Sau khi nhìn thấy vẻ quyến rũ trưởng thành của Hựu, tiểu công chúa đã thầm bày tỏ tấm lòng của mình, Hựu cũng rất hưởng thụ cảm giác được công chúa theo đuổi. Nhưng loại này cao giọng hành vi để cho vương tử ưa thích tiểu công chúa hết sức bất mãn, hắn đi gây sự rất nhiều lần, nhưng đều bị lưu nhẹ nhõm giải quyết. Tại một lần cuối cùng, vương tử bằng vào thân phận của mình hướng học viện tạo áp lực, yêu cầu khai trừ Hựu, nhưng học viện không để ý đến uy hiếp của hắn. Sau khi biết tin tức này, Hựu liền chuẩn bị giải quyết tiểu vương tử phiền bối này, nhưng đánh rắn đánh bảy chính đại xử lý tiểu vương tử, liền tất nhiên giải quyết vị trí vương tử hắn. Nhưng tiểu vương tử là người thừa kế duy nhất của Đế quốc Jolen muốn lật đổ đó, liền muốn lật đổ vương thất thống trị, lấy lưu năng lực bây giờ còn làm không được. Tại dưới sự nhắc nhở của một cái quý tộc đến từ đế quốc Jolend, Mew mới biết được đế quốc Jolend còn có một cái đại vương tử, hắn tại kinh ngạc ngoài ra cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề 4. Sau khi hỏi thăm lai lịch đại vương tử, Mew liền hỏi thăm tùy tùng của hắn, vị trí bây giờ của đại vương tử. Vị này tùy tùng gia tộc cùng vương hậu trước có chút quan hệ, tại sau khi gia tộc vương hậu trước hủy diệt, gia tộc của hắn cũng có thụ Sau khi biết hữu dự định, hắn liền nghĩ đến vị này đại vương tử không có chút cảm giác tổn tại nào, nhớ mang máng hắn lúc đó cũng tới học viện tạ rốt 4. Miu mượn nhờ thân phận đạo sư của hắn, xem xét 20 năm trước học sinh nhập học cùng học sinh tốt nghiệp, đáng tiếc không có tìm được mục tiêu. Trường Ly lúc đó nhập học là trực tiếp thu làm học sinh viện trường, tin tức thân phận của hắn là thuộc về hồ sơ tuyệt mật, Miu còn chưa có tư cách điều tra. Học viện tạ dột yêu cầu là nếu như không có thông qua chương trình học quan trọng, liền không thể tốt nghiệp, trường Ly trực tiếp từ viện trưởng phụ trách, viện trưởng không đồng ý, trường Ly liền vẫn là học sinh, tự nhiên không thể đưa đến trong đám người tốt nghiệp. Vì thực cái này cũng là Trưởng Ly cũng không để ý có thể tốt nghiệp hay không, lọ kệ cũng là quên chuyện này, bằng không một cái thánh ma pháp sư còn không thể từ trường học tốt nghiệp, đây mới là chê cười. Ba lần bốn lượt tìm kiếm, Huy liền từ bỏ một thân một mình cha tìm ý nghĩ, hắn hỏi thăm những cái kia lao đạo sư, đại vương tử đế quốc Jolend đi nơi nào, những đạo sư kia cũng là một mặt cao thăm mặt chắc nhìn xem hắn. Thẳng đến 3 tháng sau, Trưởng Ly từ chố bế quan đi ra, mới có người bảo hắn biết tin tức này. Bên một hồ nước nhỏ trong học viện, Huy gặp được đại vương tử tóc xanh mắt xanh của đế quốc Jolen. hắn kinh diễm tại dung mạo mỹ lệ của Trưởng Ly. Nhìn xem hắn sắc mặt lạnh lùng, Hựu tiến lên ân cần thăm hỏi đến khóe miệng ý cười mang theo chút tà khí, "Ngươi tốt, Vương tử điện hạ, ta là Hựu, học viện đạo sư." Hắn bây giờ đã trở thành đại ma pháp sư, muốn làm chuyện có thể nói thẳng ra, hắn cũng không cho rằng cái này Vương tử có thể cự tuyệt hắn kế hoạch, ngồi ở một bên trên đài tự mình nói, "Ngươi thấy được sao? Em trai của ngươi, hắn ở trong học viện là cỡ nào phế lối, chém cứ lấy vinh quang thuộc về ngươi, cướp đi vương vị của ngươi, khu trục lấy tùy tùng của ngươi, ngươi đã mất đi hết thảy, ở trong tòa học viện này, thậm chí tìm không đến ngươi tổ đại, đây là sự tình cỡ nào thật đáng buồn." Hắn thật cao nâng lên cái cằm của hắn, "Mà ta Chính là người bởi vì khinh thường với loại sự kiện cường đạo này, muốn giúp ngươi đoạt lại vương vị, để ngươi có thể công khai đạt tới vị trí tối cao kia, người ngày xưa miệt thị ngươi đều đem quỷ tại dưới chân của ngươi, ngươi sẽ có được hết thảy. Hắn đầu độc nói, chỉ cần ngươi đem em trai của ngươi giao cho ta, ta liền có thể giúp ngươi đạt tới tâm nguyện, như thế nào? Vương tử điện hạ, đây là điều kiện cỡ nào tha thứ, chỉ cần để cho ta đứng ở sau lưng ngươi, ngươi nhất định sẽ đạt vào cái chỗ thần thánh kia. Âm thanh càng ngày càng cao ngang, giống như cuối cùng đạt vào vị trí kia chính là hắn ánh mắt của hắn thời gian dần qua mang tới cao, cao tại thượng, có chút miệt thị nhìn xem Ly, nhìn xem cái này hèn yếu vương tử Mặc dù có chút ngạc nhiên hắn bình tĩnh, nhưng hắn vẫn như cũng không cho rằng hắn sẽ buông tha cho cơ hội trở lại vương tọa. Năm đó một cái khôi lỗi đế vương đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn, tại sao khi nhìn thấy vị này vương tử, hắn càng là cam tâm tình nguyện vì hắn trả giá, một vị mỹ nhân như vậy, nếu là. Chương 34. Siêu nhiên pháp sư 11. Chương 34. Siêu nhiên pháp sư 11 đáng tiếc hắn tính lầm. Trường Ly Tử vừa mới bắt đầu không có ý định đạp vào cái chỗ kia, nếu là một cái thánh ma pháp sư cần vương vị, tin tưởng rất nhiều quốc vương đều sẽ cam tâm tình nguyện nhường ra vị trí của bọn hắn, nhưng trở thành quốc vương cũng không thể vì hắn mang đến chỗ tốt gì. Hắn bây giờ cần chính là đối với pháp tắc cấp độ càng sâu thể ngộ, đến nơi này cấp độ, đồ vật trên thế giới này có thể trợ giúp hắn quá ít. Hắn nhàn nhạt nhìn Liễu một mắt, uy áp khổng lồ xuất hiện, một hồi nguyên tố ma pháp cuồng bạo liền đem hắn ném đến trong rừng rậm ngoài trấn Tạ Dốt. Tới đây gặp hắn thực sự là một quyết định sai lầm, còn tưởng rằng hắn là muốn tới hỏi thăm chuyện trước nhẫn, không nghĩ tới hắn vẫn như cũ ngu xuẩn như vậy, thế mà nhắc lên cái này, đầu đề nhàm chán đối với cái tia giới chỉ giống với pháp khí thế giới tiến hiệp, Trưởng Ly vẫn rất có hứng thú, loại đồ vật trợ giúp người đoản này, Trưởng Ly cũng không có gặp qua. Nhưng hắn cũng sẽ không vì điểm này hiếu kỳ, liền tử tế đi trợ giúp Hựu. Hắn cũng không thích người ngu xuẩn, càng không thích tư thái cao cao tại thượng, cùng với chán ghét ánh mắt của hắn. Bị Trường Ly vắt tay bước xuống trong rừng rậm hữu, hấp hối ngồi dậy, một ngụm máu sen lẫn lộn nổi tạm ra, thân thể của hắn tại trong cuộc bạo nguyên tố tụ thương tổn nghiêm trọng. Bây giờ hắn một thân thực lực đại ma pháp sư chỉ còn lại có nửa thành không đến, vì phòng ngựa mùi máu tươi gây nên trong rừng hung thú, hắn chỉ có thể dùng con sót lại ma pháp đem vết tích thu thập xong, tìm được một cái chỗ khuất bắt đầu dưỡng thương. An lại hắn mới có cơ hội suy xét thực lực của Trường Ly, đối phương có thể tiện tay thu thập một cái đại ma pháp sư, ngoại trừ thánh ma pháp sư còn có thể là cái gì? Lư cười lúc trước hắn cứu thế chủ tư thái ở trước mặt hắn phát non bãi, còn không biết hắn ở trong lòng như thế nào cười nhạo mình. Quả nhiên trên thế giới trọng yếu nhất chính là thực lực a. Nếu như hắn có thực lực thánh ma pháp sư, như thế nào lại bị tùy ý vứt xuống ở đây? Như thế nào phải bị vương tử vi hiếp? Thế giới này quả nhiên là không công bình. Lúc này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn từ một cái con thứ ba tức ra đi đến tình trạng hôm nay, là bực nào được thượng thiên thiên vị. Tại trong một cái sơn động âm u lạnh leo ẩm ướt, Hưu vật ngồi dưới đất, trước người dùng ma pháp đốt hỏa chiếu mặt của hắn một mảnh mẹo, Trong hai con người bất mãn thời gian dần qua chuyển hóa làm âm tàn. Trên làn da trắng non của hắn xuất hiện một tia hửng đỏ không tự nhiên, khí tức không ổn định. Lập lòe u quang giới chỉ tại dưới ánh lửa tản ra tia sáng lạnh lùng. Giữa lông mày do dự dần dần rút đi, hóa thành ngon lệ, hắn sớm nên làm như vậy bốn. Vị tử trong giới chỉ chớ vật lấy ra một bản sách cổ, đây là hắn tại trong một lần thám hiểm không có ý định phát hiện, có cùng bây giờ khác biệt phương pháp tu hành. Tại sau khi tấn thăng đại ma pháp sư, hắn một mực đang do dự, nhưng dự hồi trong lòng có một thanh âm đang nói cho hắn không được đi học, nhưng hôm nay hắn nhận lấy nhục nhã như vậy, trong thời gian ngắn không có cách nào hồi báo, chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc thủ. Trong tiểu thuyết không phải đã nói rồi sao? Hắn là nhân vật chính, có khí vận siêu phàm, đưa đến cũng là phần mềm học. Nhưng hắn không biết là bên trong giới chỉ còn ẩn dấu một cái u hồn, hắn đang tha thiết hy vọng lấy, nhanh lên hoặc là, bẽn ngoan của ta bốn. Trương Ly không biết hiệu sau khi đi sẽ gặp phải kết cục gì, nhưng cũng có thể thấy trước, theo thực lực của hắn tăng cường, người phía sau màn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Sau khi thông chi cho lọ kẹ chuyện này, lọ kệ cũng không có những ý kiến khác, mà là một mặt ôn hòa nhìn xem hắn, người đã ẩn hình quá lâu, chẳng lẽ còn không định ở trước mặt học viên xuất hiện sao? Không, ta cũng không thích dạy bảo hải tử, ngươi gấp gáp như vậy đem ta đẩy đi ra là muốn để cho ta tiếp nhận vị trí của ngươi sao? Tiếp nhận vị trí của ta, trở thành viện trưởng mới, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Lão kẻ vẫn ôn hòa như cũ nhìn xem thanh niên lạnh lùng không tốt, ta không có hứng thú lãng phí tinh lực hướng về phía một đám tiểu quỷ cái gì cũng không biết, ngươi đã làm viện trưởng mấy chục năm, vậy cứ tiếp tục tiếp tục làm a, thần hội phù hộ ngươi. Cái này không thể được, sự tình quang vinh thần thánh như thế, tự nhiên muốn giao cho người càng thêm tuổi trẻ tài cao tới làm, ta đã giả, không phải sao? Lão quệ vẫn như cũ bưng khuôn mặt phụ phải không? Ta nhớ được ngươi từng nói qua, tại trong thánh ma pháp sư Ngươi còn tính là cái trẻ vị thành niên, bây giờ lại nói mình già, vậy ngươi lạc hậu tốc độ thật sự là quá nhanh. Có cần hay không ta thông chi Lộ Diện Y sư đến cấp ngươi chẩn trị, phải biết, đây chính là vấn đề một phần nghiêm trọng. Thật sự là làm cho người lo nghĩ. Trường Ly cũng làm ra bộ dáng học sinh tốt, mười phần ân cần nhìn lao sư mình. Hắn biết, nếu quả thật thông chi Lộ Diện Y sư, hắn sẽ hết sức cao hứng chính mình có cái thánh ma pháp sư có thể nghiên cứu. Lò Kệ nhìn xem trường Ly khó chơi dáng vẻ có chút bất đắc dĩ, trong phòng bầu không khí ở thời điểm này có chút ngưng trệ. Trưởng Ly nghĩ nghĩ, Vẫn là nói, trong học viện nhiều như vậy đạo sư, ngài có thể tùy ý chọn một vị làm nhiệm, tại sao phải ta đây? Lộc Kệ nghe xong vấn đề càng thêm bất đắc dĩ, nếu như không phải là vì tìm người tiếp nhận vị trí của ta, ta tại sao muốn thu học sinh? Trường Ly nghe nói như thế cũng không thương tâm, phải không? Vậy thì chúc ngươi có thể tìm tới một vị học sinh thích hợp. Nói xong, lúc Lộc Kệ còn chưa phản ứng kịp, ánh sáng xanh lóe lên, Trưởng Ly đã chuyển tống đến ngoài ngàn vạn giảm. Nếu như không phải là vì mở ra ma phát trận, hắn tại sao muốn cùng Lộc Kệ nói nhảm? Lần này tới đến vẫn là cực Bắc băng hồ, thủy thú còn không có tiến vào ngủ say, sau khi cảm giác được hắn đến, cùng với hắn vui vẻ trao đổi, tại sao 3 tháng mới rời đi. Một đường đi về Dương Đông, trên đường gặp được rất nhiều chuyện thú vị, còn nhìn thấy nữ hài nhận được bảo tàng của giặc, nàng đã trở thành một cái chiến sĩ tương đại. Tại xung quanh nàng có nhiều cái tùy tùng, từng cái nam nhân thực lực cường đại thân thế bất phàm đi theo bên cạnh nàng, chịu mệt mỏi, để cho người ta hết sức kỳ dị. Chẳng lẽ cô gái này là cái cường đại ma pháp sư, có ma pháp khiến người tâm động. Tại lại một cái trong tiểu trấn, Trường Ly nghe được tin tức đến từ phương Tây. Vương tử đế quốc Jolland bị một cái ma pháp sư ác sát hại, phát ra lệnh treo giải thưởng cực cao đáng tiếp tại lệnh treo giải thưởng phát ra vẫn chưa tới 2 ngày. Quốc vương Đế quốc Jolend liền bị tìm tới cửa, tàn nhẫn sát hại, Đế quốc Jolend loạn thành một bầy. Có thật nhiều quý tộc cho là nên tìm được thông thủ, vì quốc vương báo thủ, còn có càng nhiều quý tộc lại cho rằng muốn chọn ra một cái quốc vương mới, các phương thế lực tại trong vương đô tranh đấu, cho tới bây giờ vẫn không có tuyển ra nhân tuyển thích hợp. Trương Lỵ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tin tức này, cũng không cảm thấy khổ sở. Sơ tại thời điểm quốc vương từ bỏ hắn, hắn liền đã từ bỏ quốc vương, cùng hắn có quan hệ thân nhân liền nhiều như vậy, lại không có một cái cùng hắn hữu duyên, cái này dù là thiên định hay do người làm, hắn sẽ không đi tự động phiến não. Chương 35. Siêu nhiên pháp sư 12 chương 35, siêu nhiên pháp sư 12. 3 năm sau, lãnh địa thụ nhân tộc. Rất nhiều tiểu thụ nhị tò mò nhìn cái kẻ ngoại lai like này, chính là Trưởng Ly. Hắn lấy ra một chút ma pháp dược tế trao đổi một chút thụ nhân tộc ma pháp dư tài, ma pháp trái cây cùng với dùng nhiều cây hữu ra tới rượu. Sau đó lại lần nữa liền bước lên lữ trình mới. Đây là lãnh địa dị tộc thứ 9 hắn đi ngang qua nhưng mỗi một lần cũng rất thuận lợi, không có sinh linh dám làm khó một vị thánh ma pháp sư, ít nhất Trường Ly cũng không có gặp qua. Tại trong lãnh địa tộc đổi lấy lông vũ mỹ lệ Tại trong lãnh địa tinh linh tộc hái vạn năm hoa lộ, tại trong lãnh địa địa tinh tộc đổi lấy chân quý khoáng thạch, tại trong lãnh địa hải nhân tộc đem khoáng thạch chế tạo thành vũ khí thích hợp. Hắn thậm chí nhớ tới bị ném tại xóa sình long huyết, tìm được giật dấu vết, đồng thời tìm được hắn đồng tộc, cùng bọn hắn tiến hành hữu hào giao dịch. Trên đại lục, thấy qua đủ loại kỳ chân dị cảnh, thấy qua đủ loại sinh linh thiên ác, tại trong đủ loại hoàn cảnh hiểm ác trải qua các loại nguy nan, linh hội phép tắc bạn nguyên thế giới. Mấy chục năm này, trưởng ly trải qua cực kỳ vui vẻ, hắn tại hai thế giới trước trải qua hơn 100 năm cuộc sống yên tĩnh, cũng cần một chút kích động tới để cho tâm linh càng thêm sinh động. Sau khi cuối cùng trường ly nhớ ra hắn cái vị lao sư kia, hắn lại trở về một chuyến học viện tạ ruột đã qua mấy chục năm này, cho dù đối với thực lực cường đại ma pháp sư mà nói cũng không tính bao lâu, nhưng đã có rất nhiều thay đổi. Tại sau khi gặp được trong coi phòng đọc sách gian na nãi nãi, hắn mới biết được, hắn cái vị lao sư kia cuối cùng nhớ ra hắn còn không có tốt nghiệp, để cho hắn trở thành học sinh thứ nhất trong trường học chờ đợi mấy chục năm. Bất quá hắn có thể nhớ tới chuyện này, cũng là bởi vì muốn từ đi trước vị viện trường, cần đem tất cả sự tình đều xử lý tốt Khi thực Trường Ly cũng không tin tưởng Lạc Kệ quên sự tình hắn không có tốt nghiệp, chỉ là hiếm có một sự kiện có thể làm cho hắn chiếm được thượng phong, liền để hắn đi tốt. Sơ tại 3 năm sau khi Trường Ly rời trường học, Lạc kẹ cũng rời đi học viện, đi bốn phía vui đùa. Mới tới hiệu trưởng là cái lao đầu dâu bạc, kể từ sau khi hắn nhậm chức, tỷ lệ nữ sinh học viện lại thời gian dần qua về tới bộ dáng lúc trước ở trường học ngắn ngủi dừng lại vài ngày sau, Trường Ly lại lần nữa rời đi Đế quốc Jolland biên thành trong chân nhỏ, Trường Ly lần nữa gặp Lạc Kệ, trong đôi mắt màu xanh lam của hắn mang theo trâm trọng ý cười chân thật đáng tin, nhìn cách đó không xa thanh niên đội nón rộng vành, đó là Liêu Trưởng Ly đứng tại lò kệ bên cạnh, nhìn xem cái người đi xa kia, hướng về phía lò kệ nói: "Là bằng hưu của ngươi, vẫn là bằng hưu của ta." Lò kệ thản nhiên nói: "Là bằng hữu của chúng ta." Tại hai người đang khi nói chuyện, nguyên bản bố trí ma pháp trận tại trên chấn liền lặng lẽ cải biến một chút chi tiết nhỏ, tại thời khắc mấu chốt, có thể cướp đoạt nguyên bản ma pháp sư trưởng không quyền. Vị ưu phú ở chỗ chiến đấu, bố trí ma pháp trận loại này tinh tế sự tỉnh từ trước đến nay là trường Ly càng thích hợp hơn. Ba ngày sau, trong trấn nhỏ xuất hiện một đạo máu tanh ma pháp văn, mang đến cho mọi người khủng hoảng rất lớn, khắp nơi cư dân đều thét lên chạy ra khỏi nhà của mình. Ngụy muốn trốn khỏi trưởng khủng ma pháp trận. Thế nhưng là không đợi thét lên tiếp tục kéo dài, đạ ma pháp trận này liền đột một biến mất ở trong, trong tầm mắt của mọi người, các cư dân trong mắt sợ hãi còn không có tán đi, há hốc miệng nhìn xem hết thể trước mắt, lại phát hiện hết thể giống như là giấc mộng, nháy mắt thoáng qua. Lúc này, có tỉnh táo lại cư dân quỳ trên mặt đất, trong miệng thành tin nói, cảm tạ thiên thần. Những thứ cư dân khác cũng nhao nhao quỳ xuống, thành tín cầu nguyện. Mà lúc này tại trong rừng rậm ngoài chốn nhỏ, trong một cái trận pháp to, ngồi một vị thanh niên khiếu chảy máu, hắn đôi môi tái nhợt thành một mảnh đỏ thắm, nhìn xem hết sức kinh khủng. Trên người xương Cốt bị phản phệ ma đến nguyên tố ma pháp liên nát, đã đánh mất khả năng sinh tồn. Sau khi hắn tu luyện cái cổ lão ma pháp cấm chú kia, thực lực chính xác tiến triển cực nhanh, đồng thời tại trong trọng trọng bảo hộ giết quốc vương cùng vương tử, nhưng tự thân cũng nhận tổn thương vô cùng nghiêm trọng đang trong quá trình chạy trốn, hắn ngộ nhập một chỗ hiểm địa, chìa khóa nơi đó tại hắn sau khi tiến vào liền tự động tiêu hủy. Nhưng không đợi hắn thở phào, xúc thế đã lâu vong linh liền thừa dịp vực tinh thần hắn, hắn thể. Tại trong trận cực kỳ nguy hiểm, Miu chỉ có thể đồng ý cùng hắn cùng hưởng cơ thể, sau đó trong rất nhiều ngày Hắn đều đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hắn thậm chí hướng các hồng nhan tri kỷ cầu cứu, nhưng các nàng sau khi biết tình cảnh của hắn, cũng không có ý nghĩ trợ giúp, ngược lại muốn bắt lại hắn thu được đế quốc Zollen hứa hẹn, thậm chí là vị tiểu công chúa kia. Lúc này hắn nhớ tới không rời không bỏ Tina, đáng tiếc Tina đã sớm mất mạng tại trong các nữ nhân đánh lên muốn. Tại trong lần lượt phản bội cùng đào vong, tâm trí của hắn bị tiến một bước vào mèo. Thằng đến hắn tìm được biện pháp huyết tế, không thành công thì thành nhân, khác xuống cái trận pháp tàn này. Đáng tiếc tại thời khắc quan trọng bị Trường cùng Lọ Kẻ phát hiện. Thằng đến hắn chết một khắc này, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra bốn. Mấy ngày sau, an định lại các cư dân sau khi tiến vào rừng rậm thấy được thi thể của hắn, liên tưởng đến sự tình mấy ngày trước đây phát sinh, phần lớn người hiểu rõ, ngoài tức giận cũng không có người dám tiến lên phía trước, chỉ có thể thông chi tốt thần điện trên chấn, bị các thần quan chấn áp tại chỗ của mình. Trưởng Ly cùng Lạc Khệ không có tới nhìn hắn thảm trạng, dạng này đại hình ma pháp thất bại chỉ là phản vệ đã là hiệu không thể tiếp nhận, huống chi trong rừng rậm tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Tại sau khi trao đổi tình thầy cho nghị, trường Ly liền đem những năm này góp nhặt tất cả mọi thứ giao cho Lạc Khệ, hắn có dự cảm, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, sau này cũng không thể gặp lại. Lò kẹ đã sớm ở trong lòng có chút ngờ tới, nhìn thấy cách làm của hắn cũng có chút thương cảm, nhưng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của hắn. Trước khi rời đi, còn muốn đi xem những thứ này láo bằng hưu, tỉ như thủy thú, tỉ như một đường gặp ma pháp sư. Một năm sau bên trong giáo đường, Trường Ly nhìn xem vẫn như cũ an bình như lúc ban đầu mộ địa, lạng lặng biến mất ở giữa thiên địa. 500 năm đi qua, lúc đang tìm kiếm ghi chép về học viện tạ rột, mọi người mới rốt cục tìm được, dấu vết lưu lại của học sinh lò kẹ việt trưởng. Giấu ở học viện phòng đọc sách ma pháp bút ký cũng lại thấy ánh mặt trời, cái này chính xác miêu tả ma pháp tu hành huyền bí bút ký, để cho các ma pháp sư ngoại cảm thần cũng có chút hiếu kỳ, vì cái gì nhân vật lợi hại như thế lại cam tâm không có tiếng tâm gì. Mà đế quốc Zolen cũng theo thời gian trôi qua phân hóa trở thành vô số tiểu quốc, lẫn nhau chinh phạt không ngừng, nhưng mà khi xưa vương đô một góc mộ địa lại là khó được an bình, giống như là có thiên sứ thủ hộ. Tại cái kia góc hẻo lánh, Hoa Nhung vẫn nở dịu dàng. Chương 36: Cao lãnh sư huynh một. Chương 36: Cao lãnh sư huynh một đại hạ lịch tháng 9, Phó Nguyên Thanh. Thanh tịch chân quân mang về một cái hài nhi còn tại trong tã tạ lót, thủy linh đạo thể trời sinh, tức phẩm thủy linh căn, được thanh tịch chân quân thu làm đệ tử nhập thất, xếp vào chân truyền. Phái Nguyên Thanh là đại tông môn đệ nhất thế giới nguyên cực, nắm giữ tu sĩ hóa thần một người, tu sĩ nguyên anh mười mấy người, tu sĩ kim đan hơn trăm người, trình cử lấy linh mạch tốt nhất thế giới nguyên cực, ngọc hư sơn mạch, môn nhân đệ tử hơn vạn, thanh danh hiển hách tại trong tu chân giới. Thanh tịch chân quân là thái thanh, là tu vi cao nhất một vị tu sĩ hóa của thế giới cực, cũng là một vị trẻ tuổi nhất, là tu sĩ tiếp cận phi nhất thế giới này. Mà Thanh Tịch chân quân nhận lấy đệ tử chính là Lạc Trường Ly. Lạc Trường Ly vốn là thứ trưởng tử của một nhà quyền quý trong giới thế tục, lại làm phiền mắt của chủ mẫu, sau khi sinh ra, mẹ của hắn liền được ban một ly rượu độc, từ đó hồn về địa phủ, mà ngơ ngơ ngác ngác Lạc Trường Ly thì bị bọn nha hoàn đưa đến mép nước giẫm chết. Nhưng thủy hệ đồ đằng của Lạc Trường Ly cũng đi theo đến thế giới này, sau khi cảm giác đến nguy hiểm tính mạng, đồ đằng tại dưới sự kích thích của tinh thần lực, điều khiển sức mạnh nguyên tố thủy, Lạc Trường Ly liền như vậy rơi vào trong nước, dọc theo dòng nước mà đi. Thời điểm thần trí mơ hồ, Lạc Trường ly chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy sinh mạng, tại thời điểm sắp nhịn không được Gặp trong lòng có cảm giác thanh tịch chân quân, được mang về tông môn, bái nhập môn hạ của hắn. Thanh tịch chân quân là người có bối phận cao nhất Nguyên Thanh phái, tại sao khi hắn nhận lấy Lạc Trường Ly, bối phận của Lạc Trường Ly thậm chí cao hơn trưởng môn phái Nguyên Thanh. Lúc hắn ý thức chưa thanh tỉnh, hắn được chăm sóc bởi yêu buộc Lạc Tiêu Phong do Thanh tịch chân quân điểm hóa, Thanh tịch chân quân ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi một chút. 3 năm sau, Lạc Trường Ly đã đến tuổi tác tu đạo. Mặc dù bình thường tu sĩ là từ 6 tuổi bắt đầu tu hành, nhưng Lạc Trường Ly thể chất khác biệt, trời sinh thân cận thủy khí, thông suốt kinh mạch cũng có thể tiếp nhận linh khí cỡ giữa, bởi vậy sớm hơn 3 năm bắt đầu tu hành. Ngoài động phủ bay tới một cái hạt giấy, liền biết là Thanh Tịch Chân Quân cho gọi, Lạc Trường Ly liền do y phục dẫn theo đi tới động phủ của hắn. Tại trong mật thất tu luyện, Lạc Trường Ly lần nữa lại gặp vị sư tôn cao cao tại thượng này của hắn. Mặc đạo bào màu trắng, hắn giống như tuyết động trên mây, thanh lánh cao ngạo. Thanh Tịch Chân Quân hình dạng làm cho người kinh diễm, phản phất giống như trúc tiên đáng tiếc một đôi con người của hắn trong trèo lạnh lùng giống như ngâm vào hàn băng vạn năm, cảm giác không thấy nửa điểm nhiệt độ, liếc nhìn lại liền biết người này chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhận. Thanh Tịch Quân, tu luyện chính là Thái thượng đạo, Thái thượng vông tình. Hắn giờ phút này còn không có đạt đến trình độ không có tình cảm nào khác. Tu vi đến mức độ này, mặc dù còn không thể hoàn toàn vong tình, nhưng phần lớn sự vật thế tục đã không xem ở trong mắt, nhưng tông môn gi dưỡng dục hắn lại không thể hoàn toàn quên mất. Tại 3 năm trước đây, hắn liền đã có thể ẩn ẩn cảm thấy thiên kiếp đến. Mặc kệ có thể thuận lợi vượt qua hay không, cũng không thể tại tiếp tục chấn thủ tông môn, đang cần một cái người thừa kế, liền cảm ứng được người hữu duyên cùng phái Nguyên Thanh xuất hiện, liền rời đi tông môn tiến đến tìm kiếm, quả nhiên tại trong Lạc Thủy tìm được tiểu Ba trời sinh thủy linh đạo thể, liền đem hắn thu làm môn hạ. 3 năm qua hắn áp chế tu vi, cũng không bế quan cũng chia ra tâm thần tại trên thân tiểu oa nhi này. Hắn nhìn ra tiểu oa nhi này có chút không giống bình thường, nhưng tất nhiên thiên mệnh như thế, vậy liền thuận theo tự nhiên, Đạo môn xem trọng cơ duyên, tiểu oa nhi này là cơ duyên của hắn, liền lại nhìn sau này như thế nào. Hắn nhìn xem Đoan Đoan chính chính ngồi ở dưới tay tiểu oa nhi, trầm ngâm chốc lát nói, "Ta tại trong Lạc Thủy tìm được ngươi, lấy Lạc làm họ, ngươi đời này làm trưởng, liền xưng ngươi là Lạc Trường Ly, ghi vào ngọc sách của tông môn. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính thức vào môn hạ của ta tu hành." Không đợi Lạc Trường Ly có phản ứng, hắn liền đã quyết định mọi chuyện cần thiết, thông tri trưởng môn. Tại 3 ngày sau cử hành đại điển vĩ sư, chính thức thông cáo thiên hạ. Tu chân giới các tông môn lớn đều có người tới chúc, ngay cả Ma đạo tông môn cũng đưa tới hạ lễ, chúc mừng thành tích chân quân thu đến đồ đệ mới, danh tiếng của Lạc Trường Ly cũng bởi vậy truyền khắp tu chân giới. Từ đó, Lạc Trường Ly liền bắt đầu tiếp sống tu đạo tại phái Nguyên Thành. So sánh với ma pháp phương Tây, Lạc Trường Ly tựa hồ càng thêm thích hứng công pháp của thế giới này. Tại lúc tu luyện chí cao công pháp Thái Thượng ứng Nguyên Lục của phái thành, chóng, cơ, nhiên, đây cũng là bởi vì phái chế Lạc Trường Ly không cùng một chỗ tu hành với đệ tử trong môn phái, mà là đơn độc tiếp nhận chỉ điểm của Thanh Tịch Chân Quân, cũng chính là Lạc Trường Ly tự mình lĩnh ngộ, nếu là có chỗ không hiểu liền tiến đến hỏi thăm. Có thể tại trong 13 năm thành tựu Kim đàn, cũng là Lạc Trường Ly ngộ tính thiên phú đều phá lệ xuất chúng ở bên trong môn phái, các đệ tử nếu là gặp được Lạc Trường Ly, đều phải kêu một tiếng Lạc Thái sư tổ. Trưởng môn là một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đạo hiệu Trưởng tính, hắn cũng là phá lệ hòa ái đối với Trường Ly cái vị tiểu sư này. Người trong giới tu hành ngoại luận bối phận, còn luận lực, Trưởng môn mặc dù bối phận thấp, vốn lấy tu vi của hắn Sương trưởng Ly một tiếng sư đệ cũng không đủ. Hắn bây giờ chỉ là nguyên anh trung kỳ, tuổi thọ chỉ còn lại 20 năm, đã không có hy vọng liên cấp, tự nhiên hy vọng cùng Lạc trưởng Ly giao hảo, lấy chiếu cố một chút hậu bối của hắn. Khi môn phái lại một lần chiêu thu đệ tử, liên mời Lạc trường Ly tiến đến khảo hạch. Hắn suy nghĩ tiểu sư đệ mặc dù bối phận cực cao, nhưng đến lúc đó vẫn là tâm tính thiếu niên, từ nhỏ sinh hoạt tại trong phái nguyên hành, đệ tử tông môn đối với hắn cung cung kính kính, có lẽ sẽ đối với người cùng lứa có chút hứng thú. Mặc dù tông môn thích hơn nhận lấy hài đồng tuổi nhỏ, nhưng cũng đã có mấy lần như vậy sẽ nhận lấy một vài người thiếu niên, lần này vừa vận để cho sư đệ đi gặp một lần. Trưởng môn là vị nam tử trung niên, mặc đạo bào phức tạp màu xanh, hắn ôn hòa trên gương mặt hiện ra mấy sợi nếp nhăn, đây là biểu hiện tuổi thọ gần hết, trầm mặc nói, trường Ly sư đệ có muốn đi tới chọn lựa đệ tử, coi như là chỉ điểm một chút các đệ tử cũng tốt." Trưởng Ly dáng vẻ trẻ con lộ ra vẻ lãnh đạo khuôn mặt không hề mở ra rất xinh đẹp, Khỏe mắt hơi nết lên dưới hàng mi dài, dưới hàng mi dài là một đôi mắt như hồ băng, in trên khuôn mặt như ngọc ngập áp, giống như một tiểu cô nương xinh đẹp. Các đệ tử trong tông có chút người không nhận ra hắn cũng sẽ coi hắn là làm nữ tử đối đãi, hắn cũng sẽ không nổi nóng, chỉ là giảm bất số lần ra ngoài, trong mấy năm này có rất ít đệ tử nhìn thấy hắn đi lại. Không có cách nào, hắn lúc tuổi còn nhỏ đột phá kim đan, cơ thể liền như vậy cố định tại bộ giáng thiếu niên 16 tuổi, 3 năm qua đi, cũng không một tia thay đổi. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại ẩn ẩn từ trong hư không lấy được một tia càng ngộ, lúc này gật đầu một cái, đồng ý chuyện này, lạnh giọng nói, "Sư đệ nguyện đi." So với sư tôn hắn giống như thiên nhân, trưởng ly càng thêm lạnh lùng, vạn sự vạn vật không đặt trong lòng, càng phù hợp với cảm giác tiêu dao của người tu đạo. Ngoài vụ phòng, một đạo kiếm quang trong suốt đột nhiên buông xuống, một cái người thiếu niên dung mạo xinh đẹp xuất hiện tại chỗ. Phong chủ đã sớm nhận được thông báo cung kính tiến lên chào, mặc dù tu vi giống nhau, nhưng hắn đối phận kém Trường Ly rất nhiều. Trường Ly gật đầu một cái, nhìn về phía những đệ tử ngoại môn này, ánh mắt lạnh lùng để cho đám đệ tử này túi đầu thật sâu, không nói một lời hướng về sơn môn bay đi, tại trong giới tu hành, thực lực liền đại biểu tất cả. Chương 37, Cao lãnh sư huynh hai. Chương 37, Cao lãnh sư huynh hai. Có chút đệ tử không biết thân phận của Trường Ly, im không được lòng hiếu ở bên dưới xì xào bàn tán. Đây là vị nào trưởng lão nội môn a? Nhìn xem trẻ tuổi như vậy, lại có tu vi Kim đan kỳ, đều có thể ngự kiếm phi hành. Nói một chút, ánh mắt hâm mộ ghen tị liền không tự chủ được nhìn về phía Trường Ly, ngoại vụ phong phần lớn là chút đệ tử vô vọng chốc cơ, đời này cũng không thể chân chính phi hành. Bên cạnh một cái đệ tử lớn tuổi nhỏ giọng hồi đáp, vị này chính là đệ tử của Thái thượng trưởng lão, chỉ 16 năm liền tu thành Kim đan, như thế nào chúng ta có thể nghị luận, miễn cho gặp thiên đại tai họa. Nói xong, liền đứng cách ra cùng những đệ tử có ánh mắt liên tục chớp động kia. Trong 16 năm, bao nhiêu người muốn leo lên vị này Trường Ly chân nhân? nhưng không có một cái nào thành công, đều bị đuổi đến chỗ không đáng chú ý phái Nguyên Thanh vốn là lấy hình thức bồi dưỡng thái thượng trưởng lão tới bồi dưỡng Lạc Trường Ly, tự nhiên không hy vọng có người quấy rầy việc tu hành của hắn chớ có nhiều lời. Một tiếng quát lớn để cho các đệ tử yên tĩnh trở lại. Môn phái thu đồ lấy ngoại vụ phong làm chủ đạo, lần này trưởng môn để cho Lạc Trường Ly tới chủ đạo, phong chủ ngoại vụ phong cũng không có bao nhiêu lời phản giận, vị tiểu tổ tông này từ trước đến nay không thích tranh quyền đoạt lợi trong môn phái, để cho hắn đụng tay một lần cũng không sao. Can giờ đã đến, Phong chủ theo trường ly đi tới trước sân môn, đem sơn môn đại trận mở ra, nguyên bản bao phủ tại trong sương mù dày đặc nguyên thành sơn môn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các tu sĩ ngoài cửa liền trông thấy rất nhiều tiên trưởng mặc đạo bảo màu xanh từ bên trong sơn môn đi ra, cầm đầu là một vị nam tử trung niên uy nghiêm cùng một cái thiếu niên tuấn tú. Trở vị thiếu niên kia lấy ra pháp khí, lúc tuyên bố khảo hạch bắt đầu, đám người liền đều biết lần này người chủ sự là ai. Lần này dùng để khảo hạch là linh hư kính, cảnh tượng huyền ảo luôn luôn thay đổi, là một pháp bảo mật thuật, do môn phái chế chuyên môn dùng để đệ tử ở trong ảo cảnh, có đủ loại hiện cảnh. Thật dạ khó phân biệt, lúc ngươi cho rằng chỉ là cảnh tượng giả tạo không làm ngăn cản, liền thân hám hiểm cảnh, đào thải ra khỏi cục, tại cho nó là thật, lúc toàn lực ngăn cản, cũng bất quá là cảnh tượng giả tạo. Càng đi về sau, càng khó phân biệt thật dạ. Tại trên con đường này, có thể đủ để xác nhận tu vi, nội tính, tư chất, tâm tính của một vị đệ tử. Tu sĩ có thể tại trong vòng 3 ngày thông qua liền có thể vào làm môn hạ của phái Nguyên Hành. Người tham dự khảo hạch phải có tu vi thấp nhất là luyện khí 7 tầng, tuổi tác không thể quá 60, cho nên lần này tu sĩ ở bề ngoài ngược lại là không kém bao nhiêu, lấy hai tuổi hình dạng chiếm đa số. Mà tại ở trong đó, một cái 1516 tuổi tiểu cô nương đưa tới chú ý của Lạc Trường Ly. Nàng tướng mạo tú lệ, điềm đạm đáng yêu bên trong lại mang theo một tia giàu hạn, một đôi mắt sáng như nước suối tháng ba, trên tay có một chiếc trung xanh tự nhiên, âm thanh trong trẻo luôn đồng hành cùng nàng. Lạc Trường Ly cảm giác được khác thường liền tới từ ở trên người nàng. Cô gái này tên gọi Giang Liên Vân, sinh ra ở thế gia tu chân phụ thuộc vào phái Nguyên Thanh Tu là một trong những người ở thế hệ này có tư cách tham dự tuyển chọn đệ tử của phái Nguyên Thanh. Tư chất của nàng trong gia tộc tính toán là chúng thượng, nhưng ở phái Nguyên Thanh cũng bất quá là bình thường. Lần này trong các đệ tử tham dự tuyển chọn Có thật nhiều người tư chất cao hơn nàng, nhưng nàng quả thực là dựa vào một thân nghị lực kiên trì tới cuối cùng. Giang Liên Vân đến từ một phương thế giới khác, tại một lần lúc cứu người đã mất đi sinh mệnh, lại bất ngờ đi tới thế giới này. Vốn tưởng rằng chẳng qua là thế giới cổ đại bình thường, nhưng ngẫu nhiên nghe được mọi người trong nhà nói về linh can, tu vi, nàng mới biết được đây là thế giới tu chân, có công pháp vô thượng, vô số pháp bảo, phong thái mở ảo người tu chân, cùng với hy vọng trường sinh. Đáng tiếc tại thời điểm nàng còn chưa kịp lập xuống hùng tâm trang trí cha mẹ của nàng ngay tại trong một lần thám hiểm qua đời, điều này cũng làm cho nàng nàng hiểu rồi tiên đạo gian khổ nhưng lại để cho nàng càng thêm quyết tâm kiên định đi lên tiên đạo. Mặc dù nàng tuổi tác còn còn nhỏ, nhưng còn có tu luyện hy vọng, bởi vậy trong tộc cũng không có người bạc đãi nàng. Vì thế tại lúc 6 tuổi kiểm tra ra cô tam linh căn, mừng như điên nàng liền chính thức bắt đầu kiếp sống tu luyện đăng tiếp, nàng đem tu luyện nghĩ quá mức đơn giản, cho dù là có một cái nhận không gian ẩn chứa vô số linh khí cùng linh vật phụ trợ, trong những năm này, nàng cũng chỉ tu luyện đến luyện khí bảy tầng, coi là như thế, trong tộc cũng rất là dân mình, cảm nàng ngộ tính là thượng. Sau khi biết phái Nguyên Thanh thu đồ, nàng liền đến đây thăm dự, tại trong tiểu gia tộc, công pháp Đấn Sơ, tài kiệt, không người chỉ điểm, cuối cùng cả đời cũng không thể nhìn thấy thiên đạo. Nàng trung sinh một lần, lại có cơ duyên này, làm sao có thể cam tâm? Không lên đến trời cao không bỏ qua, con đường trường sinh, nàng nhất định đi một lần, cũng xem cái đỉnh tiên lộ này, đến cùng là bực nào phong cảnh. Lạc Trường ly lặng lặng nhìn xem bọn người tham gia khảo hạch này, trong lòng lặng lẽ mà suy nghĩ con đường sau này. Ý dựa theo kinh nghiệm của Dĩ vãng đến xem, gặp phải người để cho lòng hắn có cảm giác, với hắn mà nói, tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Hắn cũng không tin tưởng cái gì vận mệnh cố định, thiên đạo vô tình, cũng vô tư, hết thảy đều xem lựa chọn của mình, nếu là vượt khó tiến lên, Có thể bước qua ven đường rất nhiều trở ngại, tại bên trong kiếp nạn chứng thành đạo hạnh, nếu là lui về sau một bước, cũng chưa chắc không thể gặp qua phong cảnh càng rộng lớn hơn. So sánh với nhiều gian khổ nhiều va chạm, Lạc Trường Ly càng ưa thích một thế tiêu giao. Sau 3 ngày, khảo hạch kết thúc, tổng cộng chọn lựa hơn 200 người, an bài vào ngoại môn, Giang Liên Vân cũng như thế. Lạc Trường Ly cũng không có bất kỳ xét vào, tại sao khi khảo hạch kết thúc liền trở về Lạc Tiêu Phong sư tôn, đệ tử có việc cầu kiến. Lạc Trường Ly đứng tại ngoài động phủ Thanh Tịch Quân cầu kiến, Tịch Quân chưa bế quan, có thể cảm giác được Lạc Trường Ly cầu kiến. Khoảnh khắc lời nói rơi xuống, Cấm chế ngoài động phủ liền đã mở ra. Lạc Trường Ly thuận lợi đi tới phòng tiếp khách, đã nhìn thấy sư Tôn ngồi ở phía trên, vẫn lạnh lùng như xưa, mai tóc xóa xuống như sa đen, tiên vị mười phần trẻ gì. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, như ngọc rơi từ trong bát ngọc ra, hắn nhìn đệ tử này cũng không phải là muốn thỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành sư Tôn, ta đã kim đan, muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen. Lạc Trường Ly cũng là bộ dáng lạnh nhạt, giữa thầy cho một năm cũng không thấy được mấy lần, hai cái người lạnh nhạt cũng ở chung không được tình nghĩa thâm hậu. Hắn không biết tiểu cô nương kia thở phụng chính là cái đạo gì nhưng hắn cũng không muốn cùng nàng xung đột, quá mức phiền phức, cũng không muốn làm bạn với nàng, cái này vi phạm bản tâm của hắn. Còn không bằng rời đi tông môn, đi ra ngoài rèn luyện, thẳng đến nguyên anh kỳ trở lại, đến lúc đó có đủ thực lực, hết thảy phiền phức đều có thể tiện tay giải quyết, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy liền đi thôi. Thanh tịch chân quân suy tư phút chốc, liền đồng ý lấy thực lực kim đan kỳ của đồ đệ hắn, hành đầu bên ngoài cũng có thể tránh rất nhiều ngoài ý muốn, lại thêm hắn thân là đệ tử phái Thanh, tự có môn ở sau lưng đỡ, cũng có thể ít đi rất nhiều tính toán. Kim đan kỳ, cũng là thời điểm nên đi ra rèn luyện một phen. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lạc Trường Ly vừa rèn luyện thời gian chính là hơn 100 năm. Chương 38, Cao lãnh sư huynh 3. Chương 38, Cao lãnh sư huynh 3. 3 ngày sau, sau khi Trường Ly nhận một chút tài nguyên được sư tôn chuẩn bị, cùng với một chút đồ vật bảo mệnh, liền đi tới ngoại vụ phòng báo cáo, cứ vậy rời đi phái Nguyên Thành, bắt đầu bốn phía sinh hoạt tiêu giao. Mà Giang Liên Vân sau khi tiến vào phái Nguyên Thành, liền lặng lẽ lợi dụng trong không gian tài nguyên tu luyện, thành công ở trong ngoại môn chỗ hết tài năng, tại 5 năm sau, thành công đứng hàng nội môn, có thể truyền thụ công pháp bước tiếp theo đệ tử nội môn phần lớn là tâm cao khí nạo, ít có đệ tử tư chất không tốt. Trong đó Ninh Nguyệt, nữ nhi phong chủ tạ văn phòng, mười phần không quen nhìn bộ dáng như cá gặp nước tại nội môn của Giang Liên Vân, sau khi biết đại sư huynh Ngọc Hư Phong đối với Giang Liên Vân có ý định, càng thêm ghen ghét. Ngọc Hư Phong xưa nay thuộc về trưởng môn một mạch, đại sư Minh chính là người ứng cử đợi trưởng môn kế tiếp, trưởng môn tuổi thọ gần hết, đại sư huynh không biết có thể hay không thuận lợi kế thừa vị trí trưởng môn, đến lúc đó tất nhiên muốn làm ra quyết đoán. Mà Ninh Nguyệt mặc dù cho rằng đại sư huynh tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác, nhưng cái này cũng không trở ngại nàng chen ép Nhận nhiệm vụ lúc được an bài đi tới địa phương nguy hiểm, đệ tử phần thưởng cũng bị cắt xén, luôn có người gây hấn gây chuyện, những sự tình này, Giang Liên Vân một kiện đều không nhẫn. Từng kiện việc nhỏ đều bị liên náo long trời lở đất, liền các trưởng lao đều có chỗ bị kinh động. Cuối cùng là trưởng môn lên tiếng, nhốt Linh Nguyệt 1 năm cầm đoản, cho tiện bồi thường Giang Liên Vân thiệt thòi tổn hại, điều này cũng làm cho trưởng môn nhớ kỹ Giang Liên Vân cái này nhỏ nhỏ đệ tử nội môn đại sư huynh Ngọc hư phong là hậu nhân của hắn, vì hắn có thể thuận lợi kế thừa vị trí trưởng môn, hắn cũng không hi vọng đạo lữ của hắn là cái tiểu đệ tử không đối cảnh chút nào, thế là Vốn là đối với Giang Liên Vân có chỗ hảo cảm, đại sư huynh cũng chỉ có thể chịu đựng sẽ không tiếp. Tụ cùng nàng lui tới. Giang Liên Vân cũng không thèm để ý, dọc đường tu hành vốn cũng không thể dựa vào người khác, nếu mọi chuyện suy nghĩ đi đường tắt, vậy sẽ chỉ càng đi càng lệch, khó gặp đại đạo. Lạc Trường Ly cũng không biết trong tông môn xảy ra một màn vở kịch, hắn tại sau khi cải trang một đường chậm rãi hành tẩu. Hắn cũng không thiếu tài nguyên, không cần liệu sống liệu chết sống sáo, rất nhiều chuyện chỉ là nghe một chút liền quên, mà bởi vì hắn có tu vi kim Kỳ, cũng không có người dám tùy ý phạm. Thoải mái nhã đi tới bên cạnh là thủy, dọc theo dòng nước một đường đi. Trên đường cũng không có gặp phải bao nhiêu tu sĩ, phần lớn tu sĩ đều đi đến khu vực của người tu chân, ít lui tới cùng người phàm tục. Sau khi đo lường tính toán qua thủy văn, hắn rốt cuộc đã tới ngôi nhà hắn ra đời. Đáng tiếc ở đây sớm đã cỏ hoang um tùm, chỉ để lại một tòa nhà suy bại đây là một cái hầu phủ, tọa lạc ở phía nam ngoại ô kinh thành, nguyên là nhà mẹ đẻ của Tiên hoàng hậu, đáng tiếc hoàng hậu đi sớm, tại thời điểm hoàng đế bệnh tình nguy kịch, muốn ủng lập đại hoàng tử do hoàng hậu lưu lại, không thể thành công, tại sau khi hoàng đế mới đăng cơ, chém đầu cả nhà, không thể chạy ra một người. Lúc trước nha kia mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy Lạc Trường Ly Nhưng nàng cho là một đứa bé chìm vào trong nước hẳn là không sống được, bởi vậy cũng yên lòng trở về phủ mệnh, người trong hầu phủ cũng không biết được từng có một cái con thứ xuất sinh qua. Sau khi đứng tại chỗ một lúc, liền có một số người nhà hiếu kỷ phái người tới điều tra, Lạc Trường Ly cũng không để ý tới, cứ vậy rời đi kinh thành. Biến thành bộ dáng phạm nhân, nhìn xem thật tốt non sông, quả nhiên cùng tu sĩ có chút khác biệt. Tu sĩ tìm đạo trong thiên địa, mọi thứ tu sĩ nhìn thấy đều là hóa thân của đạo, mà phạm nhân lại thuận theo thiên mệnh, cố gắng qua tốt một đời ngắn ngủi này. Không thể nói loại phương thức nào là chính xác, nhưng Lạc Trường Ly vẫn như cũng may mắn đi lên con đường tu hành. Tại dọc theo đường, đã từng gặp qua tu sĩ tùy ý đồ sát bình dân, Lạc Trường Ly cũng là tiện tay chấm dứt, đã từng gặp qua yêu tu làm loạn, càng là không, có bông tha, có lẽ hắn cũng không phải một cái người tốt bụng, nhưng chuyện tiện tay mà làm vì cái gì không làm. Yêu tu số lượng đông đảo tại trên đại lục này, phần lớn ẩn cư ở trong bí cảnh linh sơn, nhưng cũng có một chút yêu thú không chịu nổi tu vi tiến triển trong chạp, lấy nhân loại huyết nhục tinh hoa làm mục tiêu, bốn phía làm hại, Lạc Trường Ly cũng đã gặp qua rất nhiều. Tại một chỗ trấn núi, Lạc Trường Ly bởi vì phát hiện một tia yêu khí, liền tiến đến xem xét. Dưới núi là một đám thôn dân rủ vào núi mà ở, đời đời ở chân núi. Ngọn núi này trước kia đã từng xuất hiện qua rất nhiều thần bí nhưng ở 200 năm trước sau khi một vị tiên nhân đến qua liền chưa từng xảy ra chuyện thôn xóm vắng vẻ ít hơn so với ngoại nhân lưu tới ngay cả trong huyện Công sai cũng rất khó làm rõ ràng vào núi đường đi cũng làm cho bọn hắn bất nhiều phiền phát chuyện tại sau khi lạc trường ly vào thôn người trong thôn liền mời tới trưởng giả chủ sự vị lao giả kia cơ thể còn cứng rắn dùng ánh mắt quan sát nhìn về phía lạc trường ly thời điểm biết được hắn muốn ở chỗ này nghỉ chân ngược lại là không có từ chối quý nhân nguyện ở chỗ này dừng lại cũng là vinh hạnh của chúng ta nhưng nơi đây vắng vẻ chỗ ởân Sơ mong rằng quý khách chớ có cái bò Lạc Trường Ly nghiêm túc nói, là ông nguyện ý thu lưu, ta như thế nào lại lẽ bỏ?" Mong rằng lão ông đừng có chê ta quay dậy mới là. "Sao dám, sao dám?" Hai người khách khí một phen, lão ông liền tự mình dẫn Lạc Trường Ly đi tới chỗ ở thôn dân, nhìn Lạc Trường Ly quần áo sạch sẽ, khí độ bất phàm, liền biết cái này nói không chừng là đại quan nhân nơi nào tới, không dám tiến lên phía trước làm cản, ngay cả trong thôn ngoan đồng muốn lên phía trước đều bị ngăn lại. Lạc Trường Ly một đường treo lên các thôn dân ánh mắt tò mò, đi tới cuối thôn một gian phòng trống. Tại khoảng khắc vừa bước vào nhà, Lạc Trường Ly cảm thấy có ánh mắt theo dõi, quay đầu lại, nhưng lại không nhìn thấy. Thần thức cảm nhận được yêu khí ở tại cách đó không xa, Lạc Trường Ly mang theo hứng thú khỏe miệng lộ ra một cái ý cười. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tới thế giới cổ đại, nhưng mà một thế giới kia cũng không thể hiện ra cái gì thần kỳ, Lạc Trường Ly còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu tu chung sống cùng nhân loại. Phải biết, yêu tu kim đan kỳ mới có thể hóa thành hình người, mà bọn hắn phần lớn là cùng tu sĩ lui tới, sẽ không để ý tới nhân loại bình thường. Trong thôn này yêu khí chưa đạt đến tình cảnh kim đan kỳ, liền đã có thể lấy hình người hiện thân. Lạc Trường Ly không khỏi nhớ tới thoại bạn của những thư sinh kia, hồ tiên gặp gỡ tài tử trong đêm, kết duyên cùng nhau, hồ yêu báo ân. Tư Nguyện làm tiếp, cùng chung 1.4. Hắn lần này nhìn thấy phiên bản người thật, không khỏi hứng thú dạt dào bốn. Ở chỗ cách Lạc Trường Ly không xa, một cái nam tử phong nhã đứng tại trong phòng không ngừng đi tới đi lui. Tại khoảnh khắc cái người kia đi vào trong thôn, hắn không khỏi có chút lo lắng, giống như đại nạn lâm đầu, hắn trong lòng biết không tốt, liền phóng ra thần thức điều tra, lại tại trước tiên bị phát hiện, tu vi cấp độ kia, tất nhiên là trong nhân tộc tu sĩ cao cao. Hắn tại dưới tâm hoàng ý loạn không còn nửa điểm phân tất, chỉ có thể trong phòng lo lắng xuống bốn. Nương tử của hắn thấy hắn một bộ dáng vẻ đứng ngồi không yên, vội hỏi hắn: "Tướng công, thế nhưng là có chỗ nào không đúng?" Người sao hoảng loạn như vậy? Vợ hắn là người tướng mạo xinh đẹp đại khí, tuy là nữ tử, lại là người rất sảng khoái, ở trong thôn phụ cận đây thế nhưng là nổi danh tài giỏi, bao nhiêu nhà cầu hôn, đáng tiếc nàng tuyển trúng lẽ Lôi Tống Kỳ. Bây giờ nhìn xem hắn trong phòng cấp bách xoay quanh, mặc dù trong lòng cũng là hết sức lo lắng, nhưng vẫn là nhịn xuống tính tình tới dỗ dành phu quân nàng. Hai người sau một phen thân mật, Tống Kỳ lại nhớ tới chính sự. Trốn là không trốn thoát, vẫn là thẳng thắn sẽ khoan hồng a, có lẽ có thể đến một chút hy vọng sống. Chương 39. Cao lãnh sứ Minh Chương 39. Cao lãnh sứ Minh Phụ thân của Tống Kỳ trước kia bị bán vào phủ Đáng tiếc đắc tội với chủ nhân trong phủ, bị đánh 20 gậy cũng dẫn đến người nhà cùng một chỗ bị đuổi đi. Mẫu thân của Tống Kỳ đã sớm qua đời, Tống Kỳ mang theo phụ thân tổn thương nguyên khí nặng nghề hồi hương đi nhờ vả thân nhân, đáng tiếc trên đường gặp bọn cướp, phụ thân qua đời, chỉ còn lại một mình hắn trở về. Năm đó Tống ra sớm tại một lần nạn đói đi qua liền tuyệt hậu, mắt thấy xuất hiện một cái hậu nhân, lão nhân trong thôn liền để hắn nhận tổ quy tông, thừa kế hương hỏa cái chi nhánh kia. Bởi vì lấy tướng mạo tu lãng, thật là có chút cô nương nhìn chúng, nhưng trong nhà liền một người, không người giúp đỡ, cũng không có ai nguyện ý đem cô nương gả cho hắn. Nhưng tình huống thực tế chính là Đông Kỳ cùng phụ thân hắn đã chết ở trong tay bọn cướp, đúng lúc một cái yêu tu đi ngang qua, cần một thân phận hợp lý, liền giết bọn cướp kia, chọn đường kế thừa thân phận của Đông Kỳ, trở về thôn. Cái này yêu tu trước kia từng thu được ân huệ của một cái tiểu cô nương, tại hắn được một món bảo vật, sau khi có thể biến hình, liền dùng sức ra thủ đoạn cưới được tiểu cô nương kia. Phạm nhân không phải có đôi lợi, ân cứu mạng, lấy thân mình báo đáp bốn. Hắn là thảo một chi linh hóa thân, tự nhiên tướng mạo tu tú, không phải thật ứng với câu nói kia sao? Mấy năm này ở chung xuống, vợ chồng ân ái, hai người một chủ bên ngoài một chủ bên trong, thời gian trải qua náo nhiệt vô cùng. Để cho hắn cũng không muốn tiếp tục tu luyện, liền nghĩ tiếp tục sống như thế. Ai biết, hôm nay liền gặp một tu sĩ nhân loại, phải làm sao mới ở đây? Hắn sẽ không muốn thay trời hành đạo a. Nếu là Lạc Trường Ly biết được hắn tâm tư, tất nhiên mặc kệ không hỏi, hắn giống người nhàm chán như vậy sao? Tới chỗ này cũng bất quá là muốn kiến thức một chút cố sự trong thoại bản mà thôi. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn duy trì một quả trái tim hồn nhiên. Lúc nửa đêm, một đạo bóng đen lén lén lút lút rời đi nhà, bồi hồi tại trước nhà Lạc Trường Ly, chính là Tông Kỳ. Hắn mặt mũi tràn đầy do dự nhìn xem cửa phòng đóng chặt, lúc còn không có quyết định, đã nhìn thấy cửa trước mắt đột nhiên mở ra. Nhìn xem đạo nhân áo gai đang ngồi bên trong, hắn cương lấy thân thể đi vào trong phòng, hướng về phía Lạc Trường Ly quý gối, nự khí cung kính, xin ra mắt tiền bối. Lạc Trường Ly định mắt nhìn người này, một thân khí chất uấn tú bình hòa, quanh thân chỉnh tề, cùng dân làng nơi đây áo jacket quần banh có rất lớn khác nhau. Nhìn hắn quanh thân vòng quanh thảo một linh khí, Lạc Trường Ly có chút đáng tiếc, thời đại này cái gì cũng có sáo lộ a, báo ân lại là một nam yêu. Hắn lập tức hơi thở tâm tư xem náo nhiệt, nự khí nhàn hỏi, ngươi là yêu ở trong núi này đắc đạo. Kỳ Dữ vững tinh thần trả lời, là. Vậy có biết trong núi này đến tụt cùng phong ấn vật gì sao? Lạc Trường Ly lạnh nhạt mà hỏi. Tống Kỳ thận trọng trả lời, "Tiểu yêu không biết, tiểu yêu sinh ra linh trí cũng bất quá hơn 100 năm, chỉ là biết được trong núi trấn áp một cái kỳ vận, chúng ta đều là Thơm lây mới có thể sinh ra linh trí." Lạc Trường Ly nghe vậy nhíu như mày, "Thảo một chi linh tu được linh trí là khó nhất, ngươi lại chỉ dùng hơn 100 năm liền có thể hóa hình, xem ra là có cơ duyên khác." Nhàn nhạt tiếng nói truyền ra, để cho phía dưới một mực cung kính Tống Kỳ suýt mồ hôi lạnh cả người. Hắn nhịn xuống trong lòng không uấn, từ trong ngực lấy ra một hạt châu, chính là, tiểu Ưu có thể hóa hình, chính là vật này công lao, khả năng thúc đẩy sinh trưởng linh trí, củng cố thân hồn cũng coi như là một kiện bà bối, Tiểu Ưu nguyện đem hắn dâng cho tiền bối, để cho tiền bối thưởng thức. Hắn cũng là nhìn vị tiền bối này cũng không phải là tán tu tài nguyên rất thiếu cùng mà tu lòng dạ độc ác, mới dám trực tiếp như vậy lấy ra. Lạc Trường Ly đưa tay, viên hạt châu tản ra ánh sáng xanh mịt mở kia liền bay đến trong tay hắn. Cảm thụ được từ phía trên liên tục không ngừng chuyển đến sinh linh chi khí, Lạc Trường Ly suy nghĩ phốc chốc, liền lấy tay điểm một chút hạt châu kia, lập tức, trên hạt châu tán phát sinh linh chi khí liền từ từ thu liễm, có hạt châu to như nắm tay trẻ em cùng theo đó không ngừng má thu nhỏ, cuối cùng biến thành trứng gạo. Lạc Trường Ly tay vung lên, Hạt Châu kia liền tiến vào Mi Tâm Tống Kỳ. Tống Kỳ có chút đờ đẫn nhìn một màn trước mắt này, đưa tay sờ lên Mi Tâm, có chút sợ hãi hỏi: "Tiền bối?" Lạc Trường Ly tùy ý nói: "Ta không thích đoạt cơ duyên của người khác, nếu lúc nào cũng nghĩ tới tìm kiếm ngoại vật, lại như thế nào có thể chứng được đạo." Nói xong khoát tay áo, để cho Tống Kỳ rời đi. Sau khi Tống Kỳ trở về đến nhà cẩn thận nhìn nữ tử ngủ say, lại nhắm mắt, cả đêm thấp thỏm lo âu, dưới âm thanh người ở bên cạnh, thời gian an bình dần trôi qua, bất tri bất giác lâm vào ngủ say. Mà nữ tử bên người hắn sau khi cảm giác tình huống của hắn, liền cảm kích nhìn bên ngoài phòng mắt, lại tiếp tục tiếp đi. Tất nhiên vị tu sĩ này không có tham loạn hạt châu kia, ngược lại chợ hắn đem hạt châu hóa vào trong thân thể, cũng liền đại biểu cho hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Tống Kỳ thế tử cũng không phải nhân loại, nguyên danh gọi là linh Cơ. Linker. Cơ vốn là trong núi một con chim sẻ nhỏ, tại đêm trăng tròn được một chút nguyệt hoa sinh ra chút linh trí. Một ngày, mưa trên núi bất chợt đổ xuống, lôi đình lập loé, trong cơn hoành loạn, nàng bay đến một cây thông sắp chết để tìm nơi trú ẩn. Sau khi mưa to trôi qua, nàng cảm kích sự che chở của cây thông, liền định cư tại trên cây thông. Ban ngày véo von hóp vang, lúc rảnh rỗi liền ngậm tới sương núi chấm cùng những nguyệt hoa linh châu giúp cây giả lấy lại sức sống. Không bao lâu, cây thông nhiều bộ phận hoại tử kia sau một đoạn thời gian dần qua liền tỏa sáng sinh cơ, nàng mặc dù linh trí không nhiều, nhưng cũng cảm thấy từ trong thâm tâm vui sướng. Nhưng nàng cũng không biết, gốc cây dưới chân nàng chính là kẻ dẫn tới lôi kiếp. A thông bản thể chính là một cây thông giả, tại vài ngàn năm trước lợi dụng hình thành, ở chỗ này tắm rửa nguyệt hoa, hấp thu linh khí, cuối cùng tại ngàn năm sau mở linh trí. Trong núi không yêu vật, a thông trong núi tu hành cũng là thế bất tri bất giác liền tu thành kim đan. Thảo chi linh tu hành không dễ, thiên đạo cũng không có sự, chỉ là giáng xuống ba đạo lôi đình. Nhưng U Mê ngây thơ A Thông tại bất ngờ không để phòng bị sẽ đánh, ngay cả bản thể cũng thu đến tổn thương, nhưng kiếp nạn cũng là cơ duyên, A Thông cũng bởi vậy đổi mới một lần sinh cơ. Linh cơ chính là tại thời điểm A Thông hư nhược đi tới bên người hắn. Nghe nàng lần điệu du dương tiếng hót, nhìn nàng tận lực vì hắn tìm tới linh vật, A Tùng cũng là hết sức mừng rỡ, dù cho nàng có thể thành công tìm được linh vật cũng là bởi vì trên người nàng lây dính khí tức của mình. Tại một đêm trăng tròn, A Thông biến thành hình người, nhìn xem cái kiêu lộc rơi chim sẻ nhỏ, A Thông càng cảm thấy đáng yêu. Và sau đó trong mấy trăm năm, A Thông liền một mực cùng Linh Cơ làm bạn, tại thời điểm nàng linh trí phát triển, tu vi ngày càng cao thâm, giúp nàng hóa thành hình người. Linh Cơ có A Thông tương trợ, hóa hình ngược lại là cũng không khó, khăn, nhưng thiên đạo hạ xuống lôi đỉnh lợi hại hơn rất nhiều, Linh Cơ cũng quá miễn cưỡng vượt qua. Nhìn xem tiểu cô nương áo đỏ dưới ánh trăng, A Thông tỏa ra cảm giác giàn mua. Trong bất tri bất giác, trước đây cái chim sẻ nhỏ tại trên bản thể hắn hoạt bát bắt cũng hóa làm hình người. Nay ngược lại là một chuyện vui mừng, hiện tại vấn đề cũng tới, đã biến thành hình người chim sẻ nhỏ còn không có tên, hắn phải thật tốt suy nghĩ. Chương 40. Cao lãnh sư huynh năm Chương 40, Cao lãnh sư Huynh năm. Vắt hết óc ga thông, cuối cùng tại thời điểm chim sẻ nhỏ không nhịn được, lấy ra một cái tên tốt, Linh Cơ. Tại sau đó trong mấy trăm năm, A Thông liền một mực cùng Linh Cơ làm bạn. Trong núi không năm tháng, nhàn nhã thời gian tu luyện để cho hai người cảm tình càng thêm thâm hậu đáng tiếc tiệc vui chóng tản. một vị tán tu đi ngang qua nơi đây, gặp Linh Cơ tu vi còn có thể liền muốn đem nàng thu phục để làm tọa kỵ. Linh Cơ tất nhiên là không muốn, phẫn lực rẽ rựa, tại thời điểm toy thoát, A Thông đột tới, hắn gặp Cơ hốt hối, lựa giận công tâm, liền cùng tu sĩ kia lại chiến một phen. A Thông Tu vi mặc dù cao hơn Tu sĩ kia, nhưng lâu tại Thâm Sơn lại không có công pháp cao thâm, chỉ ở Tu sĩ kia thủ hạ miễn cưỡng ngăn cản. Thời khác sống còn, A Thông không điệt lại, Linh Cơ liền tự bạo để cầu A Thông bình an, bất ngờ không kịp để phòng Tu sĩ kia bị trọng thương, miễn cưỡng đạo tẩu. A Thông mắt thấy Linh Cơ lại không hơi thở, không thể làm gì hơn lấy ra yêu đan, hóa thành linh dược lấy vãn hồi sinh cơ của Linh Cơ, dù là lúc trước hắn đã trọng thương vì giao chiến với Tu sĩ. Thảo một chi linh coi trọng sinh cơ nhất, A Thông chịu hy sinh chính mình, Linh Cơ tình huống đương nhiên chuyển tốt. A Thông cũng tại thời điểm mặt trời mọc tản đi linh trí, đã biến thành mầm non một gốc cây thông. Làm bạn ngàn năm, bất chi bất giác đã là tình thân. Vạn vật có linh, yêu tinh lại như thế nào ngoại lệ. A Thông cùng Linh Cơ, một người thiện lương nhu nhược, một người sinh động lanh lợi, sống tại ngàn năm ở chung liền tình thân tâm chúng. Mặc dù hai yêu cũng không lập xuống thế ước, cũng không nói lời mật ngọn, nhưng một người chợt qua đời lại như thế nào có thể không bị thương. Còn nhớ ký thiếu niên dưới ánh trăng một mặt cười lấy lỏng, một thân quần áo màu xanh, tay nâng ngự hoa, lấy lòng nhìn xem trước mắt chim sẻ nhỏ, dù là tu vi của hắn khiến tinh quái trên núi sợ hãi. Khi biết nàng vì đặt tên mà phiền não, Cố ý đi hơn trong dặm đường đi tới nhân loại thành trấn nghe trộm tiên sinh dạy học, lúc trở lại vắt hết óc suy nghĩ liên cơ cái tên này. A Thông là đại thủ của Linh Cơ, vì nàng che gió tránh mưa, Linh Cơ cũng là chim sẻ nhỏ của A Thông, làm bạn bên cạnh hắn. Mắt thấy thân hình hắn đơn bạc, hai mắt thần chí dần dần tan đi, nhưng vẫn là a đuổi nhìn xem nàng, dù cho nàng không hiểu tình yêu, bây giờ lại có thế nào không hiểu rõ. Chỉ hận hiểu quá muộn, tại ở giữa vội vàng không kịp chuẩn bị liền muốn phân ly. Nàng há có thể cứ thế từ bỏ. A Thông, A Thông, lần này đổi tới ta chờ ngươi Sau khi miễn cưỡng bảo trụ linh tính, Linh Cơ liền đem yêu đan lấy ra đặt ở trước người A Thông, lấy tâm huyết làm phụ, bố trí xuống trận pháp, lấy chân linh tới thủ hộ A Thông, trợ A Thông lần nữa mở linh trí. Tại nhiều năm sau, A Thông lại mở linh trí, khôi phục bộ dáng nhát gan hèn yếu lúc trước, dần độn nhỉ lại người bồi bạn hắn chim sẻ nhỏ, nhưng chim sẻ nhỏ cũng không chịu nổi. Linh Cơ yêu thể sớm tại trăm năm trước tán loạn, tại A Thông linh trí dần dần mở ra, nàng liền rời hắn mà đi, A Thông thần chí chưa rõ toàn bộ tuy có phút chốc không ổn, nhưng đến cùng vẫn là quên đi. Linh Cơ lại tại dưới cơ duyên xảo hợp phụ thân tại một tiểu cô nương nhân loại, miễn cưỡng bảo vệ một chút tu vi. Sau khi vững chắc chân linh, cả ngày lên núi cùng hắn chơi đùa. Một ngày, một tiểu phu lên núi tìm gỗ, nàng nghĩ cách đem hắn dẫn ra, nhưng cuối cùng bởi vì pháp lực hao hết cũng không còn cách nào đi tới Thâm Sơn. Mười mấy năm sau, nàng đã khó mà duy trì một thân tu vi, tiểu cô nương kia sớm tại nhiều năm trước bị trong nhà mẹ kế dẫn vào trong núi, ngã xuống vách núi, liền như vậy mà đi. cơ có thể duy trì nhục thân nhiều năm bất hủ đã là không dễ, nhưng A Thông lại cũng phụ thân nhân loại đến đây tìm nàng, còn cùng nàng kết làm phu thê. Trong thôn Tuế Nguyệt mặc dù bình thản, nhưng loại thời khắc kắc áp này cũng là hết sức hiếm thấy, nàng đã hết sức thỏa mãn, lúc muốn cùng A Thông thẳng thắn, Lạc Trường Ly liền đến trong thôn, cái này khiến nàng nhìn thấy hy vọng buồn. Vào ngày thứ hai sau khi trời sáng, A Thông thấy đến nương tử nhà hắn nét mặt tươi cười vui sướng nhìn xem hắn, nhưng chẳng biết tại sao, hắn càng là hết sức sợ hãi hốt hoảng, phản phất chuyện gì không tốt muốn phát sinh. Liền nghe được nàng nhẹ nhàng kêu gọi, "A Thông." Mặc dù không rõ Bạch nương tử làm sao lại muốn gọi hắn như vậy, nhưng hắn mỗi lần nghe được cái tên này trong nội tâm đều có một tí ngạc ngào, hắn liền xem như tên gọi thân mật của hai người, hôm nay nghe nàng gọi, nội tâm cũng không có một tia mừng thầm, ngược lại càng thêm bi thương. Hắn có chút khẩn trương hỏi, "Nương tử?" Nhìn xem hắn thần thái giống như quá khứ, nàng lạnh nhạt căn dặn hắn, "Vị tiên trưởng kia là cái người tốt khó được." Ngươi tất nhiên nhận được cơ duyên của hắn, vẫn là thật tốt quay về núi bên trong tu hành đi thôi, chớ có tại trong thế tục chậm trễ. Nghe được nàng thẳng thán, hắn lập tức không biết làm sao, mắt thấy thân thể của nàng sắp ngã xuống, nhanh chóng đi lên trước đem nàng đỡ lấy. Liên nghe được nàng hỏi Lưu Liên không tôi nói, A Thông, trở về đi, trở lại chỗ ngươi nên đi, chớ có để cho ta lại liên lụy ngươi khí tức càng ngày càng yếu ớt. Mắt thấy muốn tán đi linh trí đã nhìn thấy một đạo ánh sáng xanh từ ngoài cửa bay vào, ba phụ cơ thể của linh cơ, một cái thân ảnh chim sẻ màu đỏ từ trong thân thể bay ra, nhàn nhạt hư ảnh muốn tán đi, nhưng ở dưới ánh sáng xanh bảo hộ một lần nữa ngưng kết lại với nhau. Lạc Trường Ly từ ngoài cửa đi vào, hỏi hắn một câu, ngươi có muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử? Hắn gật đầu liên tục không ngừng. Tại khoảnh khắc nhìn thấy chim sẻ, rất nhiều chuyện cũng nhớ lại, đó là hắn chim sẻ nhỏ, thân tán hồn tiêu tan cũng muốn giữ được chim sẻ nhỏ, làm sao có thể từ bỏ. Một đạo khế dược kim sắc từ trong tay Lạc Trường Ly lên, nối tiếp thần hồn ở giữa A Thông cùng Linh Cơ, A Thông nguyên bản khỏe mạnh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, Linh Cơ thần hồn lại lấy được lâu dài sinh mệnh lực duy trì. Còn chưa chờ hai yêu cảm tạ, Lạc Trường Ly liền nhanh rời đi đồng khế, đồng sinh cộng tử, là dùng tại ở giữa đạo cực kỳ yêu nhau, đáng tiếc thiên địa biến hóa Đạo khế ước này cũng thành tất truyện, chỉ có tại trong một chút di tích cổ có thể tìm được. Trong tay sư tôn của hắn cũng có một đạo, lần này trước khi đi rèn luyện, thuận tay cho hắn, hắn liền thành toàn hai cái yêu này. Nửa ngày sau, trong thôn truyền đến tin tức, Tống Nương tử đột nhiên bệnh nặng bội phát qua đời, Tống Lang quân bị đả kích lớn, sau khi miễn cưỡng chôn Nương tử, rời đi thôn, cũng không người nào biết hướng đi. Nhưng ở phụ cận trong núi sâu, một gốc cây thông cao ngất tại trong sương sớm bày ra thân hình, bảo vệ dưới cây véo von hót vang chim sẻ nhỏ. Tu hành tu tâm, nếu là vì một chút tài nguyên liền quên chân thật chi đạo, lại như thế nào thấy rõ chính mình, đi lên lại đạo Đừng quên sơ tâm, nói đến đơn giản, nhưng lại không phải dễ làm đến như vậy. Lạc Trường Ly thành toàn hai cái yêu kiêu cũng coi như là một loại tu hành. Cứ như vậy đi xem một chút, thỉnh thoảng tu sĩ chi vực, thỉnh thoảng nhân gian địa giới, Lạc Trường Ly đi lại hơn 100 năm, tu vi cũng từ Kim Đan sơ kỳ đến Đại Viên Mãn. Trong lúc đó cũng có đệ tử phái Nguyên Thanh đi tìm kiếm, nhưng Lạc Trường Ly cũng không có trở lại tông môn, cho dù là biết được một chút tin tức không tốt lắm. Có lẽ hắn tại phái Nguyên Thanh gặp được mệnh trung kiếp nạn, sau khi vượt qua liền có thể lên như diều gặp gió. Nhưng số trời vô thượng, vận mệnh có lẽ có định lý, nhân tâm lại là khó dò. Mỗi một cái lựa chọn khác biệt đều có kết quả không giống nhau, Tu sĩ si vốn là giữa thiên địa tìm một đường sinh cơ. Vì độ kiếp mà độ kiếp, cũng không phù hợp bản tâm của Lạc Trường Ly. Hắn đã rời đi, tự nhiên sẽ sinh ra biến số rời đi, ai có thể biết được chọn một loại lựa chọn khác, có phải hay không một đầu con đường càng rộng lớn hơn? Chương 41 Cao lãnh sư huynh 6. Chương 41 Cao lãnh sư huynh 6. Tại trong một tòa rừng rậm Nam vực, có một chút bộ lạc cổ lão, bọn hắn giống như chấm nhỏ tiến nhập thiên hà phân bố tại các nơi trên Nam vực, mỗi cái bộ lạc đều thờ phụng tất cả lớn nhỏ vũ giả, phòng bị bốn phía yêu thú ở chỗ này. Bọn hắn phần lớn tồn tại là dựa vào ngự thú tông đệ nhất đại tông môn Nam vực. Tại một chỗ cách bộ lạc hơn trăm dặm, có một tòa sơn cốc bí ẩn. Dậm dặm chằng chịt thảm thực vật bao trùm tại trên vách đá bên ngoài cốc, trong cốc quanh năm phiêu đãng sương mù màu trắng, người thú nếu không cẩn thận đạp đi vào, liền sẽ không ngừng dậm chân tại chỗ, thẳng đến vài ngày sau sương mù thoáng tiêu tan mới có thể đi ra. Sau khi vu giả trong bộ lạc tới điều tra cũng không có phát hiện dị thường, chỉ có thể căn dặn thôn dân chớ có bước vào, dần dà, chỗ này sơn cốc liền bị người lãng quên. Thẳng đến mười mấy năm sau, một đạo màu xanh linh quang xông thẳng tới chân trời, tách ra phía chân trời là mây Linh khí trong phạm vi trăm dặm đều bị linh quang hấp dẫn, nhau nhau dâng lên. Mãi đến nửa phút đồng hồ sau, linh quang mới chậm rãi giảm tiêu tan, hóa thành đầy trời linh vũ làm dịu đầy đất Cửu Cơ. Phù cận phía trên đất này, linh hoa linh thảo trong nháy mắt chui từ dưới đất lên, lớn lên mở rộng, trong rừng chim bay tẩu thú linh trí dần dần mở. Phương xa bên trong chuyển đến luyện chuyển tiên âm, từng đó từng đóa thiên hoa nở rộ trên không trung. Dị tựa bực này trong nháy mắt làm kinh động đến dân chúng xung quanh, cùng với trấn áp nam ngự thú tông, nửa đồng hồ bên trong, nơi đây lấy nhiều hơn trăm người. Đi đầu chính là hai cái nam tử thân mặc quần áo màu xanh ở trong sân cốc, đứng một vị thanh niên thờ ơ lạnh nhạt, thân thể như ngọc, chính là Lạc Trường Ly đột phá nguyên anh cuối cùng để cho hắn phát triển đến chiều cao của một người bình thường, dung mạo mở rộng giống như băng hồ nội liễm hà khí, ở giữa ánh sáng xanh. Trong suốt mang theo kinh tâm động phách khó che giấu, hai con mắt như vực sâu, xuyên qua tầng tầng hư không, dường như nhìn thấu một ít không biết. Hắn ở trong lòng vô hình đo lường tính toán, cuối cùng là thở dài, Nguyên anh non nớt cùng nhau thở dài, thần thái động tác giống như lúc, tựa như một cái Lạc Trường Ly phiên bản thú nhỏ. Đừng bước đi ra khỏi sơn cốc, lưu lại vết tích bị một cái bàn tay vô hình xóa đi, thân ảnh của hắn biến mất ở trong núi lớn mênh mông, cũng không để ý tới đệ tử Ngự thú tông đợi tại bên ngoài sơn cốc. Theo sương mù dần dần tan biến, trong sơn cốc đơn sơ đã là không có một ai, hai vị tu sĩ Kim Đan Ngự thú tông kịp thời chạy tới cũng là bất đắc di liếc nhau một cái, xem ra vị tiền bối này cũng không muốn gặp bọn họ. Nhưng là lại hơi nghi hoặc một chút, nam vực lúc nào có tu sĩ có thể tiến giai Nguyên Anh? Chẳng lẽ là tán tu du lịch đến đây? Ngoại trừ tu sĩ hóa thần kỳ ẩn thế, Nguyên Anh kỳ đã là một cái thế giới này lĩnh phong, Lự thú tông cũng không thể làm khó một cái tu sĩ Nguyên Anh chỉ có thể hồi bẩm tông môn, đến đây thì thôi. Sau khi rời đi Nam vực, Lạc Trường đi một đường chậm chậm gì gì, tựa hồ cũng không lo lắng linh cơ lóe lên lúc nguy Anh. Hắn bê quan mười mấy năm, đối với tu sĩ tới nói thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với Phạm nhân mà nói, liền lại là một cái luân chuyển. Một bên hành tẩu, một bên củng cố cảnh giới, thời điểm khi đi ngang qua một cái thành trì tu sĩ, tiến nhập trên phố quán trà ngồi xuống. Liền nghe được một vị nam tử mặc nho sam màu trắng cùng một vị thiếu phụ áo đỏ lưu ở một bên bắt chuyện. Nam tử kia tay cầm quạt xếp, đặt ý hướng về phía nữ tử nói, "Chị Đạo Hữu, có biết phái Nguyên Thanh tháng 6 đại điển?" Cái này hiện nhiên biết Phái Nguyên Thanh mở rộng sân môn, mở tiệc chiêu đãi đông đảo, tin tức này đã truyền 3 tháng, như thế nào, chẳng lẽ Nam đạo Hữu nhận được tiếp mời phái Nguyên Thanh hay sao? Thiếu phụ nhẹ nhàng xắn tay áo, ánh mắt quyến rũ nhìn lướt qua cái kia Nam đạo Hữu, để cho hắn không khỏi trong lòng hơi động ha ha ha, chỉ đạo Hữu chớ có nói đùa, chúng ta tu sĩ cảnh giới thấp kém lại có tài đức gì có thể thu được tiếp mời của phái Nguyên Thanh, chỉ là ta cái tộc đệ kia tại 10 năm trước bái nhập môn hạ phái Vân Quan, năm nay tới vào nội môn, chịu đến linh chân dát, có thể theo tham gia mở tiệc chiêu đãi, cũng coi như là cơ duyên khó được. Người chung quanh nghe được đề tài bọn hắn thảo luận cũng thả nhẹ hơi thở âm thanh, chuyên tâm nghe bọn hắn đảm luận. Lạc Trường Ly ngồi trong góc, nghe đề tài của bọn họ, có chút buồn cười, nhiều năm không liên lạc tông môn, hắn càng là không biết trong tông môn muốn tổ chức đại điện đệ tử ngoại môn không biết là hữu ý vô ý, hắn đã rất lâu không có thu đến tông môn chuyển tới tin tức. Hai tay như ngọc từ từ bưng lên một ly linh trà, lại chưa từng uống, đi qua biến hóa dung mạo mặc dù không có như vậy kinh tâm động phách, nhưng một thân khí chất vẫn như cũ để cho hắn giống như trong đêm tối đom đóm giống như bắt mắt. Bên cạnh tán tu ánh mắt mịt mờ dò tới, giữa hai bên trao đổi ánh mắt một cái ngầm hiểu lẫn nhau, Nam đạo Hữu vừa có tộc đệ có thể tham dự mở tiệc chiêu đái, chắc là biết được phái Nguyên Thanh lần này đại yến là cần làm chuyện gì, không biết Nam đạo Hữu có thể hay không cáo tại chúng ta biết được đâu. Nữ tử áo đỏ ăn một chút cười hai tiếng, âm điệu vô vị. Vị kia chỉ đạo hưu đang do dự chỉ chốc lát sau đó, vẫn là nói ra, chuyện này ngược lại cũng không tính toán bí mật, chỉ là Thái thượng trưởng lao phái Nguyên Thanh thọ thần sinh nhật ngàn tuổi sắp tới, lao nhân gia ông ta dự định tại trên thọ thần sinh nhật nhận lấy một đồ đệ, liền cố ý làm cái yến hội này. Thọ thần sinh nhật, sinh nhật của người lớn tuổi, a, Thái thượng trưởng lao. Đây không phải là hồng ý nữ tử kia biểu lộ hết sức kinh ngạc, âm thanh đều có chút và rẹo, nhưng lại kịp thời dừng lại âm thanh, người bên cạnh mặc dù nghe đang nhân tâm, nhưng vẫn là thu liễm hiếu kỳ. Nữ tử áo đỏ lại che dấu hỏi một chút, không biết là bậc nào thiên tài, mới có thể để cho lão tổ tông thu làm môn hạ, tư chất nhất định tuyệt hảo. Nam tử bên cạnh cũng thuận miệng vụ họa nói, cái này hiển nhiên, tự nhiên. Tiếp đó liền trực tiếp đứng dậy rời đi, bốn phía khách uống trà có thể tùy theo tản ra. Lạc Trương cũng theo đi ra con trà, hướng đi về phía bên ngoài thành. Theo dòng người càng ngày càng nhỏ, ba cái tán tu đi theo ở sau lưng tại ở giữa không một tiếng động hóa thành cho tản. Trước khi chết còn không chuyện gì. Sau 3 tháng, trụ Sở Thiên thủy các, một vị tu sĩ mặc áo bảo màu làm có thêu hoa sen xanh ở viền áo đi về phía một quán trọ trong thành. Tu sĩ ngồi ở dưới lầu đầy mắt kinh ngạc nhìn xem tu sĩ kia, đây không phải đệ tử phái Nguyên Thanh sao? Làm sao sẽ tới loại địa phương này? Ta thế nào biết được, bọn hắn loại đại môn phái này luôn có một số khác biệt, chớ có sen vào việc của người khác, miễn cho giữ họa vào thân. Nói một chút, sau khi người trong khách sạn nhìn thấy đệ tử phái Nguyên Thanh tiến vào tiểu viện, liền náo nha trở về phòng, trong lúc nhất thời đại đường trống không. Một chút có tu chân đại phái cũng sẽ ở bên trong tòa thành lớn lưu lại chỗ ở cố định, cực ít trở lại khách sạn. Vị đệ tử này sau khi thông báo chủ nhân của khách sạn, liền đi thẳng tới ngoài viện của Lạc Trường Ly, đệ tử Mạc Tiêu, cầu kiến Lạc sư thúc. Vị đệ tử này đã có tu vi trúc cơ, ngược lại là có thể gọi hắn một tiếng sư thúc, điều kiện tiên quyết hắn vẫn là tu vi kim đan. Lạc Trường Ly đang tại trong viện bế quan, nghe được kêu gọi, trực tiếp mở ra ngoài viện cấm chế, để cho hắn đi vào. Lúc này Mạc Tiêu mới nhìn rõ vị này không thấy tăng thúc. Dung mạo giống như ánh sáng của bóng mây bầu trời, trong suốt, mờ mịn, tăng thêm một phần lạnh lùng. Tại so với tu chân giới phần lớn là tuấn nam mỹ nữ đều phải khen một tiếng hiếm thấy, bề ngoài tựa như vạn năm băng điêu có chút giống như thanh tịch chân quân, nhưng lại hoàn toàn trái ngược. Vị sư thúc này đã du lịch ở bên ngoài trong năm, tu vi không biết tăng trưởng bao nhiêu, nghe hắn rời đi tông môn là Kim Đan sơ kỳ, vốn lấy thiên tư của hắn, chắc hẳn ít nhất cũng là Kim Đan hậu kỳ. Hắn cực ít cùng tông môn liên lạc, nếu không phải lần này tiệp mừng thọ ngã tôi trưởng môn bỏ ra công sức lớn tìm kiếm vị sư này, hắn còn không biết được trong môn còn có một vị sư thúc. Nghe trưởng môn nhắc đến, vị sư thúc này là đồ đầu tiên thái thượng trưởng lão, không biết sẽ tưởng là Giang Liên Vân. Chương 42 Cao lãnh sư Minh Bạch. Chương 42, Cao lãnh sư Minh Bạch. Mạc Tiêu kịp thời dừng lại suy nghĩ, tiến lên một bước, cung kính nói: "Lạc sư thúc, thái thượng trưởng lão Thọ thần sinh nhật ngàn tuổi đã tới, còn xin ngày hôm nay lên đường, quay về tông môn, chiêu đái các vị khách quý, lấy chúc thái thượng trưởng lão Thọ thần sinh nhật ngàn tuổi." Nhìn xem vị này văn bối đệ tử, nghĩ nghĩ lời nói bên trong hôm nay lên đường. Lạc Trường Ly không kiên nhẫn nói, biết được đây chính là hắn tình nguyện bên ngoài du lịch nguyên nhân, chỉ cần thực lực đầy đủ, cũng không cần phải ứng phó không chút thăm dò. Nếu là ở trong môn, thế lực hỗn hợp, loại phiền phái này chính là đến mãi không hết lạc sư tổ. Ngày trước tạm tu chỉnh, chờ ngày mai ta cùng với ngài cùng một chỗ lên đường." Mạc Tiêu đạo. Lạc Trường Ly không kiên nhẫn vất vắt tay, Mạc Tiêu dừng một chút, tự rời đi tiểu viện. Chờ lúc chạm vạng tối Mạc Tiêu chính chuẩn bị lại đi xin phép một chút Lạc sư thúc, đã nhìn thấy trong tiểu viện đã người đi lâu trống, trên mặt lập tức xanh một mảnh trắng một mảnh. Lạc Trường Ly tất nhiên không vui cái này hầu bối, đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Đã sư tôn hắn thọ yến, hắn có thể tự trở về tham gia, không cần đến Mạc Tiêu dẫn đường. Sau 3 tháng, đặc thượng tỏ trước 3 ngày, lúc này đã có thật nhiều người đến đây thọ tiến vào tông môn, phái Sơn môn mở rậu rộng nên tứ phương đồng đạo đương nhiên, một chút tán tu tu vi thấp kém chỉ có thể ở trước sơn môn giao phó tọ lễ, đổi một ly linh trà uống một chút, liền phải rời đi. Cái này ngày chạm vào tối, hào quang đầy trời, một vị tu sĩ người mặc đạo bảo màu xanh dạo bức hư không, tựa như một hồi mây phiêu bạc, vết tích không rõ, nhìn như chậm chạm nhưng thực sự thì rất nhanh, bất quá nửa khắc liền đi tới trước sơn môn, tại trong đoạn đường này, đến đây chúc mừng tu sĩ đều kính sợ cúi đầu. Có thể vẹn vẹn bằng vào tự thân tu vi đi ở giữa không trung, vị tiền bối này tu vi quả thực cao thâm. Nhưng càng thêm hấp dẫn tầm mắt mọi người là Cái kia đạo bảo xanh biếc, bên trên treo liên văn, gặp một lần liền biết là bản môn tu sĩ phái Nguyên Thành. Nhưng tu vi tu sĩ cao như vậy, trước sơn môn quản sự lại là chưa từng nghe nói. Hắn tiến lên nói lại, vị tiền bối này, không biết ngài là. Lạc Trường Ly từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối bản mệnh linh bài, chính diện khắc lấy Nguyên Thành, là Tiêu, mà sau khắc lấy Trường Ly. Quản sự kinh nghi nhìn xem hai cái chữ Lạc Tiêu kia, linh bài ngược lại thật, nhưng Lạc Tiêu phong lúc nào có thêm một cái đệ tử. Hắn cung kính đem linh bài còn đưa Lạc Trường Ly, nói một câu, tiền bối chờ. Lấy ra một tờ đưa tin lá bùa, thông tri người trong nội môn. Lạc Trường Ly cũng không giận. Cứ như vậy treo lên đám người kinh nghi ánh mắt đứng tại chỗ, nhìn qua mở mị sân môn. Không bao lâu, một vị bạch y nữ tu đi tới, mặc dù không có mặc vào đạo bảo phái Nguyên Thành, nhưng bốn phía đệ tử đều đối với nàng hết sức cung kính. Nàng có dung mạo xinh đẹp, đôi mắt như ánh xuân tháng 3, duyên dáng nguyên truyền. Trên tay cô đeo một chiếc chuông màu xanh lam, khi gió thổi phát ra âm thanh leng keng. Nàng trên giới quan sát một cái Lạc Trường Ly tại trên trên dung mạo của hắn ngưng trệ một hồi, vị đạo hữu này, lạc Tiêu Phong ta cùng với chân quân bên ngoài cũng không có đệ tử khác, vì sao muốn dám mạo đệ tử Lạc Tiêu Phong? Giọng nói của nàng nghiêm túc nói. Nguyên Bản đứng tại bốn phía tu sĩ nghe được nàng lời nói trực tiếp rời đi, ngoài cửa phòng bị đệ tử dần dần xuống tới. Lạc Trường Ly thản nhiên nói, ta có phải hay không giả mạo cũng có thể từ ngươi nói tính toán. Hỏi qua trưởng môn chẳng phải sẽ biết. Dùng ánh mắt thông báo cái kia quản sự, để cho hắn thông tri trưởng môn. Nhưng nữ tử kia đưa tay cản lại, ta tại trên Lạc Tiêu Phong ở trăm năm, nhưng chưa từng gặp qua bên trong phòng có ngươi cái đệ tử này, chẳng lẽ là ma đạo tặc nhân muốn mượn cơ hội này nhìn trộm ta phái Nguyên thanh, ngầm loạn, nói xong liền làm thủ thế, sơn môn đại trận cũng mơ hồ vận chuyển. Lạc Trường Ly không có ý định dây dưa, trực tiếp vận chuyển linh lực, một đạo lạnh nhạt âm thanh liễn xuyên qua Nguyên Thanh Trư phòng, sư phụ, đệ tử Trường Ly về núi Bái Kiến. Đạo thanh âm này đánh thức Đông Đạo Nguyên Thanh môn nhân, số đông bế quan không sâu đệ tử đều bừng xuống trong tay sự vận, hướng về sơn môn nhìn lại. Trưởng môn càng là nhanh chóng đi tới sơn môn. Khi trước vị kia trưởng môn đã vụ hóa, trước trưởng môn lại không có chuyển cho cái kia lại đệ tử giao hảo cùng Giang Liên Vân, mà là một vị khác cùng trước kia trưởng thế sư đệ. Mà tại lúc này, một đạo giống như vạn niên hàn thanh truyền đến, tất nhiên trở về, vậy liền đến đây đi. Đạo thanh âm này để cho ngu ngơ trước sơn môn đám người rối rít lấy lại tinh thần, nhất là biết rõ chủ nhân thanh âm Giang Liên Vân, nàng cắn môi một cái, không biết nguyên là sư huynh trở về. Lạc Trường Ly cũng không để ý tới nàng, một cái lắc mình liền rời đi sơn môn. Mà sau đó chạy tới trưởng môn cùng Mạc Tiêu, nhưng là có chút bất đắc dĩ, Mạc Tiêu ánh mắt cùng Giang Liên Vân một đôi ứng, hai người trong mắt đều thoáng qua đồng dạng ngỡ ng벅. Trong ngay mắt, Lạc Trường Ly cũng đã đến trên Lạc Tiêu phòng, trên đỉnh trận pháp có chút thay đổi, càng thêm dễ cho xuất hành. Trên đỉnh hoàn cảnh đơn giản được lên rất nhiều linh hoa linh thảo, một chút tức mỡ linh trí tại ngoài ở rễ tới ngày Hắn năm đó động phủ sớm đã bị xung xoe linh thực che giấu, mà tại sư Tôn hắn động phủ bên cạnh, có khác một cái động phủ mở ra tới, nhìn có chút tinh xảo. Lúc này sư Tôn hắn động phủ đại môn đã sớm mở ra, chậm rãi đến gần, liền gặp được Thanh Tịch Chân Quân. Lạc Trường Ly hướng về phía thượng thủ giống như quá khứ sư Tôn hành lễ, bái kiến sư Tôn. Thanh Tịch Chân Quân thanh âm lạnh như băng truyền đến, "Đứng lên đi." Lạc Trường Ly cũng không muốn biết sư Tôn cùng vị nữ tu kia ân oán, tham hỏi một chút Thanh Tịch Chân Quân, liền trực tiếp hỏi tới hơn 100 năm qua gấp nhật vấn đề, tại từng cái nhận được dài đáp sau, đã là 3 ngày đi qua. Mà lúc này Giang Liên Vân đã ở ngoài động phủ đợi 3 ngày. Nàng cũng không cầu kiến Thanh Tịch Chân Quân, Thanh Tịch Chân Quân cũng không gọi nàng đi vào. Hai sư đồ mặc dù trăm năm không thấy, nhưng người tu đạo, thời gian biến hóa cũng không rõ ràng. Góp nhặt vấn đề một cái tiếp một cái giải quyết, Lạc Trường Ly liền lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hạ lễ, một gốc ly hợp hoa. Loại hoa này cũng không phải thiên địa tạo ra, mà là cố ý bồi dưỡng. Tu sĩ lấy người ở giữa thất tình lục dục tới nước, 7749 tuổi vừa mới thành. Có thể để tu sĩ rơi vào bên trong quần quần hồng trần vô biên cái dục, cực kỳ độc dược, cũng là linh dược. Càng là tiểu diễm ly hợp hoa thì càng muốn phức tạp hơn tình cảm, hiệu dụng càng mạnh. Ma lạc trường ly tay bên trên đó này đã là đỏ tươi rực rỡ, có thể thấy được hiếm thấy, cái này cũng là hắn trăm năm qua này một trong thu mạch. Phạm là Tu sĩ lâm vào trong hồng trần chọc khí, nếu là có thể chịu đựng qua một đoạn thời gian rèn luyện kia, đạo tâm sẽ tiến nhanh, mặc dù không biết Thanh tịch chân quân phải chăng cần dùng đến, nhưng ở trước sơn môn Giang Liên Vân để cho hắn khuấy, hắn tự nhiên cũng không muốn để cho nàng như ý đồng mệnh kế, Ly Hà Hoa, sau đó đưa đến trong tay hắn lại sẽ là gì chứ? Thanh tịch chân quân nhận lạc trường ly lễ, lại đối hắn phân phó nói, con đường tu hành phảng phất đi ngược dòng nước, cần hiểu bản thân mình, phòng thủ chất tâm, chớ có uống lòng. Nhìn ra được thanh tịch chân quân đối với hắn tu vi tình trạng coi như hài lòng, cho nên cái này ngựa khí coi như bình hạn, ngươi đi đi. Sau khi Lạc Trường Ly rời khỏi đọ phủ, Giang Liên Vân vẫn là canh dự ở ngoài đọ phủ, hai mắt mở bừng, dường như nhận lấy ủy khuất lớn lao. Lạc Trường Ly trực tiếp đi qua, cả kia một tiếng gọi đều trực tiếp xem nhẹ. Hắn chính là nhỏ mọn như vậy, cái này cũng một trong những là bản tính của hắn. Chương 43. Cao lãnh sư huynh 8. Chương 43. Cao lãnh sư huynh 8. Về tới đọ phủ, ổn định chế vẫn như cũ duy trì lấy đọ phủ nguyên dạng, phản hắn chưa bao giờ rời đi. Lạc Trường Ly giàn xếp xuống, liền tự mình bế quan, một cái hóa thần chân quân chỉ điểm đáng quý, hắn trăm năm qua vấn đề một buổi sáng có thể giải đáp, đang cần thời gian củng cố. Hai ngày sau, Lạc Trường Ly theo sư tôn cùng một chỗ dự tiệc. Chỉ thấy hai bóng người mặc áo xanh từ trên mây đi tới, giống như hoa sen băng trong tuyết, tản ra khí chất lạnh nhạt cao ngạo, giống như ánh sáng của bóng mây bầu trời, mờ mịt lạnh lùng. Chính là Thanh Tịch chân quân cùng Lạc Trường Ly. Tại loại nơi chính thức này, Thanh Tịch chân quân cũng không có mặc bình thường màu trắng thường phục, ngược lại mặc vào lễ phục đại biểu Thái thượng trưởng lão, bên trong trang trọng cũng lộ ra phá lệ tinh xảo. Lần này mở tiệc chiêu đãi cũng là hướng tu chân giới bày ra thực lực của mình, Vân Tiên Bí cảnh sắp mở ra, các đại tiên môn cũng đều đều có chuẩn bị, Phái Nguyên Thanh cử động lần này là lấy lòng thanh tịch chân quân, cũng là hướng các tiên môn thị uy. Lần này trong khách nhân tới có các đại biểu đại tiên môn, cũng có một chút cao nhân trong tán tu, diễn phần mình ngồi nghe, bởi vì trang phục khác nhau, đều có phong tình. Bởi vậy, mặc dù Giang Liên Vân đạo bào màu trắng khác với đệ tử Nguyên Thanh, nhưng vẫn là không lộ vẻ quá mức đột lọt. Nàng xem thấy trên đài cao hai người, thần thái đoan chính, nhưng đáy mắt thoáng qua một chút thường, sư tôn, thậm chí ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không ngật ý sao? Dưới đại các đệ tử đều đang thì thầm nói chuyện, đó chính là Lạc sư tổ sao? Quả nhiên là tư chất vô song, tu vi cao siêu, khó trách hắn có thể trở thành Lạc Tiêu Phong người thừa kế. Một vị luyện khí kỳ nữ đệ tử nói đúng vậy a đúng vậy à, đáng tiếc Lạc sư tổ nhiều năm bên ngoài, chúng ta vậy mà không biết được trong tông môn còn có người này. Một vị nam đệ tử thở dài nói nhân tài như thế, bị Thái thượng trưởng lao thu làm môn hạ đúng là đúng, dù sao cũng tốt hơn một cái tư chất thấp, tâm tính không chịu nổi người làm đệ tử Thái thượng trưởng lão. Ngồi ở một bên một vị khác nữ đệ tử nói, mặt mũi tràn đầy kiêu căng chí khí, chính là con gái một của một vị phong chủ. Ngồi ở bên cạnh nàng một vị nữ đệ khác tử mở miệng nói tiếp, không phải sao, nào giống cái kia không biết xấu hổ, bình thường tự xưng đệ tử Lạc Tiêu Phong, mắt thấy chính chủ trở về, lại còn bảo hắn là nói láo, cũng không biết hai mới là nói láo, quả thật là không biết xấu hổ. Ngồi ở một bên Giang Liên Vân thần sắc không biến hóa chút nào, vừa tới nàng cũng không quan tâm người bên ngoài cách nhìn, thứ hai có thể tham dự yến hội đều không phải là cái gì đệ tử bình thường, không cần thiết gây phiền toái. Nàng bởi vì tư chất quan hệ có chịu kỳ thị, cùng nội môn những cái kia tiên nhị đại có chút xung đột, sau khi nàng sửa trị một cái nữ tu bị một số người này liền đối với nàng càng thêm căm thù, các nàng cũng không cần thiết để ở trong lòng. Tiến hội hơn phân nữa, Hàng Nguyên chân nhân trưởng môn phái Vân Quan hỏi, nghe tôn giả có ý định tu đồ, không biết là vị nào ánh tài, có thể hay không để cho chúng ta gặp qua một lần. Thanh Tịch chân quân lắc đầu, chỉ là một cái đệ tử ký danh, không liệt vào chân truyền. Nghe lời này, trên đài dưới đài người đều có chút hiếu kỳ, bất quá tất nhiên tôn giả không muốn nói, bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều hỏi đến, miễn cho chọc giận tới tôn giả. Giang Liên Vân sắc mặt trầm nhận, dưới đài các đệ tử nhìn xem ánh mắt cũng càng thêm kỳ quái. Sư tôn, đây là không vui nàng sao? Thanh tịch chân quân đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của nàng, nhận lấy Lạc Trường Ly là bởi vì hắn thiên tư xuất chúng, lại có duyên cùng phái Nguyệt Thanh, Giang Liên Vân tư chất thấp, thu nàng làm đệ tử ký danh cũng là nhìn nàng bền gan vững trí, đạo tâm cũng cố. Nhưng gần đây nàng hành động đã làm trái bản tâm nàng, hắn tự nhiên chỉ có thể trước tiên quan sát một chút, chính thống tiên môn thu người vốn là hết sức coi trọng tâm tính, huống chi là Thanh tịch chân quân. Mở tiệc chiêu đãi đi qua, Thanh tịch chân quân liền đem Lạc Trường Ly gọi đến trong phủ, "Lần này Vân tiên đại hội, cũng đi vào tìm cơ Tay hắn cầm trà, thản nhiên nói. Lạc Trường Ly ngồi tại phía dưới, hỏi một câu. Sư Tôn nhưng có phân phó gì khác, chính ngươi cẩn thận là được, đến chúng ta cảnh giới, ngoại vật đã là vô dụng. Hắn trầm tư phút chốc, lại lấy ra một cái túi chữ vật giao cho Lạc Trường Ly, Lạc Trường Ly tiện tay đón lấy sau liền rời đi, đồ vật trong này so với thời điểm trăm năm trước hắn rời đi càng thêm phong phú, rất nhiều pháp bảo nguyên anh, kỳ tuệ đặt ở bên trong, hẳn là thành tích chân quân nhiều năm tích lũy. 100 năm trước, Sư Tôn liền cho hắn rất nhiều vật tư, đầy đủ hắn thuận lợi tu hành đến nguyên anh kỳ, trong 100 năm hắn du lịch khắp nơi, cũng là được một chút đồ tốt, lần này lại có những vật này, xem ra hắn quả nhiên là mệnh phú quý một thế. Chỉ tiếc những vật này đều không thể mang đi. Chỉ có khắc sâu tại trên thần hồn đồ vật mới có thể đưa đến cái thế giới tiếp theo, cũng tỉ như thủy hệ đồ Đăng. Dù cho là sức mạnh bất đồng thể hệ, nhưng pháp tắc bản chất giống nhau, hắn có thể tu hành nhanh như vậy, cũng có công lao của nó. Sau 3 tháng, Vân Tiên đại hội mở ra, đám người nhao nhao đi vật hư. Thế giới này là quy thuộc một phương khác thế giới, tu sĩ tại sau khi đột phá thế giới lực lượng cực hạn, liền có thể phi thăng tới một phương thế giới khác linh khí càng thêm xuất tốc. Mà tại thế giới này trước khi còn không có chia lìa cùng một phương thế giới khác, lại là có rất nhiều tiên thần tồn tại, cũng bởi vậy tồn tại rất nhiều di tích. Vân hư chính là một cái trong đó những bí cảnh khác hoặc là đã tan phá, hoặc là quá mức nguy hiểm, tu sĩ có thể đạt được tài nguyên vẫn chưa bằng bọn hắn trả giá. Tại vùng cực bắc, biển mây cuồn cuộn trải dài không có điểm dừng, ẩn chứa vô số nguy hiểm cùng kỳ ngộ trong đó, đây chính là Vân hư, được vô số tu sĩ mơ ước Vân hư. Vân hư truyền ngôn là hành cung của Vân Mẫu, có rất nhiều cơ duyên tồn tại, tu sĩ tu vi đạt đến chút cơ kỳ phần lớn có thể vào, nhưng đi vào thời gian cố định, mỗi 10 năm một lần đại đa số tu sĩ cũng sẽ ở trong vòng 10 năm chạy đến nơi đây, lạc trường ly xem như ít có tồn tại, trước nguyên anh chưa từng đến Vân hư. Ngay cả Giang Liên Vân cũng tại tông môn dẫn dắt đi qua 2 lần, mỗi lần đều có thu hoạch, lần này tự nhiên cũng cùng đi. Nàng nhìn thấy thân ảnh đứng ở trước Vân hư, thần sắc đương nhiên cũng không đến gần vị kia sư huynh. Lần này cùng Lạc Trường Ly tới chính là một vị tu sĩ Nguyên Anh Trung kỳ, Trường Tố chân nhân, một vị nữa tu, đã từng hết sức xem trọng Giang Liên Vân, muốn thu nàng làm đồ. Cho nên đang trên đường tới, Trường Tố chân nhân mặc dù cùng Lạc Trường Ly nói cười hiền hiền, nhưng Lạc Trường Ly gặp nàng cũng không bao nhiêu hảo ý, cũng sẽ không từng để ý đến Tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ, thế gian này cần chiêu cố đến đồ vật liền thiếu đi rất nhiều. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chiếu bóng lên vân hư, chân hỏa hùng hực đốt cháy những đám mây trải rộng, cung điện đổ nát hiện ra lờ mờ trên những đám mây trong suốt. Từng con đường mòn xuất hiện như chân hỏa tại trên vân hư, đám người liền phân biệt chọn lựa một con đường bước vào trong tầng mây. Trường tố chân nhân nở nụ cười xinh đẹp nói, "Sư đệ, sư tỷ có chuyện quan trọng khác, liền không cùng ngươi một đường." Nàng trực tiếp xuất lĩnh lấy một bộ phận đệ tử bước vào biển mây, biến mất không thấy gì nữa, mà Giang Liên Vân cũng tại trong đó. Chương 44. Cao lãnh sư huynh 9. Chương 44. Cao lãnh sư huynh 9. Lạc Trường Ly không để ý tới trưởng tổ chân nhân mang theo ngữ khí trầm trọng trực tiếp dẫn còn lại đệ tử tiến vào trong mây. Trong vân khư kết nối lấy rất nhiều tiểu thế giới bể tan cảnh, ở nơi đó có lẽ có thể thu được vật mình muốn đại đa số người tại bước vào vân khư trước tiên liền sẽ bị phân tán, nhưng từ vừa mới bắt đầu liền tuyển một con đường vẫn có rất lớn tỷ lệ sẽ cùng một chỗ. Lạc Trường Ly lại tại bước vào trong nháy mắt liền bị chuyển qua một cái tiểu thế giới, cùng các vị đệ tử tách ra năm. Đây là một đầm nước nhỏ, đầm nước trong suốt tỏa ra ánh sáng xanh nhạt dưới bóng cây em ở trong nước mơ hồ có thể nhìn thấy một vài con cá đang bơi lội, nhìn xuống chút nữa là đầm nước càng ngày càng thâm thúy. Liên Thủy Linh Đạo thể của Lạc Trường Ly cũng rất khó cảm giác được tình huống dưới đáy, nhưng trong nước ẩn chứa linh khí hóa thành sương mù phiêu dâng trên mặt nước, không cần suy nghĩ, Lạc Trường Ly liền biết, ở đây tu luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể có thu hoạch. Hắn bước vào trong đầm nước, đầm nước trong suốt để cho cơ thể trải qua chu luyện của hắn đều cảm giác được hắn ý, càng hướng xuống, không gian trong đầm nước lại càng lớn, nhiệt độ nước cũng liền càng thấp. Dựa vào thể chất trời sinh, Lạc Trường Ly tại trong đầm nước thành thạo điều luyện. Thời gian dần qua, trong nước lơ lửng sinh linh càng ngày càng ít, mãi đến không còn, trong nước trải qua ngàn vạn năm chờ đợi, vẫn như cũ không người đặt chân. Càng ngày càng xuống, Càng ngày càng xuống, thủy linh đạo thể của Lạc Trường Ly đều không chịu nổi cái lạnh thấu xương, trên nguyên anh của hắn bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Dưới dòng chạy chân nguyên, nó bị vỡ vụn và biến thành dòng nước tinh khiết linh lực ngôi dưỡng nguyên anh. Sau đó không lâu, lúc Lạc Trường Ly rốt cuộc không kiên trì nổi, liền thấy được một cái ao nhỏ, được xây dựng đơn độc dưới đầm, những bức tường tối tăm của ao phát ra ánh sáng sâu thẳm. Trong ao, những giọt nước trong xanh lặng lẽ chạy xuống, một làn xương lạnh buốt xương lan tràn trên mặt nước, bao trùm lên những loài thực vật kỳ lạ trong ao. Vụn vật từng cái từng cái Trong đốm ao nước, tầng tầng lớp lớp cánh hoa màu xanh, lối hoa màu đỏ dường như đang chạy ra ngọn lửa, ở giữa là một hạt trâu màu đỏ xanh. Sau khi Lạc Trường Ly đến xung quanh ao, dường như đã bước vào khu vực chân không, như thể đang ở trên đất liền. Hắn nhìn xem đóa hoa trong ao, phòng đoán có lẽ vùng thế giới nhỏ này cùng thế giới mặt khác có chút dính líu, cô âm không tồn tại, cô dương không lớn lên, muốn nuôi dưỡng ra một gốc âm dương linh hoa, phải ở nơi âm dương hội tụ. Hắn cũng không có vội vã ngắt lấy đóa hoa, mà là phòng bị tại xung quanh dò một chút, chưa từng phát hiện cát thượng, liền trực tiếp bước vào trong ao. Gió lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng truyền đến, sâu tận xương tủy, để cho hắn không khỏi thật sâu dùng mình một cái tại trong ao, một lớp băng dày bao phủ trên nguyên anh, khiến nguyên anh mỏng manh trong suốt cũng dùng mình đọng đặc thủy linh khí được rót vào cơ thể qua mọi lỗ thông, luyện hóa nhục thân của Lạc Trường Ly. Sau khi dần dần thích ứng được, Lạc Trường Ly liền bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu linh lực, mấy liệt thủy linh khí theo kinh mạch tụ vào đan điền, chân khí trong cơ thể hắn một ngày một ngày tăng trưởng, tu vi một ngày một ngày đề thân cũng tại không ngừng từ từ cũng rèn luyện thêm linh động. Trong nháy mắt 3 tháng đã qua, Lạc Trường Ly tu vi đang tăng trưởng đến nguyên anh trung kỳ lúc không còn tăng trưởng thêm được nữa, hắn mở mắt, trong suốt ánh mắt tràn qua một tia lĩnh ý, trong nháy mắt này, trong ao hàn ý tựa hồ càng thêm trầm trọng. Kết thúc chính mình tu luyện, hắn cảm giác một chút tình huống của bản thân, trong lòng cũng là hết sức hài lòng, mà lúc này giao nước đã ít đi một tầng. Hắn nhìn xem cái đóa kỳ hoa kia suy nghĩ phút chốc, hay xuống hạt trâu chính giữa, rời đi ao nhỏ. Nghĩ đến nếu là gốc kia kỳ hoa không bị rút đi, trăm ngàn năm sau liền lại có thể sinh ra một quả hạt châu giống nhau. Hắn bước ra ao nước, cứ vậy rời đi, cũng không đi tìm kiếm thế giới nối tiếp ở dưới ao nước và có lẽ là chân chính hoạch tâm của cái vân thư này. Lòng tham dưới tình huống năng lực chưa đủ, đó là tự tìm cái chết. Trong nháy mắt, Lạc Trường Ly ra khỏi đầm nước nhỏ, sau khi bước ra đầm nước lĩnh vực liền như là vượt qua một tầng kết giới không nhìn thấy, lại trở về trên biển mây. Đi về phía trước hai bước, liền thấy một vị đệ tử Thiên Thủy Các tại cách đó không xa tìm kiếm. Lạc Trường Ly không có ý định can thiệp, Thiên Thủy Các cùng phái Nguyên Thanh quan hệ không tệ, lại lấy nữ tử làm chủ, không có lợi hại xung đột. Sau đó không lâu, vị tiên nữ đệ tử liền tiến vào một tầng không gian. Vân Cơ ngoại trừ kết nối lấy một chút tiểu thế giới bí ẩn, cũng liền kết nối với một chút không gian dễ dàng tìm kiếm, tiểu thế giới chỉ có đạt đến đầy đủ tu vi lại có điều kiện đặc thù mở ra mới có thể có cơ hội nhất định đi vào, hơn nữa sau khi tiến vào bởi vì ít có người lạc chân, bình thường thu hoạch đều tương đối lớn. Mà tương đối cởi mở không gian mặc dù cũng có một chút tài nguyên, nhưng phần lớn trải qua tầng tầng vơ vét, đã không có bao nhiêu giá trị. Trường Tố chân nhân có lẽ chính là biết được biện pháp mở ra một cái tiểu thế giới, mới có thể trực tiếp hất ra lạc Trường Ly. Lạc Trường Ly tùy tại bốn phía đi lại, Lấy tu vi của hắn cũng có thể trông thấy một ít đệ tử tại trong không gian, vì một loại nào đó kỳ vật đà sinh đã tử. Tại trong một cái không gian nhỏ vắng vẻ, Lạc Trường ly ngược lại là nhìn thấy một chút đạo kinh cũ kỹ, những thứ này đạo kinh phần lớn là ở thế tục lưu truyền đã lâu, xem như vật tu sĩ vỡ lòng, lưu truyền rộng rãi, tu sĩ tự nhiên cũng không có hứng thú. Lạc Trường ly trực tiếp tiến vào tòa đạo quan nhỏ kia, ngồi ở vị trí quan chủ lần xem đạo kinh. Nhìn ra được, liền xem như vắng vẻ đạo quan cũng đã trải qua tầng tầng tìm kiếm, ngay cả những kia cổ xưa đạo kinh cũng bị đọc qua mấy lần, vạn nhất bên trong cũng có tuyệt thế công pháp đâu. Đáng tiếc không có một người tận nguyện. Hắn đi tới nơi này tự nhiên không phải tìm tuyệt thế công pháp gì, Thái Thượng Ứng Nguyên Lục chính là hắn tu luyện căn bản. Chỉ có điều cái này chính là công pháp đạo môn chính tông, vì tu luyện, hắn xem không biết bao nhiêu điện tịch đạo ra. Nhưng mấy chục năm gần đây hắn vội vàng đột phá cảnh giới, củng cố tu vi, lo lắng kiếp nạn, ngược lại là hiếm thấy đắm chìm tại trong đạo pháp, lần này đến đây cũng là một cái cơ hội lắng động sở học. Hắn biết được nơi này thời gian cùng bên ngoài không đồng bộ, tự nhiên có thể thật tốt mà lợi dụng. Từng quyền từng quyển đạo kinh ở trong tay của hắn xem, có chút hắn từng gặp, có chút hắn đã quen tại tâm, mà có chút thì cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua. Trong đó quan điểm hoặc là ý nghĩa ngôn ngữ tinh tế sâu xa, hoặc là rất được hắn tâm, hoặc là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, tóm lại là có thu hoạch. Cứ như vậy một quyển một quyển là xem, suy nghĩ, dung hội, hắn đắm chìm tại trong thế giới đạo pháp, không biết thời gian trôi qua. Trong sách không năm tháng, những cái kia đạo kinh giống như liền phảng phất đọc qua không hết, một bản sau đó lại có một bản, từ khi trước thông truyền thiên hạ đạo kinh, đến vắng vẻ không lưu loát điện tảng, Lạc Trường ly một bản một quyển nhìn xuống tới, trong sách ghi lại cũng từ một chút quan điểm đơn giản, đến ẩn chứa công pháp, đến ghi lại một ít đạo cảm ngộ. Càng đi về phía sau, Lạc Trường Ly liền lý giải càng ngày càng giằng khổ, thậm chí chỉ có thể ở trong lòng từng câu từng chữ linh hội. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, không có một người đến đây quấy rầy. Chương 45. Cao lãnh sư Vinh 10 Chương 45. Cao lãnh sư Vinh muội đạo quan cổ kính này đứng lặng lẽ tại chỗ, giống như đã thông linh, im lặng chờ đợi Lạc Trường Ly tiêu hóa những gì mình đạt được đợi sau khi Lạc Trường Ly lĩnh ngộ xong liền đưa lên đạo kinh mới, thậm chí lúc này, vị trí của không gian này cũng không còn có thể tìm được trong biển mây, một đạo lại một đạo phù văn màu vàng luân chuyển bên ngoài đạo quan, khống chế chặt chẽ chỗ không gian này. Lạc Trường Ly biết chuyện có bất thường, nhưng cũng không cảm thấy khó xử, thuận theo tự nhiên, nếu là cơ duyên của hắn, vậy thì thật tốt mà tiếp nhận, thấp phẩm lo ô cũng không thể giải quyết được vấn đề. Theo thời gian trôi qua, Lạc Trường Ly tìm hiểu đạo kinh thời gian càng ngày càng dài, từ một câu 23 tiếng đồng hồ đến một cái phủ văn liền muốn tiêu hao 23 tháng. Loại kia ẩn chứa đại đạo khí tức phù văn có lẽ cũng không phải thật sự là khai thiên tích địa lúc hình thành đạo văn, nhưng cũng tất nhiên là diễn hóa tương đối tới gần phù văn. Và có hàng ngàn phù văn như vậy trên các trang của ngọc thư. Ở trang cuối cùng của ngọc thư, đương nhiên đó là một cái phù văn càng thêm thâm ảo. Những đường nét chuyển động dường như thể hiện những nguyên lý tiên thiên, chỉ cần nhìn tôi hắn giống như là muốn thần hồn thoát khỏi thân thể. Một cố khí tức cổ xưa thăng trầm xuất hiện trong không gian, không gian đột nhiên bắt đầu trổng lên nhau như một tờ giấy bị xé nát, mắt thấy liền muốn vỡ tan. Nhưng sau khi một tia khí tức lộ ra, cũng rất nhanh thu liễm, những phủ văn màu vàng trôi nổi trong không gian nhanh chóng ổn định tình hình, xóa đi những nếp nhăn đó từng chút một. Lạc Trường Ly vừa nhìn thấy phủ văn này, liền đắm chìm trong phù văn giải thích nguyên lý đại đạo, lại khó mà khống chế tâm thần. Không biết trải qua bao lâu, mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, Lạc Trường Ly cuối cùng mở ra hai mắt. Có chút chưa tình hồn lại nhìn xem đạo quan nhỏ vẫn như cũ hoang tàn, hắn dường như vẫn đắm chìm trong những cái phù văn thâm ảo kia, không thể thoát ra được, ở giữa hai mắt là khó che giấu tang thương cùng mệt mỏi. Qua rất lâu, Lạc Trường Ly hoàn toàn tỉnh lại, hắn liền nhìn thấy trang cuối cùng của Ngọc thư dường như bị người chống rống xoá đi, lại không bao giờ nhìn thấy một lần nữa. Trong lòng của hắn biết rõ, phù văn có thể có uy lực như thế, tất nhiên là khai thiên đạo phù, bị đại năng lấy thủ pháp đặc biệt bảo tồn lại, sau khi được người cảm ngộ liền tự động biến mất ở giữa thiên địa. Mà vết tích tồn tại duy nhất chính là đồ đằng càng ngày càng hoàn thiện trong thần hồn của Lạc Trường Ly hoặc có thể gọi là bản mệnh thần văn đó là bởi vì hắn đã tự nhiên dung nhập hiểu biết về đạo văn vào trong thần hồn mình, củng cố thần hồn càng ngày càng cường đại của hắn. Mà hắn có thể lấy tu vi hiện tại cưỡng ép tìm hiểu đạo văn chỉ có thể nói có nguyên nhân khác. Sau khi vận chuyển một vòng công pháp, Lạc Trường Ly phát hiện tu vi của hắn bất ngờ đã sắp đột phá nguyên anh hậu kỳ, ở đây chờ đợi một đoạn thời gian dài dằng tu vi của hắn cũng tại trong không ngừng tìm hiểu đạo pháp chậm rãi đề thăng, bất chi bất giác đột phá nguyên anh trung kỳ, ở nguyên anh hậu kỳ. Hắn chậm rãi cũng rãi tay chân, từ từ khôi phục lại, cũng may mắn thể của hắn đi qua mấy lần chiến luyện bằng không thì không nhất định chống được. Hắn quay đầu lại nhìn cái giá sách cũ nát kia, cung kính thi lễ. Khi lúc tiến vào chính đường, nhìn thấy hình ảnh cung phụng tại công đường, lại là thi lễ, sau một hồi chờ mặc, rời đi đạo quán nhỏ. Mà tại địa điểm hắn nhìn không thấy, người quay lưng trong bức chân dung đang từ từ quay người lại, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thú vị, cái gương mặt lạnh nhạt kia, giống hệt như của Lạc Trường Ly. Lúc này, ở thế giới bên ngoài đã 81 ngày trôi qua, chỉ còn lại 14 giờ cuối cùng, vân khư 10 năm mới mở một lần, một lần chỉ duy trì 80 ngày, sau khi thời gian trôi qua liền sẽ bị tự động đưa ra. Có thu hoạch hay không đều xem vận khí của mình. Lạc Trường Ly tại một khắc cuối cùng bước ra Vân hư, lúc này đại đa số người cũng đã đi ra, cũng chính là một chút tu sĩ bị vây ở trong bí cảnh hay là muốn đánh cược lần cuối mới có thể bị Vân khư bài trừ đi ra. Trong này liền có Giang Liên Vân, tại nàng lúc đi ra trong tay còn cầm một bình đan dược. Nhìn thấy phần lớn ánh mắt tham lam của mọi người, Giang Liên Vân đem bình đan dược kia giao cho trưởng tố chân nhân, sau đó sự tình mới được lắng xuống. Lúc này tính toán tổn thất, tất cả môn phái đều có chút đệ tử chút cơ hao tổn ở bên trong, phái Nguyên Thanh cũng không ngoại lệ, mà những tán tu kia cũng tổn thất ít nhân thủ. Sau khi mọi người giải thích xong thì giải tán, đám người phái Nguyên Thanh cũng đáp lấy phi thuyền rời đi. Những tán tu kia còn muốn lo sợ đen nan đen, nhưng đệ tử đại phái rõ ràng không cần lo lắng, hai vị môn anh không có một chút lòng can đảm đầy đủ ai sẽ đi trêu chọc bọn hắn. Thuận lợi về tới tông môn liền riêng phần mình tản đi, thời điểm phái Nguyên Thanh tại gom góp đệ tử liền thu một bút phí tổn rất lớn, Vân Cư đạt được ngoại trừ một chút sư trưởng lời nhắn nhủ vật phẩm đặc biệt, phần lớn thuộc về chính qua định về thượng cổ đan, đan, công thêm tỉ lệ đột phá Nguyên anh, đáng tiếc thời gian quá lâu, dược hiệu trôi đi, đã không được tác dụng bao nhiêu. Sau khi tông môn tại trên tay Giang Liên Vân đổi lấy một khoản dùng để nghiên cứu, liền kệ nàng đi. Tông môn truyền thừa vào năm, nếu ngay cả điểm ấy khí độ cũng không có, đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa. Có lẽ nội môn tranh quyền đoạt lợi hết sức thường xuyên, nhưng hết thảy cũng muốn làm việc theo quy củ. Lúc Lạc Trường Ly gặp mặt sư Tôn hắn, sư Tôn hắn cũng có chút kinh ngạc, tu vi của hắn làm sao tăng trưởng nhanh như vậy, hắn liền cặn kẽ nói lần kỳ ngộ này, đồng thời vẽ xuống phù văn. Chỉ là những cái kia bình thường phù văn có thể nhớ kỹ, đạo kia lại không được. Thanh tịch chân quân sau khi biết kỳ ngộ của hắn, cũng có chút cảm khái nói, cơ duyên của ngươi quả thực thấy. Cái này phụ văn sẽ thả đến tàng thư các đi, không phải nguyên anh không thể tìm hiểu, nội môn cũng sẽ đền bù ngươi một chút và tư, ý của ngươi như nào?" Lạc Trường Ly tự nhiên là cung kính nói, đệ tử vốn là từ tông môn nuôi dưỡng lớn lên, hồi báo tông môn là chuyện đương nhiên. "Đã ngươi đã tán thành, vậy liền như thế đi." Thanh Tịch Chân Quân nói. Hai người nói chuyện đến nước này, Lạc Trường Ly đột nhiên nghĩ tới viên hạt trâu đỏ xanh xen nhau kia, lấy ra mời hắn sư tôn đánh giá. Thanh Tịch Chân Quân nhìn xem hạt châu yên tĩnh cũng nói, vẫn là thở dài, ngươi vận đạo quả nhiên rất tốt, hạt châu này kết hợp hỏa, cộng sinh âm dương, vừa dùng để đột phá hóa thần. "Vì cái gì?" Lạc Trường Ly có chút kinh ngạc hỏi lên Nguyên Anh hóa thành Nguyên Thần 4 là phải do chân âm chuyển chân dương, nếu là ở trong lúc đột phá không cách nào cân bằng âm dương thì sẽ Nguyên Anh tán người tiêu tan, hạt châu này có thể trong lúc đột phá cân bằng thiên địa âm dương ngoại giới biến hóa, cũng coi như là một kiện bảo bối khó được. Thanh tịch chân quân đem hạt châu đưa cho Lạc Trường Ly, nhân tiện nói: "Tu vi của ngươi đã đến trình độ này, không lâu nữa chắc sẽ đột phá, còn cần chuẩn bị sớm, ngươi nếu có thể đột phá hóa thần thành công, ta cũng có thể an tâm độ kiếp rồi." Hắn như băng bên trong khó được lộ ra cảm thán, nói đi, liền xua đuổi Ly. Mà lúc này Giang Liên Vân đang lấy ra một khoản nguyên linh đan dấu kỹ, đang chuẩn bị luyện hóa. Chương 46: Cao lãnh sư huynh 11. Chương 46: Cao lãnh sư huynh 11. Lần này Vân Khư hành trình, trường tố chân nhân cũng là tìm hiểu rất lâu, tìm được phương pháp tiến vào một cái tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới kia tồn tại một cái tông môn tàn phá, lưu lại rất nhiều đồ tốt. Sau khi bước vào tiểu thế giới kia, đám người liền cùng một chỗ tiến lên tìm kiếm, trên đường cũng gặp phải rất nhiều trận pháp cùng cấm chế, vốn lấy trưởng tố chân nhân tu vi vẫn có thể ứng phó. Vào giây phút cuối cùng, nàng phá vỡ chế đan phòng, thuận tay đã lấy ra một vài thứ. Trong đó Giang Liên Vân liền thuận tay lấy đi hai bình đan dược, sau đó giao một bình cho trường tố chân nhân, bình đan dược còn lại bị nàng trực tiếp bỏ vào trong nhận không gian. Trực giác của nàng nói cho nàng, cái kia đối với nàng có chỗ rất tốt. Quả nhiên, đang cầm đi ra xem xét, là một cái Nguyên Linh đan, dược hiệu bảo tồn hoàn hảo 100%, có thể tăng thêm thần thức của tu sĩ, để cao chống tâm mà, tăng tỷ lệ đột phá nguyên anh. Nàng bây giờ đã Kim Đan trung kỳ, lấy nàng tư chất có thể đạt đến một bước này trừ khi là có cơ duyên to lớn. Nàng cũng chính xác cơ duyên không ngừng, dù là có nhận không gian, trong khi luyện, cũng có thể gặp phải đủ loại linh dược, đủ kiểu pháp bảo. Công pháp tâm đắc, lúc này mới có thể tại trong hơn 100 năm tu luyện tới tình cảnh bây giờ. Cũng không phải không có người hoài nghi, nhưng đều e ngại thanh tịch chân quân, không người nào dám mạo phạm. Lạc Trường Ly lần nữa tiến nhập bế quan, vừa bế quan chính là hơn 50 năm. Hắn tại trong văn khư đi qua thời gian nhiều năm, mặc dù không đồng bộ với tuổi thọ của hắn, nhưng tinh thần của hắn cũng có cảm giác mệt mỏi cực lớn, lần bế quan này chỉ là thuần túy nghỉ ngơi, vun lòng tâm thần. Trong giấc ngủ, công pháp tự động vận chuyển, cảm nộ qua phủ văn cũng tự đi tại trong thần hồn, chậm rãi tụ hợp vào trong bản mệnh chân văn của hắn. Một đạo phù văn huyền diệu khó giải thích trôi nổi tại trong thần hồn càng ngày càng vững chắc của hắn, từ từ hoàn thiện. Tại sau khi hắn tỉnh dậy, phù văn cũng biến thành càng thêm sâu sắc đơn giản, tu liệm khí tức cường đại, giống như phản pháp quy chân, tương thích chặt chẽ với thần hồn. Lục thân cũng tại dưới thần hồn biến hóa, tu liệm phần kia kinh tâm độc phách, dung mạo mặc dù vẫn như cũ tuấn tú hoa mỹ, nhưng nhìn một cái, dung mạo lại chỉ tốt hơn tu sinh bình thường mà thôi. Quanh thân mờ mịt, lãnh đạm đi, đứng tại trong tu sĩ, càng thêm không để cho người chú ý, có lẽ cái này là ẩn giật trong đạo môn nói tới. Tu vi của hắn đang từng bước đột phá nguyên anh hậu kỳ, đến một bước này, đã có thể cảm nhận được tầng kia chướng ngại. Tu sĩ đột phá hóa thần, liền có thể nguyên thần du lịch thiên địa, lấy góc độ hoàn toàn mới đi xem thế giới này, cảm nhận đại đạo thế giới này, từ đó không ngừng mà hoàn thiện tự thân, mãi đến tự thân chính là đạo. Sau khi xuất quan, theo thường lệ đi gặp mặt sư tôn, lúc này thành tịch chân quân đã đột phá hóa thần cao giai, lập tức liền muốn phi thăng. Giang Liên Vân tại trong 50 năm này cũng đột phá đến kim đan hậu kỳ, lập tức liền muốn đột phá nguyên anh, chỉ là hơn năm liền đạt đến trình độ như vậy, tại trong lịch sử phái Nguyên Thanh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh tịch chân quân không biết xuất phát từ loại suy tính nào, một mực không có thu nàng làm đệ tử chân truyền, dù cho nàng đã đủ tư cách. Bây giờ, Thanh tịch chân quân đang chỉ điểm Giang Liên Vân chuẩn bị đột phá nguyên anh, liền cảm giác được tình huống của Lạc Trường Ly, hắn khoát tay áo, để cho Giang Liên Vân rời đi. Hai người vừa lúc ở ngoài động phủ gặp nhau, cảm giác được khí tức của Lạc Trường Ly càng ngày càng sâu không lường được, Giang Liên Vân biểu lộ trong nháy mắt trở nên phức tạp. Chỉ có tư chất cùng tu vi như vậy, mới có thể được sư tôn nhìn trúng sao? Vì sao nàng cố gắng như vậy, sư tôn trong mắt lại vẫn luôn không có nàng? Tu vi của tiến triển ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Vốn cho là ít nhất phải 500 năm ngươi mới có thể tu vi đột phá hóa thần, như thế ta cũng tốt an tâm độ kiếp. Nguyên bản là thanh lãnh cô tịch thanh tịch chân quân bây giờ càng là xóa đi phần kia cô tịch, cả người như hóa thân là đạo, mắt nhìn thấy dường như cách xa hàng ngàn dặm. Hắn hơn 200 năm vẫn luôn không có đột phá tu vi, khổ khổ áp chế, hiện tại xem ra là triệt để bưng lòng tầng kia áp chế, chậm lợi thiên kiếp đến độ kiếp cũng không phải càng chậm càng tốt, cũng muốn xem trọng một cái thuận thế mà làm, kiềm chế quá mức ngược lại dễ dàng xuất hiện sơ hở, nếu tại dưới thiên kiếp ngoài ý muốn nổi lên, thế nhưng là triệt để thân tử đạo tiêu. Thiên hai nhân họa, thiên hai chính là 9981 đạo kiếp lôi. Là thiên địa đối với tu sĩ một lần cuối cùng tẩy luyện, cũng là muốn để cho tu sĩ vị này cạo xuống một lớp ra, để bù đắp thiên địa thiệt hại đương nhiên, nếu là vị diện cấp thấp, thiên đạo căn bản không có năng lực tiến hành thiên tiếp, chỉ có thể sắp xếp nhân họa. Phương thiên địa này đạo pháp hoàn thiện, thiên hai nhân họa tự nhiên đầy đủ vô cùng. Lạc Trường Ly ngờ tới, thanh tịch chân quân nhân họa liền ứng ở trên thân giang liên văn. Một cái bền gan vững trí, một lòng leo lên thiên đạo, một cái đứng phong ngàn năm, nhìn hết thế sự, hắn bị nàng động, thu làm đệ tử, rốc lòng giải bảo, nàng thân hám sư Tôn Hầu đãi, tình cảm ngầm sinh. Lại thêm đồng mệnh kế, Ly Hà Hoa, hóa thân Lấy hữu tình hóa vô tình, lấy vô tình hóa hữu tình, liền hoàn thành một đoạn tình yêu rung động đến tâm can. Hóa thân kiếp, trong lòng không dục niệm tiên nhân tâm cảnh xuất hiện sơ hở, nhận đã động đệ tử của hắn. Ly Hà Hoa, sớm chiều trung đụng cảm tình bị hồng trần lục dục phóng đại, tiên nhân nhập kiếp. Đồng mệnh khế, lấy đồng mệnh khế phù hợp tiên nhân ra kiếp, thành tựu đạo lư vô song đây mới là kịch bản thật của thế giới này. Nhưng thế sự biến ảo, một khi một số phương diện xuất hiện sai lầm, cả bản cờ đều sẽ phát triển theo hướng không biết đầu tiên lạc trường ly rời đi bản cờ. Thanh tịch chân quân mặc dù vẫn như thu trang liên vân làm đồ đệ, cũng không lại ký thác kỳ vọng, cũng không còn lúc nào cũng dạy bảo. Giang Liên Vân mặc dù vẫn như cũ vui vẻ với thanh tịch chân quân, nhưng bởi vì thế sự biến ảo, tâm tính sinh ra biến hóa nhất định, vốn nên trải qua gặp chật trở, bất quất, nhưng lại trải qua có chút chơi chạy, trầm mê ở tình yêu. Hiện nay, thanh tịch chân quân con đường tiến thêm một bước, Thái thượng vông tỉnh, tình chi sở trùng, nằm trong tay ta, vừa có thể vấn tỉnh, cũng có thể thả xuống, đây mới là tiêu giao đạo của tu sĩ chúng ta. Hắn buông xuống lo nghĩ đối với tông môn, liền có thể lấy một khóa đạo tâm viên mãn không lỗ hổng đi đối mặt với kiếp nạn, tự nhiên cũng không cần rựa vào cùng Giang Liên Vân kết làm đạo lư tự cứu. 3 ngày sau, Ngọc Hư sơn mạch, phái Nguyên Thanh toàn phái đề phòng, Hồ Sơn đại trận mở ra, liên miên trùng quanh hơn 1000 dặm. Hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh lấy Lạc Trường Ly cầm đầu, ở bên trong vây quanh hộ pháp, trên trăm cái đệ tử kim đang thao túng trận pháp phòng ngự, để phòng có người lẻn, vô số pháp bảo pháp khí ở mảnh khu vực này xuất hiện, kích động linh khí xé rách nhiều đám mây, kinh động đến tu sĩ trong vòng 1000 dặm âm thanh nghiêm khắc của trưởng môn Nguyên Thanh truyền khắp một khu vực này, người đặt chân trong vòng phạm vi 1000 dặm chính là không chết không thôi cùng phái Nguyên Thanh chúng ta. Nhất định toàn phái chết. Người đến đây điều tra tình huống đều rối rút lui, ở phía xa suy nghĩ phái Nguyên thanh đang làm chuyện gì? ở trong tầng tầng trận pháp vây quanh, Thanh tịch Chân Quân tự mình ở trung tâm ngồi xuống, hơn trăm dặm khu vực xung quanh, không một người tồn tại. Hắn lặng lặng nhắm mắt lại, trên bầu trời dần dần bay tới tầng mây dày đặc, một mảnh nối tiếp một mảnh, bao trùm chu vi trăm dặm, treo ở đỉnh đầu của hắn. Theo thời gian trôi qua, trong tầng mây lóe lên ánh chớp càng thêm loá mắt, ẩn chứa uy lực càng thêm kinh người. Đột nhiên, Thanh tịch Chân Quân mở ra hai mắt nhắm chặt, trên bầu trời một đạo màu trắng lôi đỉnh trong nháy mắt đánh xuống. Dòng giá chín đạo sấm bị Thanh Thịch Chân Quân tiện tay chống đỡ. Chín đạo xích tiêu hồng lôi mang theo vận rủi mà đến, trong kia chớp màu đỏ ngập mùi máu tanh, thẳng tắp đánh xuống. Ánh sáng chu vi chầm chậm, trong không khí đều tràn ngập cảm giác bất tường đám người đứng nơi xa nhìn xem màu đỏ yêu kiều, trong lòng cảnh giác nổi lên. Sau đó chính là chín đạo thái tiêu thanh lôi, sấm sét màu xanh giống như thật rải lụa xanh mỏng, mang theo không khí mở mịn, nhẹ nhàng hướng về mặt đất bộ tới, không gian phản phất bị lôi đỉnh chấm nát, không, có thời gian cùng không gian. Tại trong không đến nửa nén hương liền toàn bộ hạ xuống, chín đạo lôi đỉnh phản phất hợp lại làm một, bổ về phía thanh tịch chân quân. Uy danh hiển hách liền giống như là bị xé nát không gian, bóp một hồi, liền toàn bộ biến mất. Các đệ tử xung quanh mang theo sùng bái cùng lo lắng nhìn xem sư tổ độ kiếp phi thăng, có nén núng tới. Tựa như ảo mộng thái hư lang lôi, thần bí khó lường hỗn độn tự lôi, cuồng bạo hủy diệt cựu huyền kim lôi, theo thứ tự mà qua, thanh tịch chân quân hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút tổn thương. Còn chân chính khảo nghiệm tại cuối cùng ba đạo lôi đỉnh. Một đạo lôi đỉnh mở mở, xem lẫn xương mù lặng yên không tiếng động hạ xuống. Không có như trước mặt mấy đạo lôi đỉnh trấn áp hết thảy tà ma, cái này, đám sĩ. Để cho người ta nhớ tới chính mình đồ vật bất ham nhất đây là thần tiêu chân lôi, hỏi là tu sĩ chân phàm là tu sĩ lịch kiếp có một chút không thể đối mặt bản tính của mình, liền sẽ vẫn lạc tại dưới trận thiên kiếp này. Thanh tịch chân quân đắm chìm trong trong lôi đình, hắn sinh ra lạnh lùng, được thu vào tông môn, đặt vào thái thượng vòng tình đạo, gửi gắm tình cảm ở thiên địa, vong tình tại mình, bao quát chúng sinh, siêu thoát tại thế, cái này chính là bản tính của hắn. Đạo này lôi đỉnh thuận lợi đi qua, lại là một đạo rõ ràng như chăng lôi đình hạ xuống ánh sáng phản chiếu rõ ràng khung cảnh của thế giới này, đồng thời cũng chiếu rõ ra diện mạo lúc trước của tu sĩ, chiếu rõ ra nội tâm năm chiều suy nghĩ hoặc là quang minh chính đại, hoặc là bóng tối trọng trọng, hoặc là rộng rãi không bị ràng buộc, hoặc là cố chấp vận vẹo đây là thần tiêu ngập lôi, cha hỏi chính là bản tâm tu sĩ. Trên thân thanh tịch chân quân được bao phủ bởi một lớp ánh trắng mờ ảo. Tại đầu bên kia ánh trắng, hắn thấy được cuộc đời của mình, thiếu niên rời nhà, cầu tiên vấn đạo, bái nhập tông môn, học được công pháp, gian khổ tu luyện, một đường tiến lên, nhìn xuống thiên hạ, trấn áp tông môn, bồi dưỡng đệ tử, chuẩn bị hầu sự, đời này của hắn, không thẹn với tông môn, lại càng không thẹn với chính mình. Cuối cùng một đạo sấm màu đen buông xuống, bên trên lan tràn vô số đại đạo, đạo âm chân chính vọng đất trời. Phàm Phật lắng nghe một hồi, liền có thể cảm ngộ ra công pháp trí cao vô thượng đây là Thần Tiêu Đạo Lôi, cha hỏi là đạo của tu sĩ. Thanh tịch chân quân Phàm Phật đang đắm chìm trong đại đạo tiên âm, cảm ngộ ý nghĩa thế gian, tại dưới thời gian trôi qua, dần dần bị đại đạo đồng hóa đạo của ta là cái gì? Đạo của hắn có liên quan gì đến ta? Chấp nhận đạo tại thiên địa, hoặc là đi theo đạo của riêng mình. Hắn đột nhiên mở mắt ra, Thần Tiêu Đạo Lôi vốn bao bọc xung quanh hắn hóa thành một cơn gió nhẹ tiêu tán. Lôi đỉnh trên bầu trời cũng từng từng tan đi, một ánh nắng mặt trời chiếu xuống, mang lại cho đám người cảm giác thoải mái đã lâu không gặp. Một đạo tiên quang hạ xuống, bao phủ thanh tịch chân quân chữa trị thương thế của hắn. Lúc này, mọi người trong phái Nguyên Thanh lần lượt hướng về phía hắn thi lễ một cái, chúc mừng tiền quân con đường tiến tiến, trưởng sinh trong tâm mắt. Đệ tử phái Nguyên Thanh càng là cao hứng lớn tiếng chúc mừng, chúc mừng tổ sư Phi Thăng, được hưởng trưởng sinh. Lạc Trường Ly càng là trực tiếp quỷ xuống đất, đa tạ sư tôn nhiều năm dạy bảo, đệ tử nhất định không quên sư tôn dạy bảo, bảo vệ tông môn, dũng cảm leo lên đại đạo. Hắn vui mừng nhìn Lạc Trường Ly một cái, cứ vậy rời đi. Mọi người ở đây đều đắm chìm tại trong thông tin thành tích quân Phi Thăng, chỉ có Giang Liên Vân một mặt vô cớ nhìn phương hướng hắn rời đi. Yên Tính không nói đám người phái Nguyên Thanh là lần này khoảng cách gần nhất một đám người, cũng là thu hoạch lớn nhất một đám người. Sau khi trở về đến tông môn, đám người nhao nhao bế quan, lĩnh hội là được. Lạc Trường ly tại 2 năm sau xuất quan, du lịch thiên hạ mấy chục năm, lại lần nữa bế quan, thành công đột phá cảnh giới hóa thần, trở thành tân nhiệm thái thượng trưởng lão, trấn áp tông môn mấy ngàn năm. Lúc đại nạn sắp tới, hắn không có phi thăng, mà là yên lặng vào hóa, lúc này phái Nguyên Thanh một vị khác hóa thần chân quân cũng đã trưởng thành. Giang Liên Vân yêu mà không thể, tâm ma của thân, là có thể không phá nguyên anh kết nạp, vẫn lạc tại trong quá trình đột phá. Chương 47 Được gãy kiếm sống giải trí 1. Chương 47, Đức gây kiếm sống giải trí 1. Căn phòng tối Toyom, phòng khách rộng lớn có vẻ rất trống trải. Đồ nội thất đơn giản được bày bờ bãi, rèm dày che khuất ánh nắng chiếu vào. Nhưng trong khung cảnh yên tĩnh như vậy, từ căn phòng bên cạnh phòng khách vang lên một loạt tiếng động, cùng những tiếng nhạc vang lên, tượng trưng cho một chiến thắng khác trong trận chiến. Tần Trường Ly bước ra khỏi căn phòng tối, duỗi người, mở rèm ra, ánh nắng trói trang chiếu thẳng vào phòng. Ba ngày chưa từng đi ra cửa phòng, căn nhà này vẫn như cũ không nhiễm thế. Chiếc điện thoại di động đặt trong phòng khách đột nhiên vang lên, nhạc chung là một bản tình ca của giai cấp tiểu tư sản một bài hát nhẹ nhàng, tinh tế lan tỏa khắp phòng. Tần Trướng Ly thản nhiên nhận điện gọi, đó là một giọng nữ sắp bén, nói mình là người quản lý, thông tri hắn có tài nguyên, muốn hắn cẩn thận làm chuẩn bị, ba ngày sau tới đón hắn, nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Trướng Lin là nửa tháng trước dung hợp thân thể này, hắn tại tu tiên giới chờ đợi hơn ngàn năm, đã sớm trở chán, vừa vận trở lại xã hội hiện đại, buông lòng một chút. Tại sau khi hắn dung hợp ký ức, cũng đã hiểu được tình hình cơ bản của thế giới này, đây là một thế giới có sự phát triển tương đối giống với thế giới đầu tiên của hắn, quốc gia chính thể đều giống nhau, hắn vẫn như cũ sinh ra ở Trung Quốc, chỉ là cấp độ văn hóa tương đối cao. Sự phát triển của ngành văn hóa càng hoàn thiện, những minh tinh cũng được yêu thích hơn. Cha mẹ của Tần Trường Ly là một đôi diễn viên, tốt nghiệp học viện hí kịch trung ương, đóng phim mười mấy năm, mặc dù không có quá nổi tiếng, nhưng cũng coi như là diễn viên gạo tội yếu có. Trong một vụ thai nạn ô tô, cả hai bất ngờ qua đời, lưu lại Tần Trường Ly đứa con trai vừa mới trưởng thành, còn có một khối tài sản kết sử. Gia thế của cha mẹ đều bất phàm, hai bên họ hàng cũng không có người hàm khối tài sản kia, ngược lại tại sau khi hai vợ chồng qua đời phái người giúp hắn xử lý một ít chuyện, Tần Trường Ly một cái đời này liền xem như sống phóng túng cũng đầy đủ hắn tiêu dao một đời. Thế nhưng công ty quản lý của hai vợ chồng lại đánh chú ý lên Tần Trường Ly. Vụ hai nạn xe hơi của cha mẹ hắn đã gây ra tiếng vang rất lớn trong xã hội, nhiều người hâm mộ đã để lại lời nhắn trên giấy bưu để tụ nhớ, cân nhắc đến nếu như Tần Trường Ly xuất đạo liền có thể mang tới nhân khí cực lớn. Thế là công ty đã yêu cầu Tần Trường Ly ký hợp đồng với bọn hắn với danh nghĩa tiếp tục sự nghiệp và ước mơ của cha mẹ hắn, đồng thời dự định trong thời gian ngắn nữa để hắn xuất đạo. Lúc này, gương mặt trong trẻo của Tần Trường Ly được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, trên khuôn mặt có phần non nớt của hắn hiện lên một lớp lông tơ, đôi mắt trong veo như ao sâu. Có chút lấp lánh đây là một trong những lý do khiến công ty quyết định ký hợp đồng với hắn. Nếu hắn xấu xí, cái kia cha mẹ hắn là ai cũng cứu vãn không được hắn tinh độ. Tại ngày đầu tiên đến thế giới này, Tần Trường Ly liền bắt đầu luyện thái thượng ứng nguyên lục mặc dù thế giới này linh khí mỏng manh, nhưng mà loại này định cấp công pháp còn có thể bắt đầu luyện, lấy cường độ thần hồn của hắn, tại trong 3 ngày thì đến được cảnh giới chốc cơ. Sau đó trong hơn 10 ngày, hắn liền buông lỏng tâm thần, bắt đầu sinh hoạt xa đọa chơi game. Liên tục chiến hơn 10 ngày, tinh thần của hắn vẫn như cũ hết sức phấn khởi, vẫn là xã hội hiện đại tốt. Có ăn có uống có chơi, cho hắn làm thần tiên đều không đổi đương nhiên. Hiện tại chuyện thứ nhất hắn muốn làm, chính đổi nhạc chuông điện thoại. Nhạc chung này là album mới của Tiểu Hoa đáng đường yêu chất lượng tốt và doanh số rất hot, ban đầu tần Trường Ly tại dưới chỉ thị của em gái họ đổi thành cái nhạc chung này. Tuy nhiên, hiện tại hắn gần như có cảm giác không thích âm thanh này, lại thêm bài hát này lúc trước ở trong một thế giới nào đó đã là nghe nhiều nên quen, hắn tự nhiên là muốn đổi đi. Lấy hắn ra sản cũng không cần thiết gia nhập ngành giải trí, Tiên lặng chơi game không tốt sao? Hắn bấm số mà hắn vẫn luôn lưu trong điện thoại, nghe thấy một giọng nói vui vẻ, tươi sáng phát ra, "Alo, Trường Ly, hiếm khi ngươi chủ động gọi cho ta, như thế nào?" Có chuyện gì cần ta giúp đỡ? Khi hắn nói, giọng nói cao lên phát ra qua mịt rô đầy vẻ đùa cợt đúng là có chuyện tìm ngươi. Tân Trướng Li lạnh nhạt trả lời. Bên kia truyền đến một tiếng kinh ngạc, vậy ngươi nói cho ta biết một chút là có chuyện gì, ta xem một chút có thể giúp được ngươi hay không. Dù sao, đứa em họ này từ nhỏ đã thở ơ với người khác, một năm trước cô cô cùng chú lại chợt qua đời, khó tránh khỏi tâm tình không tốt, người phụng gia cân nhắc đến tâm tình của hắn, cũng không thế nào biết quấy rầy hắn, chỉ chờ chính hắn tự mình khôi phục. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại gọi điện cầu viện, Phùng Hi hành lập tức tới hứng thú hắn vẫn là rất ưa thích cái đứa em họ dung mạo đẹp trai khiến người cảm thấy lạnh lẽo này. Cho nên nói, đẹp trai mới là động lực thúc đẩy mọi thứ a. Tần Trường Ly kể cho hắn nghe việc bị công ty dụ dỗ ký hợp đồng, Phùng hy Hành tự nhiên là mở miệng đáp ứng, cam đoan giúp hắn chấm dứt hợp đồng. Nói nhảm, lão gia tử cùng lao phu nhân chính là thời điểm đau lòng đứa cháu ngoại này, nếu là biết hắn bị người lừa gạt, còn không biết sẽ làm sao chỉ người nhà. Tổng giám đốc công ty kia là một cái bằng hưu chơi đùa từ nhỏ đến lớn của hắn, nếu là bởi vì chuyện này người hai nhà trở mặt, cái kia không đáng ái mẹ của Tần Trường Ly là phụng lão gia tử già mới có con, từ nhỏ đã hết sức Liên năng muốn làm diễn viên đều đồng ý, huống chi là lúc này ngoại tôn đau mất cha mẹ. Sự tình nói xong, Phùng Hy hành còn nhiều hỏi một câu, "Ngươi có muốn hay không chuyển tới công ty của bạn thân ta, ca ca cam đoan để cho hắn bảo kê ngươi, để ngươi học từ nam ra bắt, như thế nào? Suy nghĩ một chút." "Không cần cân nhắc, nếu như ta đem lời ngươi nói chuyện cho ông ngoại, ngươi liền muốn suy nghĩ một chút chân của ngươi giữ được hay không." Tần Trường Ly tùy ý nói. Suy nghĩ một chút liền biết, nếu để cho Phùng Lao ra từ biết, có người dám buộc cháu ngoại ngoan ngoãn hiểu chuyện của hắn đi đóng phim, tuyệt đối phải đánh chết. Âm thanh đầu bên kia lập tức liền đang hoảng, song còn không có đi qua ngươi liền đem cẩu phá hủy bất quá là thuận miệng hỏi một câu. Tân Trướng Ly trực tiếp đem điện thoại của máy, ngăn cách âm thanh hai đoản. Lúc này, mặt trời đã mọc ở Bắc Kinh, ngồi trong văn phòng rộng rãi là một thanh niên tuấn tú với đôi mắt hoa đào sáng ngời, hắn cứ gọi trợ lý bên cạnh nói vài câu, sau đó đi đến cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nhìn đám đông náo nhiệt ở tầng dưới, trong mắt có chút u sầu. Vì cái gì em họ liền có thể tùy ý chơi, hắn phải ở đây làm việc đúng giờ, thực sự là không công bằng. Phùng Hành là tiểu nhi tử của lão nhị Phùng gia, phía trên có ba cái ca, ca treo lên, làm cái gì đều không tới hắn, hắn từ nhỏ cũng là ở vào trạng thái nuôi thả. Nhưng láo ra tử không nhìn nổi hắn chơi bởi lêu lồng, quả thực là bắt hắn tới công tí, cho hắn sắp xếp một cái chức vụ tổng giám đốc điều hành. Chơi có mắt rồi. Hắn là muốn làm tổng giám đốc, nhưng không phải tổng giám đốc của ngành công nghiệp nặng, người có thể ở đây nhậm chức đều có chút tài năng, tỷ lệ nữ nhân ít cũng thôi đi, đã ít rồi nhan sắc lại còn làm cho hắn lòng chua sót, cứ như vậy làm sao hắn có thể xuống tay, làm sao tới một đoạn tình yêu hoanh liệt liệt. Hắn cũng rất ghen tị với những minh đệ thành đạt trong làng giải trí, mỗi ngày đối mặt với nhiều mị nữ như vậy chính là một chuyện cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc tra của hắn biết tính cách của con trai nhà mình, quả thực là đem hắn nhét vào trong ngành sản xuất công nghiệp nặng, còn lý do chính đáng là rèn luyện. Ai, thời đại này, muốn phát triển một chút tình cảm cha con làm sao lại khó như vậy đâu? Chương 48, Đức Gây Kiếp Sống Giải Trí 2 Chương 48, Đức Gây Kiếp Sống Giải Trí 2 ngày hôm sau, công ty quản lý gọi điện và bày tỏ lời xin lỗi chân thành vì đã làm phiền cuộc sống của tần tiên sinh Đồng thời biểu thị phần hợp đồng kia đã hết hiệu lực, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn sau này. Tân Trương Ly sau khi lấy được tin tức như vậy, cũng không để ý tới chuyện này, hắn tiếp tục đắm chìm tại trong thế giới trò chơi, đã không thể tự thoát ra được. 3 tháng trôi qua trong chớp mắt, trong khoảng thời gian này, chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng nhất trên tờ này là Những minh tinh đã đi đâu. Tổ chương trình đã chọn ra một số khách mời nổi tiếng để đi đến nhiều vùng xa để trải nghiệm cuộc sống, chân thực nắm bắt được vẻ ngoài riêng tư của những minh tinh trước ống kính máy quay, với những nhân vật thú vị và khung cảnh tuyệt vời khắp nơi, chương trình này đã ngay lập tức gây được tiếng vang lớn. Nổi tiếng nhất trong số đó là Tiểu Hoa đáng được yêu, nàng có vẻ ngoài trong sáng, xinh đẹp, tính cách vui vẻ, dám chơi và dám gây rối, cùng tài năng bùng nổ không ngừng đã giành được sự yêu mến nhất trí của khán giả. Cái chương trình này cũng là tiết mục mà công ty quản lý trước kia muốn cho Tần Trường Ly, bọn hắn vẫn là hết sức xem trọng Tần Trường Ly, cho tài nguyên cũng hết sức phong phú, đáng tiếc bản thân Tần Trường Ly đổi ý, không còn cách nào khác ngoài việc giao hạng ngạch này cho một cái tiểu thị tươi khác. Cái tiểu thị tươi này tại trong tiết mục sợ có hình ảnh xấu không phù hợp với phái thần tượng, hắn không hợp tác cho lắm trong việc ghi hình chương trình, tại sao khi phát sóng bị khán giả phản đối? Có thể thấy được có đôi khi đĩa bánh từ trên trời rơi xuống cũng không phải dễ cầm như vậy, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, chính là cái đạo lý này. Mà lúc này, Tần Trường Ly cũng đang tả sung hữu đột trong thế giới cho chơi, chinh chiến hai cái trận đấu mùa giải, thu được tiền thưởng không nhỏ, chính là đại thần trong game. Rất nhiều người đều đang suy đoán, hắn đến cùng là đại thần nào mở nít phụ chơi lại, từng cái phân tích phong cách chơi game cùng ý nghĩ. Nhưng lúc này, tình yêu của Tần Trường Ly đối với game này đã không còn sâu đậm như lúc mới đến đây, chơi quá nhiều cũng cảm thấy nhàm chán. Thế là hắn quyết định tìm game khác để thay thế. Cuộc sống sinh hoạt tạm bợ qua ước chừng nửa năm. Hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về Bắc Kinh, ông bà nội hắn vẫn còn tại thế, tuy không được chú ý nhiều như những đứa trẻ quanh năm ở bên cạnh, nhưng hai người vẫn là rất mong nhớ đứa cháu này. Hắn lấy ra rượu trái cây hủy bằng linh khí, liên đến từ biệt ông bà ngoại ở một biệt thự ngoài thành phố, sau khi nghỉ hưu bọn hắn đến đây dưỡng lão, bên cạnh còn có một số đồng nghiệp cũ. Mới vừa đi tới cổng biệt thự, liền thấy Phùng Hy hành bị thao luyện giống con chó nằm ở trên bãi cỏ, lão ra tử xuất thân con nhân, mỗi lần trông thấy cháu trai là tay ngứa, hận không thể đệm hắn huấn thành hồ lô hoa, gió táp mưa sa cũng không sợ. Hắn trông thấy Tần Trường Ly, hai mắt bùng cháy mạnh, em họ a kéo dài trong thanh âm mang theo không giấu được vui sướng, Tần Trường Ly đều biết hắn chưa nói xong lời nói, ngươi chính là cứu tinh của ta. Quả nhiên. Lão ra tử đứng ở cửa nhìn xem cái cháu trai không nên thân này, hừ một tiếng, tiếp đó có vung lên nụ cười thân thiết, "Tiểu Ly tới, mau vào, đừng để ý tới cái kia lời hạng, bà ngoại ngươi chuẩn bị một bản đồ ăn ngươi thích ăn, liền đợi đến ngươi." Tần Trường Ly đi tới phía trước, nói một câu, cảm tạ ông ngoại cũng không để ý tới cửa ra vào trong mòn con mắt phùng hy hạnh, đỡ lão nhân đi vào. Mà lúc này, bà ngoại Tần Trường ly cũng đúng lúc từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Tần Trường Ly sau nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu Ly tôi à, ngươi cũng rất lâu không đến thăm bà ngoại, kể từ sau khi cha mẹ ngươi đi." Nói một chút, con mắt của ông lão liền có chút tức giận, Trần Trường Ly nhanh lên đi an ủi, lão nhân ra qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Không bao lâu, người một nhà ăn một bữa cơm ấm áp, hai vị lão nhân sau khi biết hắn muốn đi Bắc Kinh riêng phần mình dặn dò một phen, Trần Trường Ly đang kiên nhận lắng nghe, cũng trả lời một chút giao phó đứng ở bên cạnh Phùng Hi hành nhìn xem một màn này, hai mắt là khó che giấu ghen ghét, đối đại em họ giống như gió xuân như áp, đối đại với hắn giống như trời đông giá rét lén vô tình, hắn không phục. "Va Trước khi đi Tần Trường Ly đem linh cữu đưa vào tay hai vị lao nhân, dặn do bọn hắn bình thường uống nhiều một chút sau đó rời đi. Hai cái lao nhân cảm khái tại cháu ngoại hiếu tầm, ngược lại là đem hai bình rượu này cẩn thận cất giữ. Năm mới đang đến gần, khắp nơi đều có rất đông người, tất nhiên, Tần Trường Ly sẽ không đi lại chen trúc lên tàu cùng những người khác, hắn lựa chọn máy bay, mà lại là khoang hạng nhất. Rất lâu không có hưởng thụ qua cuộc sống như vậy, nhớ năm đó, thời điểm tại tu tiên giới, nghĩ tới muốn đi đâu đều phải bay tới bay lui, làm sao thoải mái bằng cuộc sống bây giờ. Tần gia, lão gia tử cùng Lào phu nhân sống trong tứ hợp viện ở trung tâm thành phố. Con cháu thế hệ sau đều đã dọn đi, tuy thỉnh thoảng có người con trai đưa người về ở vài ngày nhưng cũng không có người chăm sóc. Hai cái lão nhân ra xuất thân là ở đoàn văn nghệ quân đội, cho nên có thể cùng phụng gia kết thành thông gia. Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, con cháu mặc kệ ở nơi nào cũng đang vội vàng trở về, thật tốt đoàn tụ một phen. Tân Trường Ly sau khi rời sân bay liền đi thẳng đến tứ hợp viện, tài xế nghe thấy hắn báo địa chỉ cũng không nói gì thêm, người ở tại chỗ kia đều phải người không tầm thường, có lẽ người trẻ tuổi này về thăm ông bà, thời đại này chuyện gì đều xem trọng một cái bảo hộ quyền riêng tư của người khác, nếu là để cho người ta khiếu nại, bị mắng việc nhỏ. Chữ tiền là chuyện lớn a. Xe taxi dừng lại trong ngõ, dù còn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng nhiều nhà đã treo đèn lồng đỏ và dán câu đối. Ngay khi nhìn thấy những câu đối Tết trên ngôi nhà ở đầu ngõ, liền biết cái này nhất định là đại bá của hắn viết. Mặc dù chữ của đại bá hắn không phải tốt nhất trong nhà bọn hắn, nhưng mà là nhiều người mong muốn nhất. Trần lão gia tử có ba đứa con trai, con cả tiến vào cơ quan chính phủ, việc làm tại bộ văn hóa, con thứ tiến vào vòng văn học, chữ viết tay thiên kim khó cầu, con út tiến vào ngành giá trị, 1 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, không còn. Con út, cháu Đích Tôn, là mệnh căn của lão phu nhân. Người con út này đương nhiên là đỡ sủng nhất, đáng tiếc để cho nàng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lão phu nhân tại thời điểm biết tin tức khóc đã thành một cái người nước mắt, những người khác trong năm ấy cũng không thiếu dỗ dành nàng. Lúc này nhìn thấy Tần Trường Ly cái cháu trai nhỏ này, lập tức lại hồng thủy tràn lan, Tần Trường Ly không am hiểu dấu người, cũng chỉ có thể ở bên cạnh đùi tiếp Lao phu nhân. So sánh với ông ngoại uy nghiêm, bà ngoại tiểu thư khuê các, ông nội cùng bà nội hắn ngược lại thực sự là những nghệ thuật gia, bây giờ tuổi già vẫn như cũng nhìn ra được lúc còn trẻ phong hoa tuyệt đại. Lão gia đứng ở bên cạnh vành mắt có chút đỏ lên, như cũng nhỏ giọng dỗ dành, "Tốt tốt, đừng khóc." Ngươi xem một chút, hết chuyện để nói, chớ chọc hài tử không vui, sắp sang năm mới, không phải liền là muốn thật vui vẻ sao, ngươi làm cái gì vậy, không duyên cớ để người chế giới ước. Lao phu nhân lập tức đáp một câu, ta vui lòng, quản bọn họ nói thế nào. Nhưng vẫn là trầm rãi đỉnh chỉ tốt ít, mang tràn đầy tự ái, hướng về phía Tần Trưởng Ly nói, "Tiểu Ly à, trở về liền thật tốt ở chỗ này, đừng có lại chạy loạn." Cái này Lao phu nhân vẫn đối với cha mẹ Tần Trưởng Ly mang theo hắn ở tại Thượng Hải rất có ý kiến. Tần Trưởng Ly tự nhiên là đã ứng. Chương 49. Đức gãy kiếm sống giải chỉ 3. Chương 49. Đức gãy kiếm sống giải chỉ 3. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, phần lớn dân nhập cư ở Bắc Kinh đã trở về quê hương, khiến đường phố đông chốc trở nên vắng vẻ hơn. Tần Trưởng Ly tại trong đại viện buổi tiếp ông nội hắn đánh cờ, viết chữ, ngồi tiếp bà nội tâm sự, trồng chút hoa, thời gian qua thật nhanh. Lão ra từ ngoại trừ khen ngợi hắn chữ viết tiến bộ thần nhân, cũng phá lệ khinh bị hắn một tay cờ dở. Lão ra từ lúc tuổi còn trẻ tại đánh cờ cao siêu, bây giờ vẫn như cũ không giảm, vẫn tại trên bàn cờ giết đến các ông bạn già chạy chối chết, cháu của hắn Tần đồng chí ngược lại là ở cờ rất giỏi, đáng Trưởng đồng chí liền giống như bị ông trời người học đánh cờ vẫn như cũ không có học ra được gì đem giao thừa, mùi thơm của rau, cơm bay đến từ nhà, cả con hẻm chìm trong ánh sáng mờ ảo. Hai cái nhà đại bá đều mang người thân đến đây ăn Tết, tần Trường Ly cũng gặp được các anh chị họ của hắn. Không thể không nói, cha mẹ của hắn đều ra đời mượn, hắn cũng là sản phẩm kết hôn muộn để mượn, dạng này vừa so sánh đứng lên, những thứ này các anh họ đều có thể lớn hơn hắn mượn giáp, không giống là anh hắn, càng giống chú hắn, hắn cháu trai lớn nhất đã có 8 tuổi. Các anh chị họ tha thiết hỏi thăm, ngược lại không giống như là đối đãi em họ cùng thế hệ, ngược lại giống như là đối đãi mình mới vừa sinh ra con, che chở đầy đủ. Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo qua Tết, lúc ngày thứ hai dậy đều có chút mắt mờ không ra, ngoại trừ Tần Trường Ly. Đã lớn như vậy, đây vẫn là hắn lần thứ nhất hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xong Gala Tết 4. Số nhiều thời gian của hắn đều sinh hoạt một thân một mình, đối với Gala Tết loại vật này cũng không cảm thấy quá hứng thú, đây vẫn là lần thứ nhất đón cái Tết đầy đủ, mặc dù cha mẹ hắn đã qua đời. Ngoài sân vào buổi sáng sớm, kia sáng mặt trời phụ lên mặt đất một lớp mỏng. Gió lạnh xao sạc qua hàng cây thường xanh trong sân. Dưới mái hiên hành lang có thằng nhóc đang miệt mài viết thư pháp. Tần ra có thể coi là một gia tộc trí thức. Tổ tiên của bọn hắn có một số người đã thi đầu tiến sĩ, lên làm quan to. Đáng tiếc huyết thống giữa bọn họ cách rất xa, chỉ có thể coi như một nhánh rất xa. Nhưng có một số thứ vẫn được truyền lại, chẳng hạn như việc vỡ lòng cho hài tử. Hai tử thường được dạy viết khi mới 5 tuổi, Tần Trường Ly không ngoại lệ, trước mắt bát con Tần An Dư cũng không ngoại lệ. Hắn là cháu đích tôn của nhị bá Tần Trường Ly, đối với những thứ này thì càng thêm coi trọng, tiểu bằng Hưu đứng dưới mái hiên hành lang, uốn mình như một quả bóng, luyện tập thư pháp với vẻ mặt nghiêm túc trước gió lạnh. Tần đi tiến lên, dùng giọng ôn hòa nói: "An An, tại sao lại ở chỗ này luyện chữ, không lạnh sao?" Tiểu Bằng Hưu trông thấy cái thúc thúc đột nhiên xuất hiện này, cũng không sợ người lạ, mở to đôi mắt to xinh đẹp, đâu ra đời nói, ba ba nói qua, khi ông trời sắp giao cho người này một trọng trách lớn, đầu tiên phải chịu đựng ra khổ, mệt mỏi gân cốt, bỏ đói ra thịt, cơ thể chống giờ ốm mờ. Hờ. Người còn nhỏ như vậy, liền biết những thứ này, mẹ của người làm như vậy, cũng không sợ bị mẹ người mắng sao? Tần Trướng Ly rất có hứng thú nói ân, hắn không sợ, hắn nói hắn đã quen bị mắng. Tiểu Bằng Hưu gật gù đặt ý nói, theo như hắn biết, anh họ của hắn là người sợ lão bà nhất trên đời, có thể nhẫn nhịn lão bà chửi mắng cũng muốn để cho con trai lựa chứ cũng là hiếm thấy đây là không có cách nào trả thù hành động tra hắn đối với hắn, cho nên muốn lan tràn đến trên người còn của hắn sao? Thực sự là ác thú vị. Tân An Dư tiểu bằng Hưu vẫn là rất ưa thích cái thúc thúc đẹp trai này, người trên đời ai cũng có ánh mắt thưởng thức cái đẹp, chứ đừng nói đến một tiểu bằng Hưu ngoan ngoan và hiểu chuyện như vậy. Lại thêm, bên người thúc thúc này hương vị rất thoải mái, sau khi hắn vừa tới, gió thổi tới đều cảm giác ôn hòa hơn nhiều, trong không khí tràn ngập hương vị ấm áp, để cho tiểu bằng Hưu hết sức vui vẻ, mặc dù hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng hắn biết, cái này tiểu thuốc thuốc nhất định rất có bản sự. Trong mấy ngày kế tiếp, Tần An Dư tiểu bằng hữu vẫn quấn lấy Tần Trường Ly. Tại thời điểm cha mẹ hắn muốn rời đi quả quyết từ bỏ cha mẹ của hắn, đến nhờ cậy ôm ấp hoài báo của tiểu Thúc tốt. Cha của hắn cũng thập phần vui vẻ, có thể thoát khỏi cái bóng đèn nhỏ này, cùng vợ hắn qua thế giới hai người, thế là vung tay lên, liền đem tiểu bằng hữu lưu tại trong đại viện. Tần Trường Ly đại khái hiểu tiểu bằng hữu tại sao muốn đi theo hắn, Tần An Dư tư chất rất tốt, tốt đến mức có thể tại thời điểm ở gần Tần Trường Ly cảm giác được linh khí trên người hắn. Những người khác mặc dù cũng sẽ không tự chủ muốn thân cận Tần Trường Ly, bọn hắn cũng chỉ là có như vậy có chút bản năng phản ứng, còn chưa đủ biết sự khác thường của hắn. Những ngày này, hắn một mực tại dùng linh khí giúp hai vị lão nhân điều lý cơ thể, tiểu gia hỏa này đi theo bên cạnh cũng được chút chỗ tốt, cũng khó trách tiểu gia hỏa nhìn xem ánh mắt hắn phát sáng, chết sống đều phải đi theo hắn. Thời gian từ từ trôi qua, tiểu gia hỏa Bình An vượt qua sinh nhật 5 tuổi, lúc này đã là thời tiết đầu xuân, Trần Trường Ly ở đây đã ở hơn một tháng. Theo lý thuyết tiểu gia hỏa hắn là lên nhà trẻ, nhưng hai cái lão nhân già thấy hai chú cháu quan hệ tốt như vậy, cũng liền miễn đi tiểu bằng Hữu đi mẫu giáo, chính mình cho hắn vỗ lòng. Lấy người Trần trí thông minh, tiểu bằng Hữu bây giờ đã bắt đầu khóa trình học tập tiểu học, chờ 1 năm sau trực tiếp đưa vào tiểu học. Trong nửa tháng này, Tần Trường Ly mang theo Tiểu Bằng hưu khắp nơi vui chơi giải trí, tìm kiếm đủ loại về vui, Tiểu Bằng hưu khuôn mặt trực tiếp tròn một vòng, liền càng thêm vui đến quên cả trời đất. Nhưng theo Tết xuân trôi qua, những người lao động nhập cư dần quay trở lại Bắc Kinh, và mọi người lần lượt xuất hiện trên đường phố, như thể đây là một tín hiệu, một nhóm lớn người xuất hiện ở Bắc Kinh, thành phố đột nhiên trở lại nhộn nhịp thường ngày. Tần Trường Ly không thích sống cuộc sống chơi 3 phút chờ 3 tiếng, vì thế quyết định đi những nơi khác nhìn xem, thuận tiện mang thêm cái tiểu chất tử nhu thuận hiệu truyền này. Lão gia tử cùng lão phu nhân mặc dù không nỡ lòng bỏ cháu nội cùng chất nội, nhưng mà ra ngoài đi một vòng Hoạt động mạnh tâm tình cũng không tệ. Hai người sau khi trưng cầu ý kiến của cha mẹ Tần an, an Dư, liền vung tay lên, để cho hai người ra ngoài trời, đương nhiên, còn an bài người thật tốt bảo hộ hai chú cháu. Cái lạnh mùa xuân vẫn chưa biến mất, Tần Trường Ly mặc dù không sợ lạnh, nhưng Tần An Dư không có thể chấp như hắn, cho nên, hắn quyết định đi đông bắc rèn luyện một chút cơ thể của Tần An Dư. Cơn gió hú thổi qua mặt đất, ba người vừa bước xuống tàu đã phải đứng sững trước cơn gió đang ập đến làm cho tóc dựng thẳng, nam nhân bên cạnh xách theo hành lý ngăn tại trước mặt hai người, chính là Bảo Tiêu lão gia tự an bài, là một cựu chiến binh vừa xuân ngủ, là con cả lão gia tử tìm về một khuôn mặt chữ quốc, đoan chính nghiêm túc, chính là tướng mạo lao nhân ra thưởng thức, một thân cơ bắp, ẩn dấu lực bộc phát cực lớn. Một đoàn người đi thẳng đến khách sạn, thẳng đến phòng tổng thống, sau khi tắm nước nóng, Tần Trường Ly liền bắt đầu mang theo hai người giết hướng trung tâm thương mại, mua mua mua. Bọn hắn lần này xuất hành chỉ dẫn theo độ dùng hàng ngày cơ bản, một vài thứ hay là muốn ngay tại chỗ chuẩn bị đương nhiên, Tần An Dư tiểu bằng Hữu không quan tâm những thứ này, hắn vấn đề thứ nhất là, tiểu thuốc, điện thoại di động của ngươi đâu? Chương 50. Đức gãy kiếm sống giải trì 4. Chương 50. Đức gãy kiếm sống giải trì 4. Tần Trường Ly lạnh lùng không nhìn tiểu chất tử ánh mắt tha thiết, không có Tiểu Bằng hưu không thể trầm mê ở trò chơi. Tiểu Bằng hưu tội nghiệp nhìn xem hắn, đáng tiếp thúc thúc của hắn ý chí sắt đá, chỉ là thản nhiên nói, "Nhớ kỹ đem hôm nay chữ viết xong." Thần An Dư. Tại trong khách sạn vượt qua chán trường 3 ngày, Tần Trường Ly một bên chơi game một bên dạy bảo tiểu chất tử một chút công pháp trụ cột, dẫn đạo hắn tu luyện, lấy kiến thức của hắn, soạn ra một bộ công pháp thích hợp hắn cũng không khó khăn. Tiểu Bằng Hữu sau khi biết mình được học bản lãnh lớn liền vui vẻ hai mắt tỏa sáng, đem đau lớn không thể đem bỏ ra sau đầu, còn một bên thể cam đoan không nói cho cha mẹ. Nói thật, Tần Trường Ly không thèm để ý hắn nói hay không nói cho người khác. Bởi vì tu luyện loại sự tình này vẫn có ngưỡng thấp nhất, không phải ngươi nói cho người khác, người khác liền có thể dùng. Tại cái thời kỳ mạt pháp này, không có cơ duyên cùng tư chất đầy đủ, cho dù có công pháp thông thiên cũng không cách nào sử dụng. Thể chất Tần An Dư là băng hệ, Tần Trường Ly mới có thể đưa hắn tới Đông Bắc trước tiên. Trong nửa tháng, Tần An Dư chỉ đạt tới dẫn khí nhập thể cơ bản nhất, đây còn là bởi vì hắn thiên phú phi thường, lại có Tần Trường Ly ở một bên giúp hắn, những người khác thiên phú hơi yếu, tại trong loại hoàn cảnh linh khí mỏng manh này, không có hơn nửa năm đừng nghĩ hoàn thành một bước này. 3 ngày sau, Tần Trường Ly liền mang theo càng ngày càng dính người tiểu chất tử cùng Trầm Mặc ít nói Bảo Tiêu tại lang thang tại 4 phía đông bắc, 3 tháng ngắn ngủi, tiểu chất tử liền đã đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 3. Khi đến dãy núi Trường Bạch, hắn nhớ tới Đông Bắc Tam Bảo, nhân sâm trong truyền thuyết, không biết nó có tác dụng thần kỳ như vậy hay không, ngược lại hắn tại tu chân giới chưa thấy qua ý muốn nhất thời. Ba người ở lại khách sạn dưới dây núi Trường Bạch, chuẩn bị lên núi. Mặc dù nhiệt độ đã quay trở lại mùa xuân, tuyết đã tan đi một chút nhưng vẫn rất nguy hiểm, chỉ là 3 tháng qua đi theo bên người hai thúc cháu này, Bảo Tiêu phát hiện, vô luận là đi đường xa bao nhiêu, hai thúc cháu này cũng là một bộ dáng vẻ tinh thần sáng láng. Bảo Tiêu cũng biết rõ hai thúc cháu có chút không giống bình thường. Lần này cũng chỉ có thể tùy bọn hắn đi, 3 tháng qua, thời điểm gọi điện thoại hỏi thăm Bắc Kinh bên kia, người Trần gia cũng từ một bắt đầu ngăn cản đã biến thành bây giờ bỏ mặc, Bảo Tiêu cũng chỉ có thể biến thành một trợ lý. Tại vào núi một ngày kia, Tần Trường Ly vô tình gặp phải một người đang đội mang theo thiết bị quay phim, hẳn là tổ chương trình. Tại trong lúc bọn hắn nói chuyện, Tần Trường Ly biết đây chính là cái kia tổ chương trình những minh tinh đã đi đâu bốn. Đám người này khi nhìn đến Tần Trường Ly thời điểm cũng giật mình một phen, dù sao nam nhân dáng dấp đẹp trai như vậy vẫn là rất ít gặp, ít nhất tại trong vòng giải trí cũng tìm không ra mấy cái. Người đàn ông béo dẫn đầu nhóm mặc áo khoác quân đội, trên đầu mang một chiếc mũ to, dáng người thấp mập mạp trông giống như một quả bóng tròn, dáng dấp của hắn có chút vui mừng, bây giờ đang nhìn Tần Trường Ly với ánh mắt nghi ngờ. Hắn là đạo diễn cái tổ chương trình này, thời điểm lúc trước công ty quản lý đem Tần Trường Ly nhét vào cũng cho đạo diễn xem mảnh chụp, nhưng sau đó Tần Trường Ly chấm dứt hợp đồng, cái tiết mục này cũng liền biến thành người khác tới tham gia đạo diễn mặc dù chưa thấy qua Tần Trường Ly, nhưng ký ức đối với hắn cũng dung mạo vẫn còn mới mẻ, nhất là như thế một cái người nhìn qua chính là cây dụng tiền, lại còn nói chấm dứt hợp đồng liền chấm dứt hợp đồng. Trong vòng không có bí mật tuyệt đối, hắn đang nghe được một chút phong thanh sau liền đối với Tần Trưởng Ly có chút hiểu. Giờ khác này ở ở đây nhìn thấy hắn, hắn mặc dù không đến mức tiến lên lì bợ, nhưng vẫn là muốn ôm thái độ tôn kính. Trên gương mặt đầy thịt của hắn chất lên một tầng ý cười, giống như là Phật Di lạc trong chùa miếu, đi lên phía trước Vân An, Tần Tiên Sinh, người tốt, ta là đạo diễn tổ chương trình những minh tình đã đi đâu lý tiên minh. Tần Trưởng Ly đưa tay ra, người tốt. Tần Tiên Sinh là tới nơi này du lý sao, lúc này vừa vặ tới núi Trường Bạch Nhĩ Tiên Sinh thực sự là thật có nha hương à. Hắn cười ha hả khen đầu có đầu có. Tần qua loa lấy lệ nói, Hắn nhìn ra Tần Trường Ly không kiên nhẫn, vội vàng nói, "Ta sẽ không quấy rầy Tần tiên sinh nhà hướng, Tần tiên sinh ở đây chơi vui vẻ." Tiếp đó liền cáo từ rời đi. Nhóm người kia nhìn xem đạo diễn khách khí như vậy, cũng hiểu rồi ba người này thân phận không đơn giản, nhưng mà dù sao cũng không phải người trong ngành, không cần thiết quá mức lễ mạ, lại nói, liền nhân ra tướng mạo kia, cũng định bợ không lên a. Trên dãy núi Trường Bạch có một khách sạn nghỉ dưỡng, mùa này không phải cao điểm nghỉ dưỡng, trong khách sạn vẫn còn một ít chỗ trống, Tần Trường Ly ở nơi này tu chỉnh một đêm, liền mang theo Tần An Dư rời đi đến núi Bảo Tiêu thì bị Tần Trường Ly lưu tại khách sạn trực tiếp nói cho Bạc tiêu, bọn hắn sẽ tiến vào chỗ sâu dãy núi Trường Bạch, mang lên hắn chỉ là một cái liên lụy, hắn cũng sẽ không lại muốn cầu đi theo. Tần An Dư Tiểu Bằng Hữu tại sau khi Tần Trường Ly làm ra quyết định vẫn ở vào một cái trạng thái phấn khởi, bởi vì hắn đã xem nhiều tin đồn siêu nhiên trên TV về nhân sâm ngàn năm, nhân sâm đồng tử, nhân sâm búp bê, nhân sâm lao đầu vớ vẩn nên nghĩ rằng lần này có thể nhìn thấy những điều kỳ diệu này khi đi vào núi. Tần Trường Ly nhìn xem hắn bộ dáng hương phấn nhịn không được đá kích hắn, "Làm sao ngươi biết trên núi có nhân sâm Tiểu Bằng Hữu những ngày này hoạt bát không thiếu, trên TV cũng là nói như vậy. Nếu như trên tivi là giả đâu? "Sẽ không." Hắn nhấn mạnh nói a, nếu như là sự thật, vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể nhìn thấy sao? "Tần trường Ly đuổi với hắn tiểu thúc ngươi sẽ giúp ta, đúng không?" Hắn mở to mắt như kính đen, nghiêm túc nói thế nhưng là ta nghe nói, trong truyền thuyết nhân sơn tinh quái thích nhất chính là bắt người dạng tiểu oa nhi này ngâm rượu uống, ngươi còn nghĩ gặp bọn hắn sao?" Trưởng Ly lạnh lạnh nói. Thân An dư lại nửa điểm không sợ, gật đầu một cái, "Đúng vậy." Trưởng Ly cũng là thuận thế đã ứng. Tiểu Bằng hưu ở sau lưng lén lén loại này hù dọa người, cha của hắn đã sớm dùng rồi. "Chính xác." Trên dãy núi Trường Bạch có rất nhiều nhân sâm hoang dã, nhưng sau hàng trăm năm tìm kiếm thì chỉ còn lại rất ít, số còn lại đã bị những người buôn bán nhân sâm chia cắt, người bình thường muốn tìm được những vật này căn bản là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng tầng Trường Ly muốn đi là trung tâm dãy núi Trường Bạch, đó là nơi mà ngay cả đám buôn bán nhân sâm cũng không dám đi, tin tưởng nơi đó sẽ có một chút bỏ sót. Hắn vẫn luôn muốn biết liệu nhân sâm có tác dụng như truyền thuyết hay không, rốt cuộc trong truyền thuyết, nhân sâm có giá trị như một loại thần dược chất lượng cao. Tại trong cái vị diện linh khí mỏng manh này, thật chẳng lẽ có thể mọc ra nhân sâm có hiệu quả này? Không chỉ nhân sâm, sau khi kết thúc hành trình đông bắc, hắn còn muốn đi Thiên Sơn nhìn một chút, xem Thiên Sơn Tuyết Liên trong truyền thuyết hình dạng ra sao. Càng đi đi vào trong, tuyết độc lại càng sâu, nhưng hai người đều tại trên mặt tuyết bước đi như bay, Trần Trường Ly ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo len màu đen, tần An Dư tiểu bằng hữu mặc nhiều quần áo hơn, bao gồm áo khoác đệm bông màu đen, mũ đen và đôi boots không thấm nước màu đen, trông giống như một quả bóng da màu đen. Hắn tu vi dù sao chỉ có luyện khí tầng 3, còn không đạt được thủy hỏa bất xâm, hắn chỉ là có thân thể khỏe mạnh, huyết khí tương đối mạnh mẽ thôi. Luyện khí kỳ đồng dạng tại tầng 7 trở lên mới có thể hiển hóa một chút thần thông. Tại tầng 7 trở xuống cũng chỉ là một cái phạm nhân lợi hại một chút chương 51 Đức gây kiếp sống giải trí năm chương 51 Đức gây kiếp sống giải trí năm bọn hắn không đi theo con đường do khu danh lam thắng cảnh mở ra mà rẽ vào một con đường mòn hẹo lánh khi tiến vào núi thường có những túp lều gỗ nhỏ đựng thức ăn dự trữa trên đường mòn có lẽ được một số khách du lịch chuẩn bị để sống sót qua mùa đông bọn họ không mang theo đồ khô bên trong mà ngẫu nhiên phát hiện một ít trái cây dại đông lạnh trong băng, bằngễ cây chôn dưới đất cùng một số động vật nhỏ đang ngủ đông giới tuyết có tu vi trúc cơ kỳ có thể sống một cuộc sống tương đối thoải mái ngay cả ở vùng núi sâu rừng rậ Đương nhiên, tiền đề của việc này là hắn mang đủ gia vị. Trong bất tri bất giác, sắp trời tối lại, tần Trường Ly bọn hắn đã đi về phía rừng rậm nguyên thủy ở đây ít có vết tích tồn tại của nhân loại, hắn tiện tay mở ra một cái sân động, dùng thạch hóa thuật vững chắc một chút bùn đất, lấy thêm ra đã sớm chuẩn bị xong cái đệm đặt ở trên mặt đất, dùng đan hỏa đốt lửa, một cái hoàn cảnh nướng áp liền chuẩn bị tốt. Lại thuận tay xử lý gà rừng trên đường săn tới, xuyên vào nhánh bị nướng. sau khi thoảng rắc ít tuyết sạch bát Dầu tí tách bốc lên, vỏ ngoài vàng nóng còn mang theo vị hơi đốt cháy khét, rắc lên gia vị càng lộ ra mùi thơm vô cùng. Củ được cắt thành từng miếng nhỏ, còn mang mùi thơm của thực vật, phản ứng với nước sôi khiến củ mềm, dẻo và có vị ngọt, để cho Trần Trường Ly cũng có chút cao hứng, đến nỗi Trần An Dư tiểu bằng hữu nhưng là ăn càng thêm vui vẻ. Hắn đã ở Bắc Thành từ khi sinh ra, đã quen với khung cảnh của các thành phố lớn, ngay cả khi ra ngoài chơi cũng là những nơi có vẻ nhân tạo hơn là tự nhiên, hắn mới chỉ nhìn thấy một khu rừng nguyên sinh như vậy trên tivi, hiện tại hắn đi theo tiểu tốc đến một nơi bí ẩn đẹp đẽ như vậy, để cho hắn sao có thể không hưng phấn. Đi đường mười mấy km, mặc dù cuối cùng muốn để tiểu thúc mang theo hắn, nhưng hắn vẫn không có kêu mệt, chuyện này liền để hắn rất kiêu ngạo. Tiểu thúc quả nhiên mạnh hơn nhiều so với cha hắn sẽ chỉ ở trước mặt mẹ hắn núp lụi. Đi theo tiểu thúc đi ra ngoài là cái lựa chọn chính xác. Sau khi ăn một bữa ngon lành, Tần An Dư tiểu bằng hữu liền không kiên trì nổi thân thể mệt nhọc, nặng nề ngủ tiếp. Tần Trường Ly liền vừa dùng linh khí vì hắn trải vớt cơn cốt, một bên chú ý đến tình huống xung quanh, mặc dù xung quanh bánh thú đều sợ khí tức của hắn xa, xa rời đi phạm vi bọn hắn đi lại, nhưng không chừng trong ngọn núi này liền có một chút tồn tại nguy hiểm. Một đêm trôi qua, trời sáng, ngọn lửa trong hang đung đưa một lúc rồi tắt. Tần An Dư tiểu bằng Hiuume vừa tỉnh lại, vướt vướt đen bóng mắt to, ngáp một cái, liền đật ngông ngồi dậy, hắn ngoặt đầu hướng Tần Trưởng Ly vấn an một thân, tiểu thúc buổi sáng tốt lành. Tự phát đứng tại chỗ, chờ đợi hắn thi triển xuống một cái sạch sẽ chú, liền cùng hắn cùng một chỗ thu dọn đồ đạc rời đi. Tại sao khi bọn hắn rời đi phiến gò núi cũng rất nhanh đất lở, tất cả vết tích đều bị che giấu đi. Tần cùng Tần An Dư ở bên trong đi năm ngày, cũng gặp phải rất nhiều nhân sâm, ở bên ngoài khó gặp nhân sâm ở bên trong núi liền có, thậm chí còn có một chút trên trăm năm dự linh. Hắn đã từng cùng Tần An Dư Tiểu Bằng Hữu cùng một chỗ moi ra một cái nhân sâm 200 năm dư linh, Tần An Dư Tiểu Bằng Hữu ngoài hưng phấn cũng có chút thất vọng, cái này cùng trong tưởng tượng của hắn nhân sâm bút bê chênh lệch rất lớn. Lại tại trong núi ở năm ngày, vẫn không có phát hiện linh vật trong truyền thuyết, Tần Trường Ly cũng không thế nào thất vọng, mang theo Tần An Dư thuận lấy lối vào trở về. Những nhân sâm này mặc dù không phải linh dược chân chính, nhưng mà đối với người bình thường tới nói cũng coi như là một loại linh dược không thể, hắn lấy về dùng linh lực cũ thành rượu cũng có thể điều dưỡng thân thể người. Trên đường trở về, Tần An Dư Tiểu Bằng Hữu thuận đột phá luyện khí 4, hắn cực kỳ cao hứng. Bởi vì hắn lại biến lợi hại hơn, đồng thời cũng cao thêm 2 cm. Hắn đã cao lên trong vài tháng qua, so với tiểu bằng hữu bình thường cao hơn khoảng 10 cm. Làm một bến ngoan, hắn cũng là có đồ vật ganh đua so sánh. Sau khi bọn hắn rời núi, cách bọn họ rời đi đã có nửa tháng, Bảo Tiêu Lý Tiên Minh cũng có chút gấp gáp, có điện thoại gọi trở về Tần gia, lão gia tử cùng Lao phu nhân cũng có chút nóng lòng, vội vàng tìm người hỗ trợ. Tần gia mặc dù không phải cái gì gia tộc thâm căn cố đế, nhưng vẫn là có một chút quan hệ, không phải sao? Tần lão gia một cái học sinh, hiện là đại lý nhân xâm lớn ở vùng Đông Bắc, đang đi kêu gọi người dân lên núi tìm kiếm. Không ngờ, còn chưa kịp chuẩn bị xong, Tần Trường Ly cùng Tần An Dư liền bình an trở về khách sạn. Hai người khí sắc đều hết sức tốt, nhất là Tần an, an Dư, tinh khí thần tốt cũng không giống là một cái tuổi nhỏ búp bê, liền chiều cao tăng trưởng mấy cm. Tần Trường Ly tại sau khi cảm ơn qua học sinh của Tần lao ra tử liền trở về khách sạn, cùng ông bà nội hắn tiến hành một lần trò chuyện, báo bình an. Hai người nhìn xem tinh khí thần hoàn hảo hai người mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể là thừa dịp bọn hắn còn tại thế, cho các cháu thêm một đạo bảo đảm. Sau đó Tần An Dư tiểu bằng hữu liền cho cha mẹ hắn gọi một cuộc video điện thoại, cha của hắn vui đến quên cả trời đất, rước gì hắn cứ bốn phía vui đùa, mẹ hắn ngược lại là hết sức nhớ hắn. Vợ chồng hai người khi nhìn đến Tần An Dư trong vòng mấy tháng liền lớn cao như vậy sau cũng hết sức giận mình, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm tạ, xem đứa nhỏ này, so với lúc tại Bắc Kinh nghiêm túc như cái tiểu lão đầu, bây giờ đơn giản hoạt bắt như cái sả mệt bốn phía vui chơi. Sau khi vợ chồng hai người cùng hài tử nói chuyện điện thoại xong, anh họ hắn lại lén lén gọi điện thoại tới, hỏi hắn có phải hay không có bí đặc thủ tăng chiều cao. Phải biết, hắn là một văn nhân nghiêm chỉnh làm nghệ thuật, đối với phương diện rèn luyện cơ thể liền không có dụng tâm bằng ca Ka hắn, chiều cao chỉ có thể nói đạt đến trình độ bình quân, phối hợp hắn cái kia ôn nhuận như ngọc khí chất cũng hết sức phù hợp, đáng tiếc hắn cưới vợ cao một em M7. Cái này cũng rất lúng túng. Tần Trường Ly tự nhiên là nói không có, hắn mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn là không để trong lòng, nhìn xem bên cạnh mắt sáng lên Tần An Dư tiểu bằng hữu, Tần Trường Ly liền biết hắn chắc chắn nhớ kỹ cha của hắn một điểm, liền đến chế giễu năm. Trên tiên sơn, hái xuống càng nhiều băng sơn tuyết liên, cũng không có tìm ra cái gì chỗ kỳ lạ chỉ là giao cho Tần An Dư tiểu bằng Hưu xem như kỷ niệm. Lúc này đã là tháng 10, cách bọn họ rời đi Bắc Kinh đã có 6, 7 tháng, cũng là thời điểm cần phải trở về, ngay cả đôi phụ mẫu không đứng đắn kia bây giờ đối với nhi tử bọn hắn cũng nhớ phát hoảng. Tân Trường Ly quyết định đi một chuyến Vân Nam, xem như hoàn thành cả nước du lịch bản đồ. Sau khi tại trên tiên sân xuống, một lớn một nhỏ hai người vẫn như cũng không nhiễm trần thế, Phản phất như tiên nhân trong truyền thuyết, để cho trở tại trong khách sạn Lý Tiên Minh kinh thán không thôi. Núi Tiên Sơn nằm ở vùng Tân Cương, hai người đi du lịch đến Hồ Tạn. Họ theo những người hái ngọc vào núi, thành công tìm được một khối chất liệu tốt. Tần Trường ly tự tay điêu khắc ngọc phù, vẽ xuống trận pháp thanh tâm ngưng thần, lại tăng thêm một tầng phù chú bảo đảm bình an, chuẩn bị trở về đưa cho người thân. Tần An Dư tiểu bằng hữu chính là hắn tự mình điêu khắc một cái nhân sâm bệ, để kỷ niệm giấc mơ nhân sâm tan vỡ của mình. Chương 52. Đức gây kiếp sống giải trí 6. Chương 52. Đức gãy kiếm sống giải trí 6. Trong hẻm nhỏ, Tần An Dư đang đứng trước mặt ông già đang vẽ trên đường, với ánh mắt mong ngợi, đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc kín đáo đột nhiên lao ra. Lý Tiên Minh ngay lập tức trước mặt tiểu bằng hữu, nữ nhân kia lại vội vàng không kịp chuẩn bị đụng trên thân Lý Tiên Minh. Lý Tiên Minh đứng vững ổn định, chỉ là lui về phía sau, khi nhìn thấy tác phẩm sắp thành hình của người tợ, nữ nhân chỉ biết ngã sang một bên. Kính mắt nàng dùng để che chắn khuôn mặt bị đụng phải một bên, lộ ra khuôn mặt trong sáng duyên dáng. Mà tại lúc này, sau lưng truyền đến rộn rảng tiếng kêu là Đường Nhiêu a. Nữ thần. Nữ thần âm thanh truyền khắp hẻm nhỏ, một đám người điên cuồng đuổi theo, nhanh chóng vây quanh cái nữ nhân tên là Đường Nhiêu kia. Lý Tiên Minh sớm liền mang theo Tần An Dư trốn một bên, Tần An Dư tiểu bằng có chút không cao hứng, lão nhân rất nhanh có thể làm ra phượng hoàng nhân, đáng tiếc bị bọn Hàn phá hủy. Lúc này rời đi Tần Trường Ly cũng đi tới trước mặt Tiểu Chất Tử, dùng ánh mắt hỏi thăm rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Chỉ nghe thấy Tiểu Chất Tử dùng thanh âm ủy khuất nói, "Thúc thúc, A Nhi kia thật đáng ghét ta, nàng kém chút đụng vào ta, còn làm Hoàng Phượng Hoàng của ta phượng hoàng kẹo." Đúng vậy. Hắn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn xem Tần Trường Ly đã ngơi mong muốn như thế, vậy thì đợi thêm lát nữa à. Tối nay bọn hắn sẽ rời khỏi thị trấn nhỏ này, không biết liệu có thể tìm thấy một người thợ thủ công lâu năm như vậy ở nơi khác hay không. Tần Trường Ly tùy tìm một cái chỗ ngồi xuống, lấy ra sáo trúc vừa mới mua, ngay tại trong hẻm nhỏ tùy thổi lên. Hắn cũng biết một số nhạc cụ, đặc biệt là nhạc dân gian truyền thống, chỉ có thể nói là ở mức trung bình, thực sự thành thạo vẫn là đàn tranh cùng đàn cầm. Thế giới trước, sau khi hắn cảm giác được chính mình không có khả năng chân chính phi thăng, liền bắt đầu học tập một chút tâm nghệ, lại thêm bản lĩnh mấy cái thế phía trước giới, học hết sức thành thạo, lấy hắn kinh nghiệm thế sự nhiều năm như vậy, cảm ngộ quá đạo, thế giới này thật đúng là không có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn. Tuy sáo trúc chỉ có thể nói là ở mức trung bình, nhưng với kỹ năng cơ bản của mình, hắn có thể chơi một giai điệu mới mẻ trong tầm tay. Một lúc sau, tiếng sáo trúc trong trẻo vang lên từ trong hẻm. Đám đông náo nhiệt không khỏi đắm mình trong điệu nhạc tuyệt đẹp, một chuỗi nốt nhạc lảnh ngậm vang lên trong hẻm, người đi ngang qua ngọ không khỏi dừng lại, im lặng lắng nghe. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người đều có chút thất vọng mất mát, Tần An Dư tiểu bằng lưu lặng lẽ đứng bên cạnh tiểu thúc thúc của mình. Tại một khắc tiếng nhạc kết thúc, mở đôi mắt to xinh đẹp, khôn khéo hỏi, "Thúc thúc, ta muốn học cái này, ngươi có thể dạy ta sao?" "Ngươi thật sự muốn học?" Hắn dùng sức gật đầu một cái. Tần Trường Ly cũng gật đầu một cái, "Có thể." Những người theo tiếng mà đến nhìn xem một đôi chú cháu giống như tiên nhân này, cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Fan Hâm mộ của Đường nhiều hết sức kích động tại sau khi nhìn thấy cái tiểu ca ca nhan sắc siêu cao này, xông lên phía trước, "Soái ca, người là mình tinh sao? Là tổ chương trình mời tới khách quý sao?" Bên cạnh cũng có nữ sinh tại mồm 5 miệng mười hỏi, Tần Trường Ly không để ý đến một số người này, đi đến trước mặt người thợ thủ công lâu năm, cầm qua kẹo phượng hoàng, cầm tay Tần An Dư tiểu bằng hữu rời đi, người bên cạnh nhìn xem hắn liền có loại chấn nhiếp không hiểu, không dám ngăn cản, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Bên cạnh có người quay được video, nhưng ở thời điểm Lý Tiên Minh tiến lên yêu cầu, cũng đều nhau nhau xóa bỏ video. Không lâu Người tổ chương trình tới đây đón lấy hình dạng trật vật đường nhiều, đường nhiều thần sắc phức tạp theo bọn hắn rời đi. Thời điểm khi tiến vào khách sạn, lại nhìn thấy đôi chú cháu kia, nàng đang chuẩn bị tiến lên xin lỗi, nhưng hai chú cháu không nhìn thẳng hắn, trực tiếp đi. Nói thật, lấy địa vị bây giờ của nàng, có rất ít người sẽ trực tiếp không nhìn nàng, dù là những người xem thường cái nghệ minh tinh này, cũng sẽ làm một chút công phu mà ngoài, huống chi, nàng bằng vào chữ đẹp cùng tài hoa xuất chúng, thu được tán thành của vòng văn học nghệ thuật. Thế giới này đối với người làm văn học nghệ thuật lúc nào cũng rất hoan gặp phải nàng cũng rất tôn trọng, nàng đã rất lâu không có hưởng qua loại tư vị này bất quá chỉ là một cái từ đệ hoàn cố, hắn dự vào cái gì xem từ người. Tân Trương Ly căn bản liền không muốn để ý tới cái nữ nhân trong lòng suy nghĩ phong phú này, mặt mũi là chính mình tìm đến, không phải là người khác cho, chỉ bằng vào nàng kém chút đụng vào trên thân cháu ngoan của mình, bây giờ lại bày ra một bộ tư thái bị, bị hủy quất, chỉ bằng dạng này nàng còn muốn hắn đối với nàng tôn trọng, nằm mơ đi. Tổ đạo diễn khi biết có một cái tiểu ca ca thổi sáo cực kỳ êm tai, nhan sắc đặc biệt cao đang tại trấn nhỏ, liền định mời tiến vào tổ chương trình làm một cái khách mời đặc biệt. Cái chương trình này bây giờ vô số người nhìn chằm chằm, đạo diễn ý tưởng đột phát lại không bị người đè xuống. Một cái thú vị mạnh khóe cũng có thể tăng thêm tỷ lệ giả tìm, đương nhiên bọn hắn không cho rằng người trẻ tuổi này sẽ tự tuyệt loại tiết mục một lần là nổi tiếng này, nhưng trường ly vốn không có để ý chuyện này, cho nên thời điểm chờ bọn hắn đi tìm, người đã rời đi. Sau đó, tổ đạo diễn lại tại tỉnh thành gặp vị tiểu ca ca đẹp trai kia, đáng tiếc cái tiểu ca ca này căn bản trêu trọc không nổi, chỉ có thể coi như không có gì. Tại cuối tháng 11, tần trường ly triệt để kết thúc lữ hành, lên đường trở về Bắc Kinh. Những gì xảy ra ở Vân Nam hồi đó chỉ là một vài bức ảnh suy đoán, mặc dù các cư dân mạng hết sức tò mò trong tiểu ka ka trong ảnh, nhưng cuối cùng không có ai thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Bắc Kinh, trong tứ hợp viện, Lao gia tử cùng Lao phu nhân nhìn xem chắc trai hoàn toàn biến dạng có chút trận mắt hơn mồm, đây vẫn là một cái tiểu nha nhi mới 7 tuổi sau. Nói hắn 10 tuổi đều có người tin a. Xem cái khí thế trâm mồm kia, xem cái khí chàng dơ tay nhấc chân kia, đây là làm sao luyện đi ra ngoài, ta cũng phải đem những thứ khác chắc trai ném qua đi. Cặp vợ chồng anh họ khi nhìn đến nhi tử đều có chút không tin vốn chuẩn bị nước mắt đều cho ngẹn trở về đây là nhi tử ta sao phải không em họ ngươi đến cùng là thế nào đuôi như thế nào mới một năm hắn liền hoàn toàn không giống ta hoàn toàn chính là chiếu vào hình dạng của người lớn lên a hai người bọn hắn vốn là chú cháu tướng mạo có chút giống nhau khí chất lại tại trong một năm ở Trung trở nên càng giống không phải liền là giống như cha con sao bởi tôi các vị thành viên gia đình đều đến đông đủ nhìn thấy thấyần An dư tiểu bằng hữu hoàn toàn biến dạng đều có chút không thể tưởng tượng nổi ca ca tiểu bằng Hữ khi nhìn đến hắn một Sanna khuôn mặt liền ông trầm nguyên bản mừng r cũng biến thành phiền mượn để đều cao hơn ta không vui Sau bữa cơm tối, Tân An Dư lấy ra lễ vật đã sớm chuẩn bị xong, mấy bình linh tiểu nhân sâm đặc biệt lớn, nhân sâm bên trong ít nhất cũng phải trăm năm tuổi, sợi dâu khi ngâm trong rượu trông đặc biệt dài. Tân Trương Ly cũng là thừa dịp thời điểm nhân sâm còn tươi bắt đầu ủ rượu, có linh khí còn đâu, cam đoan hiệu quả đạt đến tốt nhất. Hắn tổng cộng ngủ tám bình, ở đây lấy ra bốn bình, còn có bốn bình chuẩn bị trở về Thượng Hải đưa cho ông bà ngoài. Các thân thích đều nhìn nhân sâm to lớn trong bình, có chút không thể tin, đây sẽ không là cái cũ cải a. Chương 53. Đức gãy sống giải trí 7. Chương 53. Đức sống giải trí 7. Lão gia tử nhìn kỹ một lúc rồi hỏi: Điều Ly, trong này ngâm chính là nhân sâm. Đúng vậy, Tần Trường Ly trả lời cái này sợ là có không ít năm a. Thật sự là hiếm thấy a. Hắn có chút cảm thán, nhân sâm dài như vậy ít nhất đều phải trên trăm năm, suy nghĩ một chút tiểu tử này ở bên ngoài làm chuyện tốt, là hắn biết, tiểu tử này thật đúng là có bản sự a. Lão ra tử cười hai tiếng, lúc này đem một bình rượu mở ra, rót một chén tinh tế thưởng thức. Rượu này không có nhiều mùi rượu, cũng không có mùi thuốc nồng nặng như rượu thuốc thông thường, chỉ có mùi thơm nồng nặng của thực vật. Rượu trong suốt trượt xuống cổ họng, như một dòng nước ấm chảy vào cơ thể lão gia tử, hắn cảm thấy toàn thân thư giãn. Như thể những căn bệnh tiềm ẩn bấy lâu nay đã triên giảm, mang lại cho cơ thể một sức sống mới ánh mắt tỏa sáng của hắn sau khi uống xong một chén, lại tiếp tục đến chén thứ hai, chén thứ ba, lúc này những người khác cũng hiểu rõ ra, cùng nhau nhau rớp ra đến thử. Người trẻ tuổi ngược lại là không có đếm ra cái gì tới, chỉ cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, nhưng người đã có tuổi nhìn cái xem này liền ánh mắt phát sáng, nhao nhao đánh lên chú ý sau đó, hai cái đại bá liền tiến lên phía trước cùng Tần Trường Ly tiến hành nhân cần thăm hỏi, sau khi lấy được hứa hẹn của Tần Trường Ly, mới hài lòng rời đi. Khi Tế Nguyên Đán đang đến gần, Tần Trường Ly quyết định về Thượng Hải buổi tiếp ông bà ngoại ăn Tết, thuận tiện đem Linh Tiểu đưa qua. Tần An Dư tiểu bằng hữu hết sức không muốn, một mực kề cận Tần Trường Ly. Sau khi qua Tết hắn phải đi học tiểu học, không thể tiếp tục cùng Tiểu Thúc chơi, hơn nữa Tiểu Thúc nói muốn ở bên kia rất lâu, vậy thì có một đoạn thời gian rất dài không thể gặp. Tuổi sau hắn còn không có học bao lâu, bây giờ thổi lên giống như là heo bị hen suyễn, tu đi tu đi, bị các ca ca không ngừng chế cười, Tiểu Thúc sao có thể đi đâu? Thế là tại sau khi Tần Trường Ly rời đi, Tần An Dư tiểu bằng hữu liền bắt đầu quấy rầy đòi hỏi muốn đi Thượng Hải học, ông cố hắn cười đối với hắn nói: Tiểu Túc ngươi thưởng xuyên hối hạ ngược xuôi, chẳng lẽ hắn đi cái nào ngươi liền theo đi sao? Đúng vậy. Nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc vậy cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Hắn biết biết miệng, mặt coi thường nhìn xem cha của hắn, cha có mẹ như vậy đủ rồi, mẹ cũng có thể tái sinh cái tiểu đệ đệ, ngược lại ta muốn đi theo Tiểu Túc, ông, cố ngươi liền đáp ứng ta đi. Cái ánh mắt cầu khẩn kia của hắn trong nháy mắt chọc cười người cả phòng, không để ý sắc mặt xanh mét của cha hắn, ông cố vung tay lên, chuẩn. Cha của hắn muốn xé xác thằng con này tâm đều có, đáng tiếc lão bà hắn ở bên cạnh gương mặt không thôi nhìn xem cái kia tiểu không có lương tâm, lão bà ngươi nhìn ta à? Ta mới thật sự là người bị tụ thương. Lão bà hắn mắt quét ngang, ngươi còn có mặt mũi à, là ai vẫn muốn đem nhi tử đưa ra ngoài, bây giờ nhìn a, nhi tử ở bên ngoài chơi bay lên, đều không cần cha mẹ hắn, nàng làm sao lại gả cho cái lao công không đứng đắn như thế. Tần Trưởng ly trở về đến Thượng Hải, sau khi nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh của người phụ ra, nguyên nhân chính là hai cái bình linh tử kia. Vốn là bị đặt ở trong ngăn tủ, nhưng có một lần bạn thân Phùng lao ra từ tới, mở ra tủ rượu, lật ra tới hai bình rượu bê ngoài khó coi như vậy, hảo hảo mà cười nhạo một phen. Phùng lão tử lập tức không lòng, nâng chén mở ra nếm thử, kết quả làn nếm ra chuyện tới bốn. Lão đầu tử này chết cũng không chịu buông tha Bình Linh tự kia, ôm hắn nhà họp dấu đi, cái này khiến nếm rượu Phùng lão gia tử đặc biệt hối hận, ở trong lòng tê đau, rượu của ta a. Sớm biết liền sớm một chút mở ra nếm thử. Sau đó, cái bình linh tự này ngay tại Phùng gia có tiếng, Phùng lao gia tử coi hắn là trở thành mệnh căn tử, ai cũng không cho chạm vào, hắn cho là đây là Tần Trường Ly trong lúc vô tình tìm thấy, sau đó đều không thể tìm được. Nào biết được lần này Tần Trường Ly thế mà một hơi lấy ra buồn Bình Linh tự nhân sâm, cái này có thể để lão đầu tử đến phát rồ rồi, lại có đồ tốt để khoe. Nhìn một chút nhìn, đây là chó của ta đưa cho ta. Vạn Kim cũng mua không được bà bối, hâm mộ chết các người. Sau đó thời gian, Tần Trường Ly lại bắt đầu sinh hoạt buông thả, mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi, chơi game một chút, nghỉ ngơi đủ liền đi xung quanh chơi đùa một chút, thuận tiện dạy dỗ tiểu bằng hữu. Lấy Tần Trường Ly tâm tính cũng không chú ý sự tình nành giải trí, nhưng hết lần này tới lần khác tin tức về một người luôn xuất hiện trước mắt Tần Trường Ly, đó chính là Đường nhiều, người hiện tại đã rất nổi tiếng. Nàng đã tạo ra những tác phẩm văn học có ý nghĩa văn hóa sâu sắc, nàng luôn có thể viết những bài hát nổi tiếng, nàng dễ dàng viết kịch bản với những chủ đề đặc biệt và ngẫu nhiên đọc những bài thơ phổ biến trên internet. Nàng vai diễn một cái nhân vật cực kỳ xuất sắc, nàng thu được nhiều giải thưởng lớn công nhận, đánh bại vô số đối thủ, vực chân hắc ám trong làng giải trí, thiết lập một quy tắc mới với nàng là người mệnh lệnh, đám chìm trong sự nổi tiếng, tận hưởng sự săn đón của người trong thế giới. Vô số người đàn ông ưu tú xuất hiện trên hành trình của nàng, thiên vương giới âm nhạc, siêu sao làng điện ảnh, quý tộc nổi tiếng, ông trùm tài phiệt. Toàn bộ đều gục ngã dưới váy của nàng. Tất cả những điều khó tin xảy ra với một người, thế giới phát cuồng vì nàng. Sau khi nàng giành giải thưởng được thế giới công nhận, sau khi nàng bao trùm làng giải trí suốt 20 năm, sau khi nàng đạt đến đỉnh cao Mọi thứ âm ỉ trong vực sâu tăm tối đều bạ phát. Một cái bài bột chất vấn tại dưới vô số người cố ý kinh doanh nhanh chóng truyền bá ra, nàng cái quang hoàn không gì không thể may mắn kia lần này không có bao phủ nàng. Những cái ánh mắt giòm ngó trốn ở trong bóng tối kia đem nàng từ từ kéo vào vực sâu. Ghen tị hỏa diễm từng điểm từng điểm thiêu đốt lên nàng, cho tới khi nàng hóa thành cho tàn. Không ngừng mà có người vạch trần nàng 16 tuổi liền xuất đạo, tấm bằng đại học chỉ là học viện điện ảnh Bắc Kinh giả vợ dạ vị ban hành, vì cái gì nàng có thể viết được một tác phẩm mang tính văn chương cao như vậy? Ngay cả không đều xem không hiểu, lại có thể sáng tác ra giai điệu đẹp như vậy. Không hiểu cái bản Thì tay liền có thể khắc họa ra tình tiết kinh điể những mảnh ghép trái ngược này được phát hiện từng chút từng chút một từ những chi tiết của bạn cùng lúc đó những cái kia sáng tác được người nghiên cứu cũng bị phát hiện phong cách cùng những người sáng tác khác tương tự rất nhiều tác giả lấy ra bọn hắn những cái bài viết chú tâm mài sửa chữa cái 7 càng ngày càng nhiều sự thật bẩy tại trước mắt nguyên bản Phan đủng hộ nàng cũng bắt đầu khinh bị nàng tại buổi họp báo cuối cùng đối mặt với những người thế tới hung hăng được yêu người thậm chí còn không phân biệt đượcphiả đã ngã gục xuống cây Đảng ti tượng trừ cho vinh qu của âm nhạc đồ vật trộm được chung quy là không thuộc về là năm Tất cả những điều này đều không quan hệ gì với Tần Trường Ly. Thời gian nhàn nhã của kéo dài mấy chục năm, liền tại 50 năm sau qua đời. Theo lý thuyết tuổi thọ của tu vi trúc cơ kỳ không nên ngắn ngủi như vậy, nhưng mà tại sau khi đến giờ, hắn liền tự phát rời đi? Một hồi mưa gió cùng hắn có quan hệ kia còn chưa tới được bên cạnh hắn, liền dừng lại ở phía trước đầu kia khe hở bàn sơ hắn vẽ xuống. Tu luyện mấy chục năm cũng chỉ có tu vi luyện khí tầng 10, tần an dư 10 phần tu tâm, hắn chính là tiểu thúc muội lớn, có thể nói tiểu thúc chẳng khác nào cha của hắn, người bình thường sâu không lường được, kết quả cứ như vậy bất ngờ không kịp để phòng qua đời, làm cho người khác đau buồn không thôi. Hắn đặt một bó hoa trước mộ, quay người rời đi, nhưng không phát hiện thi thể người trong mộ đã biến mất từ bốn lâu. Mà vị tiểu thư Đường Nghiêu kia cuối cùng là gà cho Phùng hy hành huynh đệ, bọn hắn mười mấy năm tình yêu chạy cự ly giải cuối cùng tu thành chính quả, Đường Nghiêu trải qua gió táp mưa rào, cuối cùng rửa sạch duyên hoa, gả vào Hà môn, kể từ đó chưa bao giờ được nhìn thấy nàng trên các trang giải trí. Chương 54. Đạo sĩ lang thang 1. Chương 54. Đạo sĩ lang thang một. Gió mùa thu xào xạc, thổi lá đỏ khắp núi. Một người đàn ông mặc áo choàng xám với khuôn mặt gầy gò bước lên từ chân núi. Nhìn thấy đạo đồng canh dự ở trước của đạo quán liền đưa một cái thiếp mời màu vàng đen, nói một cách lịch sự, làm phiền tiểu đạo trưởng đưa nó cho trường ly đạo trưởng. Tiểu đạo sĩ với khuôn mặt non nớt chào hỏi, tò mò nhìn người đàn ông, lại tiếp bình tĩnh nói, "Cư sĩ khách khí." Sau đó quay người đi về hướng đạo quán trên núi. Chiều đại đương thời sùng đạo tốt vật, nhưng ở trong giai tầng thượng lưu, đạo môn vẫn là được gỡ trọng hơn. Bạch thủy quan mặc dù ẩn cư núi sâu, nhưng lăng vi đạo nhân quán chủ Bạch thủy quan lại có phần bí ẩn, được nhiều quan lại quyền quý săn đón, vì vậy, người này cho dù là người hầu của một gia đình giàu có cũng không dám ở đây làm can. Không bao lâu Cái tiểu đạo sĩ kia liền trở về cửa đạo quán, đưa tay làm động tác mời, người trung niên đi theo tiểu đạo sĩ đi vào đạo quán cũng không lớn, không bao lâu liền đến trường Ly đạo nhân hàm chức viện, cái này chính là viện tử Bạch thủy quan chiêu đãi khách quý đem người dẫn tới sau, đạo đồng lại tiếp tục thi lễ, mời cư sĩ. Liên chờ đợi ở ngoài cửa, người hầu cũng tại lúc này tiến vào trong viện. Trong viện giản dị khiêm tốn, ở giữa trồng một cây lớn, cành lá tươi tốt, ở một bên là một chiếc bàn đá đơn giản, trên bàn có một bình trà nóng đa pha, bên cạnh bàn ngồi một vị thanh niên đạo nhân đạo bào màu xanh lá cây mặc trên người này trông đặc biệt nhẹ nhàng khoan thai trên đạo bào theo lên mấy phần trúc văn, khiến nó càng thêm trang nhã sâu sắc. Khuôn mặt người kia dường như được bao phủ bởi non xanh nước biếc, thoạt nhìn, hắn dường như đang nhìn thấy những sông núi tuyệt đẹp, cảm thấy đây là vẻ đẹp của trời đất hòa là một. Nhìn kỹ hơn, dường như có một chút hương mực thư pháp quyến rũ, giống như thần tiên trong bức tranh vẽ bằng bút lông, rời xa thế giới phàm trần, rồi lại bước vào phàm trần. Ánh mắt đầu tiên của người hầu kia khi nhìn đến vị này đạo nhân liền túi đầu thật sâu, ở trong lòng thở dài, luận tướng mạo nhân phẩm, vị đại công tử này thuộc về đệ nhất trong cùng thế hệ của Tạ thị, đáng tiếc bốn. Hắn giữ vương tinh thần, cung kính nói, "Trưởng ly đạo trưởng" Cuối tháng 10 chính là tròn 70 ngày sinh của lao phu nhân Tạ thị, gia chủ tổ chức tiệc mừng đại phọ, mời các vị đồng liêu cùng với các gia tộc thân quen, đồng thời mời đạo trưởng hồi phụ tham gia thọ tiệc. Tham gia thọ tiệc, mà không phải chủ trì thọ tiệc, với tư cách là hậu duệ trực hệ của của Tạ thị ở tầm Dương, Tạ Thu chỉ có thể tại thời điểm chủ gia chuẩn bị tổ chức thọ yến nhận được một cái thông chi. Nếu là người bình thường, sớm sẽ trở lại chủ gia tranh đoạt địa vị vốn có, đáng tiếc Tạ Thu không phải người bình thường. Hậu duệ trực hệ lại như thế nào, Tạ thị tầm Dương lại như thế nào, hắn cũng không để ý Tạ dù sinh ra ở thời đại này. Hắn cũng hiểu rõ quan niệm thống pháp mạnh mẽ của thời đại này, nhưng hắn hiểu rằng mình không nhất thiết phải tuân theo nó. Lễ nghi pháp luật luôn được dùng để kiềm chế tầng lớp dân chúng, hình phạt không được dùng với quá lại, có thể bị suy tạc, thứ dân không cần lễ cũng như thế, lấy thân phận đặc thù bây giờ của hắn, hắn không cần phải đắn đo gì về Tạ thị Tầm Dương. Tạ Thu chính là con trai lớn của gia chủ Tạ thị Tầm Dương, mẫu thân là vợ cả gia chủ Tạ thị, chủ mẫu gia tộc Tạ thị đáng tiếc mẹ của hắn tại hắn gia đời một ngày kia khó sinh mà đi, phụ thân hắn sau 1 năm liền tái hôn, mẹ kế rất nhanh sinh ra một cái tiểu công tử, Tạ Thu tại liền trở nên lung tung. Phụ thân hắn chẳng quan tâm đối với đứa con trai này, mẹ kế hắn lãnh đạm đối với cái con riêng này, bọn người họ Tạ thị cũng không xa không gần đối cái tiểu lang quân này. Dù cho là con trai trưởng, tại thời điểm không có phụ mẫu làm chỗ rửa cũng là gian khổ sống qua ngày, may mà trong tộc Tạ thị hết sức nhìn chúng cái thân phận con trai trưởng này, mới bảo vệ tính mạng của Tạ Thù tại trước lúc hắn 5 tuổi. Sau 5 tuổi, một vị đạo trưởng dạo chơi đi tới trước cửa Tạ thị, nói trưởng tử của Tạ thị có duyên cùng đạo môn, muốn hắn vào đạo môn tu hành, gia chủ thị tiện tay vung lên, đồng ý, liền như vậy theo đạo trưởng đi. Tuổi con nhỏ không kêu cũng không khóc cũng là thật có mấy phần ngu dại giống bọn người hầu nói tới. Phụ thân thấy hắn hình dạng như vậy, chậc để buông xuống một tia đáng tiếc cuối cùng, tùy hắn đi. Trên đường rời đi tâm dương, Tạ Thù thuận tay đem cái kia đạo trưởng tiên phong đạo cốt thành cát bã, mấy cái người hầu đi theo cũng giống vậy. Bực này đạo nhân ngay cả đạo điệp cũng không có, cũng chỉ có người giống như phụ thân hắn mới có thể giao hắn cho đạo nhân. Thành thật mà nói, nếu không phải Tạ Thù cảm nhận được mối liên hệ huyết thống với phụ thân mình, hắn thậm chí cho là mẹ mình có phải hay không cắm sừng phụ thân mình. Nhân phụ thân hắn cái bộ dáng hận không thể để hắn đi chết kia, nó giống hệt như khi phúc thành người hầu chăm sóc hắn nhìn đến vợ mình cùng người khác tằng tụ với nhau. Trong rừng âm u rậm rạp chợt có âm thanh loạt xoạt, tự dưng mang tới mấy phần kinh khủng. Trong bầu không khí yên tĩnh, một vài nắm bụi trên mặt đất sẽ bị gió thổi bay đi. Tạ Thu đứng đó như bức tượng ngọc, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, không buồn cũng không vui. Hắn bước từng bước một về phía khu rừng với những bước chân kỳ dĩ bước đi, bước chân rơi xuống không để lại bất kỳ dấu vết nào, như thể lơ lửng trên không trung. Tìm thấy một dòng nước ẩm, hắn lợi dụng thủy linh đạo thể trời sinh lặn xuống nước, một đường xuôi theo dòng nước mà đi. Tạ Thù cảm giác được mình đã cách xa tầm dương mấy ngàn dặm, liền bước ra khỏi mặt nước. Sau đó, lại cảm nhận được một đạo nhân tương đối có năng lực, liền tự mình tới cửa, sau đó liền vào đạo quán của hắn. Trong đạo quán là một vị lao đạo sĩ tóc trắng đồng nhan. Lao đạo sĩ kia nhìn thấy một cái bút bê sinh đẹp có tù vi cao như vậy, lại có một thân khí tức đạo môn thuần khiết, liền cho rằng là tiền bối nào đó đã hiểu được sinh tử, chuyển thế làm lại, liền rất cung kính đem Tạ Thù phụng dưỡng trong đạo quán. Một già một trẻ sống chung rất hợp nhau, công pháp lão đạo sĩ này tu hành cũng coi như là chính của đạo môn, chỉ là không quá cao thâm. Nhiều nhất đạt đến cảnh giới Kim Đan đáng tiếc trước kia lão đạo sĩ không có người chỉ điểm, về sau tuổi thọ của hắn cũng đã gần hết, không còn điều kiện đột phá nữa, bằng không thì tuổi thọ cũng không ngắn như vậy, ngắn ngủi 10 năm liền qua đời. Trong 10 năm này, lão đạo sĩ cùng tạ thủ giống như một đôi bạn cũ, bàn luận đạo pháp, khi thì cùng chung chí hướng, khi thì tranh cãi không ngừng, đều có đạt được, đương nhiên lao đạo sĩ lấy được càng nhiều. Cuộc sống trên núi rất dễ chịu, dù sinh hoạt còn nhiều khó, nhưng hai người vẫn có thể âm thầm gây ầm ĩ với nhau, sống rất vui vẻ, cho đến khi lão đạo sĩ qua đời. Tại trước khi hắn qua đời, cũng đem toàn bộ tài sản của chính mình giao cho Tạ Thủ, thuận tiện viết một chút thư từ cho mấy vị hào hữu của hắn, tiếp đó liền mỉm cười mà đi. Lão đạo sĩ xuất thân thuộc về giá lộ, tình cờ đạt được một bản công pháp tán phá, cứ như vậy luyện, cũng may mắn tư chất của hắn cực cao, mới có thể có thành tựu. Trước khi chết, hắn nghĩ Tạ Thủ không có nơi nào để đi, liền để hắn đi tới chỗ mấy vị lão bằng hữu, với trình độ tu vi và thông thạo đạo pháp của hắn, những cái đạo quán kia tất nhiên sẽ coi hắn thành tổ tông cùng bái. Sau khi Tạ Thủ núi, hắn mới biết nơi này cách tầm dương gần rậm, dưới chân núi có một thành trì nhỏ. Hắn cũng không lộ dẫn, nhưng thi triển một chút thủ thuật che mắt vẫn là hết sức đơn giản, một đường hướng về bắc mà đi, rốt cuộc tìm được Hàm hư đạo trưởng một trong các hào hữu của lao đạo sĩ. Hắn tới cửa bái phỏng, Hàm hư đạo trưởng nhìn thấy những lời cuối cùng của lão hữu, trong lòng ngoài thương cảm cũng là thoải mái, người đạo môn cầu được chính là một cái tiêu xái không bị ràng buộc đạo môn cầu là tiêu giao tự tại, bay khắp thiên địa, quay về tự nhiên, vậy cũng tốt. Chương 55. Đạo sĩ lang thang 2. Chương 55. Đạo sĩ lang thang 2. Sau khi Hàm hư lão đạo gặp được thiếu niên ở trong thư lão hữu nhắc tới, cùng hắn giao lưu một phen, lập tức kinh động như gặp tiên nhân. Hắn vuốt vuốt trong râu, thở dài hỏi, không biết tiên trưởng tu hành ở chỗ nào tiên sơn. Nguyên thành, Tạ Thủ Trịnh chậm nói, truyền thừa đạo pháp của hắn là phái Nguyên Thành, chỉ đạo hắn tu hành là thành tịch chân quân. Mặc kệ ở trong đó có bao nhiêu khúc chiết, từ đầu đến cuối hắn đều một phần ơn chẳng này. Hàng hư lão đạo sợ sệt trong chốc lát, ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Cẩn thận suy nghĩ xem đây là nhánh nào của đạo môn. Nhưng trong nháy mắt linh cảm, hắn chợt hiểu ra, sáng tạo thế giới tên là Nguyên, vạn vật khai sáng tên là Thành, tông dùng từ Nguyên Thành nhất định là đạo có khi lại là chân chính môn. Hắn quay lại nhìn xem Thủ người đang ngồi đối diện hắn, giống như một tác phẩm điều khắc bằng ngọc thanh nhã tinh tế, giống như một đông hoa phú quý của nhân gian, nhưng quanh thân bao phủ một tầng khí chất lạnh lùng, coi tất cả chúng sinh đều như bình thường, giống như xa cuối chân trời, thoát ly hồng trần. Hàm hư lao đạo trong lòng cả kinh, sau khi chấn định lại, lại hỏi đến đạo hiệu, nhưng giọng điệu không còn thản nhiên như tiền bối đối xử với hậu bối, nhiều hơn một chút cung kính không biết đạo hiện của tiền bối là gì. Tạ Thu vốn muốn nói không có, nhưng trong cõi u minh hình như có thiên định, hắn thốt ra hai chữ Trường Ly. Sau khi tiếng nói vang lên, hắn liền cảm thấy tu vi trải qua thời gian dài không cách nào đột phá lại có tiến bộ, nghĩ lại liên hiểu tới. Trường Ly hai chữ không tương xứng cùng đạo hiệu bình thường, nhưng đây là tên thật Trường Ly, tên thật đã in sâu vào linh hồn, tại thời điểm Tạ Thủ chân chính nói ra hai chữ Trường Ly, linh hồn của hắn mới hoàn toàn thích ứng thiên đạo của thế giới này, hai bên đã không còn ngăn cách. Thiếu đi tầng ngăn cách này, đối với thiên địa cảm ngộ càng thêm sâu sắc, tu vi tự nhiên trong nháy mắt tăng lên. Trong 16 năm qua, hắn luôn tự gọi mình là Tạ Thủ, từ ngày này trở đi, hắn chính là Trường Ly. Thanh Hư lao đạo sau khi hỏi thăm ý nghĩ của Tạ Trường Ly, liền trực tiếp chuẩn bị đạo điệp cho hắn, từ đó Trường Ly liền xem như người trong Thanh Hư quán. Bối phận của Trường Ly không dễ định vị, liền triệu tập người trong đạo quán, giới thiệu bối phận hắn là sư thúc, người trong quan kinh hãi, nhưng trong đạo môn có nhiều thuật chú nhân, bọn hắn chỉ coi thiếu niên này là một cái tiền bối có thuật chú nhan, sau khi kiến thức đến đạo pháp cùng tu vi của hắn, liền cách thêm chắc chắn cái ý nghĩ này. Tại Trương Ly ngay tại trong Thanh hư quan tu hành, trong thời gian 3 năm, đang một mực nghiên cứu đạo pháp của thế giới này, người trong quan cũng rất kính sợ vị tiền bối thần bí này. Rất nhiều vấn đề liền hàm hư đạo trưởng đều khó mà giải quyết, đến trong tay Tạ Trương Ly lại là tiện tay giải quyết. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, Tất cả đạo sĩ lớn nhỏ từ thỉnh thoảng nghị luận hai câu đến im miệng không nói, tính sợ có phép. Người cầu đạo bên ngoài đạo quán rất hiếm khi gặp được tại Trường Ly, nhưng chính là 23 lần ra tay như thế, liền để đám người chú ý, không lâu liền chuyển ra Thanh hư quán có một vị đạo trưởng, có đạo pháp 10 phần tinh thông. Rất nhiều quyền quý hết sức hiếu kỳ đối với vị đạo trưởng này, nhưng tại Trường Ly cũng không để ý tới, chỉ có chuyện thực sự khó giải quyết mới có thể ra tay, cho dù là như thế, cũng làm cho người gặp qua hắn kinh động như gặp tiên nhân. Không nói cái khác, chỉ nói đến dung mạo, đây không phải là dung mạo thần tiên nên có sao? Danh tiếng càng truyền càng lớn, truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Tại sau khi một vị quý nhân tới cửa, sự tình liên quan đến Tạ Trưởng Ly cuối cùng chuyển đến trong thai hoàng đế, hoàng đế triệu kiến, Tạ Trưởng Ly triệu tập mà đi. Cùng hoàng đế luận đạo một lần, hoàng đế liên tục cảm thán, muốn phong Tạ Trưởng Ly làm quốc sư. Tạ Trưởng Ly tự nhiên công nhận, hắn cũng không phải quá rảnh rỗi, làm gì muốn tìm chuyện phiền toái như vậy. Nhưng chuyện này cũng chuyển khắp thiên hạ, người trong thiên hạ nhau nhao cảm thán Tạ Trưởng Ly đạo pháp cao siêu, liền đế vương đều có thể khuất phục. Lúc này, có một số người bắt đầu tìm hiểu xuất thân của Tạ Trưởng Ly, đáng tiếc Tạ Trưởng giống như đột nhiên xuất hiện, không có dấu vết, lại tra được đạo quan đổ nát của lão đạo sĩ kia không có bất kỳ manh mối nào, bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi ngàn dặm quanh đạo quán, nhưng phạm vi quá lớn, không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng xác định nào. Thang đến lúc một vị họa sĩ gặp qua tại trường Ly lại nhìn thấy con trai trưởng Tạ thị phát hiện hai người tướng mạo có chút giống nhau, lại tra một cái, Tạ thị vài năm trước có một vị trưởng tử rời nhà đi hành tu, lại do xét phản ứng của Tạ Trường Ly, cuối cùng chân tướng rõ ràng, Tạ Trường Ly chính là con trai trưởng Tạ thị. Sau khi biết được xuất thân của Tạ Trường Ly, cả chiều số sao. Người còn trẻ tuổi mà tu vi đạo pháp cao thâm, có thể chứng tỏ người này thực sự là tiên nhân chuyển thế. Mà Tạ thị Tầm Dương cũng bị tin tức này làm kinh sợ, vạn vạn không nghĩ tới cái trưởng tử đã thừa nhận là sớm qua đời này thế mà sống tiếp được, hơn nữa còn vang danh thiên hạ. Tập thể trong tộc Tạ thị Trầm Mặc cũng không như ngoại nhân cho là mừng rỡ như vậy, phần lớn người trong gia tộc Tạ thị thậm chí không biết trong tộc Tạ thị còn có người này. Trước đây nếu không phải toàn tộc Tạ thị từ bỏ Tạ Trường Ly, hắn làm sao lại suýt nữa mất mạng tại dã ngoại hoang vu, đến lúc đó trên gia phả cũng không có tên của hắn. Mấy năm này, Tạ Trường Ly danh tiếng càng ngày càng cường thịnh, ngay cả bản tộc Tạ thị cũng không dám đi trêu chọc, vậy hạ bởi vì Tạ Trường Ly còn hậu đối với thị Đáng tiếc thời điểm mỗi lần bọn hắn tiếp nhận phong thưởng đều nơm nớp lo sợ. Trong tộc cũng có người đề nghị để cho Tạ Trường Ly quay về trong tộc, Tạ Trường Ly cũng không chính thức nhập đạo, chỉ có thể coi là một đệ tử tục gia, đáng tiếc đề nghị này bị người phủ định. Tục gia đệ tử lại như thế nào, lấy Tạ Trường Ly danh tiếng, ai dám nói hắn không phải người trong đạm môn. Coi như tổ tông gia pháp lại như thế nào, chỉ bằng địa vị của Tạ Trường Ly tại trong lòng bệ hạ, chuyện hắn không muốn nhận, những người khác cũng đừng hòng buộc hắn nhận. Bởi vì tư tâm của gia chủ Tạ thị, Tạ Trường Ly căn bản là không lên gia phả, cũng liền không thể nói là người trong tộc Tạ thị. Người trong tộc Tạ thị hết cách bó tay chỉ có thể chỉ hoán như như vậy. Lần này Tạ Trường Ly đến Bạch Thủy quan ở kinh thành, gia chủ Tạ thị, người đã được bổ nhiệm làm quan ở kinh thành, nhận được tin tức, liền điều động người hầu đến đây thăm dò thái độ của Tạ Trường Ly có thể. Tạ Trường Ly thản nhiên đáp lại, vung tay háo nhẹ nhàng, dáng vẻ tao nhã. Hắn bưng chén trà lên, liền có tiểu đạo đồng đợi ở một bên tiến lên, thái độ cung kính nhưng cũng cương ngạnh tiến đưa người hầu kia đi ra ngoài. Người hầu vốn đang chuẩn bị chờ Tạ Trường Ly suy nghĩ sâu xa thì có chút sự sốt, cứ như vậy theo đạo đồng rời đi. Hắn than thở trong lòng, xem ra vị thiếu gia này là không hề có chút tình cảm nào với gia tộc. Nếu còn ý định tiếp xúc với gia tộc, hắn sẽ không có thái độ thản nhiên như vậy, dù có đoán giận gia tộc hoặc từ chối lời mời, hay là kiềm chế tính tình tại giới xem xét thời thế, đón lấy mời, cũng sẽ không có vẻ tùy ý như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, nếu chính là hắn chịu gia tộc đối xử như vậy, trong lòng cũng sẽ sinh oán khí, nhưng vị đạo trưởng này lại là gió thoảng mây trôi, giống như đã nhập đạo, không, có gì có thể quấy rầy hắn. Với thái độ như vậy, trong tộc Tạ thị tính toán nhưng là muốn rơi vào khoảng không đối với Tạ trưởng Ly mà nói, hắn đi chính là triệt để kết thúc nhân quả, không đi cũng sẽ triệt để kết thúc nhân quả, nhân quả tất nhiên muốn kết thúc. Lựa chọn đi chỉ là muốn theo cái kia linh cảm, xem cái gọi là thiên mệnh kia, xem một hồi trò hay mà thôi, xem lại có làm sao. Mỗi lần linh cảm chợt hiện, đều sẽ tượng trưng cho thiên mệnh cùng hắn có quan hệ đang vận chuyển, hắn đối với cái gọi là thiên mệnh này thật sự là hứng thú mười phần. Chương 56. Đạo sĩ lang tháng 3. Chương 56. Đạo sĩ lang tháng 3. Sau khi người hầu Tạ thị đem tin tức mang về, tộc nhân Tạ thị đều là một mảnh im lặng, nhất là Tạ Nguyên tộc trưởng Tạ thị. Tạ Nguyên là con trai trưởng của Tạ thị, từ khi hắn có ký sự, liền tiếp nhận gia tộc giải bảo. Hắn sinh ra tôn quý, hưởng thụ lấy vinh quang gia tộc mang cho hắn thể thể của hắn đều bắt nguồn từ gia tộc của hắn, thân phận của hắn. Nhưng với những gì đạt được thì cũng phải mất đi một thứ gì đó, các tộc nhân có thể đem tài nguyên ưu tiên cho hắn, chính là muốn hắn dẫn dắt gia tộc lên một vị trí cao hơn. Ngay từ đầu, hắn đã biết cuộc hôn nhân của mình cũng không thể tự mình làm chủ được. Vì thế dù có người ngưỡng mộ trong lòng nhưng hắn vẫn cưới bạch lạc, con gái duy nhất của trấn nam tướng quân đáng tiếc trấn nam tướng quân vì nước trấn áp giã man phản loạn mà hy sinh, thế lực gia tộc biến mất cách sa ngàn dặm. Bệ hạ cảm niệm nam tướng quân một đời chinh chiến vì nước, vi biểu khen thưởng. Cho nên hết sức ủng hộ đối với phụ tướng quân để tránh việc mất đi người thừa kế, cháu trai của Bạch thị được nhận làm con nuôi, phong làm trấn Nam hầu. Ngay cả Bạch La, người đã kết hôn cũng được phong làm con chúa. Bạch thị tuy không có thực quyền nhưng vẫn được tôn vinh đáng tiếc Bạch La chết sớm, Bạch thị người thừa kế không dám kích trấn Nam tướng quân ân trách, cũng không trông non khác biệt. Tạ thị nhanh chóng trấn Bạch thị, nuốt trửng di sản của Bạch La. Tạ Nguyên cũng có thể cưới người mà hắn ngưỡng mộ. Bạch La tính toán là cái gì? Chỉ là con gái của một cái vũ phu, cỏ rạ, làm sao có thể tốt bằng người hắn ngưỡng mộ. Bạch thị tính toán là cái gì? Bọn hắn chỉ là một cái gia tộc từ trong bùn đi lên. Khi bổn trên người chưa kịp rửa sạch, đã lại ngã xuống, sau này sẽ không có cơ hội đứng lên nữa. Tạ Thù tính toán là cái gì? Chỉ là một cái nhi tử ngu dại, hắn muốn bao nhiêu nhi tử không có. Hắn đã ý vừa lòng thành hôn, người hắn ngưỡng mộ sau khi cưới vì hắn sinh ra con trai, hắn vui mừng như điên, đây mới là người thừa kế trong lòng hắn. Cho nên hắn bỏ mặc thuộc hạ đối xử không tốt với con trai cả, bỏ mặc danh tiếng ngu dại của Tạ Thù lan rộng, bỏ mặc phu nhân động thủ tay chân đồng thời tại thời điểm đạo nhân kia đi tới trong phủ, đem trưởng tử giao cho hắn. Thậm chí bàn giao cùng trong tộc, nhường lợi cho phủ trấn Nam Hầu. Sắp xếp mọi việc của thỏa, yên lặng chờ đợi trưởng tử biến mất, nhưng không ngờ. Trong thư phòng, lão phu nhân Tạ thị, Tạ Nguyên, Tạ Trường, chủ mẫu Tạ thị, mấy cái người cầm quyền Tạ gia này cùng nhau im lặng. Tạ Nguyên ngồi ở chủ vị, càng ghé hỏi thăm người hầu kia phản ứng của Tạ Trường Ly, biết được phản ứng của hắn, cái bộ dáng không thèm để ý chút nào kia, dù cho hắn đã đáp ứng tham gia tọa yến, tộc nhân Tạ thị cũng hiểu hết thảy không có đơn giản như vậy. Hết thảy trung quy là không có khả năng cứu Văn A, hắn thực sự là không quan tâm đến gia tộc một chút nào a. Hắn lấy tay xoa trán, khẽ cau mày, uy nghiêm nói, "Đi xuống đi." Người hầu kia liền như vậy lui ra. Hắn hơi thở dài sớm biết sớm biết sớm biết lại có thể thế nào hắn dám ở thời điểm người vợ đầu vừa chết người vợ kế vừa sinh ra con trai để cho trưởng tử của mình đột ngột qua đời sau hắn dám tiếp nhận người trong thiên hạ vật trách bệnh hạ truy đến cùng sao. hắn dám thách thức hệ thống đã được truyền lại hàng ngàn năm sau hắn không dám hắn cái gì cũng không dám giống như hắn vẫn muốn cưới bạch là dù đã có người mình yêu hắn sẽ chỉ đủ trách nhiệm cho người khác bản thân mình không có một chút đảm đương nào phu nhân của hắn vị nữ lang kia đã từng ôn ngu như nước bây giờ vẫn như cũng dùng ánh mắt đẩy cói lòng tình cảm nhìn xem hắn Trong lòng hắn vẫn như cũ mang yêu thương, nhưng cũng nhịn không được phát ra hoán trách đối với nàng, nếu không phải bốn. Người phụ nữ mặc ấm, đeo trang sức châu ngọc trên tóc cảm nhận được sự oán giận từ trượng phu mình, siết chặt lòng bàn tay đồ vô dụng, chính mình không có bạn sự còn trách đến trên đầu của nàng. Nếu hắn giết chết bắt con kia 20 năm trước thì đã không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn còn muốn trách ai? 20 năm qua, nàng lo liệu việc nhà, chủ trì nội trạch, mọi việc đều được giữ gìn ngăn nắp, hắn không thể giúp được gì coi như xong, chỉ biết cho gia tộc gây phiền toái, kết quả là làm người giúp hắn xử lý. Chuyện của tạc thì cũng thôi đi, trong sân còn có bọn nô lại. Trong sân mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, không bàn luận được cái chủ ý nào, chỉ có thể giải tán, chuẩn bị ứng phó Thọ Yến ngày hôm sau. Trên Thọ Yến, khách đến khách đi rất đông đúc, các chủ nhân tạ thị đều lên tinh thần chuẩn bị đối phó, nhưng điều bọn hắn lo lắng nhất lại không có xuất hiện. Tạ Trường Ly cũng không có mặt tại trên Thọ Yến. Mãi cho đến khi trăng sáng lặn về hướng tây, thời điểm tộc nhân tạ thị đang tu chỉnh ở trong đại sảnh, mới nhìn thấy một đạo bảo màu xanh lá cây lặng lẽ xuất hiện bên ngoài đại điện. Trăng sáng treo cao, gió trung quanh thổi nhẹ qua những cây hoa, người đứng dưới ánh trăng lộ ra tư thế càng trong sáng, mờ mịt như tiên, nhìn thấy thật gần nhưng lại thật xa cũng không thấy hắn di chuyển nhiều, tùy ý bước hai bước, liền bước vào trong đại sảnh, người Tạ gia lúc này mới nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của Tạ Trường Ly. Gương mặt giống như mỹ ngọc có 7 phần giống như Tạ Uyên, chỉ có một đôi mắt có đường viền hơi hướng lên trên là rất giống mẹ hắn, mặc dù khí chất cách xa vạn dặm, nhưng chẳng trách họa sĩ có thể nhận ra hắn. So sánh với hắn, Tạ Trường có dung mạo càng giống mẹ hắn, ngược lại trông không giống một thành viên Tạ thị. Nhưng với ngoại hình giống nhau như vậy, khí chất lãnh đạm hoàn toàn khác với Tạ gia. Khuôn mặt như ngọc tỏa sáng dưới ánh trăng, không giống người thật, vừa xa các thành viên khác trong Tạ thị. Hai nữ nhân tại thị trong đám người ánh mắt lóe lên, mặc dù nghe nói qua danh tiếng của Tạ Trường Ly, tự xưng là xinh đẹp các nàng cho tới bây giờ cũng là khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ cũng nhịn không được hiện lên lòng nghi kỵ. Nhưng trọng yếu hơn là, các nàng chưa bao giờ thấy qua vị đại ca dung mạo xuất chúng này, đây là một cái biến số, bình thường tượng trưng cho biến số cũng là tin tức xấu. Như vậy, hắn phải chăng có thể cho mình sử dụng? Tạ Trường Ly tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống, vung nhẹ tay, một bình ngọc liền xuất hiện bên cạnh Tạ Đan, có công hiệu tăng tuổi thọ. nói đây là ý gì? Tạ Nguyên hơi cau mày nặng mơ hồ liếc nhìn bình ngọc. Trong lòng có chút suy đoán 10 năm tuổi thọ, kết thúc duyên phận cha con, từ đó sau, Tạ thị cùng ta lại không quan hệ. Quả nhiên, lời nói của Tạ Trường Ly xác nhận suy đoán của hắn. Tộc nhân Tạ thị không khống chế được nhìn về phía đan dược trên bàn, tăng 10 năm tuổi thọ bốn. Tạ Trường Ly dùng hai tay gõ nhẹ lên bàn, âm thanh trong trẻo như tiếng trống buổi tối, tiếng chung buổi sáng vang lên trong lòng Tạ ra nhưng vẫn không thể đánh thức được sự mơ màng của bọn hắn. Tuy tiện liền có thể lấy ra đồ tốt như vậy bốn. Nhìn thấy bọn hắn đột nhiên tham lam bộ dạng, Tạ Trường Ly khinh thường cười khẩy, "Chớ có lòng tham, nếu không các ngươi cũng chẳng đến thời điểm dùng thanh hoa đan." Dáng can đảm mạo phạm, hắn liền trực tiếp chấm dứt tuổi thọ dư thừa của bọn hắn. Nói xong, không đợi tạ nguyên trả lời, hắn liền rời đi. Tạ thị tầm dương, từ sau khi tạ nguyên trở thành tộc trường, vẫn đang đi xuống dốc. Cũng không có gì lạ, năng lực của tạ nguyên làm sao phát triển được gia tộc như tạ thị. Người thiếu quyết đoán như vậy, biết do tạ trường ly sẽ không trở lại tạ ra, vẫn mơ hồ đáp lại, nhận ân huệ của bệ hạ mà không hề suy nghĩ xem mình có thể chịu đựng được hay không. Nếu ngay từ đầu... Lúc thân phận của Tạ Trường Ly được công bố, liền thông báo hắn đã đoạn tuyệt quan hệ cùng Tạ thị, bây giờ sẽ không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, đáng tiếc bọn hắn đã bị lòng tham che mắt, liền sống chết của mình đều nhìn không rõ. Chương 57. Đạo sĩ lang thang 4. Chương 57. Đạo sĩ lang thang 4. Buổi tối những chiếc đèn lồng vừa được thắp lên, phản chiếu đám đông ở thành Tây, thanh lâu bên bờ sông, hương thơm nồng nàn của son phấn tràn ngập không khí. Trên thuyền hoa xa xa, tiếng tiêu và sáo vang lên, kèm theo âm thanh đàn hát, tiếng du dương duyên dáng các kỹ bay lơ lửng trên bầu trời đêm. Thế giới này giống như triều đại nhà Đường thịnh vượng mà Tạ Trường Ly biết ở thế giới ban đầu của mình, hết sức phồn hoa hưng thịnh, thế gia và hàn môn cùng tồn tại, phồn hoa và tịch mịch cùng tồn tại đại sảnh thanh lâu vang lên vô tận âm thanh, đường nhỏ ngõ hẹp sinh tử không người biết. Tạ Trường Ly một đường đi tới chỗ hương diễm nổi danh này, bước một bước thản nhiên về phía trước, cả người đã vượt qua mênh mông dòng sông, đi đến giữa sông. Dưới ánh trắng sáng, có một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền ngồi một vị nam tử áo trắng. Bộ áo trắng mỏng manh dường như bị bay, khuôn mặt tú giống như một món đồ sứ xinh đẹp, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ sẽ ra, mặt tái nhợt giống như Khi hắn quay đầu lại mỉm cười với Tạ Trường Ly, thực sự giống như một mị quỷ trong truyền thuyết, mê hoặc lòng người. Xung quanh chiếc thuyền nhỏ này mơ hồ có hơn chục chiếc thuyền khác hộ tống, ẩn trong bóng tối, những thị vệ canh gác trên thuyền nhìn thấy người đàn ông mặc áo xanh đột nhiên xuất hiện, đồng tử co rút lại, không giấu được vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn ghi nhớ lời dặn của chủ nhân, không đi ra tới quá dậy. Trăm sáng, gió nhẹ, thuyền nhỏ, nấu rượu pha trà cùng trò chuyện với bạn bè thân thiết có thể coi là thú vui tuyệt vời, nhưng đáng tiếc Tạ Trường Ly không thích. Trăng sáng, gió nhẹ, hắn không biết đã ngâm bao nhiêu năm, nấu rượu pha trà, hắn nửa điểm không thích đối với người anh em này mời. Hắn vốn cũng không nghĩ đến, chỉ là tiểu tử này thế mà cùng lao đạo sĩ kia có chút liên quan, hắn mới đến gặp một chút, thuận tiện kết thúc chuyện tà ra. Vì anh em này mặc dù biết được tại trường Ly yêu thích, nhưng vẫn là phân phó người hầu đưa tới một ly trà. Thúy phong bạch lộ thượng hạ, những lá trà xanh mềm mại nổi trong bát trà trong suốt, thoang thoảng mùi hoa mận, nhưng đáng tiếc tại trường Ly không vui thường thức trà. Hắn vẫn đang chậm rãi pha trà trên tay, động tác lưu loát yêu nhã để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui làm phiền tiên trưởng xuống núi, là Trần Cửu không đúng. Giọng nói tuyệt đẹp của hắn vang lên dưới bầu trời đêm, như ngọc trượt trên lụa, cuối cùng có âm vực hướng lên, mang theo một chút ma lực mê hoặc. Trần, họ của Hoàng thất hiện tại, Cửu, xếp hạng của những mỹ nhân trong Hoàng thất. Cửu hoàng tử, con trai một phi tần cao quý của triều đại hiện tại, sinh ra với thân hình yếu đối, từ nhỏ đã đến Bạch Thủy Quan tu dưỡng, từng có một đoạn duyên phận với lao đạo sĩ đến đây thăm bạn. Lao đạo sĩ đã từng dạy hắn một số phương pháp rèn luyện khí công thô sơ, giúp kéo dài một đoạn tuổi thọ, cũng coi như là đệ tử ký danh của lao đạo sĩ. Hắn phái người đưa tới tín vật của lão đạo sĩ, sau khi Tạ Trưởng Ly nhìn thấy liền vì hắn tính mà quẻ, lại tính tới sự tình Trần Cửu yêu cầu cùng hắn có chút quan hệ, liền đến đây gặp mặt. Khi nhìn thấy người của Tạ gia, Tạ Trưởng hiểu rõ hắn cần làm chuyện gì. Tạ Nguyên tuy là hết sức yêu thích vợ kế của hắn, nhưng người có địa vị cao, làm sao có thể không có một chút tiếp thất đi theo? Chúng thị dung mạo vợ kế của hắn dần dần ra đi. Vì vậy, hắn mặc dù chỉ có một nam một nữ hai đứa con của vợ cả, nhưng hắn lại có tới hơn chục đứa con thứ. Tại trong đám con cái kia, có hai người tương đối đặc biệt, một là con vợ cả của hắn, vẻ ngoài đoan trang nhưng đôi mắt lại bộc lộ thăng trầm của cuộc sống, thần hồn so với người bình thường thâm hậu. Hai là một cái con vợ lẽ, nhan sắc tựa như hoa xuân, thanh tú chịu mến, ánh mắt sống động nhưng thần hồn lại bất ổn, không hợp với thể xác. Hai người này không có gì bất thường khi bị người bình thường nhìn vào. Nhưng những người có dị thuật chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết có điều gì đó không ổn, tại Trường Ly nhìn vào lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Dựa vào thái độ thù địch của nữ con vợ cả đối với nữ con vợ lẽ, cộng với câu hỏi của Trần Cửu lúc này, hắn có thể đoán được toàn bộ câu chuyện. Cái kia con vợ cả hẳn là trang chu mộng hồ điệp, tại trong mộng biết được chuyện của tương lai. Con vợ lẽ là một linh hồn đến từ thế giới khác, mệnh cách cùng Trần Cửu hỗ trợ lẫn nhau. Hai người này, một là cả, một là lẽ. Con vợ cả buồn bã qua đời tại trong âm u hậu viện, oán hận không thể che giấu. Con vợ lẽ lại một đường thẳng tới mây xanh, một đời vinh hoa phú quý. Con vợ cả lần này biết được chuyện của tương lai, liền muốn sớm tiếp cận Trần Cửu, tranh giành một cái tiền đồ. Trần Cửu, người đã cùng lúc tiếp xúc với cả hai người, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không thể xác nhận, nên đem hắn mời đến, cho tiện hỏi thăm một chút sự tình vô hại. Tạ Trường Ly tùy ý trả lời những câu hỏi của Trần Cửu. Nghĩ thầm, thật là được cười người mưu mô như vậy mà hai người nữ nhân kia phải lấy được sự coi trọng của hắn trước, liền bộ mặt thật của hắn đều nhìn không rõ đâu. Truy cầu quyền lực là bản năng của hắn, một người như vậy sao có thể mê trong tình yêu, liền xem như yêu chiều một người đến cực điểm, đó là vì người kia có giá trị để lợi dụng. Trần Cửu sinh ra ở gia đình đế vương, mẫu thân lại là quý phi nhận được sủng ái, kẻ địch trời sinh của con trai trưởng hoàng hậu, nếu hắn không đi tranh, không đi cướp, chờ đợi hắn cùng với đoàn thể lợi ích phía sau hắn là chết không có chỗ chôn. Trong cuộc tranh giành quyền lực, không có tuyệt đối vô tội, nếu như đã vào sân, nhất định phải tuân theo quy tắc trên sân, Trần Cửu mới có thể lợi dụng quy tắc để trở thành người đặt ra quy tắc, đối thủ của hắn cũng giống vậy. Tạ Thị đã đứng ở trên truyền Trần Cửu, sống hay chết đều xem vận mệnh của bản hắn, cùng Tạ Trường Ly không quan hệ. Lúc này hắn nói ra sự thật cho Cửu, hắn chỉ là thuận tiện đổ thêm dầu vào lửa. Để cho Tạ Thị sớm đứng tại trên nơi đầu sóng ngọn gió, bọn hắn có gánh được hay không đều xem vận mệnh của chính mình, nói không chừng chính là vinh cực thiên hạ đâu. Trăng lên cao, xa xa vẫn còn đồn nào, nhưng con thuyền giữa sông đã lặng lẽ rời đi, như chưa từng tồn tại. Tạ Trường ly rời kinh thành vào ngày hôm sau, đi du lịch khắp nơi, lại không một ai có thể tìm được tung tích của hắn. Trong vòng hàng trăm năm, thỉnh Phảng có chuyện rõ gì ra ngoài, liền dẫn tới thế nhân sàn đó. Một cái nhân vật đặc thù như thế, nhưng chỉ để lại vài nét bút trong sử sách. Mà với sự giúp đỡ của hai người nữ nhân đặc biệt kia, Trần Cửu đã thực sự đạt đến vị trí đỉnh cao quyền lực. Hắn đồng thời ban cho hai nữ nhân kia địa vị cao quý, tạ ra trở nên nổi tiếng khắp thiên hạ, thương giá chi địa đều có người truyền ôn, nếu sinh con gái thì nên sinh con gái giống như tạ ra đáng tiết hai nữ nhân cao quý đó lại không được vinh quang như thiên hạ nghĩ. Con vợ cả được phong làm hoàng hậu nghĩ thầm chính là, vì sao kiếp trước hoàng đế lại phong tiện nhân kia làm hoàng hậu, từ nay về sau trong cung không có thế thiếp, được sủng ái một thời, nhưng kiếp này lại muốn chia sẻ phu quân với người khác. Con vợ lẽ được phong làm quý phi trong lòng thì càng thêm tức giận bất bình, nàng thân là một cái người hiện đại, tiếp nhận giáo dục chính là bình đẳng dựa vào cái gì nàng muốn trở thành vợ lẽ, nàng giúp hắn nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn chính là dùng cái này để báo đáp nàng sao? Nếu như là dạng này, vậy nàng xuyên qua một hồi là vì cái gì, đây chính là tình yêu nàng hướng tới sao? Không có ai trả lời vấn đề của các nàng, hoàng hậu vì gia tộc chỉ có thể chật vật duy trì địa vị của mình, quý phi sầu não bất ức, trung niên qua đời. Hoàng đế được xưng là thánh minh chi quân kéo dài thịnh thế, được người hậu thế ca tụ. Ta Tạ thị tại đương triều hiển hách một thời, đáng tiếc sau khi Trần cửu Băng Hà liền từ cực thị vượng đi tới suy tàn. Gia tộc đã từng có hai nữ địa vị cao quý cuối cùng vẫn bị mưa rơi gió thổi đi. Tân hoàng không thể dung nạp được gia tộc trưởng mắt này, tà thị thực lực đại giảm, cuối cùng chỉ có thể lui về tầm dương, để sống xứng đáng với vinh quang của mình. Chương 58: Chiến miên tiên phàm luyến 1. Chương 58: Chiến miên tiên phàm luyến 1. Bạn cũ rời Tây Hoàng Hà lâu. Tháng 3 hoa khói, xuống Dương Châu. Tháng 3 thành Dương Châu, Quỳnh Hoa bay múa, cảnh xuân vừa phải. Vào ngày này, một vị công tử đẹp trai đã đến thành Dương Châu, trên người mặc một bộ y phục màu trắng không nhiễm chân thế, đôi mắt hơi nhướng khúc như những đường vẽ bằng nét vẽ tinh xảo. một điểm đỏ tươi lan ra ở khóe mắt, tựa như ánh xuân đang chạy, lộ ra tư thái hết sức phong lưu. Nhưng ánh mắt của vị tiểu công tử này lại lạnh lùng, vẻ mặt ôn nhu phong khoáng, hoàn toàn hóa giải a nh mắt kia, cao quý ung dung để cho hắn giống như một công tử con nhà giàu đi ra ngoài rèn luyện. Trên bờ vai vị công tử này đứng một con chim màu xanh ngọc lưu bảo, không an phận nhảy lên, nhìn xem đầy đường người qua lại, trong miệng chít trí tụ cục như thể đang hát một giai điệu dân gian nào đó, lông vũ thật dài nâng ở sau lưng, giống như ngọc bích thượng thứ nhất, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Con chim nhìn trái nhìn phải vào trên thân vị tiểu công tử kia, một đôi mắt đen to bằng hạt đậu lạnh, tỏa ra ánh sáng sống động, để cho người ta gặp một lần liền tán thưởng, thật là một con chim linh động. Từ sau khi vị công tử này vào thành, các lái buôn trong thành liền nhao nhao ý động, nhưng lại chỉ sợ mạo phạm quý nhân, người đẩy ta nhường, một mực không người nào dám tiến lên. Hắn cũng không cần người chỉ đường, ở trong thành nhàn nhã dạo bước, rõ ràng là gương mặt lại chưa từng thấy qua, lại rõ như lòng bán tay đối với các con đường trong thành Dương Châu. Hắn dần dần bước đến thanh lâu nổi tiếng nhất thành Dương Châu, Hội Thanh Viện. Hội Thanh Viện, đầy vẻ quý phái cùng tao nhã, nghe không giống tên một thanh lâu. Trong nhà thanh lâu này, phần lớn cung dưỡng là kỵ nữ nổi tiếng khắp Dương Châu, mà không phải là đồ đĩ hạ tiện, thường tới là văn nhân cao nhã, cho nên hết sức xem trọng đặt tên để phù hợp với giọng điệu những văn nhân này. Triều đại này tôn sùng văn học vứt bỏ võ, xem trọng nhất chính là một cái tư tưởng thanh lịch, văn nhân lịch sự tao nhã, yêu thích lãng mạn, liền trên thân người đi đường đều mặc bạch tí đi, tay cầm quạt xếp, ra vẻ phong lưu. Cõi đời là vậy, cũng chẳng trách Thanh lâu Sở Quán cũng bắt đầu trở nên cao quý. Lúc này đã chạm vào tối, trước cổng hội Thanh viện sáng lên những ngọn đèn mờ ảo đám người đi theo ở sau lưng lộ ý cười không rõ, vị tiểu công tử này quả nhiên là người trong phong lưu. Cái này hiển nhiên, tự nhiên. Một cái lái buôn lộ ra vàng khẽ run lấy bả vai, hắn bọn nói hội Thanh viện quả thực là một nơi phong lưu nhất, ngay cả người như tiểu công tử này cũng đi đến cửa. Nam tử gầy nhỏ nói không biết đến lúc nào chúng ta có cơ hội vào nhìn qua a. Nam tử có chút suy đoán nói đừng suy nghĩ, chỉ bằng người, còn nghĩ bước vào cửa lớn của hội thanh viện tiếp sau a. Đi đi đi. Bị đánh gãy mộng đẹp nam tử không kịp nói, liền nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng tiếng cười thô bỉ, nữ nhân trong hội thanh viện có ý gì, cả ngày ra vẻ bộ dáng thanh cao, nhìn qua có vẻ cao quý hơn cả những tiên nữ trên bầu trời, nhưng thực ra, ha ha ha, lại có người phụ hòa nói, đúng vậy a, vẫn là hồng quán bên kia có hương vị vị. Cái kia thân hình mệ hoặc, cái kia nguồn năng lượng mãnh liệt, để cho người ta hận không thể chết ở trên người nàng. Một đám tục nhân không có kiến thức gì, không nhìn thấy nhiều quý nhân như vậy đều chạy về hướng hội thanh viện sao. Ta còn nghe nói hội thanh viện gần nhất lại muốn nâng lên một cái hoa khôi mới. Cái gì, ngươi từ chỗ nào nghe nói bốn? đồ trưởng Ly không để ý đến những lời bàn tán phía sau, đi thẳng vào đại môn hội thanh viện. Mụ mụ đang ngồi trên ghế với vẻ mặt lười biếng đột nhiên trở nên tinh thần tỉnh táo, vạn chức khăn tay trong tay, khuấy lên một luồng hương thơm, chậm rãi đi đến trước mặt đồ trường Ly vị tiểu công tử này là mới tới Dương Châu. Mụ mụ tại cái thành Dương Châu này mười mấy năm cũng không có gặp qua nhân vật phong lưu xinh đẹp như thế, không biết công tử tới đây muốn tìm người nào, mụ mụ lập tức phái người đem cô nương kia gọi tới tiếp đón, không biết công tử ý như thế nào. Đồ Trừng Ly không để ý đến bên cạnh mụ mụ, bước chân không nhanh không chậm hướng đi về hậu viện của hội thánh viện. Mụ mụ hội thánh viện cũng không dám ngăn cản vị tiểu công tử có vẻ ngoài không giàu thì quý này, chỉ có thể đi cùng hắn với vẻ mặt thận trọng đã nhìn thấy vị tiểu công tử này trực tiếp hướng về Su Hoa viện tử đi đến, Nàng lập tức có chút nóng nảy, bước nhanh hơn, dáng dấp hiểu điều đẹo chắn trước mặt Đồ Trừng Ly. Đông Hoa dâm bột lớn trên đầu Đường Đường, nổi bật lên sự quyến rũ động lòng người của nàng đáng tiếc Độ Trường Ly cũng không thưởng thức, hắn dùng ánh mắt ra hiệu, để cho nàng đứng ra chỗ. Khắc. Mộ Mộ trong lòng căng thẳng khi bị ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn thẳng, nhưng vẫn là cười theo nói, vị này, Xu Hoa phải sau 3 tháng quần phương yến mới có thể chính thức tiếp khách, Xu Hoa bây giờ không thể phục vụ ngài, ngài nhìn có phải hay không giọng nói của nàng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất trong không khí, dùng mình Độ Trường Ly lấy ra một tấm ngọc bài màu trắng tùy ý đặt vào tay nàng. Vừa mới chạm vào tay, liền sinh ra ấm áp, tỏa ra mùi thơm ngát, chất lượng ngọc cẩm áp nhắn nhủi mang tới hưởng thụ tốt liếc nhìn qua liền biết khối ngọc bội này hiếm thấy, có thể tiện tay lấy ra đồ tốt như vậy. Mụ mụ lập tức lui qua một bên, không còn dám ngăn cản. Đồ Trường Ly liền bước chân vào trong việc kia. Trong sân yên tĩnh không có một âm thanh nào, ngay cả tiếng chim cũng chưa từng xuất hiện. Xung quanh có trồng một số cây táo tây tuyệt đẹp nợ rộ, từng chùm hoa tượng trừng cho sự phồn hoa của nhân gian. Cánh cửa hơi hé mở, những lớp vải mỏng bị gió thổi bay, lộ ra một tấm bình phong tê hoa dâm bụt cỡ lớn, tản ra không khí phong trần không thể che giấu. Con chim trên vai trưởng Ly bay tới mái hiên hành lang, cùng mụ mụ mắt lớn trừng mắt nhỏ ở bên trong phòng. Một vị nữ tử quyến rũ đa tình đang tại soi gương vẽ lông mày đôi lông mày xinh đẹp hình lưỡi liềm của nàng khẽ tao lại, mang theo một chút buồn bã khiến người ta muốn tiến tới và vuốt ve chúng cho nàng. Một đôi mắt ngấn nước ngượng ngùng dịu dàng, khóe mắt có một giọt nước nhỏ. Khi người lộ ra vẻ quyến rũ phong tình, có tư thế của một mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân này còn trẻ, giữa lông mày ẩn giấu một chút nữ tính trẻ trung, giống như trái cây chưa chín nhưng lại lộ ra vị ngọt nào. Cảm giác thuần khiết và quyến rũ này khiến người ta khó thể rời mắt khi nhìn qua. Nhưng độ trưởng ly lại không có bất luận vẻ si mê nào, hắn thưởng thấy cái tư thái phong tao của đám tỷ muội này. Tiểu Thất mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cũng không sánh được dung mạo tuyệt thế của đại tỷ. Nàng cũng giật mình khi nhìn thấy Đồ Trưởng Ly đột nhiên xuất hiện trên ghế, sau đó lại cười khúc khích, dùng hai tay nghịch nghịch mái tóc đen bông xóa của mình, "Tam ca, ngươi là tới bắt ta về sao?" Đồ Xu Hoa, thất công chúa của Thanh Khâu Hồ vực, con gái yêu quý của Hồ đế cùng Hồ hậu, là tiểu hồ ly được yêu thích nhất trong nhà này Đồ Trưởng Ly, tam điện hạ của Thanh Khâu Hồ vực, từ khi sinh ra liền không được Hồ đế cùng Hồ hậu coi trọng, nhưng thiên phú tuyệt đỉnh, tu vi siêu cao, Những năm gần đây liền hồ đế đều không có cách nào nhìn rõ tu vi của hắn ta vì sao lại muốn bắt người về, phụ thân cũng chỉ muốn ta bảo toàn tính mạng cho người mà thôi, ta làm sao phải phí công sức, tốn công. Mà không có kết quả này. Hắn thản như nói. Thật sự nghĩ hắn có có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy sao? Việc vỡ vẩn gì cũng phải quản một chút.